Nghe lời này, người nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ, đây chính là Trung Quốc Lý. Nhìn không có gì chỗ lợi hại nha. Đối phó với hắn tay ngươi liền biết hắn bao nhiêu lợi hại, thần bang lợi hại a. Cùng hắn đối nghịch, đã sổ đổ. Rất nhiều người lấy nhận biết Lý Đô vì tự hào, Lý Đô nếu là đáp lại bọn hắn chào hỏi, bọn hắn sẽ lập tức thẳng tắt lòng lực, lại dùng bình thẳng ngữ khí cùng bằng hữu trò chuyện chút bọn hắn cùng với Lý Đô chuyện cũ. Chương 1131, địch nhân, 5 năm. 1131 địch nhân, 5 năm. Trong đám người đi một vòng, Lý Đô mới biết được mình bây giờ danh khí lớn như vậy. Hắn hiện tại lý giải hạn vì cái gì một lòng muốn làm nhạc bảo vương, một lòng muốn lưu ở Azizo Na Châu, trở thành người trên người nhạc bảo vương, thật rất uy phong nha. Đây là vẹn vẹn có tiền không thể giải quyết, hắn hiện tại tựa như đúng danh tướng xuất hiện tại trong quân, thể dục cự tinh nhìn thấy fan bóng đá, hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền có nhân chủ động chào hỏi hắn. Động vật đều cần uy nghiêm, huống chi tại người. Người có trí khôn, ngược lại càng cần hơn tôn trọng cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Hơn nữa còn có phụ cùng thành phố Flora bộ lệ nhạc người ở quanh tiền hô hậu hụng, có trong nháy mắt đó Lý Đỗ cảm giác mình không còn chỉ là cái nhặt bảo người, mà là thành thế gian nghe tiếng cự tinh. Hắn không nhịn được nghĩ lên ban đầu ở chớ ba so cho gặp rẹ mọ Ninh tướng quân thời điểm chẳng cảnh, lúc ấy rẹ mọ tha còn làm cái quy mô nhỏ duyệt binh đến hoan nghênh hắn, hắn lúc ấy cảm giác kích động, đó cũng là cảm nhận được tôn trọng. Nếu như nói trước đó Lý Đỗ một lòng muốn đi lo sang Azerlet phát triển nhân mạch, vậy bây giờ bắt đầu, hắn quyết định trước đường đường chính chính tại Arizona châu làm mấy trận đấu giá hội, triệt để trở thành châu Lý nhặt bảo vương. Hiện tại chỉ là có người xưng hô như vậy hắn, kỳ thật địa vị của hắn còn không cao. Hắn thậm chí còn không có gia nhập trăm vạn câu lạc bộ đâu. Có thể trở thành một cái châu nhật bảo vương, cơ hồ đều là trăm vạn câu lạc bộ, như California, New York châu những này giàu có chi địa, còn có ngàn vạn câu lạc bộ thành viên. Vạn chúng chú mục bên trong, Lang ca kéo Lý Đỗ một thành, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía bên cạnh. Tại Đông đảo Nhật Bảo người bên trong, Lý Đỗ liếc nhìn Nguyên thủ. Nhìn thấy Nguyên thủ hắn liền cười, chủ động đi qua chào hỏi, "Ha ha, kế, đã lâu không gặp nha." Nguyên thủ cũng lộ ra tiêu nói ra, "Đầu góc ngươi hư mất sao? Chúng ta hôm qua mới gặp qua." Lý Đô nói, đó cũng là đã lâu không gặp, ta cho là chúng ta thật lâu sẽ không thấy được, có phải hay không, ngươi ở chỗ này nhìn thấy ta rất giật mình. Nguyên thủ cười nói, không, ta làm sao lại giật mình. Ngươi đương nhiên đến giật mình, buổi tối hôm qua chúng ta tại Nam nổ gạ lẹ, hiệu bị lì gờ giúp nhiều người như vậy đều không thể lưu lại chúng ta, ngươi không cảm giác giật mình. Lý Đô trực tiếp điểm sáng tỏ sự thật. Nguyên thủ bất động thanh sắc, nói, ta không rõ ngươi nói cái gì. Nếu là nguyên thủ chân lộ ra không hiểu thấu biểu lộ, Lý Đô sẽ còn hoài nghi một chút chuyện này Nhưng liên hệ buổi sáng điện thoại cùng hắn lúc này lời nói, Lý Đỗ xác định, cùng hiệu bị Lý Gở giúp cấu kết chính là nguyên thủ. Hắn đưa tay vô nguyên thủ bà vai, nguyên thủ giật mình, vô ý thức lui lại. Lý Đỗ nở nụ cười, ha ha, không cần lui, hòa kế, rất an toàn, ngươi rất an toàn, nơi này nhiều người như vậy, ta có thể đối ngươi làm gì đâu, đúng không? Đừng sợ. Bên cạnh có nhặt bảo người cười vang, nguyên thủ, các ngươi tụ tập bang không phải danh xưng ngành hắn liên minh sao? Ngươi vừa rồi dáng vẻ cũng không làm sao cứng rắn a. Rất sợ, trên thực tế hắn đúng cái sợ chứng, ha đương độ mọi người đẩy, phá chống đám người lôi. Tuần bang toàn thịnh thời kỳ, mọi người không dám trêu chọc đám lưu manh này, hiện tại Lý Đỗ tan rã tụi Sảng, nguyên thủ rơi vào chỉ có thể tìm một đám người mới đến mang đội hạ chẳng, nhặt bảo mọi người không sợ hắn. Thậm chí, một chút trước kêu bị hắn khi dễ qua nhật bảo người còn thừa cơ tìm hắn để gây sự. Mọi người sợ chính là một đám tức sơn nghênh hắn, không sợ một cái nguyên thủ. Nguyên thủ nhìn chằm chằm Lý Đỗ, cười nói, "Lý, ngươi nhớ kỹ, ngươi đối ta làm hết thảy, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại." Lý Đỗ chỉ vào hắn nhìn về phía nơi khác, dùng tùy ý giọng điệu nói ra, Vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi đã làm gì, lần này tại Mê hy câu ngươi không có giết chết ta, tin tưởng ta, nguyên thủ, ta sẽ chơi trên ngươi." Hắn đi theo nói ra, không phải liền là chuyện tiền sao? "Nguyên thủ, ngươi hẳn là làm rõ ràng, chúng ta so ngươi càng có tiền hơn." Nguyên thủ sắc mặt trở nên khó coi, hắn y nguyên mạnh miệng, "Ta không biết các ngươi nói cái gì." Lý Đỗ hừ hừ, hắn thấy được thánh tử, đi qua treo lên chào hỏi. Thánh tử bên người còn có 4 cái nhặt bảo người, đều là chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên cùng trăm vạn câu lạc bộ thành viên, trong đó một cái tại Á Địa Dã Châu bản địa rất nổi danh. Tiên hiệu Hắc Ngựa Hoang là bản xứ số lượng không nhiều trăm vạn câu lạc bộ một thành viên. Cái này Hắc Ngựa Hoang thích tại toàn mỹ chạy khắp nơi, chạy nhiều chỗ, cuối cùng tu được dạng này tên hiệu. Mấy người cùng một chỗ Hàn Nguyên, thanh tử Đoán chừng đã từ khía cạnh đã nói với bọn hắn lý đố cái khác thân phận, tỉ như Haji và sở tập đoàn cổ đông, cho nên những người này không có bởi vì hắn màu da cùng tuổi của hắn mà xem thường hắn. Theo thường lệ 9 giờ, nhà kho đại môn mở ra, cảnh sát duy trì trật tự, nhất bảo mọi người chia bốn đội, xếp hàng tiến vào. Hàn Đoan không đúng, bọn hắn không phải nhìn ảnh chụp đến cửa nhà kho, có thể xếp hàng tham quan. Bất quá vẫn là bốn đội, lại không đoạn đi lại, không cho phép dừng lại hạ tham quan nhà kho. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mọi người chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian nhìn một chút nhà kho đại khái, không có cách nào cụ thể nhìn đồ vật bên trong, càng thêm khảo nghiệm người sức quan sát. Lý Đỗ thích dạng này đấu giá hội phương thức, ý vị này hắn càng có ưu thế. Cái thứ nhất nhà kho xem hết, hắn đối trong đó đồ vật không có hứng thú, chuẩn bị đi trở về cùng thành phố Phlạ Lạp bộ lệ nhặt bảo mọi người tâm sự. Lúc này có người kêu hắn một tiếng, "Lý." Lý Đỗ nhìn lại, thấy được Anthony phụ tử Rốt giờ Anthony cùng Cồn Dật Anthony. Cái sau lần trước tại khu ổ chuột bị người da đen làm rất thảm, người da đen bọn côn đồ thật sự là lấy tiền làm việc, ra tay đặc biệt hung ác, Cồn Dật cho tới bây giờ còn có cái cánh tay dán tại trên bờ vai. Nhìn thấy Lý Đỗ, Cồn Dật ánh mắt lộ ra hảo quang kiều hận, rốt giờ rất bất cảm, lập tức đã nhận ra, liền bất động thanh sắc đạp hắn một cước. Cồn Dật đạt được nhắc nhở, mà âm trầm bên trên miễn cưỡng lộ ra cái tiểu dung, Lý Đố tới sau hắn chủ động vươn tay, lý, cắng ngày càng phong có nha, thật làm cho người bội phục. Lý Đỗ nghe ra hắn trong lời nói ý chào phụng liên mỉm cười cùng hắn nắm tay, thuận thế ôm hắn, dùng sức dùng lồng ngực tại hắn treo trên cánh tay trái cọ sát, miệng trong nhiệt tình cười nói, "Ha ha, nào có nào có, đều là bọn tiểu nhị nội tình." Côn Giác đau đổi đỏ sắc mặt, hắn muốn nổi giận, nhưng bị Rót giờ chặn lại. Rót Giở cười tủm tìm nói ra, "Này, Lý, trước kia Côn Giác có nhiều lát tội, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, các ngươi đều là người trẻ tuổi, trẻ tuổi nóng tính nha, ha ha, đúng không?" "Đương nhiên, trước kia chính là hồ đúng không?" Lý Lô nói với giặt. Côn Giác. Côn Giác cứng rắn nói ra, "Đúng thế." Nói đơn giản hai câu Lý Đỗ liền hướng mình trận doanh đi đến, hắn vừa đi vừa lắc đầu, rốt giờ Anthony chiêu bài sẽ nện ở nhi tử trong tay, con của hắn không có học được hắn khéo đưa đẩy, năng lực mạnh hơn cũng không được. Tối thiểu Lý Đỗ đối bọn hắn phụ tử rất khưa, hắn luôn cảm thấy, so sánh nguyên thủ Anthony phụ tử mới là địch nhân của hắn. Mười mấy cái nhặt bảo người đang chờ Lý Đỗ, có thành phố Philadelphia bộ lệ cũng có Pho Ennis, thậm chí ạ gì Arizona châu địa phương khác nhặt bảo người cũng có muốn dựa vào tới ý tứ. Lý Đỗ không để cho bọn hắn bạch bạch chờ mong, hắn nói ra, quy củ cũ, tự chọn, lần lượt đấu giá. Kho hàng này cái nhìn của ta đúng 2.000 khối trở xuống đều có kiếm. chương 1.132, nhanh tiết ấu, 1 năm. 1.132, nhanh tiết ấu, 1 năm. Nhà kho nhìn qua, có một trương nghiêm túc gương mặt bao tay trắng dơ cánh tay lên hô lên. Ok quy củ cũ tất cả nhà kho đều là 200 đồng tiền trở lên đập về sau ta đem không hô giá khởi điểm vì tiết tiết kiệm thời gian mọi người trực tiếp đấu giá. Ta ra 200 khối. 300 khối. Có thể tiếp nhận 400 khối. Ta ra 500 khối. Nhìn ta chỗ này, 1.000 khối. Giá cả đến nơi này là một nước thang lại hướng lên liền là 4 chữ số, nhặt bảo mọi người sẽ ở cái giá tiền này hơi do dự một chút. Phlạc Lạp Bộ Lệ thị bên này nhặt bảo trong đám người bộ thảo luận, Tú Lù Cê biểu thị hắn có thể cầm xuống cái này nhà kho, hắn nguyện ý trực tiếp cho ra 2000 khối. Cái khác nhặt bảo người muốn đi sau các loại, lần này cần đấu giá trên trăm cái nhà kho đâu, đi theo Lý Đỗ không lo không có thu hoạch. Bọn hắn bên này còn không có thảo luận xong, đấu giá sư bỗng nhiên nói ra, "Được rồi, 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối có hay không cao hơn 1000 khối, 1000 khối một lần 1000 khối, 2 lần 1000 khối thành giao." Đấu giá sư dùng sức xuống cánh tay Rich Chef Viên đi ghi lại đến đập người tin tức, cái thứ nhất nhà kho đấu giá kết thúc. Sở Lạp Bộ Lệ thị nhặt bảo người mộng kêu lên, làm sao nhanh như vậy? Đáng chết, ta còn không có ra giá đâu. Thật là xui xẻo. Phút. Địa Vương khác cũng có nhặt bảo người đang kêu gọi, Tuần Bang bên kia, nguyên thủ khoanh tay hướng về phía đám người cười lạnh. Kho hàng này bọn hắn phái người cầm xuống, nguyên thủ Như cũ tại nhìn chằm chằm Lý Đỗ, mặc dù cái này nhà kho Lý Đỗ không có tự mình đi cạnh tranh, nhưng hắn thấy được Lý Đỗ cùng Sở Lạp Bộ Lệ thị nhặt bảo người ở giữa giao lưu. Hán Chu ý tới, sau khi trao đổi Lạc Lạm Vô Lệ thị nhặt bảo người bên kia vây tại một chỗ thảo luận, có người không ngừng đập lồng ngực, hắn nghe không được những người này thảo luận cái gì, lại có thể minh bạch, bọn hắn đối cái này nhà kho có hứng thú. Thế là, nguyên thủ liền tham dự cạnh tranh. Mà lại hắn vận khí rất tốt, đấu giá sư không cho người ta lưu suy nghĩ không gian, chỉ cần báo giá tạm dừng lại, hắn hội lập tức hô thành giao. Đây là biên cảnh nhà kho bán đấu giá quy tắc, tựa như đấu giá sư trước đó nói như vậy, đây là quy củ cũ. Lạc Lạm Vô Lệ thị nhặt bảo người đối cái quy củ này không phải rất quen thuộc, bọn hắn không chút tham gia biên cảnh đấu giá hội. Trước kia tụ sẵn ba người đông thế mạnh, cơ hội lũng đoạn lấy Ả Dĩ Dồnạ châu Tây khu vực phía Nam đấu giá hội. Rất nhiều nơi khác nhạc bảo người cũng là lần đầu tiên tham gia đặc thêm lợi tư buôn lậu nhà kho đấu giá hội, bọn hắn đồng dạng chưa quen thuộc quy tắc, nhau nhau đánh trống gieo họ. Đáng chết, ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có. Lão Hỏa kế ngươi làm rõ ràng, chúng ta đạp mã có nhiều thời gian, không cần thiết như thế đâu. Phút, ta đối cái này nhà kho rất có hứng thú, ta chưa kịp báo giá. Đấu giá sư quay đầu hô, đây chính là quy củ nơi này không có nhiều thời gian như vậy lưu cho các ngươi hút thuốc uống rượu thổi cái lại báo giá. Nơi này chính là nhìn chúng nhà kho lập tức ra giá quy định không nên nhìn những người khác báo giá chính là như vậy. Nơi này nhà kho đều rất có giá trị, dù sao đồ vật bên trong đến từ buôn lậu con đường, không có một chút vật giá trị, ai sẽ đi từ đâu? Bất quá bên trong còn có một số đồ vật là vượt biên thời điểm mọi người không rõ ràng tình huống mang theo hàng cấm, tỷ như thực vật hạt giống, tỉ như một chút đồ ăn loại hình, những vật này tại trong kho hàng gác lại một đoạn thời gian liền không có giá trị. Cho nên, muốn đảo bảo vẫn là phải dựa vào ánh mắt cùng vật khí. Cái thứ hai nhà kho mở ra, Lý Đỗ đi sau khi xem ý Nguyên nói ra, 2.000 khối có giá trị báo giá bắt đầu lần này mọi người nắm chắc đấu giá tốc độ rất nhanh ta ra 500 khối tới ngươi lão tử 1.000 khối 1.200 khối ta ra 2.000 khối không giống trước đó như thế mọi người 100 khối 100 khối nâng giá lần này nhặt bảo người sẽ trực tiếp ném ra bản thân giá quy định giá cả đến 2.000 khối đám người lại tạm thời yên lặng một chút đấu giá sư lập tức nói ra tốt giá cả đến 2.000 khối 2.000 khối lần thứ nhất 2.000 khối lần thứ 22.000 khối thành giao nhàương phấn Huy quyềnn hắn cầm xuống kho hàng này Nguyên thủ trong mày, có chút lo nghĩ, hắn như cũ tại nhìn chằm chằm Lý Đỗ cùng Phượng lạ Vô Lệ thị Nhật Bảo người, hắn biết Phượng lạ Vô Lệ thị Nhật Bảo người đối cái này nhà kho cảm thấy hứng thú, bên trong hẳn là có chút giá trị. Nhưng giá cả đến 2000 khối, Phượng Lạc Vô Lệ thị Nhật Bảo người liền đều lắc đầu, điều này nói rõ nhà kho cạnh tranh giá trị liền là 2000 khối, cho nên hắn không tiếp tục đi cùng đợt. Hắn chính đang tự hỏi Phượng lạ Vô Lệ thị Nhật Bảo người biểu hiện, đồng nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy Lý tại nhìn mình chằm chằm. Lý Đỗ đối với hắn cười cười, Thiếu Dung nhìn rất có thâm ý. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ 5 nhà kho lần lượt thành, giao, dạng này tiết tấu dưới, mặc dù nhiều người nhà kho nhiều, thế nhưng là đấu giá tiến hành vẫn là rất nhanh. Đến cái thứ 6 nhà kho, chính lý đô đến báo giá. Hắn nhìn nguyên thủ một chút, lại lộ ra trước lúc trước cái loại này thần bí khó lường thiếu dung. Nguyên thủ kinh nghi bất định, hắn hiểu rất rõ lý đô giảo hoạt, cho nên nhìn thấy hắn cái dạng này, hắn đối kho hàng này cũng không phải là rất có lòng tin. Đấu giá sư hô, số 6 nhà kho khai mạc bắt đầu đấu giá. 500 khối, 1000 khối, 1400 khối, 1800 khối một vạn khối. Lý Đồ Hồ, cái giá tiền này vừa ra tới, đám người lập tức lâm vào ồn ào tiệm ồn ào bên trong. Tuyết đặc, ta không nghe lầm chứ? Một vạn khối. Hắn nói là 1000 vẫn là 10 cái 1000. Là Trung Quốc lý ra giá, trong kho hàng có bà bối. Đầu giá sư không chút do dự, phất tay hô, một vạn khối, một vạn khối, một vạn khối, một vạn khối lần thứ nhất một vạn khối lần thứ hai một vạn khối thành giao. Một vạn khối vượt ra khỏi mọi người bình thường tâm lý mong muốn giá vị, cho nên không có ai đi đấu giá, Lý Đồ ném ra ngoài giá cao, thành công cầm xuống số 6 nhà kho. Hàn đi đem nhà kho khóa lại, sau đó cùng Lý Đố vừa nói vừa cười đi hướng kế tiếp nhà kho. Nguyên thủ nhìn bọn hắn chằm chằm, khẽ cắn môi rốt của quyết định, lần tiếp theo Lý Đỗ ra giá, hắn liền theo đi cạnh tranh. Quyết tâm đi cạnh tranh. Nhưng liên tiếp đến số 10 nhà kho, Lý Đố đều không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là phở Lệ bộ lệ thị cùng phụn Ennis bên kia nhặt bảo người không ngừng tham dự cạnh tranh, cầm xuống không ít nhà kho. Thứ 11 hào nhà kho, Lý Đố lần nữa ra giá, một vạn khối. Nguyên thủ không chút do dự, một vạn 1 ngàn khối. Lý Đỗ nhìn hắn một cái, hai vạn khối. Hai vạn 1 ngàn khối. Nguyên thủ tiếp tục cùng giá. Nhặt bảo mọi người tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen, muốn xem hai người triển khai trận này đấu giá đại chiến. Đồng thời, lại có người về sau rút lui, lo lắng không cẩn thận bị liên lụy đi vào. Đám người đằng sau, côn giặt hỏi, ba ba, chúng ta muốn hay không đi lẫn vào một chút? Giọt giờ dùng ngoạn vị mắt chỉ nhìn đấu giá bên trong hai người, chậm dãi lắc đầu nói, không, chúng ta xem náo nhiệt đi, ta còn không hiểu rõ cái này Trung Quốc lão, còn nhớ rõ ta nói qua cho người làm sao đối đãi địch nhân sao. Biết người biết ta, bách, chiến bách thắng. Nhưng đối đãi người Trung Quốc muốn phá lệ cẩn thận, bởi vì ta đầu này kinh nghiệm liền là từ Trung Quốc binh pháp bên trên học đến. Côn Gia không cam lòng nói ra, thật muốn cùng hắn chính diện làm một cuộc. Giọt giờ âm siêu siêu nói, ngươi hẳn là thật muốn thắng hắn một trận, mặc kệ chính diện vẫn là khía cạnh, chỉ cần thắng hắn là được rồi, mà không phải không phải cùng hắn mạnh bính. Chương 1133, không phải ta, 2 năm. 1133 không phải ta, 2 năm. Giá cả cạnh tranh đến 4 vạn khối thời điểm, nguyên thủ báo ra 4 vạn 1000 khối giá cả. Gặp đây, Lý Đố lắc đầu thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Đằng sau có phủ ổn nhặt bảo người không cam lòng hỏi, tặng cho cái này tụ sẵn nón đàn. Để hắn cầm đi đi." Lý Đố nói. Người nhìn thấy cái gì?" Có người lại hỏi. Lúc này không có gì có thể giấu giếm, Lý Đố xuất ra số 21 nhà kho HD hình lớn ảnh chụp cho nhặt bảo mọi người nhìn, hắn chỉ vào phía trên mấy nơi nói, "Nhìn nơi này, nơi này còn có nơi này, nhìn ra cái gì tới rồi sao?" "Không có." Nhặt bảo mọi người thực sự nói. "Đó là cái kiếm chiếu hậu, đó là cái trục bánh xe một bộ phận, đây là một chỗ minh bài phần sau đoạn, phía trên là ỉ sởn phía dưới là F." Nếu như ta không có đoán sai, cái này minh bài bên trên toàn bộ chữ cái hẳn là hạ Lý Đạ Vĩ Rổng, trên dưới chữ cái là mộ tỏ cùng xinet. Có người lập tức kêu lên, là một đại hạ Lý Đạ Vĩ Rổng xe gắn máy. Lý Lũ gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa nhìn trục bánh xe cùng tiếng chiếu hậu dáng vẻ, hẳn là thập niên 80 90 xe cũ, nó có thể đáng cái năm và khối. Cái này suy đoán rất nhanh bị nhặt bảo mọi người truyền bá ra ngoài, 22 hảo nhà kho quan sát trong lúc đó, có người liền giật dây nguyên thủ mở ra nhà kho đi xem một chút. Nguyên thủ mở ra nhà kho, sau đó vang lên tiếng kinh hô gầy đẩy mở một đống giá gỗ, thùng giấy cùng bà bạn, một đài kiểu dáng cổ phát nhưng bảo dưỡng cũng không tệ lắm hạ lì xe gắn máy ra hiện ở trước mặt bọn họ. Gặp đây, nhặt bảo mọi người đối lý đối lập tức tràn ngập nghi ý, đó là cái cao thủ chân chính. Rất nhiều người kỳ quái, hiện tại đã bán ra, so với kia đài xe gắn máy, xác thực có thể từ trên tấm ảnh nhìn ra kiếng chiếu hậu cùng chụp bánh xe, nhưng căn bản thấy không rõ những chữ này nha. Lý khẳng định là tại tham quan nhà kho thời điểm nhìn thấy, ta cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, gia hỏa này ánh mắt đặc biệt bén nhọn, thể lực đặc biệt tốt. Lý Đỗ tên danh cùng kho hàng này phân tích án lệ cùng một chỗ bị truyền bá ra ngoài, rất nhiều những châu khác tới nhặt bảo người cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Hắc Ngựa Hoàng đế Thánh Tử cười nói, "Ha ha, bệ ở, xem ra chúng ta ạ dị nạ châu gia nhân vật không tầm thường nha. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, đứa nhỏ này trời sinh liền nên xứng bá cất vào kho phòng đấu giá nghiệp." Thánh Tử bệ ở từ đáy lòng tán thưởng nói, "Các người cùng hắn tiếp xúc lâu liền sẽ giống như ta, đối hắn tâm phục khẩu phục." Đám người đằng sau, Côn Dật nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt tràn ngập ghen tị và ý, rốt giờ từ bỏ vẻ mặt nhạy nhõm, trở nên ngưng trọc lên tập giọng nói, cái này Trung Quốc lão, khó đối phó. Rốt giờ, chúng ta hẳn là cùng hắn làm bằng hữu. Bên cạnh một cái nhặt bảo người nói, Rốt giờ kiên định lắc đầu, ta khẳng định hội bày hắn một đạo, ta sẽ để cho cái này ký nữ nuôi hối hận khi dễ nhi từ ta, ta phải để tất cả mọi người biết, Anthony nhà người không thể gây. Nghe hắn, phụ cận một cái nhặt bảo người mỉm cười, lặng lẽ rời đi bên cạnh hắn. Nguyên thủ khóa lại nhà kho, nội tâm lớn thủ của Vũ. Cái này một đại hạ ly mổ tơ là cổ điện xe hình, tại cất giữ trên thị trường có phần được nên, năng lực kém nhất bán đi 5 6 vạn Hắn kiếm không nhiều, nhưng xác thực đã kiếm được. Số 11 nhà kho để nguyên thủ kiên định đi theo lý đồ báo giá tâm thái, bất quá hắn cũng khuyên bảo mình, cẩn thận giá hỏa này giảm hạ, cùng giá trước đó nhất định phải cẩn thận phân tích, làm được vạn vô nhất thất lại ra tay. Cùng hắn ôm có một dạ ý nghĩ nhặt bảo người cũng không ít, đằng sau mấy cái nhà kho lý đô chỉ cần ra giá, lập tức có người cùng giá. Nguyên thủ cũng mấy lần cùng giá, nhưng hắn rất cẩn thận, giá cả một khi vượt qua 4, 5 vạn, hắn liền sẽ một lần nữa cân nhắc. Bên người có tụ ba người mới nhặt bảo người bất mãn, nói ra, lão đại, chúng ta hẳn là càng có dụng khí. Ngươi vì cái gì luôn luôn thời khắc mấu chốt bức ra ra? Đầu giá bên trong lấy được thu hoạch, nguyên thủ lần nữa khôi phục tự tin, trở nên cao ngạo. Hắn khẽ nói, ngươi biết cái gì? Cùng cái này Trung Quốc lao giao thủ, nhất định phải cẩn thận, các ngươi không hiểu rõ hắn, ta hiểu rất rõ, hắn rất giàu hoạt, phi thường giàu hạn. Kỳ thật lần này từ Lý Đỗ trong tay cướp được một cái nhà kho, hắn đã hài lòng, đằng sau mấy cái nhà kho hắn tham dự bảo giá, chỉ là cho Lý Đỗ một ngạt. Hắn không rõ ràng mấy cái này nhà kho là thật có giá trị vẫn là Lý Đỗ muốn cố ý cố tình nâng giá tìm người tiếp hàng mục, căn cứ hắn đối Lý Đô hiểu rõ, Cái sau khả năng lớn hơn. Có người từ lý đô trong tay cướp được nhà kho, bọn hắn mở ra nhà kho xem xét, bên trong căn bản không có cái gì đáng tiền đồ vật. Nguyên thủ Thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện này càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ của mình. Vừa giữa trưa, 20 cái nhà kho vô ra, cái này đấu giá tốc độ rất nhanh, bình thường tới nói, nhiều người như vậy tình huống dưới có thể đánh ra 7-8 cái nhà kho liền vô cùng gây ớm. Bởi vì nhà kho nhiều, thời gian đuổi cho nên giữa trưa chỉ có nửa giờ ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi, 12 giờ 30 phút phải tiếp tục khai mạng. Dây chuyền sản xuất đấu giá rất dễ dàng để cho người ta mỏi mệt, cũng dễ dàng để cho người ta sinh ra báo giá quá tính, cho nên buổi chiều bắt đầu, đấu giá hội trở nên có chút hỗn loạn lên. Liên tiếp 10 cái nhà kho đánh ra đi, Lý Đỗ bên này không có động tác, hắn dẫn đầu phó Enemy cùng phở Lạp Bộ Lệ thị Nhật Bảo đoàn ngược lại là lấy được không ít thu hoạch. Số 31 nhà kho, Lý Đố nhìn sau ra giá, nhưng giá cả đấu giá được 8000 khối hắn liền rời khỏi đấu giá. 32 hào nhà kho mở ra, một đài hình giọt nước đầu xe bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lý Đỗ dùng đèn pin chiếu sáng nhìn một chút, mắt sáng dựng lên. Nhật bảo mọi người mừng rỡ thương phấn thảo luận đây là một đài xe thể thao làm bùa vừa nghĩ, tuyệt đối là làmù nhìn sơn sắc mau nhìn sơn sắc bảo tồn rất tốt đến có 9 thành mới đây là làm bùa gọiẹ đỏ xe mới phải 50 vạn đô la. kho hàng này xuất hiện như là cho nhật bảo mọi người đánh một châm thuốc trợ tim mọi người đấu giá lại lần nữa trở nên kịch liệt đặc biệt là lý đố cũng tham dự đấu giá càng cho mọi người lòng tin một vạ khối một vạn năm là thối năm và lý đấu kết sủ cố tình nó giá phút ta 6 vạn khối, 10 vạn khối. Lý đố lại kết sủ cố tình nâng giá. 11 vạn thối, Nguyên thủ xuất thủ, hắn cẩn thận quan sát Lý Đỗ, lại phối hợp mình nhìn thấy cảnh tượng, hắn nhận vì kho hàng này rất có làm đầu. Lý đố nhìn hắn một cái quả quyết nói, 20 vạn thối Nguyên thủ đi theo, 21 vạn, 25 vạn, 26 vạn. Nguyên thủ như cũ tại cùng giá. Lý Đỗ cao giọng hô, 30 vạn. Cái giá tiền này đã rất cao, một đài mới làm bùa cửa ý nhì ạ vện nở đỏ là 50 vạn đô la, xe rỉ cột hẹn so xe mới giá cả không kém ít. Đặc biệt là bọn hắn còn không biết đài này xe tình huống cụ thể, lộ ra bên ngoài đôi xe mặc dù hoàn chỉnh lại xinh đẹp, nhưng có khả năng thân xe có tổn hại. Nguyên thủ do dự một chút, lại hô 31 vạn. Nếu như Lý đố nâng giá đến 35 vạn hoặc là 40 vạn, hắn liền không theo, lại sau này đài này xe không có lợi nhuận không gian, bất chấp nguy hiểm quá lớn. Lý đố lại ra giá 35 vạn. Nguyên thủ quyết định rời khỏi, hắn vừa lui lại, kết quả phát phát hiện mình lui không được, có người thẻ sau lưng hắn, tiếp lấy cánh tay của hắn bị người nắm giơ lên, một cái hắn vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, 40 vạn. Hắn sợ ngây người, theo bản năng kêu lên, không, không phải ta. Trước 1134, đi rồi, 3 năm. 1134 đi rồi, 3 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Nguyên thủ sợ ngây người, hắn thật sợ ngây người. Hắn một bên kêu to một bên về sau nhìn một cái cường tráng thân ảnh ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong, nhưng thân ảnh này rất mạnh mẽ, thân thủ rất linh hoạt, mấy cái vặn vẹo liền từ vô thanh vô tức biến mất trong đám người. Nhặt bảo quá nhiều người, lại bởi vì giá cả tăng lên mãnh liệt, mọi người cảm xúc quá cao v Không ngừng có người hướng phía trước chen muốn chứng kiến trận này đấu giá đại chiến, cũng không ngừng có người lui về sau, hiện trường có chút hỗn loạn, bởi vậy không ai chú ý cái này tiến vào trong đám người thân ảnh. Nghe được 40 vạn báo giá, Lý Đố lắc đầu rời khỏi. Đấu giá sư lập tức hô: "40 vạn, 40 vạn, 40 vạn, lần thứ nhất, lần thứ 2 a 40 vạn, lần thứ hai, 40 vạn thành giao." Giá sau cùng quá cao, mặc dù phía trước xuất hiện qua giá cao nhà kho, nhưng không có giá cả có thể đạt tới loại trình độ này, cho nên dù là đấu giá sư kiến thức rộng rãi, cũng là có chút kích động họng. Nguyên thủ sốt ruột, hắn đẩy ra cản trở mình người qua. Đây không phải ta báo giá. Cái giá tiền này không phải ta nói ra. Ta không có ra 40 vạn. Đầu giá sư lờ đi hắn, trực tiếp hướng 33 hảo nhà Kho đi đến. Nguyên thủ quá khứ một phát bắt được hắn, gầm thét lên, ngươi đứa sao? Kiêu nhà Kho không phải ta ra giá, không phải ta hô 40 vạn, không phải ta. Đầu giá sư bất mãn, nhìn hắn chầm chầm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Thính lực của ta không có vấn đề hóa kế, liền là ngươi hô 40 vạn, con mắt của ta cũng không thành vấn đề, ta thấy được, ngươi nhấc tay hô 40 vạn. Bên cạnh có một ít nhặt bảo người, nhao nhao gật đầu nói, đúng. Nguyên thủ, liền là ngươi kêu 40 vạn, cũng là ngươi dơ lên cánh tay. Đúng nha, ta thấy được, ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao lại hối hận rồi? Nguyên thủ lắc đại, liền là ngươi ra giá, đây là ngươi nhà kho. Những âm thanh này để Nguyên thủ mờ mịt, hắn vòng thủ tứ phương, hoàng hốt phát hiện bên cạnh mình người không đúng, không phải hắn những cái kia thuộc sẵn ba người mới, không phải hắn tìm mới thủ hạ. Hắn nhận ra những người này đều là phò lạ phụ lệ thị nhặt bảo người, thế nhưng là, bên cạnh mình lúc nào xuất hiện những người này? Những thủ hạ của hắn nhóm đâu? Đô nhiên ở giữa, hắn cảm giác bằng phẳng mặt đất có chút lắc lư. Hắn lão đạo nương đến bên người một người trên bờ vai, lầm bầm nói, "Không phải ta, thật không phải ta hả? Liên là ngươi, ta nhìn thấy ngươi giơ tay." Kia nhặt bảo người nói, đồng thời rất buồn bực, "Ngươi thế nào, nguyên thủ, cái này trong kho hàng là một đài lạm bồ ngựa yini a, ngươi vừa rồi đấu giá thời điểm một mực rất tích cực nha." Đấu giá sư mặc kệ hắn, đi hướng 33 hảo nhà kho, mở ra bắt đầu kế tiếp đấu giá. Hắn nhận biết nguyên thủ, nguyên thủ là dựa vào cất vào kho đấu giá nghề này nghiệp an cơ người, sẽ không không đi thanh toán trước nhà kho đánh ra 40 vạn mỹ kim. Bằng không hắn về sau đừng nghĩ lại tham gia cất vào kho đấu giá hội. Buổi chiều, nắng thêm lợi tư thời tiết tương đối nóng, Nguyên thủ lại lại bắt đầu cảm giác toàn thân dễ run. Hắn mới thủ hạ cuối cùng chạy tới, đỡ lấy hắn hỏi: "Nguyên thủ đại ca, ngươi thế nào? Ngươi sắc mặt rất khó nhìn, bị cảm nắng sao?" "Lan, mùa đông bị cảm nắng." Nguyên thủ đại ca có phải hay không tuột huyết áp? Nguyên thủ kinh ngạc nhìn bọn hắn, hỏi: "Vừa rồi, các ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Một đám người nói ra: "Ngay tại ngươi chung có nhà, bất quá lão là có người trên ta, ta bị chen đến đằng sau. Cũng có người trên ta" Đáng chết, những này ngu xuẩn chen cái gì? Nguyên thủ cảm thấy không lành, hắn có dự cảm mình lọt vào trong cái ấy. Theo bản năng, hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ như cũ thái đối với hắn mỉm cười, rất thần bí khó lường tiểu dung. Hắn muốn đi mở ra nhà kho xem xét bên trong ô tô tình huống, 40 vạn đô la mua xuống một đài lạm bồ gồ ini, trừ phi đài này xe bảo tồn hoàn hảo, bằng không hắn khẳng định phải thua thiệt tiền. Dù sao, 50 vạn liền có thể mua một đài xe mới. Nhưng dựa theo quy củ, nhặt bảo người không có giao tiền trước đó, là không thể xem xét nhà kho tình huống. Nguyên thủ dẫn người muốn mở ra nhà kho, một bảo vệ cự tuyệt, trước đi giao tiền, lại nhìn nhà kho. Nguyên thủ, chúng ta để mà ngươi, vừa rồi ngươi tìm tòi số 11 nhà kho, cái này không được. Đây là âm nhu. Các ngươi cũng bị Trung Quốc lao mua được rồi. Nguyên thủ rên gì nói. Bảo an không hiểu thấu nhìn xem hắn, lắc đầu nói, không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao ngươi trước tiên cần phải giao tiền, sau đó mới có thể mở ra kho hàng này. Gắng sức đuổi theo, mãi cho đến mặt trời xuống núi, ngày đầu tiên tốt xấu vô ra một nửa nhà kho. Mặt trời chiều ngã về tây Lúc này có thể đi kết toán hôm nay đập đi ra nhà kho. Lý Đỗ Thu hoạch hai cái nhà kho, nhưng hắn không có vội vã mở ra. Nguyên thủ cũng thu hoạch hai cái nhà kho, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nộp 44 vạn khối tiền, lựa chọn mở ra hai cái này nhà kho, đi thăm dò nhìn tình huống bên trong. Cứ việc ngày thứ 2 còn có đấu giá hội, thế nhưng là nhặt bảo mọi người không hề rời đi, trở về góp nhặt tinh lực chuẩn bị ngày mai đấu giá hội, bọn hắn không hẹn mà cùng lưu lại, tham gia náo nhiệt nhìn 32 hào nhà kho tình huống. 40 vạn giá sau cùng, nếu như không có vấn đề, kho hàng này chính là lần này đấu hội tiêu Vương. Nguyên thủ run rẩy tay mở ra cửa kho hàng, mọi người hô nhau mà lên, toàn thân ba người đem nhặt bảo người đẩy ra phía ngoài, cách xa một chút, thiếu đi đồ vật làm cái gì? Ngu Xuân thái điểu, nhặt bảo người đều hành động bí mật. Một chút bị xô đẩy người bất mãn nói. Nguyên thủ đi tự mình thu thập trộm chất tại thân xe cùng chung quanh tạp vật, sau đó đài này làm bùa gỗ y nị dần dần lộ ra thân ảnh. Theo hắn thu thập, bên ngoài xem náo nhiệt nhặt bảo người bắt đầu hít vào khí lạnh. Đầu xe không có vấn đề, nửa đoạn trước thân xe cũng không thành vấn đề, màu vàng sáng xe thể thao rất xinh đẹp. Nhưng từ giữa đó về sau, trên xe xuất hiện vết các Rất nhanh lại có tổn hại xuất hiện, đợi đến nguyên thủ đem trồng chất tại trước xe giấy sắc dương đẩy ra, một cái khô quắt rách dưới đuôi xe ba xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đài này làm bổ ngựa ỉ nhị, báo hỏng. Ông trời của ta, xe này không có giá trị. 40 vạn a, xong, đáng thương nguyên thủ, hắn xui xẻo. Chỉ có thể bán sắt vụn, động cơ hẳn là xong đời, đổi tốc độ dương cũng phế đi, nếu như địa bạn không có vấn đề, cái kia còn có thể bán cái mấy vạn khối. Tối thiểu phía sau cái bệ đã hư hại, ai sẽ hoa mấy vạn khối mua dạng này rách dưới. Lạm Bồ hự ý nghĩ áp dụng chính là trung hậu đưa động cơ, nói cách khác, động cơ vị trí tại trung hậu phương, loại xe thể thao này không có dương phía sau, phía trước đầu xe bộ phận có trước chuẩn bị dương. Bọn chúng cùng phổ thông gia dụng xe con vừa vặn tương phản, nửa đoạn trước không đáng tiền, phần sau đoạn đáng tiền. Kết quả này để tụ sẵn bang đám người ngây ra như phóng, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trạng, nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực sự quá kích thích. Nguyên thủ cảm xúc lại không có bao nhiêu biến hóa, hắn mặt không thay đổi nhìn xem đại này xe nát, cười cười đi ra nhà kho, nói ra, đóng cửa lại, an cơm. Một màn này để không ít nhặt bảo người rất là khâm phục, nguyên thủ gia hỏa này mặc dù rất bá đạo, bất quá đúng là đầu ngệ hán. "Hoà kế, ta bội phục ngươi." Đóng cửa lại, ăn cơm. "Ta nhưng làm không được điểm ấy, ta nếu là bồi thường 40 vạn, ta hội thế sự." "Nguyên thủ, ngươi rất lợi hại a." Đóng cửa lại, ăn cơm. "Nguyên thủ, ngươi có phải điên rồi hay không?" Đóng cửa lại, ăn cơm. Nhìn xem sẽ chỉ thì thảo một câu nói như vậy nguyên thủ, nhặt bảo mọi người cổ quái nhìn nhau, sau đó lắc đầu thở dài đi. Người xui xẻo này, khả năng thật điên rồi trên 1135 mùa bội thu, 4 năm. 1135 mùa bội thu, 4 năm. Nguyên thủ chuyện này không có có ảnh hưởng đấu giá hội bình thường tiến hành, nhắc bảo mọi người đem chuyện của hắn truyền bá ra, toàn bộ đấu giá hội bên trên người đều biết hắn tao nộ. Một chút nhặt bảo người lấy đó mà làm gương, hiển nhiên, những này nhà kho nhìn có rất nhiều bà bối, kỳ thật cũng là cảm bấy nhiều hơn. Cái này là có thể đoán trước, nguyên thủ quá lạc quan, ngẫm lại liền biết, nếu như đài này làm bùa hự y nhị là hoàn hảo không chút tổn hại, bên cạnh cục quản lý làm sao lại đưa nó vứt bỏ tại trong kho hàng? Bên cảnh cục quản lý thật là buồn ôn, bọn hắn chặn xảy ra chuyện phần sau đoạn, đây có thể đoán được, phần sau đoạn bị ngăn trở khẳng định có vấn đề. Đại tông chân quý vật phẩm đấu giá, đều phải cẩn thận, biên cảnh cục quản lý cùng nhà kho công ty đều không đốc, nếu như trong kho hàng có đồ tốt, bọn hắn khẳng định mình làm xong. Nhất bảo mọi người nói như vậy, Mã hậu pháo một cái so một cái vặn rồi. Nhưng bọn hắn nói đúng, nhà kho phương sở dĩ tổ chức đấu giá hội, liền là cảm thấy trong kho hàng không có gì rất thứ đáng tiền, bằng không bọn hắn làm gì không mình bán đi kiếm càng nhiều tiền. Những thuyết pháp này trong đám người lưu truyền, giờ nghe được Côn Giật cũng nghe đến. Hai người đều cao mày, Rốt Giờ hỏi, "Chuyện này ngươi có hay không tìm nguyên thủ hỏi một chút chuyện gì xảy ra?" Côn Giật nói, "Ta liên hệ hắn, hắn cái gì không nói, liền nói trong lúc này nước lao là cái nhân vật hung ác, hắn sợ cái kia hỗn đản, về sau không dám chọc hắn." Tên chết nhất này, đáng đời hắn ngay cả cái tục sần bang đều trường không, không được. Rốt Giờ khịt mũi coi thường. Côn Giật nói ra, "Ta lại hỏi hắn một tân thủ dưới, kia ngu xuẩn cũng không có làm rõ ràng tình huống, bất quá nghe hắn ý tứ, nguyên thủ lần này bị người hại, cái này nhà khò không phải hắn đập." Rốt giờ như mày nhìn hắn nói, không phải hắn đập. Lúc ấy ta thấy được, hắn dơ tay lên cánh tay, cũng nghe đến thanh âm của hắn, là hắn kêu 40 vạn. Côn rắc nún nún vai nói, ai biết được, hắn nói là Trung Quốc Lao ham hại hắn, khả năng là chính hắn v้าง đầu đi. Trong lúc này nước Lao khẳng định háng hại hắn tới, lúc ấy Trung Quốc Lao hung hăng cố tình mượn giá, hắn liền theo báo giá, đầu gốc heo, thật sự là một đầu con lường đốc. Rốt giờ lắc đầu. Đám người bỗng nhiên huyên ổn nào lên, Anthony phụ tử hướng ầm ý địa phương nhìn lại, nhìn thấy nguyên thủ xuất hiện. Nguyên thủ hình tượng rất tồi tệ, giống như một đêm không ngủ. Hai mắt đỏ bừng, một thân mùi rượu. Hắn dùng tay cắt tỉa rối bời tóc đi tới, thẳng đến Anthony phụ tử mà tới. Rốt giờ lộ ra mỉm cười, nói ra, "Chuyện ngày hôm qua chúng ta nghe nói, Hỏa Kế, ngươi quá không may." Nguyên Thủ mặt thủ mày chau nói, "Đúng vậy, ta rất không may, không may đang cùng kia Trung Quốc lao đối nghịch. Tới nhắc nhở các ngươi một câu, được rồi, chớ chọc cái kia hỗn đàn, ta không dám chọc hắn." Rốt giờ mỉm cười nói, "Ngươi đang nói cái gì? Ai chọc hắn rồi?" Nguyên Thủ hoảng hốt thở dài, nói, "Ngươi tự mình nghĩ đi, ta đến nói cho ngươi tướng, hôm qua số 32 nhà khó." Ta không phải chính ta vỗ xuống, là người Trung Quốc tìm người dơ lên cánh tay ta, hắn thừa dịp ta không chú ý dơ lên cánh tay ta. Rốt giờ trầm mặc một chút, nói ra, "Thanh âm kia đâu?" Đều giá thanh âm." Nguyên thủ nói ra, cũng là người của hắn phát ra, ta biết, thanh âm kia cùng ta rất giống, đúng vậy, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây không phải là ta phát ra thanh âm." Nói đến đây, hắn hề hoải lắc đầu, ta đấu không lại hắn, hắn không riêng giàu hoạt, hắn còn chính trở nên hung ác bá đạo. Nói xong, hắn lệnh bước bước chân nặng nề rời đi. Côn nhìn hắn bóng lưng khinh thường nói, nói cùng phim đồng dạo. Cái này ngu xuẩn thật điên rồi đi. Nhìn một cái hắn nói cái gì? Không, Trung Quốc Lý đang biến hóa, chúng ta muốn đối phó hắn, phải chú ý những biến hóa này. Rốt giờ như có điều suy nghĩ nói, Côn Giác buồn bực nói, như vậy chuyện này thật sự là người Trung Quốc tìm người làm. Rốt giờ nói ra, bất kể có phải hay không là, đều phải nói nó là chuyển lại tin tức, hắn không phải nghĩ trở nên càng nổi tiếng sao? Chúng ta giúp hắn xuất một chút tên. Giờ đi Anthony bên này, nguyên thủ muốn đi tìm Lý Đỗ. Gô Tiểu là chặn hắn, lạnh lùng nói, cách xa một chút, ta có lời cùng Lý nói. Nguyên thủ hạ thấp tư thái. Gỗ tiểu là nói, "Sau này hay nói đi, lão bản của chúng ta hiện tại không rảnh." Nguyên thủ còn muốn nói gì nữa, đi theo Gỗ Tựu là bên người lái xe không nhịn được nói, nghe không hiểu tiếng người còn là làm gì. Cút sang một bên, chớ tự tìm phiền toái. Nhìn thấy nguyên thủ bị vũ nhục, tổ trấn bang những người mới sống tới. Nguyên thủ thở dài, khoát tay một cái nói, "Chúng ta đi, đều đi." Nhà kho đầu ra tiếp tục bắt đầu, ngoại giới bắt đầu truyền bá một tin tức, Lý đối uy hiếp nguyên thủ cầm xuống số 32 nhà kho. Tin tức này rất vô náo, rất nhanh tin tức thay đổi, Lý Đỗ liên hệ nhà kho phường cho nguyên thủ tin tức giả, để nguyên thủ mắc lửa, tốn giá cao mua một đống phế vật. Tóm lại, tương tự tin tức có bao nhiêu cái thuyết pháp, nhiều mặt xuất hiện tại nhặt Bảo Nhân Chi ở giữa. Cái này khiến một chút Nhật Bảo người bắt đầu đối lý đó có mang ấn tượng xấu, bất quá cũng giúp hắn một điểm, đó chính là buổi đấu giá hôm nay bên trên đi theo phía sau hắn ra giá người ít. Buổi sáng mở ra nhà kho, hắn một mực không có hứng thú gì, thẳng đến một gian kho hàng lớn mở ra, lộ ra bên trong một chút cổ pháp cổ xưa đồ vật cùng mấy chiếc vứt bỏ ô tô. Đây là biên cảnh của quản lý cùng hải quan Giang Hạ buôn lậu xe, nhưng trong kho hàng xe có vấn đề có giống làm bùa hộ ý nhĩ như thế ra quá nghiêm trọng thai nạn xe cộ, có bị tách rời, giá trị không lớn. Nhưng từ trong kho hàng vứt bỏ xe kiểu dáng cùng những vật khác đến xem, cái này nhà kho nhiều năm đầu không có mở qua, bên trong tất cả đều là cho bụi, có mấy cái bao ném ở trên đầu xe, hắn nói đây là những năm 70, 80 lưu hành kiểu dáng. Lý Đỗ bất động thanh sắc ra giá, hắn cố tình nâng giá đến một vật khối, cũng không có cái gì người cùng giá. Kết quả là tại hắn coi là cái này nhà kho ổn thời điểm, một cái ngoài dự liệu âm thanh ầm lên, một vạn 5000 khối. Hai vật khối Lý Đỗ trước báo giá sau đó quay đầu nhìn lại, thấy được mỉm cười rõ rở. Ba vật khối. Rót giờ tiếp tục ra giá. Lý đô báo giá rất kiên định, năm vật khối. Rót Giở cười cười nói, 6 vật khối. Nhất bảo mọi người tránh ra, lại bắt đầu xem náo nhiệt, bọn hắn có dự cảm, lại có một trận đấu giá đại chiến xuất hiện. Lý Đỗ nói, 8 vật khối. Rót Giở, chín vật khối. Lý Đỗ lấy ra nhất định phải được quyết tâm, nói, 10 vật khối. Đến giá tiền này, Rót Giở do dự, hắn lại nhìn thật sâu nhà kho một chút, lắc đầu thấp giọng nói, không đáng để mạo hiểm. Nói xong, Hắn đối Lý Đô vô tay, cười nói, "Xem ra ngươi nhất định phải cầm xuống nó, dạng này ta liền không chậm trễ ngươi, lần tiếp theo hy vọng làm ta có nhìn chúng nhà kho thời điểm, ngươi cũng có thể tha ta một mạng." Lý Đồ nói lời cảm tạ, trong lòng khinh thường cười, nói thật giống như mình có thể cầm xuống cái này, nhà kho là dựa vào hắn thả mình một ngựa giống như. Hắn không ngừng cố gắng, lại cầm xuống 3 cái nhà kho. Dạng này hai ngày đấu giá kết thúc, hắn hết thể cầm xuống 6 cái nhà kho, là hắn gia nhập nghề này nghiệp lấy tới bắt lại nhà kho nhiều nhất một lần. Hắn đi giao tiền, sau đó cầm tới cho phép lại bạn Về tới thu thập lên nhà kho. Lúc này nhà kho khu vực bên trong một phái bận rộn cảnh tượng, mọi người tất cả đều bận rộn thu hoạch, mọi người đi lại gấp rút, ô tô như nước chảy từng cái nhà kho bị mở ra, đồ vật bị vận chuyển ra. chương. 1136, gỗ mềm, 5 năm. 1136 gỗ mềm, 5 năm. Nhà kho phạm vi bên trong, thỉnh thoảng có người hội phát ra tiếng hoan hô, loại này tiếng hô hội hấp dẫn một chút nhặt bảo người chạy tới nhìn, nhìn xem ai lại thu hoạch được cái gì. Đối nhặt bảo người mà nói, cuộc bán đầu giá này liền là một trận thu hoạch tình yến. Đương nhiên, Không phải mỗi cái nhà kho đều có hàng tốt, có ít người đem trong kho hàng đồ vật đều vận chuyển ra phân loại, cuối cùng phát phát hiện mình thâm thụ tiền. Lý Đô đánh mở một gian nhà kho, phật lạ vô lễ thị bên này nhặt bảo người xuống tới, hỏi, cái này nhà kho là cái gì? Trong kho hàng đều là dùng cũ túi vải buồn khoa đồ vật, gỗ tựa là cùng ổ cụ sẽ mở về sau, lộ ra bên trong một chút màu nâu nhạt tầm ván gỗ. Một đống tầm ván gỗ. Tô Cụ nói, "Hèn buồn bực, tầm ván gỗ. Đây là chân quý châu Á gỗ lim sao?" Lý, đây là châu Á gỗ lim sao? Lý Đô nói, "Không, bọn chúng không phải Vậy cái này là cái gì?" Lại có người hỏi. Lý Đấu quá khứ vô vô tầm văn gỗ, lại hít hà hương vị, cười nói, "Nếu như ta quan sát không sai, bọn chúng là gỗ mềm tấm, đây đều là gỗ mềm tấm văn gỗ, hơn nữa nhìn đường vân, là dùng đến trải làm sàn nhà." Gỗ mềm sàn nhà? "Oa, ngươi lần này kiếm lợi lớn." Tô Ly Hoàn sợ nói. Lập tức có người hỏi, "Gỗ mềm sàn nhà? Đây là cái gì?" Chưa nghe nói qua nha. Thật sự là cô lẩu quá văn. Tô Ly khinh bị nhìn xem cái này nhặt bảo người, "Gỗ mềm nhà, tốt nhất sàn nhà." Bọn chúng chẳng những gồm cả gỗ thật cấp cao mà lại một chân đạp trên đi sàn nhà có thể vững vàng trẻo chống người thân thể tự thân lại thoảng qua lóm xen vào sốt cùng cứng rắn ở giữa tựa như dâm tại bọn biển ghép lại trên nền so sánh đẹp bọn chúng thế nhưng là thuần thiên nhiên chế phẩm an toàn càng có bảo hộ bảo bảo ở phía trên la lột chạy cũng không có quan hệ thậm chí không lo lắng hắn trực tiếp liếm sàn nhà một đám nhặt bảo mắt người thẳng hâm mộ nói ra còn có dạng này hàng cao đẳng nghe đều chưa nghe nói qua nhìn xem nhặt bảo mọi người cái ánh mắt âm mộ lý luôn nợ đụ cười hắn đầy ôly một tháng nói dừng lại dừng lại, ngươi đừng lừa bọn họ, bọn hắn tưởng thật. Cát Sứ Sơ má hỏi, như vậy không phải như vậy sao? Ô Lỉ cười ha hả, nói, ngươi thật thuận, dĩ nhiên không phải dạng này, ngươi chưa thấy qua gỗ mềm sàn nhà, chưa thấy qua rượu nho nút chai sao? Tìm binh rượu nho, ngươi đi xoa bóp nó nút chai liền biết nó là cái gì rồi. Những này là giống nhau đồ và sao? Dầu quay Nón Cát hỏi nói, Lý, ngươi đến nói cho ta, ta cũng không tin Ô lì cái này khốn nạn lời nói. Lý đố cười gật đầu, đúng, gỗ mềm sàn nhà cùng nút chai đồng dạng, đều đến từ cây sồi hoặc gỗ mềm lục cũng chính là tượng thụ vỏ cây. Cây sổi cùng gỗ mềm lịch là một loại tương đối đặc biệt cây cối, tục ngữ nói người sợ thương tâm cây sợ tổn thương ra, mà loại này cây vỏ cây bên ngoài sẽ còn dài một tầng vỏ mềm, tầng da này lột hoàn toàn không ảnh hưởng cây cối sinh trưởng. Gỗ mềm liền là dùng tầng này vỏ mềm chế tác mà thành, trước kia rượu nho nút chai tương đối rạng cứu, trực tiếp tại lột bỏ tới vỏ cây bên trên móc ra. Nhưng vỏ cây cũng không phải là nghĩ lột liền lột, nó cần một cái sinh trưởng chu kỳ, tối thiểu muốn chờ cây tối sinh trưởng 20 đến 30 năm sau mới có thể đi vào hành thủ lần thu hoạch, về sau cách mỗi 9 năm lột một lần. Lột nhanh chất lượng không tốt cũng sẽ thương tổn cây cối. Dạng này, theo hiện tại rượu nho sản lượng càng lúc càng lớn, gỗ mềm không đủ dùng, cho nên chỉ có cấp cao rượu nho còn có thể dùng loại này trực tiếp đào nút chai, phổ thông rượu nho chỉ có thể dùng đánh nát vỏ cây dính, làm thành hợp lại hình nút chai. Tương tự một chút chính là, hợp lại sàn nhà là đánh nát gỗ sử dụng sau này, mảnh gỗ vụn cùng gỗ mảnh vỡ ép thành, mà nút chai cùng gỗ mềm sàn nhà là vỏ cây đánh nát sau ép thành. Lý Đỗ tại quốc gia trên địa lý nhìn qua đồng thời giới thiệu, giới thiệu loại này cây cối cùng rượu đỏ nước gỗ. Trên địa cầu gỗ mềm tài nguyên phong phú nhất là bồ đào nhà, gỗ mềm ra lột bỏ đến về sau, bọn hắn trước trực tiếp tại vỏ cây bên trên đào ra cấp cao rượu nho nắp bình, lại đem nó đánh nát chế thành cái khác gỗ mềm loại sản phẩm. Âu Mỹ thịnh hành rượu đỏ văn hóa, trong đó nút gỗ cũng là văn hóa một trong, kẻ có tiền thích cất giữ rượu đỏ, tương đương người có tiền thích cất giữ đỏ chai rượu, bình thường người có tiền liền sẽ cất giữ rượu đỏ nút chai. Trên thị trường đại đa số nút chai không đáng cất giữ, đại đa số vừa chui vào khai bình khí liền vỡ ra hoặc là hội rơi mảnh gỗ vụn, đây chính là hợp lại nút chai. Chân chính chất lượng tốt nút chai có thể cắt thành từng khối, liền cùng gỗ thật đồng dạng. Hiện tại loại này nút chai chuyên môn cung ứng cấp cao rượu đỏ, muốn giám định rượu đỏ chất lượng, thông qua nút gỗ cũng có thể nhìn ra cái 123, có thể sử dụng gỗ thật nút chai rượu đỏ, tính chất sẽ không kém đi nơi nào. Đã cung ứng rượu nho nắp bình cũng không quá đủ, kia gỗ mềm sàn nhà giá trị không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Tại nước Mỹ, phổ thông, chân chính gỗ mềm sàn nhà muốn 1 m2 300 đô cho dù là một tòa 100 bình phòng ở, toàn bộ trải lên gỗ mềm sàn nhà, quang sàn nhà cũng phải 2 3 vạn. Mà đây là phổ thông gỗ mềm sàn nhà đô vô xuống cái này trong kho hàng sàn nhà là hiếm thấy gỗ thật gỗ mềm sàn nhà nói cách khác bọn chúng càng nhiều hẳn là trực tiếp móc hạ làm nước gỗ kết quả bây giờ bị làm thành sàn nhà loại này gỗ mềm sàn nhà bởi vì là một thể thành hình có tốt hơn chống nước công năng có càng đẹp tự nhiên hoa văn cho nên giá cả rất cao trên thực tế hai loại giá nền cách chênh lệnh rất lớn gấp 10 thậm chí gấp 20 lần chênh lệch L lýỗ lên mạng lục xó qua đặc biệt chất lượng tốt gỗ mềm sàn nhà có thể bán ra 1 m vương 4.000 khối giá cả là Phú Hạo các minh tinh trang trí nhà chọn lựa đầu tiên Bàn này trong kho hàng đại đa số là thiên nhiên gỗ mềm sàn nhà mà không còn là hợp gỗ mềm sàn nhà, mỗi khối đều có hơn 2 thước dài, rộng nửa mét, số lượng có hơn 100 khối, nếu như tìm tới phù hợp người mua, có thể bán đi lớn mấy chục vạn. Ngoại trừ gỗ mềm sàn nhà, trong kho hàng còn có cái khác tấm ván gỗ, những này tấm ván gỗ liền rất giá rẻ. Biên cảnh cục quản lý cũng không biết loại này gỗ mềm sàn nhà giá trị, đưa chúng nó thu được xong cùng phổ thông tấm ván gỗ hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu như bọn hắn biết những này sàn nhà như thế đáng tiền, chắc chắn sẽ không giữ lại cho Nhật Bảo người. Nhật Bảo người muốn từ trong kho hàng kiếm tiền chủ yếu còn phải dựa vào vận khí. Đương nhiên, có chút vận khí hội bỏ lỡ. Tỷ như những ngày săn nhà, nếu như Lý Đô không có nghịch chuyển thời gian năng lực nhìn thấy xuất xứ cùng cách làm, vậy hắn còn thật không biết những này sàn nhà giá trị sẽ chỉ xem như phổ thông sàn nhà xử lý giống nhau rơi. Vận khí tốt của hắn còn không chỉ chừng này, đằng sau lại mở ra hai cái nhà kho, bên trong phát hiện hai cái dương bằng bạc bộ đồ ăn, hợp lại cũng có cái một hai chục vạn, còn phát hiện có chân quý gia thú, như da báo, da cá da, da cá sấu các loại, giá trị cũng rất cao. Nhặt bảo mọi người hâm mộ cách bắt, bắt đầu đi thu thập mình nhà kho. Đợi đến không có người nào, lý đốt để ổ củ cùng gỗ tiệu lạ đi thu thập một gian kho hàng lớn, bên trong có một ít vứt bỏ ô tô, đây là phía sau hắn vô xuống, bỏ ra 10 vạn đô la. Lúc đầu hắn cho là mình có thể tùy tiện cầm xuống cái này nhà kho tới, không nghĩ tới giót giờ vậy mà tham dự đấu giá, để hắn nhiều tốn không ít tiền. Bất quá có tốt, hắn cuối cùng đạt được cái này nhà kho. Trước 1137, ngựa hoang, một năm. 1137 ngựa hoang, một năm. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Nhìn xem trong kho hàng ô tô, hàng nhịn không được lắp đầu, nói ra, loại này chỉ có thể dùng để phá giải thành vứt bỏ linh kiện, rất khó từ đó kiếm tiền. Lý Đô cười cười, nói ra, xem thật kỹ một chút, những xe này có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Hàng đánh giá ô tô buồn bực nói. Lý Đô đi vô vô cửa xe cùng ba xe, nói, bọn chúng là đã sửa chữa lại. Hàng gật đầu nói, đúng, cái này xác thực, ta đã nhìn ra, nhưng đã sửa chữa lại thì thế nào? Lý Đô cười nói, có vấn đề cải xe Hoặc là có thể nói là vứt bỏ cải tiền xe bọn chúng xuất hiện tại biên cảnh địa khu làm gì Hàn giật mình nhìn xem hắn xe có vấn đề bên trong cất giấu thứ gì một chút tán đi nhặt bảo người nghe được hai người tiếng thảo luận lại tụ tập tới có người buồn bực nói ra đúng à ta làm sao không nghĩ tới người nghĩ đến có làm được cái gì cái này nhà kho bao nhiêu tiền vô xuống khó trách rót giờ cùng hắn đoạt kho hàng này hiển nhiên rót giờ cũng phát hiện thứ này Hàn Hưng phấn phất tay nói với gỗ tiểu lạ đi đi đi đem xe mở ra trong xe có chìa khóa nhưng không đánh nổiỏa tới Cứ đặt lâu như vậy, trong xe bình điện đã sớm không có điện, lái xe nhìn lại nhìn, lắc đầu nói ra, phát động không được, động cơ một chút linh kiện gì xét. Đẩy ra." Go Tự Lạ buồn buồn nói. Lái xe nhún nhún vai nói, "Vậy liền làm đi." Hắn đi tới một bên đi ngồi xuống, nhìn xem những người khác làm việc, mình phải mái nhàn nhã. Haha, ha, Lý Lao đại, người đây là mời cái đại gia thủ hạ." Có nhặt bảo người bất mãn nói. Lý Đỗ cười cười không thèm để ý, hắn đi lên bang gỗ Tự Lạ cùng ổ cưu bọn người đẩy ra phía ngoài xe, ngón tay ra áp, một cỗ xe bị chậm rãi đẩy ra. Xe đẩy lên trên đất trống. Mấy người cầm lên tay quay, lưới bùa bắt đầu tháo dỡ tìm kiếm khả năng dấu kín trong đó đồ vật. Anthony phụ tử nghe tiếng mà đến, bọn hắn đối cái này nhà kho có hứng thú tới, nhưng lý độ ra giá quá cao, mạo hiểm quá lớn, bọn hắn liền từ bỏ đấu giá. Đây là một cố đời cũ thức pho ngựa hoang, trước kia rất thường gặp ô tô, mặc dù xe dạng cổ phác, bởi vì phát hành lượng to lớn, đến nay bảo tồn lượng to lớn, cho nên cũng không đáng tiền. Go Tựu là mở ra thùng dụng cụ, Oku mở ra bình xăng, bên trong không có cái gì phát hiện mới, chính là có thể nhìn ra chiếc xe này bình xăng bị gia tăng mấy số. Loại này cải tiến tại nước Mỹ rất phổ biến pho ngựa Hoàg pho dạp tỏ chờ xe là dầu la hổ chủ xe thường xuyên sẽ đối với tiến hành cải tiến mở rộng bình xăng hạn đem xe đổ vật bên trong lật ra một lần đồng dạng không có phát hiện mà lại từ trong sức dấu vết lưu lại đến xem bọn chúng đã bị vượt qua một lần không có cái gì phát hiện nhạc bảo mọi người liền có chút không nín được cười bọn hắn ôm cánh tay lẫn nhau thảo luận hoặc là mặt mũi tràn đầy tên lối hoặc là cười trên nôi đau của người khác đây chính là một đài phê xe bên trong có thể có cái gì đáng tiền đồ vật 10 vạn khối vỗ xuống nhà kho vỗ xuống một đống phế xe Ta liền nói cái này nhà kho không có giá trị, a, may mắn ta không có xuất thủ. Nói ngươi thật giống như xuất thủ liền có nhiều như vậy tiền, ngươi có cái gì lực lượng cùng Lý Lao đại cạnh tranh? Cái gì Lý Lao đại? Truyền hắn giống như thần hồn kỳ thần, sự thật chứng minh, không phải ai đều có thể được xưng hô vì nhặt bảo vương. Đằng sau câu nói kia là Cổn Giận nói, hắn nói xong rót giờ dùng dò đụng phải hắn một chút, tao mày nói, chớ nói lung tung, Cổn Giận. Trên danh nghĩa chỉ trích như tử, rót giờ trên thực tế ngựa khí rất nhẹ nhàng, hiển nhiên kết quả này để hắn cao hứng không thôi. Hắn đi ra phía trước vỗ vỗ Lý Đồ bà bai. Nói ra, ai cũng có thất thủ thời điểm, hài tử, coi như đây là một bài học a, lần sau đến cẩn thận một chút. Lý Đỗ vừa muốn nói chuyện, một mực ngồi xổm trên mặt đất lái xe mở miệng, ha <cười> ha, hỗn đản, ngươi cố ý lo liệu lấy một ngụm rượu rót khang nói chuyện không mệt mỏi sao? Ngươi thì tính là cái gì, ngậm miệng. Côn Dật căm tức nhìn lái xe quát, nhưng sau hắn lại nhìn về phía Lý Đỗ, bất mãn nói ra, Lý, ngươi cứ như vậy quản ngươi thủ hạ. Nếu như ta thủ hạ dám như thế không có quy không có cự, ta sẽ để cho hắn xéo đi. Lái xe vẻ bại đứng lên, nói ra, Nếu như ta là thủ hạ ngươi, ta thật không tin ngươi sẽ để cho ta xéo đi. Tránh ra, đừng cản đường của ta, trong xe giấu đồ vật sẽ giấu các ngươi nhìn thấy những địa phương này." Buồn cười, hắn cố ý lượn quanh cái đường tử cồn giật bên người đi, đưa tay đem hắn đẩy ra, đi đến ô tô bên cạnh chui xuống dưới. Cồn giật bị cử động của hắn tức điên lên, chỉ vào hắn đối lý đồ hô, đây chính là đang chọn sự tình, mẹ nó, chính là đang chọn sự tình. Là ngươi sai xử hắn đúng không? Ngươi nhất định phải giải thích cho ta." Lái xe chui vào ô tô phía dưới gõ gõ đập đập, lại ra đạp đạp xe. Đưa tay tiếp tục tại trên thân xe gõ gõ đập đập. Côn Dật gặp không ai chú ý mình càng thêm tức giận, cười lạnh nói, nhìn vẫn rất có một bộ, làm bộ rất có phàm nhà, "Đi, đừng ở chỗ này đóng kịch, đừng lãng phí mọi người thời gian." Hắn lại nói một nửa, lái xe đột nhiên mở miệng, ngậm miệng, "Ngu xuẩn, ai cho ta một cây đao?" Lang ca móc ra dao quân dụng đưa cho hắn, lái xe cầm tới thanh này hàn quang lấp loé khối đao, cười gần đi hướng Côn Dật. Côn Dật giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, trong miệng nghiêm nghị lên, "Ngươi dám, nhiều người như vậy ngươi dám đụng ta, ta đạp mã nhất định đem đưa vào trong ngục giam đợi nửa đời người." Lái xe đi vài bước vòng trở lại, khinh thường nói ra, "Đồ hèn nhát, hèn nhát, thứ hèn nhát, nương nương hàng. Hắn đem chủy thủ cắm vào trong xe, cương thiết chế tạo thân xe lập tức bị cắt mở. Gặp đây, lái xe thổi cái huyết sáo nói, "Khô ca, thật nhanh giao quân dù." Hắn tướng quân đao cắm vào thân xe, sau đó dùng mũi đao đẩy ra toa xe, ngoắc để gộ tiểu lạ tới hỗ trợ, cầm khí áp cắt dọc theo hắn đẩy ra vị trí hướng bên cạnh mở cắt. Lý Đỗ trên mặt tươi cười, "Già hỏa này có chút bản sự, hắn là dựa vào tiểu phi trùng mới phát hiện ô tô mờ ám, nhưng lái xe bằng con mắt cùng kinh nghiệm liền có thể tìm tới." Cái này rất đáng ngờ. Theo pha tạm toa xe bị xé rách ra, ánh mặt trời chiếu sáng, từng đạo lập lòe kim quang dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toa xe xé mở càng nhiều, lộ ra ngoài kim quang càng nhiều, xe sơn rơi xuống toa xe phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một trương thồ hoàng sắc kim loại tấm. Trương này kim loại tấm liền ép vuông vức, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, tản ra nhu hòa mà lóe sáng quá mang, nhìn khí quyển ưu mỹ. Nhìn thấy trương này kim loại tấm, đám người khiếp sợ trừng to mắt, một người kêu lên, cái này không phải là hoàng kim a? Làm sao có thể Ai sẽ đem Hoàng Kim giấu ở tòa xe phía dưới? Cồn giặt tâm Hoàng Ý luôn nói, đây là miếng đồng, đúng, cái này nhất định là ô tô bản thân tường kép trong miếng đồng. Lái xe khinh thường nhìn hắn một cái nói, ngu xuẩn, ngươi ngốc thì thôi, coi là ô tô nhà sản xuất cũng giống ngươi ngốc như vậy. Trận to mắt cho thấy rõ ràng, đây chính là Hoàng Kim. Hàng kinh hỉ vô cùng, hắn xông đi lên ôm lấy ô tô liền xuống miệng gặm một cái, cắn sau hắn ngẩn đầu thét lên ở Mỹ, phút phút phút. Hoàng Kim, cái này thật đạm mã là Hoàng Kim A 8 chương138 Hoàng Kim 1138 hoàng kim, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hoàng kim tính chất suốt, càng là tinh khiết càng là suốt, cho nên trong TV thường xuyên xuất hiện có người dùng răng cắn phương thức đến giám định màu vàng kim loại thân phận kỳ bản. Trong giới tự nhiên xuất hiện màu vàng kim loại, đơn giản hoàng kim cùng đồng thau, đồng thau tính chất rất cứng, dùng răng cắn không chỉ có sẽ không lưu lại dấu răng, nghiêm trọng sẽ còn bัง dụng răng, răng. Đông đảo nhặt bảo người trừng to mắt nhìn lại, nhìn thấy kim loại trên bảng xuất hiện một đạo rõ ràng dấu răng, đây là hạn vừa mới cắn lên đi. Hai hàng dấu răng rất tinh tế lại bị bắn về sau hiện lộ ra càng thêm trói mắt màu vàng. Một màn này để đám người nóng mắt, đám người xuất hiện bạo động, nhau nhau chen chúc về đằng trước. Cố Tự Lạ giơ lên dịch phép cắt, lạnh lùng nói ra, các ngươi xương cốt so với sắt tấm còn cứng rắn sao? Nhặt Bảo mọi người trấn mình, một cái vọt tới người phía trước ngước nhìn mặt âm trầm của Cố Lạ, tranh thủ thời gian chê cười nói, "Không không, Hỏa kế ngươi hiểu lầm, ta muốn giúp bận bịu kiểm chắc đây có phải hay không là hoàng kim. Nhìn, ta chỗ này có 5 chấm." "Đúng, ta Hỏa kế vừa làm đến một khối lớn 5 chấm, ngươi biết, hắn có thể giúp các ngươi xác định thứ này thân phận." Hắn cộng tác cũng tranh thủ thời gian giải thích, gỗ tựu là tăng thêm dịch phép cắt, kia uy thế cũng không là bình thường mãnh. Nam châm cũng là thô kiểm nghiệm hoàng kim một loại phương thức, hoàng kim bên trong không chứa từ kim loại, nếu như đồ vật có thể bị nam châm hấp dẫn, vậy thì không phải là hoàng kim. Nhưng có chút tính chất tinh khiết đồng thau bên trong cũng không chứa từ kim loại, cho nên đây chỉ là một thô kiểm nghiệm phương thức, chỉ là kia nhặt bảo người tìm cho mình lý do. Nhặt bảo người cầm nam châm đi lên dạo qua một vòng, quay đầu nói ra, đây thật là hoàng kim, nó không có từ tính. Có người hô, nam châm kiểm nghiệm vô dụng, dùng không men gốm sứ đến kiểm nghiệm. Lý lão đại, Phúc Lao đại, không men gốm sứ có thể kiểm nghiệm hoàng kim chân tự tính. Không men gốm sứ sệt qua hoàng kim sản phẩm sẽ lưu lại kim sắt dấu vết, cái khác kim loại đều sẽ sinh ra màu đen dấu vết, đây đúng là cái tương đối đáng tin cậy phương pháp. Lý Đỗ phất tay biểu thị tùy, ý, trong kho hàng có gốm sứ chế phẩm, có người liền đi tìm cái đĩa hào hứng hừng hực chạy tới. Đứng ở trên xe Hàn cẩn thận xem xét kim loại tấm, đương kia nhặt bảo người tới gần, hắn liền đẩy ra kia nhặt bảo người, Cao Hứng nói ra, không cần kiểm nghiệm, không cần, đây tuyệt đối là hoàng kim. Côn không phục nói ra, cũng bởi vì ngươi dùng miệng kiểm tra. Trong miệng của ngươi mặt dùng dám kim dược tề sao? Bên cạnh nhặt bảo người cười lên, Côn Dật cũng cảm thấy mình phản bác rất có lực, đồng dạng vui sướng nợ nụ cười. Hắn nói ra, ngu xuẩn, miệng ta cùng ngươi ba mẹ, bên trong chỉ có răng, lưới cùng nước bọ, bất quá ta còn có một đôi mắt, ta có thể sử dụng con mắt kiểm tra. Hắn để Lý Đô đứng ở xe trên bàn đạp nhìn, chỉ vào kim loại tấm phía trước hưng phấn nói, nhìn thấy chưa, nhìn thấy nơi đó có cái gì hay chưa? Lý Đô liếc mắt một cái, nói, có mấy cái chữ cái, F đằng sau còn đi theo cái 11. Cái này có ý tứ gì? FGB Đà Lạt, 11, đây là phẻ để dồ dị dẹt vờ ba ngót Đà Lạt viết tắt, 11 chỉ là 11 khu, cục dự trữ liên bang Hoàng Kim ngân hàng thứ 11 liên bang dự trữ khu nhà. Hàng kêu lên, nghe hạn, nhặt bảo mọi người lại táo động, có mấy người tránh đi gỗ tiểu là ngăn cản chạy tới, bọn hắn nhảy chân trong xe đỉnh, nhưng sau nói ra, FGB Đà Lạt, 11, đây là cục dự trữ liên bang Hoàng Kim. Nước Mỹ liên bang dự trữ ngân hàng là trên thế giới lớn nhất thực lực ngân hàng, là trên thế giới USD cùng Hoàng Kim nhiều nhất địa phương, ở vào New York tự do đại đạo số 33 Nhà này ngân hàng trên thực tế bao quát 12 ngân hàng cùng với phân bố tại toàn Mỹ các nơi 25 nhà địa khu trì nhánh ngân hàng, Đà Lạt có thứ số 11 ngân hàng sở tại địa, được xưng là thứ 11 liên bang dự trữ khu. Dựa theo cục dự trữ liên bang ngân hàng quy định, cả nước dự trữ vàng phân bố tại 12 ngân hàng trong kim khố, nhưng sau từ liệu rót được đến điều phối. Địa phương Hoàng Kim đầu tiên tiến vào sở thuộc khu vực dự trữ khu, bọn chúng lấy thoi vàng phương thức chứa đựng, thoi vàng bên trên sẽ ân khắc có chỗ thuộc khu vực dự trữ khu đánh dấu danh hiệu. tỷ như Đà Lạt 11 chỉ là hoàng kim thuộc về thứ số 11 liên bang khu vực dự trữ khu, từ cục dự trữ liên bang Đạ Lật ngân hàng chứa được. Hàn Lạc Quan nói ra, đây tuyệt đối là chân chính hoàng kim, dùng 11 liên bang khu vực dự trữ khu thoi vàng áp chế thành hoàng kim tấm, ta không có đoán sai, tuyệt đối là dạng này. Côn Giác cười nhạo nói, ai sẽ ngốc như vậy, đem liên bang khu vực dự trữ khu thoi vàng áp chế thành hoàng kim tấm, hơn nữa còn xuất hiện tại biên cảnh địa khu. Đây thật là quá khôi hài. Hắn lại nói đến nơi đây, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên miệng lại, ánh mắt đăm đăm Bên cạnh có nhặt bảo người thay hắn nói ra trong lòng suy nghĩ, Thượng đế, đây là Đà Lạt ngân hàng đã từng bị ở trên máy bay cướp đi cái đám kia Hoàng Kim, đúng không? Giờ bờ cục tở Hoàng Kim. Hắn vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Dấu hiệu là FGB Đà Lạt, 11, sao? Đà Lạt lúc ấy bị người từ trên máy bay trộm đi Hoàng Kim chính là cái này đánh dấu đúng không? Chơi ạ, chúng ta chứng kiến một đoạn truyền kỳ, đây là sự thực, chính là những này Hoàng Kim. Nhanh lên xương một sừng 120kg Hoàng Kim, giờ bờ cục tở lúc ấy cướp đi 120 kg Hoàng Kim Lý Đỗ buồn bực nhìn về phía Hàn, hỏi: "Bọn hắn đây là tại hưng phân cái gì?" "Cái gì giờ bờ của tờ Hoàng Kim?" Hàn kích động xé rách lấy hắn cổ áo, hỏi: "Giờ bờ của bất tử Hoàng Kim à? Thời năm 1970 Hoàng Kim đại kiếp án nha, ngươi vậy mà không biết?" Lý Đỗ đẩy hắn ra nói: "Thời năm 1970 ta tại Trung Quốc còn không có xuất sinh đâu, ta nào biết được các người nước Mỹ khi đó phát sinh qua chuyện gì?" Hàn kêu lên: "Vậy ngươi hẳn là nhìn qua tương quan giới thiệu nha, vụ án này cho tới bây giờ còn bị FBI treo ở trên mạng, tiết mục TV thỉnh thoảng sẽ lấy ra thảo luận một phen đâu." Dù sao ta không biết, ngươi đến cùng nói hay không?" Lý Đỗ không nhịn được nói. Hàn dơ tay lên nói ra, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, hảo huynh đệ của ta, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, ta nói ta lập tức nói, nhưng nếu như ngươi không biết, vụ án này ta phải giảng dài thời gian thật dài, ngươi đến có kiên nhẫn." Nói, "Ok ok." Hàn liếm môi một cái nói, "Sự tình phát sinh ở năm 1971, huynh đệ, lúc ấy đã lật ngân hàng đem một nhóm hoàng kim phân phối hướng lo sang Zerlet. Ngươi phải biết, kia là chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất thời điểm, quốc gia đem đại lượng tài nguyên phân phối hướng quân công cùng quốc phòng." Cho nên địa phương khác liền phải tiết kiệm sống qua ngày, tỷ như ngân hàng. Hiện tại ngân hàng phân phối hoàng kim đều là sử dụng chuyên cơ, nhưng lúc đó không phải, khi đó là dùng dân dụng chuyến bay thuận tiện tiện thể quá khứ. Thế là, vấn đề phát sinh, một cái gọi giờ bờ của tự ra hỏa leo lên máy bay, nhưng sau đường máy bay bay đến giữa không trung thời điểm, hắn xuất ra dương hành lý, ở trên máy bay lắp ráp một cái bom. Phúc lão đại ngươi nói không đúng, vẫn là để ta tới cấp cho Lý Lao đại giới thiệu đi." Một cái nhặt bảo người tranh đoạt nói, "Hắn không gọi giờ bờ của tự, kia là truyền thông nói mò, hắn cứ gọi gian của tự, ta dám cam đoan." Hắn cứ gọi gian cục tờ, bởi vì ta tổ phụ chính là lúc ấy trên máy bay con tin một trong. Trước 1139, vụ cấp lớn, 3 năm. 1139 vụ cấp lớn, 3 năm. Trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Năm 1971 ngày 24 tháng 11, Tây Nam Hàng không tại Đức Châu đã lát sân bay giá trị tủ máy đại Một có màu nâu tóc, mặc màu xanh tây trang người cao trung niên người da trắng đi đến trước quậy đối người bán vé mỉm cười. Ngày tốt, ta là gian cục tờ, cho ta một trường 305 chuyến bay một chiều phiếu. Ta muốn đi Los Angeles thăm hỏi bạn gái của ta." Người bán vé nhìn hắn một cái, chú ý tới hắn kéo lấy cái rất lớn cặp ra, nhưng sau thu tiền mặt, cho hắn một trường vé máy bay. Cầm tới vé máy bay, Giang cụm tợ nhìn đồng hồ, kéo lấy cặp ra đi tiếp thu sân bay kịp ăn, nhưng sau tại đăng ký chỉ thị hạ leo lên máy bay. Máy bay không có kịp thời bay lên, bởi vì có một nhóm hoàng kim đang từ đạ lật trong ngân hàng vận chuyển tới, nhóm này hoàng kim tổng trọng 120 kg, muốn đưa đi Los Angeles địa khu, ổn định Los Angeles buôn bán bên ngoài thị trường ổn định. Vận chuyển hoàng kim đội xe đến muộn. Trên đường bọn hắn gặp cùng một chỗ giao thông ngoài ý muốn, đội xe lo lắng đây là có người đoạt Hoàng Kim cố ý chế tạo hai nạn xe cộ, thế là đổi lộ tuyến. Sự thật chứng minh, đội xe lo lắng là chính xác, hai nạn xe cộ phát sinh hai bên có một đám đến từ Nam Đà Lạt cao bồi, trong ngực bất thường, đối nhóm này Hoàng Kim không có hảo ý. Trên máy bay tiếp viên hàng không từng lần một xin lỗi, rất nhiều hành khách rất bất mãn, thế là tổ máy quyết định đưa mọi người một chút đồ uống cùng đồ ăn đến lắng lại hành khách nộ khí. So sánh dưới, gian cụp tợ rất là bình tĩnh, tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ tới, hắn điểm một phần sóng bạc hiết kỳ thêm nước soda cho tiếp viên hàng không 20 USD tiền boa. Tại lúc ấy thời đại đó, 20 USD tiền boa cũng không ít, tiếp viên hàng không thật cao hứng, lúc ấy hướng hắn mỉm cười nói ta, "3 giờ chiều, máy bay ngay tại không trung phi hành, cụm tợ xuất ra dương hành lý bắt đầu lắp ráp một vật." Phải biết nước Mỹ hàng không nghiệp rất phát đạt, rất nhiều chuyến bay ngồi bất mãn người, gian của cụm tự vị trí chỗ ở là cái bí ẩn nơi hẻo lánh, trung quanh không có hành khách, cho nên cũng không ai kịp thời phát hiện hắn đang làm gì. Cụm tự uống vào Hitachi lắp ráp lên một vật, nhưng sau hắn đối không tí ra hiệu, bởi vì lúc trước tiền boa Tiếp viên hàng không đối vị này, hào phóng trung niên sói ca rất có hảo cảm, liền mỉm cười tới hỏi: "Tiên sinh, có gì cần trợ giúp địa phương sao?" Cụ mợ cũng lộ ra vui sướng mỉm cười biểu lộ: "Đúng vậy, nữ sĩ, phiền phức cho ta một trường lời ghi chép được không?" Tiếp viên hàng không nhanh chóng kéo xuống một trường lời ghi chép giấy đưa cho hắn, hắn trên giấy viết, tiếp viên hàng không trong lòng có chút nhỏ chờ đợi, bởi vì nàng tự giác dung mạo tích lệ, dáng người gợi cảm, thường xuyên có hành khách cho nàng biết tỏ tính sách. Nàng đang nghĩ, nếu như vị này xuất thủ gia sĩ lớn tuổi sói ca cũng cho mình biết tỏ tình sắc, mình muốn hay không tiếp nhận đâu. Tiếp viên hàng không ngay tại Miên Man bất định, cụ tờ viết xong, đem tờ giấy quả nhiên đưa cho nàng. Rũa ra tiêm tiêm tố thủ, tiếp viên hàng không tiếp nhận tờ giấy túi đầu xem xét, trên mặt nụ cười ngọt ngào ngưng trệ, ta chỗ này có cái bom. Nhìn xem tờ giấy này bên trên nội dung, tiếp viên hàng không dọa đến hoa dung thất sắc, "Tiên sinh, xin đừng nói đùa." Cụ tờ cười đem trong chén Hitzki uống một hơi cạn sạch, đem lân cận tọa quần áo mở ra, một cái buộc chung một chỗ bom xuất hiện tại tiếp viên hàng không trước mặt, phía trên còn mang theo phức tạp dây dẫn. Tiếp viên hàng không dọa đến muốn thét lên. Cố Tốc Tốc đứng lên dùng ngón tay dán tại nàng môi son bên trên chặn tiếng kêu của nàng, khẽ cười nói: "Đi, đem nơi này hết thảy nói cho cơ trưởng, nói cho hắn biết, ta muốn chỗ của hắn một vật." Mang theo tờ giấy, tiếp viên hàng không vội vã rời đi. Rất nhanh, cơ trưởng đến, hắn tỉnh táo mà cảnh giác mà hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Ngài có thể nói với ta, đừng kích động, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy." "Ta không kích động, ta muốn ngươi trong phòng điều khiển chứa đựng kia hai cái dương, tìm người cho ta để cập qua đến, lại chuẩn bị bên trên bốn cái dù nhảy, đừng ở phía trên động tay chân." Nếu không chúng ta liền cùng một chỗ rơi vào sông RioG rằng trong đi." Cụm tờ mỉm cười nói. Cơ trưởng Tê cả ra đầu, hắn còn muốn tranh chấp, cụm tờ không cho hắn cơ hội, trực tiếp chuyển ra bom nói ra, "Đừng lãng phí thời gian, ta ở trên đây định thời gian." Cuối cùng, hai cái chiếu nặng dương lớn xuất hiện tại cụm tờ bên người, cụm tờ kiểm tra đồ vật bên trong, gật đầu nói ra, "Liên hệ một cái sân bay, chúng ta có thể hạ xuống." Máy bay tại Tát Phúc Đức sân bay hạ xuống, trên máy bay hành khách bị cấp tốc sơ tán, tổ máy thành viên bị ép lưu lại. Sau mấy tiếng, tại cụm Tở yêu cầu dưới, Máy bay cấp tốc một lần nữa bay lên tiếp tục hướng về lo sang dơ lết phương hướng bay lượn, nhưng phi hành độ cao không được vượt qua một vạn thức anh 8 giờ tối qua đi cũng tờ đem tổ máy thành viên toàn bộ quan bế tiến khoag điều khiển nhưng về sau không biết cụ thể lúc nào hắn mang theo hai cái dương toi vàng mở ra dù nhảy nhảy xuống máy bay biến mất tại mịt mở trong màn đêm đây chính là chấn kinh toàn Mỹ mấy chục năm giờ bờ cũng tờ máy bay vụ cấp lớn bởi vì việc quan hệ 120kg hoàng kim cùng trọng đại ảnh hưởng FBI cấp tốc đã tham dự vụ án triển khai điều tra vụ án này lực ảnh hưởng rất lớn Bởi vì quá có sát thái truyền kỳ, 10 năm sau năm 1981, Hollywood đưa nó mang lên màn huỳnh quang, quay chụp máy bay vụ cấp lớn để tại phim bắtừng. Trước đó 10 năm, các loại liên quan tới giới Thiệu vụ án này tư tịch liên tục không ngừng xuất hiện tại trên thị trường, cầu vồng cuối cùng, thiên đưng vân vân. Tương truyền của bọn tở tại Arizona châu ở e trấn xuống địa, bởi vậy hàng năm, cục tở mê nhóm tụ họp tụ tại ở e tiệm tạp hóa cửa tiểu quán tổ chức tụ hội. Đối bọn hắn tới nói, khiêu chiến chính phủ quyền uy cũng chiến thắng của bọn là anh hùng, vì thế ra đời một cái ngày lễ. Hàng năm ngày 26 tháng 11 cử hành giờ bờ cộm tự tiết. Mấy năm trước đó, FBI tuyên bố tạm dừng đối cái này cướp máy bay vụ án chủ động điều tra, nhưng là đối JB của tợ cảm thấy hứng thú người một mực chạy theo như vị, các loại cũng thật cũng giả manh mối cùng chừng cứ khó bề phân biệt. Đến nay, Y Nguyên không ngừng có thám tử tư biểu thị bọn hắn phát hiện liên quan tới của tự một chút manh mối. Bởi vì lúc ấy mấy năm, trên thị trường chưa từng xuất hiện đại tông hoàng kim giao dịch, cho nên FBI cùng cảnh sát cho rằng những này hoàng kim còn không có xử lý. Cái này 120 kg hoàng kim trở thành một chỗ bảo tàng. Suy nghĩ rất nhiều phát tài người Mỹ đều đang vì hắn mà cố gắng, hoàng kim giá trị cũng trợ giúp vụ án tăng thêm thần bí tính cùng lực hấp dẫn. Lý Đỗ nghe nhặt bảo mọi người sinh động như thật giới thiệu, gọi là một cái trận mắt hút mồm. Những này hỏa kế thật là xuống bảo, ở trong mắt Lý Đỗ, bọn hắn tuyệt đối là hí tinh, từng cái cho mình không ngừng thêm hí, cùng diễn vũ đại kịch, đem vụ án này biểu hiện ra tại Lý Đỗ trước mặt. Hắn cảm thấy thật rất buồn cười, bởi vì hắn biết những này không phải thật sự. Lý Đỗ hỏi, FBI có hữu dụng hay không nghĩ tới, cùng tựa là thế nào mang theo thuốc nổ tránh đi kiểm an đăng ký. Còn có Bọn hắn chưa từng hoài nghi tổ máy thành viên sao? Đây hết thể nhưng đều là tổ máy thành viên nha. Hắn nói ra, hoài nghi tới, tổ máy thành viên tiếp thụ qua điều tra, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là tao ngộ không ít phiền phước. Nhưng là, không có chứng cứ chứng minh bọn hắn tham dự chuyện này, sau đó FBI giám sát lúc ấy tổ máy thành viên ngân hàng tài khoản, chưa từng phát hiện tài khoản của bọn họ xảy ra vấn đề. Chương 1140, kinh động, 4 năm. 1140 kinh động, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý lúc ấy vì xác định những kim loại này tấm chân thực thân phận Sử dụng lĩnh chuyển thời gian năng lực, thấy được một chút nội dung. Cảnh sát suy đoán không đúng, gian của mật không phải bọn hắn tìm kiếm vị kia xuất thân càng đánh lao binh, hắn nhưng thật ra là một vị cảnh sát. Mà lại vị này cảnh sát không phải mình làm cướp máy bay sự kiện, cơ trưởng cùng ở trên máy bay tiếp xúc hắn vị kia nữ tiếp viên hàng không, đều là hắn đối tác, trong đó, vị kia nữ tiếp viên hàng không vẫn là cảnh sát này tình nhân. Cảnh sát cùng cơ trưởng đều tiếp xúc đến hoàng kim tin tức, bọn hắn hồn bốn chế định kế hoạch này, cũng thành công áp dụng. Trước đó có chi tiết, những người này không có nói tới qua, đó chính là cảnh sát lúc ấy tìm tới qua một điếu thuốc cuống được chứng thực thuộc về gian của tờ. Đầu mẫu thuốc lá bên trên chiếm hữu nước miếng của hắn, có thể từ đó giám định ra DNA đến, kết quả cảnh sát cuối cùng không cẩn thận đem thuốc lá này cũng làm mất rồi. Cảnh sát không có như vậy không cẩn thận, chỉ là bọn hắn có nội ứng, mà bọn hắn cũng không có phát hiện. Ba người đạt được những này hoàng kim về sau sinh hoạt cũng không hạnh phúc, bọn hắn không nghĩ tới vụ án này sẽ gây như thế lớn, bọn hắn sẽ một mực bị FBI nhìn chằm chằm, căn bản không có tiêu tiền cơ hội. Cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không không cách nào tiếp xúc tội vàng, chỉ có thể giao cho cảnh sát kia đến xử lý. Cảnh sát thông qua nội bộ con đường biết vụ án này chú ý độ, minh bạch ở trong nước không có cách nào đem hoàng kim tu tay, liền lợi dụng hoàng kim có được siêu cấp độ dẻo điểm ấy là tính, đem nó nghiền ép liên miên, cải tiến một cỗ pho ngựa hoàng, đem hoàng kim tấm nhét vào thân xe kế hở. Hắn muốn lợi dụng quan hệ đem xe đưa đi Mexico, tại Mexico tuột tay hoàng kim, nhưng lui về phía sau dân ra ngoài, mang bạn gái cùng cơ trưởng cao chạy xa bay. Nhưng về sau phát sinh ngoài ý muốn, cụ thể là cái gì lý đồ không biết, hắn chỉ biết là cảnh sát đem ô tô lái đến biên cảnh, nhờ quan hệ bỏ vào trong hàng. Kho hàng này bị phong bế hơn 40 năm, ngẫu nhiên có người mở ra xử lý, nhưng không ai nghĩ đến đài này trong xe sẽ cất giấu nước mỹ trong lịch sử lớn nhất cướp máy bay án bên trong chỗ mất đi hoàng kim. Trong lúc đó có người chú ý tới xe bị cải tiến qua, bọn hắn cũng nghĩ đến cải tiến xe xuất hiện tại trên biên cảnh có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng tìm tới xe về sau, bọn hắn không có cái gì phát hiện. Chỉ có cảnh sát mới biết được những này hoàng kim chỗ, liên cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không cũng không biết, những người khác tự nhiên càng không biết. Hiện tại tốt, mọi người đều biết hoàng kim chỗ chỗ, một tầng bị cẩn thận ép bằng hoàng kim tấm bị bóc ra. Có người đưa tới cân điện tử, tiến hành cân nặng. Kết quả sau cùng là 118000g chỉ vàng, dòng giá 118000 khắc, khoảng cách ngân hàng báo mất độ 120kg gệm có khoảng cách, nhưng chênh lệ không lớn, có thể là giặc cấp lúc ấy xuất ra 2000 khắc tiến hành bán ra qua. 118000 khắc, dựa theo hiện tại giá vàng, môn sở hoàng kim là 1560. 09 USD, 118000 khắc hoàng kim là nhiều ít ounce. Đại khái 3806 ounce. Vậy cái này hết thảy bao nhiêu tiền? 593,8 vạn USD, đại khái 600 vạn USD. Hãn Dung Sức trên xe đạp một cước, vung dậy xong quyền ngựa đầu hướng lên trời gầm thét lên, 600 vạn USD. "Bọn tiểu nhị, cúng bay chúng ta a, chúng ta lần này đã kiếm được 600 vạn USD." Lý Đỗ nhận tâm tình của hắn lây Nhiễm, cũng biến thành hương phấn rất nhiều, hắn cười nói, "Đây chỉ là hoàng kim, chúng ta còn có gỗ mềm sàn nhà, còn có cái khác thu hoạch, cộng lại ít nhất phải có hơn 7 triệu." Hãn gửi áo khoác xuống nhảy đến trên xe, đứng ở trên xe ngựa đầu hướng lên trời học sói phát ra tiếng gào thét. Đại lượng nhặt bảo người bị hấp dẫn tới, hỏi, "Thế nào làm sao vậy, nơi này xảy ra chuyện gì rồi?" Hoàng kim Có người tìm được rất nhiều Hoàng Kim. KimÁ thượng Đế đây thật là vận khí tốt kỹ nữ không phải phổ thông Hoàng Kim là giờ bờ c cụ tờ Hoàng Kim người nói là năm 1971 biến mất những cái kia Hoàng Kim bọn chúng xuất hiện hiện tại bọn chúng thế nhưng là giá trị hơn 6 triệu USda hòa kế nô gạẹ nơi đó cục cảnh sát cấp tốc chạy đến biên cảnh cục cảnh sát ngư nghiệp chạy tới cộng đồng khống chế cục diện giám định nhóm này Hoàng Kim còn có một số truyền thông cũng nghe hỏi mà đến giờ bờ cụ tờ Hoàng Kimũ cấp lớn tại nước Mỹ trong lịch sử phi thường nổi danh Rất nhiều người đối với nó hạ lạc tràn ngập hứng thú, đây là một kiện lớn tin tức. Cảnh sát trước điều tra lý đố cùng hạn, xem xét bọn hắn cùng vụ án này phải chăng có liên quan. Cái này dính đến hoàng kim thuộc về quyền, nếu như bọn hắn cùng bản án có liên quan, hoàng kim sẽ bị mất, hai người sẽ còn bị truy cầu trách nhiệm. Nhưng nếu như không có liên quan, cái kia căn cứ nước Mỹ pháp luật quy định, tài sản riêng không thể xâm phạm, những này hoàng kim là thuộc về tài sản riêng. Có truyền thông nhìn chằm chằm, lý đố không sợ cảnh sát sẽ làm cái gì yêu tiêu thân, nhóm này hoàng kim khẳng định thuộc về bọn hắn, nếu như cảnh sát làm loạn cất vào kho đầu giá hiệp hội sẽ không đáp ứng. Trước sau có 4 năm cái phóng viên tìm đến Lý Đỗ, Lý Đỗ đem hẳn đẩy đi ra, hắn thích làm náo động, có thể để hắn đi ứng phó truyền thông. Hẳn tại truyền thông phía trước chậm rãi mà nói, ai sẽ đoán được trong truyền thuyết giờ bờ của tựa hoàng kim ngay tại một chỗ biên cảnh cục quản lý trong kho hàng đâu? Chúng ta lúc ấy vỗ xuống nó thời điểm, liền hướng về phía đài này xe, các ngươi thấy được, đài này xe bị cải tạo, chúng ta cho rằng bên trong có dấu một chút đáng tiền hàng cấm, ngươi hiểu, biên cảnh tường xuyên có dạng này xe, đúng không? Một cái phóng viên hỏi, ý của ngươi là Bên cạnh cục quản lý cùng những này Hoàng Kim có quan hệ thật sao? Không ai sẽ nghĩ tới Hoàng Kim sẽ xuất hiện tại quốc gia tư pháp bộ môn quản lý bên trong, đúng không? Hàn Tranh thủ thời gian lúc đầu, không không không, ta không phải ý tứ này, người hiểu lầm ta. Lý Đỗ nhìn Hàn luôn cuống tay chân đứng phó các ký giả ngôn ngữ cảm thấy liền đáp ý cười, cười cười, gia hỏa này không phải thích làm náo động sao? Lần này để hắn hảo hảo ra đi. Hắn có khác chuyện bận rộn, liền đối Lang ca bọn hắn phất phất tay nói, theo ta đi. Anthony phụ tử còn không có rời đi, đều đang ngó chừng ô tô cùng đám cảnh sát đang kiểm tra Hoàng Kim tấm nhìn. Lý Đô hỏi: "Này, bọn tiểu nhị, các ngươi còn tại nhìn cái gì?" Dớp Giở cứng ngắc cười nói: "Chúc mừng ngươi, Lý, ta lưu tại nơi này chúc phúc ngươi, ngươi thật là một cái lợi hại gia hỏa." Lý Đô khách khí khoát tay: "Cái này có cái gì? Đây coi là lợi hại gì? Chỉ là vận khí ta tốt, lúc ấy ngươi cũng nhìn chúng cái này nhà kho, đúng không? Bất quá ta kiên trì tới cuối cùng." Nói đến đây cái, Dớp Giở liền khí trong lòng thấy đau. Hắn cũng nhìn thấy đài này cải tiến xe, đoán được trong xe có đáng tiền đồ vật, nhưng Lý Đô ra giá quá mạnh, ra được 10 vạn khối hắn cảm thấy cái này giá tiền không đáng để mạo hiểm. Lái xe nhìn xem Côn Giác, hỏi: "Này, tiểu lão bản, đừng tùy tiện khai trừ thủ hạ, bọn hắn khả năng tại trong lúc lờ đãng cho người sáng tạo rất lớn giá trị." Côn Giác quay đầu nhìn sang người bên, song quyền nắm chặt, tựa hồ tùy thời muốn bộc phát. Lý đô dẫn người rời đi, Côn Giác ghen tị nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng cắn răng nói: "May mắn này khí ký nữ." Giọt giờ trên mặt mang nghi hoặc, "Cái này không đúng, hắn ra giá thời điểm không đúng, hắn quá nắm chặt tức giận, tựa như là biết cái này trong kho hàng có cái gì rất đáng tiền đồ vật đùng đặng." Côn Giác hề hoải nói ra Đây không có khả năng, ánh mắt của hắn lại không có ít quang năng lực nhìn suy tưởng, hắn chính là đi đáng chết vận khí cất chó. Giọt giờ lắp đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, không, không phải đơn giản như vậy, xem ra ta xem nhẹ hắn, ta phải nhìn chầm chầm hắn phân tích một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước 1141, trước 1141 giúp ta làm việc, 5 năm. 1141 giúp ta làm việc, 5 năm. Lý đố lái xe đuổi theo tục sần bang đội xe, bọn hắn hôm qua liền bắt đầu thu thập nhà kho, hôm nay rất sớm thu thập xong, lái xe hơi muốn trở về tục sần. Tìm kiếm bọn hắn rất dễ dàng, trên xe của bọn họ kéo lấy một cố nửa tàn lạm bùa gỗ yiny, tại trên đường lớn nên ngang. A dị dỗ nạ châu, nam bộ nhiều hoang mạc cùng sa mạc khu vực, đường cái ven đường không có hộ gia đình, chỉ có chùi lùi mặt đất cùng một chút thỉnh thoảng có thể thấy được cây xương rồng cảnh. Đợi đến trên đường không có xe thời điểm, Lý Đỗ gọi điện thoại nói, bước ngừng bọn hắn. Lái xe lái xe điều khiển như cánh tay, xe thể thao linh hoạt tại trong đội xe xuyên thẳng qua, như mai con tại hiệu trong đám chạy. Nhưng xe tải cũng không phải hồn liêu, trên xe người điều khiển nhõn giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian dồn sức đánh tay lái. Phanh xe đằng trước trên ô tô nguyên thủ đang ngồi ở trong xe mọi người xe tải bỗ nhiên móc lấy con dừng lại hắn một cái không có ngồi vững vàng kém chút bị quăng đến 7 điều khiển đi lên cái này khiến hắn rất tức giận lần đầu muốn mắng chửi người thế nhưng là hắn ngẩn đầu đi sau hiện trước mặt xe phe ra lập tức biến sắc. xe ngừng lại táo bạo thực sản các hắn tử đẩy cửa xe ra nhạy xuống xe nhìn trong trầm xe phe ra chuẩn bị đi giao hơn bức ngừng tài xế của bọn hắn đằng sau lại có một cỗ xe tỷ cục lái tới cửa xe mở ra L lýỗ mang theo gộ tựu lạ Laka bị đivan bọn người xuống xe Những này tục sơn nhặt bảo người mới đã biết lý đô thân phận, cũng biết sự lợi hại của hắn, nhìn thấy lý đô xuất hiện, vô ý thức liền thu liễm lửa giận, cảnh giác nhìn xem hắn. Lý Đỗ chỉ vào nguyên thủ nói, "Đến, nguyên thủ lão đại, có chút việc tới tâm sự." Nguyên thủ lạnh lùng nhìn xem hắn, cứng rắn nói ra, "Ta không có gì có thể lấy Hàn Huyền với ngươi, để ngươi xe tránh ra, chúng ta muốn về nhà." Lý Đỗ cười nói, "Về nhà? Về nơi nào nhà?" Sự tình không nói rõ ràng liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Một cái tục sơn đại hán nổi giận đùng đùng quát, "Ha kế, đừng khinh người quá đáng." Ngươi đây là tại khi dễ chúng ta tụi sần không có hán từ sao?" Lý Đỗ nhìn xem hắn cười nói, "Ta khi dễ các ngươi?" "A, ngươi hỏi một chút các ngươi nguyên thủ lão đại, đến cùng là ai khi dễ ai?" Nguyên thủ không thể nhịn được nữa, đi lên phía trước nghiêm nghị nói, "Lý, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Đủ rồi, ngươi quá phận, cái này rách dưới nhà kho chính là ngươi hãm hại ta vô xuống, ta bị ngươi hại mất đi bao nhiêu tiền?" Lý Đỗ khinh miệt nói ra, "Ta quá phận? Ta hại ngươi đã mất đi bao nhiêu tiền? Ngươi kém chút làm hại ta mất đi tính mạng." Hắn nhìn về phía xuống xe tụi bọn đại hán, tiếp tục nói ra Các ngươi không biết vị này nguyên thủ lao đại làm cái gì lạ à? Hắn tại cất vào kho đấu giá hội bên trên không tranh nổi ta, thừa dịp ta đi Mexico thời điểm, liên hệ nơi đó bang phái, muốn cạo chết ta à? Nghe lời này, trên bọn đại hán sắc mặt khó nhìn lên. Loại này chính diện chống đỡ không phải là đối thủ, lại tại sau lưng đâm dao sự tình, đối tử nhỏ tiếp nhận nặng hán giáo dục lớn lên tụ sẵn nam nhân mà nói, thật sự là phi thường mất mặt. Người chớ nói nhảm, có người bất mãn nói. Lý Đố khinh thường cười nói, ta nói bậy, có muốn hay không ta lấy ra chút chứng cứ đến đem cho các ngươi nhìn? Đây là ta cùng các ngươi vị này nguyên thủ lão đại ân oán cá nhân, các ngươi nếu là nguyện ý nhúng tay, ta cũng nguyện ý tiếp hết lượt. Nguyên thủ nhìn thấy sự tình muốn ồn ào lớn, cơn giận của hắn dần dần tiêu tán, cảm xúc trở nên xa sút rất nhiều. Hắn nói với Lý Đấu, không phải ta, tại nam nổ gạ lẹt muốn hại ngươi người không phải ta. Hiệu bí Lý Gở giúp Kền Kền cũng không phải nói như vậy. Lý Đấu cười lạnh nói, nguyên thủ hít sâu một hơi, nói, ta thừa nhận, liên hệ Kền Kền người là ta, nhưng ta không phải là chủ mưu, ta chỉ là bị người lợi dụng. Chủ Miu là ai? Lý Đấu lập tức hỏi. Nguyên thủ lắc đầu không muốn nói, Lý Đỗ tiếp tục nói ra, vậy ta tìm làm phiền ngươi, tin tưởng ta, Nguyên thủ, ta có thể để ngươi gà cho không yên. Ta biết, ta biết. Nguyên thủ mỏi mệt dơ tay lên, ta đã sợ ngươi, Lý, ngươi là nhân vật hung ác, ta đều nói cho ngươi, là George, giờ Anthony, cái này hắn để cho ta làm như vậy. Lý Đỗ hỏi ngược lại, giờ Anthony, a ngươi sẽ không cho là ngươi tùy tiện phun ra cái danh tự, ta liền tin ngươi đi. Thật là hắn, chính là hắn. Nguyên thủ nói, nhìn, nơi này có chúng ta nói chuyện phiếm đi chép, ta bảo lại Hắn lấy điện thoại di động ra cho Lý Đỗ nhìn, phần mềm chặt bên trên, liên tiếp nói chuyện phiếm ghi chép đều là thảo luận hắn, rất nhiều là rốt rở dạy bảo nguyên thủ làm sao âm Lý Đỗ. Nguyên thủ nói ra, "Lần này ngươi tin, thật sao? Ta nói chính là lời nói thật, ta sợ người, ta sợ các người, đừng có lại dây dưa ta, ta về sau sẽ không đi bắt gạ gì nạ, sẽ chỉ đợi tại tục sân, cho nên chúng ta về sau đừng gặp nhau." Lý Đỗ đem hắn trong điện thoại di động nội dung sót, nhưng đi sau đưa cho chính mình. Tin tức gửi đi hoàn tất, hắn đưa điện thoại di động ném cho nguyên thủ, lạnh lùng nói ra, Về sau chia giặc giặc sần, ngươi nếu là giặc giặc sần, ta biết sau khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Hắn vốn định thu thập nguyên thủ một châu, dù sao con hàng này đã từng thuê bang phái muốn mưu hại mình, đương nhiên, chưa chắc là muốn mạng của mình, hiệp bị lì Gở rút còn không có dám giết hại người Mỹ đảm lượng. Nhưng bây giờ hắn thu hoạch càng quan trọng hơn tin tức, rõ giờ Anthony quả nhiên là một con khẩu Phật tâm xà. Biết được phía sau màn kẻ sai khiến, Lý Đỗ cũng không muốn cứ như vậy bung tha nguyên thủ, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy, phạm sai lầm muốn nhận phạt, đây là nhật người ngành nghề quy củ. Lý Đỗ nhanh chóng suy tư, Hắn nhìn về phía Nguyên thủ, nói: "Ngươi về sau chỉ đợi tại tục sân, ngươi cảm tâm sao?" Nguyên thủ cười khổ một tiếng, bị ai nói ra, "Đương nhiên, ta bây giờ nhìn thấu rất nhiều chuyện, kỳ thật tục sân không tệ, kia là cái thành phố lớn, đại địa phương." Lý Lô nói: "Rất tốt, vậy ngươi giúp ta làm một chuyện, giữa chúng ta thành toàn xong." Nguyên thủ sắc mặt biến đổi, cảnh giác nói ra: "Giúp ngươi làm gì?" "Ta không cần thiết giúp ngươi cái gì. Không giúp ta, hôm nay ngươi liền phải tiếp nhận ngươi trêu chọc ta trừng phạt, nếu như nguyện ý giúp ta, ngươi vua xuống đài này vứt bỏ lạm bùa ngựa y ta giúp gánh chịu một nửa." Lý Đỗ đánh gây hắn điện thoại nói. Nghe lời này, Nguyên thủ dối rắm. Hắn hiểu rõ Lý đố là người, biết đối phương chưa từng chịu làm chuyện có hại. Thậm chí hắn thấy, Lý đố người này không thể chiếm tiện nghi lớn coi như ăn thiệt thòi, cùng Lý Đỗ làm địch nhân, nhất định phải rất cẩn thận rất cẩn thận mới được, nếu không liền sẽ giống như trước mình, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Đỗ tìm hắn hỗ trợ, lại nguyện ý lấy 20 vạn USD làm đại giá, vậy cái này bật địt, cũng không tốt bằng. Nhưng mình còn có chọn sao? Nguyên thủ mờ mịt tứ phương, một phen cân nhắc về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu xuống, nói Ngươi nói đi, chuyện gì? Lý đô đối với hắn ngoắc ngứa tay, chờ hắn tới gần về sau, hắn thấp giọng nói một lời nói. Không nghe hắn nói xong, Nguyên thủ tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không không không, ta không thể làm như thế, ta không thể đắc tội bọn hắn." "Vậy ngươi nguyện ý đắc tội ta?" Lý Đỗ hỏi, "Mà lại ngươi làm rõ ràng, ta không sợ người, ta đây là phản kích, là các ngươi trước hại ta." "Còn có, nói đến bọn hắn nhưng thật ra là chúng ta địch nhân chung, bọn hắn coi ngươi là thương làm, cũng là đang hại ngươi." "Huống chi, còn có 20 vạn USD có thể làm thủ lao." Nguyên thủ sắc mặt đỏ bừng lên, Hắn thở hổn hển nhìn xem Lý Đỗ, một phen do dự về sau, bất đắc dĩ nói ra, "Tốt ta, ngươi hãy nói một chút." Chương 1142, quán 3 tin tức, 1 năm. 1142 quán 3 tin tức, 1 năm. Anthony phụ tử tại lần này đấu giá hội bên trên cũng có thu hoạch, bọn hắn đạt được bốn cái nhà kho, bên trong phát hiện một chút vật có giá trị, lần này bọn hắn bàn bạc có thể kiếm được tiền mười mấy vạn đô la. Mười mấy vạn thu nhập không tính ít, dù sao nhà kho không phải mỏ vàng, rất ít có thể khiến người ta một đêm trở giàu. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người ở chỗ này đào được vàng kim. Vẫn là để Anthony phụ tử rất khó chịu người thu hoạch để hai người bọn họ hết sức đỏ mắt giữa trưa, chưaarót giờ đi gặp thánh tử mấy cái hàng hiệu nhặt bảo người hắn muốn mang theo quần giá nhưng cái sau không tâm tình một thân một mình lưu lại hắn lưu lại nhưng không phải là vì nhẹ nhàng tâm tình của mình mà là có cái khác mục đích nô gạ lại là chứ danh biên cảnh thành phố du lịch nơi này là rất nhiều người mê Hy cô tiến vào nước Mỹ môn hộ rất nhiều người mê Hy cô ở chỗ này ở lại dừng lại mê thi công ngoại trừ thừa thái độc phẩm cùng cây xương dồng cảnh còntha Thái nóng bỏ mỹ nhânỹ nhân tăng thêm khách du lịch Hợp lại liền là sắc mời nghiệp nổ gạ lại có rất nhiều làng chơi bởi vì đây là biên cảnh địa khu một chút cô nương một khi bị cha liền sẽ hướng mẹ thì cô phương hướng chạy thật không tốt quản lý cho nên thành thị cảnh sát dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt nước Mỹ là chủ nghĩa tư bản quốc gia sinh ý cùng tiền tài chủ đạo quốc gia mệnh mạch có thị trường liền có nhu cầu có nhu cầu liền có tiêu phí xa ngã nhóm tồn tại đối nổ gạ lại cũng là có cần phải Côn ra không có cố định bạn gái hắn là cái cường tráng thanh niên có tràn đầy sinh lý nhu cầu thỉnh thoảng liền cần giải quyết những ngày nhu cầu cũng rất nhiều Nhặt Bảo người đồng dạng Côn Dật thích đi dạo làng trời tìm sa ngã. Hàng thích làm như thế, nguyên thủ cũng thích làm như thế, kỳ thật đại đa số Nhật Bảo người ưa thích làm cái này. Dù sao, Nhật Bảo mọi người nói cho cùng vẫn là khổ lực công, bọn hắn thường xuyên muốn chạy khắp nơi đi tìm nhà kho, tham gia đấu giá hội, cùng thê tử người nhà đoàn tụ thời gian ít, bên ngoài phiêu bạt thời gian nhiều. Loại tình huống này, bọn hắn phải giải quyết đu cầu, khó tránh khỏi liền sẽ cùng xa ngã nhóm tiếp xúc. Côn Dật trước kia tới qua nổ gà hắn đối với nơi này rất quen thuộc, biết nơi nào có cô nương xinh đẹp. Gọi một chiếc xe taxi, hắn có cẳng chạy về phía màu hồng nơi nhỏ lẻ đây là một nhà ở vào nổ gạ lẹt biên giới khu dân cư quán ba, là đại bản doanh của hắn. Quán ba sinh ý đến ban đêm mới nóng nảy, giữa trưa không có bao nhiêu khách nhân. Côn Dật tiến vào quầy rượu thời điểm, bên trong chỉ có chút ít mấy người. Hắn tùy ý kêu một chén rượu, đối Tiểu Bảo nói ra, hoặc kế, nghỉ cổ lệ kéo qua có tới không? Ta muốn theo nàng tâm sự nhân sinh." Tiểu Bảo cầm lấy bộ đảm hỏi hai câu, nói ra, "Có thể chờ một chút sau. Nàng đến đây, nhưng ngay tại trang điểm, người biết, cái này đến cần một thời gian." "Đợi bao lâu?" Côn Dật mày, hắn lúc đầu tâm tình không tốt. Còn phải đợi người sống tốn thời gian, cái này khiến tâm tình của hắn càng không tốt. Khoảng 20 phút. Trong khoảng thời gian này không lâu lắm, Cổ Dật nhăn lại lông mày chậm dài chậc hai, hắn nhấp miệng màu xanh biết rượu, nói ra, "Tốt à, để cho chúng ta 20 phút." Hắn nhàn chán ngồi tại quầy ba trước, chính uống rượu đâu, hai cái một thân tiểu khí chính là đại hán lão đạo trước sau đi tới, cùng một chỗ ghé vào trên quầy bar. Lại đến hai chén Agave Tequila, "Hỏa kế, Agave Tequila, để chúng ta bay lên." Ha ha. Một người đầu chọc đại hán say khướt nói. Hai đại hán không hề ngồi xuống Bọn hắn ghé vào trên quầy, cốc cồn giật rất gần, để cồn giật rất bất mãn, lại nhíu mày. Tiểu Bảo nhanh chóng cho hai người điều một chén rượu, sau đó trong đó đại hán người da đen cầm lấy chén rượu này, nước một ngụm nuốt vào miệng bên trong, đó lấy, cổ họng của hắn đại lực trặm trùng, rượu bị hắn uống một hơi cả sạch, cuối cùng hắn hé miệng, lại phun ra một cái côn trùng. Đúng vậy, hắn phun ra một cái côn trùng, đây là tệ quỷ lạ hồ điệp ấu trùng, Azispetro tệ quỷ lạ đặc biệt sản phẩm. bởi người mà gọi tên, bọn hắn cho rằng nuốt quỷ lạ hồ trùng là khí biểu tượng. Lại loại này tiểu côn trùng có thể cải thiện tệ quý lạ mùi rượu, có thể để cho người ta sinh ra rất mãnh liệt vui vẻ cảm giác. Cho nên, loại rượu này liền là một loại tệ quý lạ rượu ngâm tệ quý lạ hồ điệp ấu trùng, đưa chúng nó cùng ngâm dưới, nuốt vào rượu phun ra côn trùng. Côn Giác biết loại này uống pháp, nhưng hắn không tiếp thụ được, cảm thấy phi thường buồn nôn. Hắn đang chuẩn bị rời quay, uống hết rượu đại hán người da đen liếc xéo lấy bên cạnh đầu chọc nói, "Uy, chung, đến phía ngươi, uống nha." Gã đại hán đầu chọc vừa muốn cầm chén rượu lên, điện thoại di động của hắn vang lên. Đại hán lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua tức giận đóng lại điện thoại, hung hăng vô vô cái bản nói lẩm bẩm, đáng chết, thật sự là dây dưa không nớt. Nguyên thủ lão đại tìm ngươi. Người ra đen hỏi. Nghe được sự tình liên quan đến nguyên thủ, vừa nâng lên cái mông cổn giật lại ngồi xuống. Gã đại hán đầu trống nói, "Không, là Monske đánh tới, bất quá hắn nhất định là vì nguyên thủ lão đại gọi điện thoại, muốn từ chúng ta nơi này kiếm tiền, dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì làm như vậy?" Người ra đen bất mãn nói, "Đúng đấy, chúng ta đi theo nguyên thủ lão đại, là bởi vì hắn có thể giúp ta kiếm tiền, kết quả đây." Cứt chó, cứt chó. Cứt chó. Gã đại hán đầu trọc nói, "Lần này bọn hắn quá phận, vậy mà nghĩ làm tiền của chúng ta. Tiền của ta là ta." "Là ta?" "Ta cũng sẽ không cho ai." Hắn chính bất mãn lẩm bẩm, điện thoại lại vang lên. Gã đại hán đầu chọc bất đắc dĩ, đành phải nhận điện thoại, bởi vì uống nhiều quá nguyên nhân, hắn có chút không thanh tỉnh đối điện thoại quát, "Mở kẻ, thanh âm lớn một chút, lớn một chút. Ta nghe không được." Điện thoại truyền ra một cái thô lỗ thanh âm, chung, vừa rồi ngươi dám cúp điện thoại ta. Người cái này kỹ nữ nuôi, lần sau gặp được ngươi, ta hội bóp nát ngươi trứng." Có việc nói sự tình Đừng đạp ma nói bậy. chuẩn bị một và khối nguyên thủ lao đại tìm được một cái rất tuyệt nhà kho tuyệt đối rất tuyệt các ngươi chờ lấy kiếm tiền đi lần này mỗi người chỉ ít có thể kiếm hai và khối thô lỗ Thanh âm phấn quát gã đại hán đầu chọc bất má nói lại đụng phải rất tuyệt nhà kho mấy lần trước cũng nói như vậy kết quả ngâm miệng lần này không giống lần này là sấn nhà kho nguyên thủ lao đại tại tục sấn giao thiệp ngươi không rõ ràng trong kho hàng đồ vật tuyệt đối giá trị lên thành liền chờ chúng ta lấy tiền vô xuống gã đại hán đầu chọc không tin nói haha còn có loại chuyện tốt này Vậy hắn làm gì còn muốn chuẩn bị nhiều tiền như vậy? Chẳng còn có những người khác đến cạnh tranh. Đáng chết, để ngươi đon chúng, kia hám hại qua nguyên thủ lão đại Trung Quốc lão không biết làm sao làm, hắn cũng đã nhận được tin tức, kho hàng này hắn để mắt tới, cho nên chúng ta muốn kiếm tiền, đến từ trong tay hắn giành lại cái này nhà kho. Nói vậy, gã đại hắn đầu chọc gọi nói, trong lúc này nước lão còn tại nổ gà lẹt, ta nhìn thấy hắn tới. Hắn cái kia phở lại vô lễ thị sủa bước cộng tác đi tốt sân, hắn đem tin tức cho hắn cái kia sủa bước tác. Thu lỗ trở nên táo bạo, ý mã nói nhảm. Cá người cút nhanh lên trở lại thằng một chút, nguyên thủ lão đại có chứng cứ, có thể để các ngươi nhìn thấy nhà kho giá trị. Nghe đến đó, Cồn dạt như có điều suy nghĩ uống hết khệ quý lạ rượu, ném 10 đồng tiền tiền đua dời đi quầy hàng. Chương 1143, Kính viễn vọng, 2 năm. 1143 kính viễn vọng, 2 năm. Từ tục sơn dọc theo ủy số 86 đường cái hướng tây mở, trên đường đi đều là mênh mông hoang dã, ở chỗ này lái xe rất dễ dàng cảm nhận được ngăn cách cảm giác cô tịch. Đầu này đường cái có thể kéo dài tiến nội loạn trong sa mạc nhất chống trại địa phương, ở chỗ này ngoại trừ ở khắp mọi nơi lục bạch sắc biên cảnh tuần tra xe tại bên ngoài, lại cũng chỉ có bao cát. Nô gạ lẹt đấu giá hội kết thúc sau ngày thứ ba, mấy chiếc xe tải tạo thành đội xe xuất hiện tại trên đường lớn, Côn Giác tùy vài ngồi ở trong xe. Nguyên thủ tại tập trung tinh thần lái xe, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Côn Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ha ha, huynh đệ, đừng cứ mãi lôi kéo một tấm mặt thối, ngươi làm sao?" Nguyên thủ cứng rắn nói, "Không có gì, ta rất tốt." Côn Giác hai tay khoanh gối ở sau hắn tự nhiên nói ra, "Chúng ta đã tán gẫu qua, kế, ngươi bây giờ cũng không đủ tiền tới bắt lại kia nhà kho." chúng ta hợp tác không tốt sao?" Nguyên thủ cái chán mệt đến cổ động mấy lần, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Côn giận nói, "Ai nói tiền của ta không đủ? Ta là có tiền. Ngươi là có tiền, còn muốn tìm bọn thủ hạ đi vay tiền?" Nguyên thủ kêu lên, "Ta đây không phải là vay tiền, đây là tục sản bang quý củ, mọi người cùng nhau đầu tư, có tiền mọi người cùng nhau kiếm." Côn giật dơ tay lên biểu thị đầu hàng, nói ra, "Tốt tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi xem trọng con đường phía trước, lo lái xe đi, hiện tại chúng ta khoảng cách đạn trấn vẫn còn rất xa." Nguyên thủ không nói, mà âm trầm đạp mạnh cần ga. Khổng lồ xe tải ngang ngược hướng phía trước vọt, khí thế hùng hổ. Đạn trấn là tụ sở thị Tây Bộ một cái trấn nhỏ, quật khởi tại thế kỷ 19, khi đó đại lượng hịt kỳ rượu chảy vào thị trấn, mang đến tài chính cùng dòng người, để thị trấn phát triển rất nhanh. Tựa như danh tự như thế, đạn trong trấn có đạn, tại thế kỷ 19 còn lưu hành Tây Bộ khai hoang văn hóa thời điểm, trong trấn cao bồi nhóm dùng sáu phát súng lục ổ quay cùng đạn giải quyết rất nhiều tên trộm. Trong trấn có rất nhiều đời cũ Tây Bộ kiến trúc, còn có rất nhiều bãi bầy thú cùng địa phương khác khác biệt, đạn trấn bãi bầy thu không phải dùng để nuôi dưỡng ra xúc phát triển chăn nuôi nghiệp, mà là dùng đến cung cấp cho cao bồi nhóm quyết đấu dùng. Trong lịch sử tại năm 1881, nơi này đã từng phát sinh qua một trận chuyển kỳ bắn nhau, áo ẩn huynh đệ cùng tên hiệu bác sĩ hệ dịch tạo thành một đoàn đội, quyết đấu một cỡ lùa huynh đệ cùng dữ lý cơ lạn tuần. Sáu người lúc ấy đều là tây bộ thanh danh huynh náo cường đại cao bồi, bọn hắn thương pháp như thần, nảy, cuối cùng bởi vì mâu thuẫn, song phương quyết định lấy đạn giải quyết phân tranh. Trận này 3 bắn nhau đại đối quyết cuối cùng trước kia người chiến thắng kết thúc. Cổ lúa huynh đệ cùng cờ lạn tần tổ hợp bị xung giết, cuối cùng chôn ở cách đó không xa cơ đặc biệt dưới ngọn núi, hiện ra tại đó dựng lên một tòa mộ địa, liền cứ gọi tay xuống mộ địa. Lần này nguyên thủ muốn đi tham gia đấu giá hội ngay ở chỗ này cử hành, tại Nổ Gà Lẹt buôn lậu nhà kho đấu giá hội kết thúc sau 3 ngày, đạn trấn tướng cử hành một trận trấn chính phủ công cộng nhà kho đấu giá. Một ngày trước cồn giật tại quán ba biết được nguyên thủ bên này làm đến một cái giá trị rất cao nhà kho về sau, lập tức liền thấy hứng thú. Hắn trở về điều tra một chút, phát hiện Hàn Quả nhiên dẫn người lái xe rời đi Nổ Gà chỉ có chính Lý Đỗ Lưu tại nơi này thu thập nhà kho. Đó lấy, hắn lại nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua nguyên thủ bên người một cái tâm phúc nhặt bảo người hiệu lần này đấu giá hội đại khái tin tức, đem mục tiêu khóa chặt tại đại trấn. Rốt giờ Anthony giao thiệp không phải là dùng để trưng cho đẹp, Cổn Giác vận dụng người của phụ thân mạch tài nguyên, sau đó từ cất vào kho hiệp hội nội bộ tư liệu tiến hành thẩm tra, phát hiện đạn trấn trấn chính phủ công cộng nhà kho nhân viên quản lý cùng nguyên thủ có quan hệ, là nguyên thủ một cái biểu đệ. Dạng này, làm đến những tin tức này về sau, hắn trực tiếp liên hệ nguyên thủ, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Đối mặt đột nhiên tìm tới cửa Cổn Giác, Nguyên thủ biểu hiện rất tiếc thấp, hắn nói hắn không biết đạn trấn đấu giá hội. Cổn Giác minh bạch hắn nghĩ chơi xấu, dứt khoát trực tiếp đi tụ sân, cùng Nguyên thủ đợi ở cùng nhau. Cuối cùng, Nguyên thủ muốn đi tham gia đấu giá hội, chỉ có thể bất đắc dĩ mang tới Cổn Giác. Xe tải một đường rỗng ruồi, cơ đặc biệt sơn phong từ bằng phẳng trên mặt đất đột ngột mà lên, nhìn thấy sơn phong, đạn trấn liền không xa. Tiến vào đạn trấn về sau, Nguyên thủ tựa hồ từ bỏ chống cự, hắn nói với Giác, "Nghe, Giác, lần này nhà kho đối ta rất trọng yếu, ngươi biết" Ta vì cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó trong lúc này, nước lao tổn thất rất lớn, ta cần kiếm tiền." Côn Dật thành khẩn gật đầu nói, "Đúng, ta biết." Nguyên thủ nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ta cũng biết, ngươi cần tại ngươi trước mặt phụ thân chứng minh ngươi năng lực, ta sẽ giúp ngươi, về sau tìm tới có giá trị nhà kho thời điểm, ta hội liên hệ ngươi." "Kho hàng này không được, cái này đến là của ta." Côn Dật tiếp tục thành khẩn gật đầu, "Ta minh bạch, nó là ngươi, bất quá ngươi không có nhiều như vậy tài chính không phải sao? Chúng ta hợp tác không tốt sao?" Nghe xong lời này, Nguyên thủ đập bệ điều khiển một quyền muốn nổi giận. Nhưng Côn Dật vừa trừng mắt, hắn lại khất đảm, chỉ có thể buồn buồn đạp xe tốc dọc quá, tiền của ta đủ rồi, nếu như không phải có người cho trong lúc này nước lao mà báo, ta có thể dùng mấy trăm khối cầm xuống kho hàng này. Bên trong đến cùng có cái gì? Côn giặt lập tức hỏi nói, hắn đạt được tin tức gì? Nguyên thủ do dự mãi, cuối cùng tuyệt vọng thở dài, nói ra, "Kính vi vọng, bên trong có một đại cơ đặc biệt quốc gia đài thiên văn đào thải kính thiên văn." Côn Dật thất vọng nói ra, "Chỉ là một đại bị đào thải kính vi vọng." Cái này có cái gì? Nguyên thủ cười lạnh nói, "Có cái gì?" Cái đồ chơi này giá trị hơn trăm vạn. Côn giật ánh mắt co rúm lại, cả kinh nói, làm sao có thể? Nguyên thủ nói ra, đây là một đại quốc gia kính viễn vọng, chân chính quang học đại pháo kính viễn vọng, nếu như là mới, nó giá trị có thể tăng gấp mấy lần. Bây giờ bị đào thải, lâm thời để vào chân chính phủ nhà kho, mới cho ta nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Cơ đặc biệt Sơn Phong trung quanh có toàn thế giới nhiều nhất quang học kính viễn vọng, đây là một cái thiên văn quan sát thánh địa, nước Mỹ chính phủ ở chỗ này lắp đặt có đại lượng các loại hình kính viễn vọng, hàng năm đều có kính viễn vọng đào thải, cũng có mới kính viễn vọng được lắp ráp. Xe tiến vào thị trấn về sau, Một cái niên kỷ so nguyên thủ nhỏ mấy tuổi trung niên người da trắng tiếp đái bọn hắn. Ba người gặp mặt, trung niên người da trắng đưa điện thoại di động đưa cho nguyên thủ, bên trong có một ít ảnh chụp. Nguyên thủ quan sát ảnh chụp, côn dã sẽ tới, điện thoại di động trong tấm ảnh là một cái nhà kho, tràn đầy to to nhỏ nhỏ dương gỗ, mở ra hộc gỗ, bên trong là các loại cỡ lớn quang học tính viễn vọng linh kiện ảnh chủ. Trung niên nhân hương phấn nói, biểu ca, ngươi phải nắm lấy cơ hội, cái này tính viễn vọng là đại thiên văn lâm thời cất giữ trong chấn công cộng nhà kho, nhưng đại thiên văn cùng chấn phủ không có câu thông tốt, chấn chính phủ cũng không biết bên trong có vật trân quý như vậy. Đại Thiên Văn cũng không biết có cuộc bán đấu giá này. Côn Giác Vô Vô Nguyên Thủ bà bay, vui sướng cười nói, "Đương nhiên, chúng ta đương nhiên hội bắt lấy cơ hội này, có phải hay không ta Nguyên Thủ đại ca?" "Phải đi nhà kho nhìn xem." Nguyên Thủ rất cẩn thận, hắn để điện thoại di động xuống nói nói, "Giờ gì vi biểu đệ, ngươi mở ra nhà kho, ta muốn xác định bên trong kính viễn vọng không có vấn đề." Trung niên nhân cầm xuống treo ở trên đai lưng chìa khóa vòng, hắn đánh mở một gian nhà kho, lộ ra bên trong một đống cùng trong tấm ảnh đồng dạng cái gương. Nguyên Thủ đi tìm cái tay quay, để Côn nhấn lấy một cái gương, hắn lại lên opi. Mở ra nắp vali, một chút nắm tay loại hình linh kiện xuất hiện tại trong giường, cái này cùng vừa rồi trong tấm ảnh biểu hiện ý nguyên giống nhau như lúc. Nguyên thủ lại muốn mở mặt khác cái giường, đứng tại cửa ra vào trung niên nhân bỗng nhiên nóng nảy nói ra, nhanh nhanh nhanh, mau ra đây, chính phủ có người đến tra nhà kho. Côn giật kéo nguyên thủ một thành, nói, đi, hiện tại đã đủ. Trên 1144 kinh hỉ lớn, 3 năm. 1144 kinh hỉ lớn, 3 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lần đấu giá này công cộng nhà kho hết thảy có 6 cái. Số lượng không coi là nhiều, dù sao đạn trấn không phải cái gì đại trấn, sương tại Tây Bộ kiếm tiền nóng suy yếu thời điểm, thị trấn phát triển cũng bắt đầu suy yếu. Cuộc bán đấu giá này rất địa thấp, chỉ ở trên mạng treo lên đấu giá tin tức, không có đại tác quảng cáo, bị hút dẫn tới nhạc bảo người chỉ có chút ít không có mấy. Côn Dát nhìn chằm chằm nguyên thủ đi báo danh, cơm chế đem hai người buộc chung một chỗ. Căn cứ cất vào kho đấu giá hội quy định, nhà kho quyền sở hữu quy về đấu giá đoạt được người, đoạt được người cần tham gia lập quyền hạn, phải đi nhà kho công ty báo danh, đạt được một chương hảo, khai thác thực tên chế đấu giá. Cổ giật lo lắng nguyên thủ đem mình hất ra, đến lúc đó mình lấy lại cái này nhà kho. Nguyên thủ đem báo danh đơn cho hắn nhìn, cổ giật Anthony dành tự xếp vào trong đó, hắn thu được lần này đấu giá hội tham gia đập tư cách. Đấu giá hội bắt đầu, người số không nhiều, cổ giật rất mau tìm đến Hàn thân ảnh. Song Phương đánh cái đối mặt, Hàn lộ ra vẻ giật mình hỏi, "Ha ha, Anthony tiểu thiếu ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cổ giật khoan thai nún nún vài nói, "Ta ở chỗ này chơi." Hàn xoa xoa đôi bàn tay, lấy điện thoại cầm tay ra đi gọi điện thoại. Nguyên thủ nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn, lộ ra thống hận biểu lộ. Hắn khẳng định đi liên hệ trong lúc này nước lão, ta không biết bọn hắn làm được tin tức có bao nhiêu, nhưng chúng ta tốt nhất sớm làm chuẩn bị, bọn hắn càng có tiền hơn. Côn Dật chắc chắn nói, yên tâm, ta chỗ này có cha ta thẻ ngân hàng, nổ gạ gẹt thời điểm, hết thảy là ta xử lý, thẻ ngân hàng y nguyên trong tay ta. Nguyên thủ không cam lòng nói ra, nhưng chúng ta tính chia đôi, đúng không? Côn Dật nhiệt tình đưa cánh tay khoác lên trên bả vai hắn cởi nói, đương nhiên, chia đôi, chúng ta nói xong chia đôi không phải sao. Nguyên thủ hài lòng xoay người rời đi, Côn nhìn về phía hắn bóng lưng thời điểm, trên mặt lộ ra một đạo trầm chọc tiêu dung. Hắn tử trong túi lấy ra một tờ giấy số 7, cái này là chính hắn báo danh đạt được giấy số 7. Đấu giá hội bắt đầu, kính viễn vọng chỗ nhà kho là cái thứ nhất, mở ra sau khi, cổn giật từng tại trong tấm ảnh nhìn qua nhà kho ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong kho hàng tất cả đều là cái dương, không có nội tình tin tức, căn bản không có cách nào suy đoán bên trong chứa cái gì. Đấu giá sư hô lên báo giá, Hàn lập tức giơ lên trong tay bằng hiệu, 500 khối không có vấn đề. Nguyên thủ cũng giơ lên giấy số 7, hô, 1000 khối. 1 vạn khối. Hàn trực tiếp bao tố giá. Mấy cái nhặt bảo người lộ ra giật mình biểu lộ. Bọn hắn chỉ ở địa phương nhỏ pha trộn, chưa thấy qua có người dạng này đâu giá, một vạn khối nhà kho đối bọn hắn tới nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nguyên thủ bên này không chút nào yếu thế, hai vạn khối, 3 vạn khối, 5 vạn khối, 10 vạn khối. Giá cả liên tục tiêu thăng, nhặt bảo mọi người trận cả mắt lên, bọn hắn sợ ngây người, lẫn nhau cùng nhìn nhau, nhưng thực sự không biết có thể nói cái gì. Giá cả như cũ tại tiêu thăng, liên tiếp tiêu thăng đến 20 vạn khối. Nghe đến đó, nhặt bảo mọi người bắt đầu nhau nhao ngóc lỗ tai, thậm chí có người rút mình một bàn tay, hỏi ngược lại, ta xuất hiện giác? Đúng không? Đây là hào giác. Côn giặc khinh thường nhìn xem những người này, cảm thấy địa phương nhỏ nhà quê thật sự là đáng thương, hiếm thấy nhiều quái. Hai cái giá 10 vạn cho nguyên thủ áp lực, hắn quay đầu lại hỏi Côn giặc nói, còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Côn giặc nói, đương nhiên, chúng ta trước đó tại trên mạng điều tra, cái này tính viễn vọng có thể tùy tiện bán đi tắm cái giá 10 vạn. Hàn bên kia cũng có áp lực, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, sau đó hô, 25 vạn. 26 vạn, A0, 255,000 khối. Nguyên thủ do dự nói Côn đẩy ra hắn Tiếp nhận dãy số bài bất mãn nói, "Để cho ta tới, ngươi chừng nào thì biến thành nhát gan như vậy quỷ." Hắn tiếp nhận nguyên thủ dãy số bài, bất động thanh sắc tại ngược nhoáng một cái, đem mình chuẩn bị xong tấm kia bảng hiệu lấy ra đóng ở bên trên. Nguyên thủ tại phía sau hắn, không nhìn thấy những gì hắn làm, cũng không nhìn thấy trên bảng hiệu dãy số biến hóa. Đầu giá sư không đọc trên bảng hiệu dãy số, người ở đây số rất ít, trực tiếp chỉ vào người là được. Mà lại, hắn không có mở miệng chỗ trống, hắn cùng cồn giật một mực tại tranh đoạt lấy bao giá. 30 vạn, 31 vạn, 35 vạn, 40 vạn. 45 vạn, 50 vạn. Cổn Giác Nghiêm nghị quát. Nhất bảo mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía hắn các loại dược cao quen thị. Hắn lại lần nữa gọi điện thoại, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, thu hồi điện thoại lui về phía sau. Cổn Giác lộ ra mỉm cười, ngấp nói, "Ha ha, Phúc lão đại, đa tạ ngươi để cho ta một bản, kho hàng này thuộc về ta." Nguyên thủ ở bên cạnh nói lầm bầm, "Là về chúng ta." Cổn Giác lờ đi hắn, nguyên thủ giá trị lợi dụng đã bị ép cô. Đầu giá sư mừng rỡ như điên, "50 vạn, 50 vạn bọn tiểu nhị kho hàng này vỗ ra trước nay chưa từng có 50 vạn." Tốt còn có hay không đấu giá đâu 50 vạn lần thứ nhất 50 vạn lần thứ hai ta lập tức liền muốn tuyên bố tốt đã bọn tiểu nhị để cho ta vỗ tay đi đạn trấn từ trước tới nay quý nhất nhà kho ra đời nó thuộc về ngươi tiểu hòa tử phía sau năm cái nhà kho conắt nhìn cũng không nhìn hắn trực tiếp đi chân chính phủ An bài ở chỗ này tài vụ kế toán đem thẻ như khí hống hống đưa cho hắn nguyên thủ thận trọng nói ra ta taương mục có 18 vạn khối còn dạt ngươi chỉ cần lấy thêm ra 32 vạn khối là được rồi con dặt vừa muốn nói chuyện có người ở phía sauô nguyên thủãoo đại ngươi qua đây nhanh lên tới Xe của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Nguyên thủ vội vã rời đi, trước khi đi dặn dò, ngươi đợi ta, chờ ta trở lại lại giao tiền. Chờ hắn vừa đi, Côn giặt lập tức đem giấy số cùng thẻ ngân hàng lấy ra, kế toán giật mình hỏi, 50 vạn. Tiên sinh, ngài xác định là 50 vạn sao? Đương nhiên. Côn Giác không kiên nhận nói nói, nhanh lên, cái này không có vấn đề. Kế toán lập đi lặp lại nói ra, ta phải lại cùng ngài xác nhận một lần, ngài vỗ xuống cái này, nhà kho giá tiền là 50 vạn, không có vấn đề a. 50 vạn đô la nha. Không có vấn đề, nhanh lên. Côn Dật càng không kiên nhẫn được nữa, hắn sợ nguyên thủ lúc này trở về. Kế toán xuất ra bọn sở cơ, thẻ ngân hàng ở phía trên xe qua, Côn Dật điền mật má vào, thao tác hoàn thành. Rất nhanh, hắn điện thoại di động vang lên, giữa giờ nóng nảy âm thanh ầm vang lên, chuyện gì xảy ra, thẻ ngân hàng của ta vừa mới tiêu phí 50 vạn. Thẻ ngân hàng của hắn khóa lại điện thoại di động, tài chính xuất nhập có tin nhắn nhắc nhở. Côn Dật khó nén nội tâm nhảy cẫng chi tình, kêu lên, "Là bà, ta muốn cho ngươi một cái ngạn nhiên." Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả giới thiệu một lần, ngữ khí càng ngày càng kích động. Rốt giờ tâm lại càng ngày càng lạnh, hắn cố nén nghe Cổn Giật nói xong, lập tức nghiêm nghị nói, "Đi trước nhìn nguyên thủ, nguyên thủ tên kia ở đâu?" Cổn Giật ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nguyên thủ một mực chưa có trở về. Hắn cũng không ngu xuẩn, chỉ là bị thu hoạch làm đầu góc choán váng. Cái này sẽ thấy nguyên thủ chưa có trở về, hắn liền cảnh giác lên, nhanh đi tìm người. Kết quả hắn đi bãi đỗ xe xem xét, chỗ thần băng xe tải đã biến mất không thấy. Gặp đây, hắn mắt tối sầm lại kém chút ngã sắp xuống. Hắn lại chạy tới nhà kho mở ra, bên trong là quen thuộc cái giường. Thế nhưng là đánh mở giường Bên trong lại là giống tuyết. Chương 1145, điện thoại 45. 1145 điện thoại 45. Lý Đỗ thống khoái cho nguyên thủ 20 vạn đô la, nhưng nguyên thủ cũng không vui, cầm tới tiền sau hung hăng thở dài thở ngắn. Hắn bất mãn liếc xéo lấy hắn nói, "Làm gì? hoặc kế, không nguyện ý muốn số tiền này. Không nguyện ý phải cho ta nhóm giữ lại." Nguyên thủ cười khổ nói, "Ta hiện tại ai đều đắc tội, đúng không? Các ngươi còn có giọt giờ Anthony, ta đem các người đều đắc tội." Lý Đỗ vô vô bờ vai của hắn nói, "Không có, không có đắc tội ta." Hai chúng ta thành, về sau chúng ta không thành vấn đề, người đắc tội chúng ta đã bồi thường." Nguyên thủ lại cười khổ một tiếng, tạ ơn." Hắn hiện tại ý thức đến, cùng Anthony phụ tử làm địch nhân, có thể so sánh cùng Lý Đỗ làm địch nhân mua tốt. Hiện tại hắn liền là hối hận, lúc trước vì cái gì không có làm rõ tình huống, không phải đắc tội Lý Đỗ, cùng Lý Đố náo thành tình cảnh hiện tại. Nếu như hắn ngay từ đầu liền cùng Lý Đỗ là bằng hữu, kia đi theo Lý Đố không chừng có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy. Dù cho không trở thành bằng hữu, nhưng chỉ cần đừng làm địch nhân là được, Lý Đỗ Đố đối đãi địch nhân thực sự quá lênh khênh. Đối lại địch người thủ đoạn cũng quá là nhiều, mà lại đáng sợ nhất là bất kể thế nào làm, nguyên Hiện Lý đối bên này luôn luôn không thể tòi, hắn mỗi lần đả kích địch nhân, còn muốn mình thuận tiện kiếm một thành. Lần này hố cồn giặt liền là như thế, đấu giá nhà kho đoạt được 50 vạn, muốn cho hợp tác trấn chính phủ một phương 10 vạn thối, mà khác 40 vạn bọn hắn song phương chia đều. Nguyên thủ trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Lý Đố liền ra cái chủ ý, hết thể cơ hồ đều là hắn bên này tại chủ bị, nhà kho công ty là hắn tìm, người là hắn bài, đồ vật là hắn đặt vào. Cuối cùng, đắc tội với người cũng là hắn. Nhưng Lý Đỗ lại cùng hắn cầm đồng dạng tiền. Lý Đỗ lúc ấy biết được là Anthony phụ tử ở sau lưng đối phó hắn về sau, liền yêu cầu Nguyên thủ cùng một chỗ hợp tác hố cồn giật một thanh, hắn biết rốt rở người này cẩn thận lại đang nghi, liền định lấy thêm cồn giật khai đao. Hắn nhìn người rất chuẩn, cồn giật người này trí lớn nhưng tài mọn, cản rỡ ngu xuẩn. Lợi dụng cồn giật đối Nguyên thủ tín nhiệm, để Nguyên thủ đi tìm một cái nhà kho, bọn hắn đi đến để vào hàng giả, lừa gạt cồn giật nói bên trong có đáng tiền hàng, để cồn giật ra giá cao đến mua cái này nhà kho. Bố lệ tao trấn chính phủ công cộng nhà kho nhân viên quản lý đúng là Nguyên thủ biểu đệ. Kho hàng này xác thực cất giữ qua quốc gia đài thiên văn quang học kính viễn vọng, thì trấn cũng xác thực quyết định đấu giá 6 cái nhà kho. Chỉ là quốc gia đài thiên văn đã đem trong kho hàng quang học kính viễn vọng chủ thể trở đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một chút không có tác dụng gì linh kiện. Bọn hắn lấy linh kiện làm mồi nhử, chế tạo ra cái bẫy này. Chuyện này có thể thành công, chủ yếu ở chỗ cổn giật không nghĩ tới nguyên thủ hội liên hợp Lý Đô Hồ mình, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Hắn thấy, nguyên thủ liền là cái đối với mình thấp kém tùy tùng mà thôi. Mà các kế hoạch của bọn hắn chế định cũng rất hoàn thiện, cồn giặt tra xét chấn chính phủ công cộng nhà kho đấu giá kế hoạch, cái này không có vấn đề, hắn tra xét nhà kho nhân viên quản lý thân phận cũng không thành vấn đề, còn cẩn thận phân biệt trong tấm ảnh cùng tại trong kho hàng tận mắt thấy kính viên vọng linh kiện, y nguyên không có vấn đề. Đáng tiếc, đây hết thể liên hợp lại liền có vấn đề. Lý Đỗ nhớ ký giao hấn, lần này hố hắn càng triệt để hơn, so với lúc trước tại Los Angeles hố hắn cùng hàng tiền nhiệm cộng tác còn muốn triệt để, một mực chờ đến hắn giao nạp 50 vạn đô la đấu giá khoản về sau, hắn đều không có ra mặt. Phong ngừa Anthony phụ tử chơi sỏ lá. Tại Los Angeles một lần kia, hắn cũng hố còn dạn, thế nhưng là rốt giờ Anthony vận dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng bọn hắn không đưa ra bao nhiêu tiền. Lý Đỗ bọn người rời đi, nguyên thủ thở dài. Hắn hiện tại ở vào một loại cực độ mâu thuẫn trạng thái, hắn vì 20 vạn đắc tội Anthony phụ tử, cái này tựa hồ rất không đáng. Thế nhưng là bởi vậy lại giải quyết cùng Lý Đỗ mâu thuẫn, cái này tựa hồ lại rất đáng được. Tức chó, để đây hết thể gặp quỷ đi thôi. Hắn đưa điện thoại di động thẻ gỡ xuống dưới ném đi, chuẩn bị thay mới thẻ điện thoại. Về sau thành thành thật thật đợi tại tục sân không đi ra. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ, ta muốn về tục sân. Trên đường, Lý Đỗ nhận được giọt giờ Anthony điện thoại. Nhìn thấy điện báo, hắn lộ ra ngoạn vị tiếu dung, tiếp thông điện thoại hỏi, "Này, giọt giờ Lao huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiếp vào điện thoại của ngươi để cho ta rất kinh hỉ nha." Lần này giọt giờ không trang khẩu Phật tâm xả, hắn nghiêm nghị nói, "Lý, ngươi quá phận. Lần này là ngươi cùng nguyên thủ con kỵ nữ kia nuôi liên thủ hứa nhi tử ta, đúng không? Các ngươi quá phận." Lý Đỗ lướt lướt cái mũi nói ra, "Không có." Chúng ta không có hô hắn, ngươi nói cái gì ta không hiểu." Rốt giờ nhanh giận điên lên, lần trước ngươi hô chúng ta một lần, không nghĩ tới lại còn dám đến lần thứ hai. "Đáng chết đáng chết, ngươi cái này cậu nấu dưỡng, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Lý Đô nói ra, ngươi trước sửa sang một chút tâm tình của mình, ta không biết ngươi gặp cái gì, tốt giống bây giờ rất phát điên. "Đợi chút nữa chờ ngươi tỉnh táo lại gọi điện thoại cho ta đi." Nói xong, hắn thông khoái cúp xong điện thoại. Hàn cười nói, hắn phản ứng rất nhanh. Lý Đô khẽ nói, hắn lại không đốc, ngươi xuất hiện tại Bú Lệ Đào, hắn có thể đoán không được là chuyện gì xảy ra gia cho là hắn sẽ là nguyên thủ, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy trước tìm chúng ta." Lý Đỗ nói ra, "Nguyên thủ? Nguyên thủ nửa đời sau sẽ không lại đón hắn điện thoại cũng sẽ không lại đi gặp hắn." Hai người bọn họ chính trò chuyện, điện thoại rất nhanh lại vang lên. Hàng cười nói, "Rốt giờ Anthony tức đi lên, xem ra hắn hôm nay sẽ không bỏ qua người. Lý Đỗ nhìn một chút điện thoại, buồn bực nói, "Không, không phải hắn, là khác một đại nhân vật." Hắn tiếp thông điện thoại, hỏi, "Rẻ mở nhìn Tôn Quân, ngài làm sao đổi điện thoại? Gọi điện thoại tới cho hắn chính là Rẻ Mẫn nhìn, chờ ba so cho bộ lạc quân phiệt lão đại." Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Chi cho nên đối phương đội dãy số mới hắn còn biết, là bởi vì điện thoại di động của hắn điện báo biểu hiện hội biểu hiện địa khu, mà hắn tại chớ ba so cho chỉ có thể liên hệ với rẽ mận nhìn. Quả nhiên, rẽ mận nhìn tiếng cười to vang lên, "A -ha -ha -ha, Lý, ngươi cái này thông minh hoạn đản, ngươi lập tức liền đoán ra là ta đến đến rồi." Liên tiếp cười tiếng vang lên, chấn động đến Lý đố mảng như đau. Bất quá Lý Đỗ trong lòng yên ổn rất nhiều, rẽ mận nhìn bên này tình cảnh khẳng định không tệ, hắn cười cái này gọi một cái háng hái, khẳng định đụng phải chuyên tốt. Hắn đem suy đoán nói ra, Ngươi động phải chuyện tốt gì? Nhìn em cười vui vẻ, lần này tới là cùng ta chia sẻ vui sướng sao? Cứ chó. Dã Mẫn nhìn mắng một câu, khu khụ, không, ta không thể nói thô tụ, hiện tại ta không thể nói thô tụ, nhưng là ta quá giật mình, lý, cùng các ngươi người thông minh liên hệ thật sự là quá nguy hiểm. Ta không phải người thông minh, là ngươi đem cảm xúc lộ ra ngoài quá lợi hại, đơn giản suy luận liền có thể đẩy ra kết quả như vậy. Lý Đạo Đạo, hắn cũng biết Dã Mẫn nhìn lời này ý tứ. Dã Mẫn nhìn yêu thương nói, ta không muốn nói với ngươi, Hàn Huân với ngươi trời để cho ta ta cảm giác là thân thể trần truồng. Hoàn toàn không có tư ẩn. Lý Đỗ bật cười, "Tốt ta tốt ta, ta không khoe khoang, thế nào, ngươi bây giờ thu hoạch được chức vị gì rồi? Là nói với ta cái này, đúng không?" Phút. Điện thoại rầm máy. Chương 1146, quân đội tư lệnh, 5 năm. 1146 quân đội tư lệnh, 5 năm. Đằng sau câu nói này, đúng là Lý Đỗ suy đoán. Rẽ Mẫn nhìn rất ít gọi điện thoại cho hắn, nhưng hai lần trước gọi điện thoại thời điểm, hắn nói hắn lợi dụng Lý Đỗ lúc trước cho hắn tiền mặt, tại đả thông quan hệ tiến vào Mozambique thượng tầng. Mấy lần trước gọi điện thoại tới, Hắn dùng đều là mình vệ tinh điện thoại, lần này đổi thành một cái hợp pháp quốc tế đường dài, lại cao hứng như vậy, Lý Đỗ liền suy đoán hắn có phải hay không thu hoạch được chức vị gì. Cái này suy luận rất đơn giản, Dã Mẫn nhìn thành công tẩy trắng, từ bộ lạc vũ trang lãnh tụ biến vị Mozambique quan viên, mới có thể giải thích hắn đổi hợp pháp điện thoại lại cao hứng như vậy. Quả nhiên, hắn đem điện thoại phát trở về, dẹ mở nhìn hậm hực nói, ngươi quả thực là yêu quái, ta nhìn không được muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta sắp xếp con mắt. Lý Đỗ bật cười nói, hết thảy đều là suy đoán, chỉ là vận khí ta tốt, đoán đúng đã ăn. Dạ Mẫn nhìn rất nhanh lại tràn đầy phấn khởi, ngươi xác thực đoán đúng, ta tiến vào quốc gia quân đội hệ thống, chúng ta chính phủ công gô thiết lập một cái Tây Nam quân đội, ta là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh. Lời này để Lý Đỗ giật nảy cả mình, hắn ngoao từ ô tô trên ghế ngồi ngồi xuống, rung động nói ra, Tây Nam quân đội tổng tư lệnh. Thượng đế, ngươi ngươi ngươi cái này hỗn lớn a. Dạ Mẫn nhìn ra vẻ uy nghiêm tăng hẳn một cái, nói, đây không phải hỗn, Lý tiên sinh, ta đây là vì quốc gia hiệu lực. Lý Đỗ thở dài, chúc mừng chúc mừng, cái này cùng các ngươi bộ lạc ngày tốt lành tiến đến. Nghe hắn điều nói này, Dã Mạn Ninh cảm xúc lại sa sút, nói ra, "Không, không có đơn giản như vậy, ai, ngược lại thời gian không dễ chịu lắm." "Làm sao lại thế?" Lý Đô bực bực, "Ngươi thành quân đội lãnh tụ, thủ hạ có càng nhiều binh sĩ, tấn tiến hơn vũ khí, cao hơn địa vị, đồng thời ngươi mỏ Kim Cương cũng có thể biến thành hợp pháp vật tư." Dã Mạn Ninh lắc đầu nói, "Không không không, ngươi mặc dù là người thông minh, nhưng ngươi không hiểu rõ chúng ta quốc gia tình huống. Đầu tiên, ta thủ hạ binh lính không có nhiều, đương nhiên, nếu như ta có đầy đủ nhiều tiền, có thể chiêu mộ càng nhiều binh sĩ. Tiếp theo, Cái này Tây Nam quân đội là cái chống không, ta là kẻ buôn nước bọn tư lệnh, chỉ có biên chế, căn bản không có đạt được chính phủ cấp phát, còn tốt chính phủ an bài mấy người trợ giúp tới. Lần nữa, ta mỏ kim cương không thể xuất hiện tại trước mắt mọi người, nếu không chính phủ sẽ đem nó thu về quốc hữu, ta y nguyên đến đưa nó giấu dưới đất. Rẻmãn nhìn bắt đầu phản nản, nguyên lai Mozambique chính phủ rất thông minh, mặc dù hắn dùng tiền tài hối lộ trung ương chính phủ cùng quốc gia nghị hội cao quan môn, nhưng những người này bày hắn một đạo. Bọn hắn cho Rẻmãn nhìn một cái quân đội hư đầu, tại hắn bộ lạc địa bản bên trên vẽ một vòng tròn. Nói cái này chính là của người quân đội, có thể kiến thiết quân doanh, có thể chiêu binh mãi mã, dùng để phòng vệ nam phi biên cảnh cùng sẽ sĩ biên cảnh. Nhưng chính phủ không có tiền, không cung cấp binh sĩ cũng không cung cấp quân đội, rẻ mượn nhìn được bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bọn hắn duy nhất tài trợ liền là mấy cái sĩ quan, trợ giúp rẻ mượn nhìn đến kiến thiết quân đội, quản lý quân đội. Lý đấu nghe đến đó như mày, nói ra: "Cẩn thận, tướng quân, các ngươi chính phủ rất quá đáng, bọn hắn khả năng đối ngươi không có hảo ý, bọn hắn an bài tới sĩ quan, khả năng cũng không phải là đơn giản nghĩ muốn trợ giúp ngươi." Rẻ Mẫn nhìn tỏ dài, "Đúng vậy à, điểm ấy ta biết, ta cho bọn gia hỏa này chức vị cao, nhưng đều là văn chức, bọn hắn mơ tưởng tiếp xúc quân đội của ta." Lý Đấu gặp hắn cảm xúc xa xút, liền khích lệ nói, "Đừng mời mọc, tướng quân, tóm lại ngươi mở đầu xong, ngươi bây giờ xác thực thành quý quốc quân sự lãnh tụ một trong, ngươi là hợp pháp cao quan, chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể rất nhanh phát triển." "Tiền ở đâu?" Rẻ Mẫn nhìn hỏi ngược lại. Lý Đấu cấp tốc kịp phản ứng, đây mới là hắn gọi điện thoại chủ đề. Hắn xem thường Rẻ Mẫn trí tuệ, phía trước khả năng chỉ là gia hỏa này đang diễn trò. Hắn một mực tại làm đến đâu, liền muốn từ lý độ trong tay làm đến tiền. Lý Độ thu hồi trong lòng tiểu đắc ý, nói ra, nơi nơi đó có kim cương sao? Tướng quân, nếu như nơi nơi đó sản xuất kim cương, vậy ngươi liền có tiền. Dễ mạn nhìn nói ra, người của ta một mực tại cố gắng đào kim cương, thế nhưng là ngươi biết, cái đồ chơi này sản lượng rất thấp, ta còn phải phòng bị chính phủ phái tới những tên kia, cho nên thu hoạch không nhiều. Bất quá, Lý, thu hoạch của ta đều là ngươi, đều sẽ giao cho ngươi. Mặc kệ về sau ta thành vị quốc gia lục quân tổng tư lệnh vẫn là tổng thống, ta kim cương đều là ngươi. Bởi vì ta đáp ngươi, bởi vì chúng ta có được máu và lượng ngưng tụ mà thành hữu nghị. Lý Đỗ Hàm Hồ nói ra, "Ta ơn tín nhiệm, tướng quân, hữu nghị của chúng ta đúng là trải qua chiến tranh khảo nghiệm, hữu nghị của chúng ta tất nhiên lâu dài." Hắn cùng rẽ Mãn nhìn treo lên Thái Cực, mới sẽ không chủ động sách chuyển tiền. Cuối cùng, rẽ Mãn nhìn nhịn không nổi, nói ra, "Lý, ta hiện tại quân phí khan hiếm, ngươi có thể hay không giúp đỡ ta một chút? Tin tưởng ta, ta sẽ không tham tiền của ngươi, ta tính sớm bay tiền, về sau dùng kim cương gắn nợ." Lý Đỗ suy nghĩ, chậm nói, "Ta hiện trên tay tiền cũng không nhiều." Bởi vì kim cương còn không có hoàn toàn xuất thủ, bất quá ngươi nói một chút cẩn, ta xem một chút có thể không thể giúp được ngươi, cần bao nhiêu? 500 triệu Mỹ kim. Lý đố bị cái số này sợ ngây người, đáp lại, nhiều ít. Nghe được hắn bạn nói tụng, dè mở nhìn lúng túng nói, lỗ hổng có 500 triệu Mỹ kim, đương nhiên, có số tiền này, ý của ta là ta quân đội liền có thể dựng dựng lên. Trên thực tế, ân, 500 vạn đến 1000 vạn là được. Lý đố biết những người da đen này lòng tham không đáy, thế là nói ra, ta nhìn một chút ngân hàng của ta tài khoản, sau đó lại cho người cái hồi phục. Cuộc điện thoại Hạ giật mình nhìn xem hắn, "Thượng quân." Lý Đỗ đem hắn tại châu phi một số việc nói ra, hắn nghe liên tục nuốt nước miếng, nói lầm bầm, "Ngươi bây giờ đều biết một quốc gia quân đội tư lệnh rồi. Cái này thật là khiến người ta khó có thể tin. Vị này tư lệnh hiện tại cho ta ra vấn đề khó khăn." Lý Đỗ nói, "Ta tình nguyện không có biết hắn." Rẻ mượn nhìn muốn tiền không nhiều, nhưng hắn biết, đây chỉ là cái mở đầu, hắn một khi mở ra túi tiền, về sau rẻ mượn mỉn hội liên tục không ngừng tìm hắn đòi tiền. Lý Đỗ rất buồn rầu, Lang Ca nói ra, "Ông chủ, ta có thể phát biểu ý kiến sao?" "Đương nhiên có thể." Lâm Ca nói ra, châu Phi một chút tiểu quốc chính phủ cùng con Việt, liền là ven biển bên ngoài tài phiệt chèo chống dựng lên, tiền của bọn hắn cơ hồ đều dựa vào những này tài phiệt cho. Ngươi bây giờ đứng trước một lựa chọn, một là ngươi có đầy đủ nhiều tài chính, có thể duy trì dẻ mọn nhìn phát triển nhu cầu. Hắn bây giờ nghĩ phát triển, phải có người ủng hộ hắn, hắn hiện tại bước thiết tìm tìm một cái mạnh hữu lực minh hữu. Hai là ngươi cũng không đủ tài chính, vậy liền khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đừng có lại cùng hắn tiến hành liên hệ, bằng không đợi đến hắn hút sạch tiền của ngươi, còn cần liên hệ khác minh hữu phát triển đến lúc đó sẽ đem ngươi vứt bỏ qua một bên, như thế tổn thất mới là lớn nhất. Chương 1147, thay đổi cổ quyền, 1 năm. 1147 thay đổi cổ quyền, 1 năm. Nghe sói ca, Lý Đấu có cái nghi vấn, lời này của ngươi có chút mâu thuẫn a. Nếu như ta có đầy đủ tài chính, một mực ủng hộ Dẽ Mẫn nhìn, nhưng ủng hộ hắn sau một thời gian ngắn, hắn lại đem ta dứt bỏ, vậy ta tổn thất không phải càng lớn. Lang ca nói, trừ phi Dẽ nhìn cho là mình không còn cần bất luận người nào hợp tác, xác định mình có thể ăn sạch, bằng không hắn không thể làm như vậy. Đây là quân phiệt xuyên quốc gia tế hợp tác thành tín vấn đề. Lý Đô bật cười, bọn hắn còn có thành tín. Gặp qua cổ đức tư ấm kia quân phiệt về sau, hắn cũng không tin đám hàng này ở giữa còn có thành tín, cổ đức tư ấm kia tên điên lúc ấy thế nhưng là coi hắn là dê béo làm thịt. Lang ca giải thích nói, ông chủ, bọn hắn đối trong nước xác thực không có chút nào thành tín, nhưng ở trên quốc tế lại rất có thành tín, thậm chí bọn hắn so châu Âu đại lượng xuyên quốc gia tập đoàn còn có thành tín. Bởi vì châu Phi chính khách cùng quân phiệt nhóm khuyết thiếu tài chính để duy trì thế lực của mình, bọn hắn cần ngoại giới ủng hộ. Trên thực tế, Bọn hắn thu hoạch ủng hộ dựa vào không phải tài nguyên, liền là thành tín, cho nên thành tín đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Lý đố giật mình, nguyên lai là dạng này. Hắn lại hỏi, vậy tại sao ta tài trợ hắn một đoạn thời gian, hắn còn có thể đem ta hất ra làm một mình? Bởi vì vì duy trì thành tín không phải cần toàn phương vị duy trì, chỉ cần đối một phương có thành tín là được. Nếu như ngươi có thể đơn độc ủng hộ rễ mầm nhìn phát triển, kia rễ mầm nhìn có thể chuyên môn vì ngươi phụ trách, hắn thành tín liền là đặc biệt nhằm vào ngươi. Lý Đỗ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đây thật là cái vấn đề lớn. Tô Tô tiếp tục hướng phụn Enni Dzung Du Hội. hắn một đường đều đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như lần này hắn không thể cho rẽ mợn nhìn tài chính ủng hộ, hai người kia đoán chừng liền phải chia tay. Lúc này chia tay, lý do không có có tổn thất, hắn trên người rẽ nhìn đã kiếm được tiền, còn không, có đầu tư đâu. Nhưng nếu là không bị ly, hắn liền phải cẩn thận, về sau hắn đến cho rẽ mợn nhìn tiến hành tài chính đầu tư. Hiện trong tay hắn có tiền, rất nhiều tiền, khoảng chừng hơn 4 cái ước đô la Mỹ, rẽ mợn nhìn tính toán đâu ra đấy, tương lai mấy năm mới cần 4 năm ức tài chính. Như thế đến xem, hắn tựa hồ có thể thao tác một chút. Trở lại Phố Ennis, hắn đi xử lý lần hội đấu giá này được, đi tìm cái khác giá cao giá trị nhà kho tin tức, Lý Đỗ chuyên môn suy nghĩ chuyện này. Vừa trở về, hắn liền nhận được mấy cái bạt tí mời, có đến từ Phố Ennis nhặt bảo người, cũng có đến từ Phở Lạ Bộ Lệ thị nhặt bảo người, mọi người cảm tạ Lý Đỗ hỗ trợ, mời hắn quá khứ cùng nhau chơi đùa. Lần này tại Nổ Galet, Lý Đỗ giúp bên người nhặt bảo người thu hoạch rất nhiều thứ, theo hắn nhặt bảo người cơ hội đều kiếm được tiền, có còn kiếm được không ít. Thế là, hắn thành trong mắt mọi người thần tài, nguyện ý theo hắn nhân số lượng tăng mạnh. Hàng tìm tới hộ vệ mới bắt đầu đưa tin, mới tới liền là Lý Đỗ chú ý tới qua kia hoa tiểu con lai, tên là Sarp Dây, tên hiệu Bạo Trúc. Đây là cả người cao 1 1.9 tả hưu trắng hán, bởi vì hôn huyết nguyên nhân, có chút trung đông người dáng vẻ, trong mắt, màu tóc cùng màu da y nguyên duy trì hoa tiểu đặc thủ, bộ mặt đường còn có chút biến hóa. Cùng biết Ivan đồng dạng, Lanka thu hút nhân thủ từ hắn trực thuộc quản lý, Lý Đô phi thường tín nhiệm hắn. Bất quá Langka gần nhất còn bận rộn hơn một chút, hắn đến chuẩn bị đi châu Âu một chuyến, tiến hành nữ nhi hai kỳ giải phẫu. Bởi vì hộ lý xuất sắc tăng thêm sử dụng giá cao hữu hiệu dược vật, y vạn ạ thân thể khôi phục rất tốt, có thể tiến hành 2 kỳ giải phẫu. Hiện tại nàng tu bổ chính là bộ mặt ngũ quan cùng trên mặt da rẻ, đại khái có thể nhìn, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra bộ mặt da rẻ ở giữa khe hở, vết dặn các loại vấn đề. 2 kỳ giải phẫu đem triệt để chữa trị bộ mặt tình huống, đồng thời đối tứ chi ra thị tiến hành chữa trị, đợi thêm thời gian nửa năm, hết thể bình thường sẽ tiến hành 3 kỳ giải phẫu, kia liền có thể triệt để đem bị vạn ạ biến. Bạo trúc đến về sau, Lanka gấp rút thời gian cùng hắn câu thông, nếu là hắn đi châu Úc buổi nữa nhị Lý Đỗ an toàn liền phải giao cho Bit Ivan cùng bảo Trúc. Lang lo lắng hai người xuất sai lầm, một mực cùng hai người tiến hành câu thông. Đối với rẽ mận nhìn vấn đề, Lý Đỗ bên này đắn đo bất định, hắn hiểu quá ít, loại chuyện này tiếp xúc cũng quá ít, thế là nghĩ tìm người đến trưng cầu ý kiến một chút. Lựa chọn tốt nhất liền là có lệ, Haji và sản tập đoàn cùng Châu Phi có rất nhiều nghiệp vụ bên trên hợp tác, có lẽ bọn hắn cùng nơi đó quân phiệt cùng chính phủ không có liên hệ, nhưng tóm lại có thể hiểu một vài thứ. Có lẽ tiếp vào hắn điện thoại về sau, cho ý kiến của hắn cùng Lang Ca đồng dạng. Châu Phi chính phủ cùng quân phiệt Tại đối đãi hợp tác phương bên trên phi thường có thành tín bọn hắn cũng minh bạch một sự kiện đó chính là một khi mất đi trên quốc tế thành tín liền không có tài chính nơi phát ra cho nên đặc biệt chú ý phương diện này sự tỉnh đạt được cái này đáp án lýỗ trong lòng có quyết đoán hắn chuẩn bị đánh cường một lần toàn lực cùng hộ rẽ mà nhìn tại Mozambique phát triển tìm cho mình một cái cường lực Minh Hữu kết quả hắn mới làm ra cái này quyết định có lại nói cho hắn biết một cái thật không tốt cực kỳ tốt tin tức các hoàn thành Đức đem cổ phần thay đổi cho lý đô các trong tay có 14 cổ quyền dựa theo ngay lúc đó hiệp nghị Mỗi một đơn vị là 1.200 vạn đô la, tổng cộng là 168 triệu đô la. Nếu như trước kia, đó là cái cực kỳ tốt tin tức, lý Lido đạt thành mong muốn, trở thành Haji Western tập đoàn số 2 cổ đông. Nhưng bây giờ hắn chuẩn bị ủng hộ DMN phát triển, cần đại lượng tài chính ủng hộ, cũng may 160 triệu vai ra, trong tay hắn còn có thể lưu lại hơn 2 ước tài chính, áp lực không lớn. Có lẽ rất hưng phấn hỏi lý Lido, hiện tại là bất tử rất kinh hỉ Có đúng hay không rất cao hứng? Có phải là kích động hay không? Lý Lido có thể nói cái gì? Ngũ vị tạp trần. Dạng này hắn liền chạy tới New York đi hoàn thành cổ quyền thay đổi, bởi vì vừa về phủ Ennis không lâu lại muốn rời khỏi, hắn liền mang tới Sophie. Lần này bồi làm được là Langka, biết Ivan cùng sặc dây ba người, Langka mang hai người quen thuộc quá trình loại hình. Lý Đỗ cùng Sophie đi ở phía trước, đằng sau đi theo ba tên đại hán, Sophie mím môi cười khẽ, ta ta cảm giác giống như là thành quốc gia chính khách. Cái này tính là gì? Tương lai ta dẫn ngươi đi một chỗ, để ngươi có quốc gia thủ lĩnh cảm giác. Lý Đỗ tự tin nói. Hắn nói dĩ nhiên chính là rẽ mở nhìn nơi đó, nhìn thành quân đội tư lệnh Kìa lý đấu quá khứ hắn khẳng định hội lấy chiêu đãi quốc tế khách quý Lễ nghi tới đón đợi khỏi cần phải nói khẳng định lại sẽ có đại duyệt binh lý đấu lên máy bay, sắp dây ngồi ở bên cạnh hắn hai người hán viên sắp dây ra ra tại đạiị thế chiến đợi đến nước pháp hắn khi đó đợi còn nhỏ bị một nước pháp mục sư thu dưỡng tại nước pháp đi học cuối cùng lưu lại kia nước pháp mục sư người rất tốt thu dưỡng ra ra hắn nhưng không có ép buộc hắn sửa họ sắp ra ra liền là họ lôi dây về sau bọn nhỏ một mực họ lôi người có thể gọi ta lão lôi sắp dây sáng sủa cười nói cũng có thể gọi ta tên hiệu Bạo Tr Ẩm. Lý Đồ nói, tính tình của ngươi rất hơn sao? Vì cái gì được gọi là bạo trúc. Sắc dây nở nụ cười, "Không không, ta nghĩ ta tính tình cũng không tệ lắm, là gia gia của ta tính tình rất hot, đây là ta từ gia gia của ta cùng trên thân phụ thân đạt được tên hiệu." Chương 1148, chương 1148 dùng tiền, 2 năm. 1148 dùng tiền, 2 năm. Biết Ivan ở bên cạnh phát ra hư thành, tính tình của ngươi tốt. Trời, nếu như không phải lão bản nương ở chỗ này, ta muốn giơ ngón tay giữa lên tới. Sắc dây cầm cái chén chỉ vào hắn nói, Eva, huynh đệ của ta, nếu như không phải lão bản nương ở chỗ này, ta cái này chén nước phải bay đến ngươi trên mặt. Là Ivan, hôn Đản không phải Eva. Bít Ivan cười nói. Sắc dây đốn nhún vai nói, thật có lỗi, huynh đệ, ta phát âm không cho phép, ngươi không liền cứ gọi Eva sao. Ivan là rụ sỉ A một vùng phổ biến nam tính danh tự, Eva thì là bác câu phổ biến nữ tính danh tự. Giữa bọn hắn chiến hữu tình rất kiên cố, ly đố mừng rỡ xem bọn hắn nói đùa. Lang ca người tương đối một ngạc, làm việc nghiêm cẩn, tính cách nghiêm túc. Dây cùng Ivan liền muốn hoạt bắt nhiều Chỉ có biết Ivan một người thời điểm hắn không chơi nổi, tăng thêm Sặc dây, hai người cùng một chỗ có chút làm ăn ở Mỹ, có đôi khi sẽ còn hùn hồn bốn đi dạy vỏ Lăng ca. Sinh động tính tình đối đoàn đội trợ giúp càng lớn, một chuyến giới phi cơ đến, Lý đấu cùng Sặc dây quen thuộc, cũng căn cứ cái sau yêu cầu, xưng Hồ hắn lao lôi. "Đừng cho là ta không biết người mục đích." Bit Ivan đẩy Sặc dây một thành nói nói, "Ông chủ, hắn muốn lợi dụng huyết thống cùng người rút ngắn quan hệ, cái này yêu vút mông ngựa hỗn đảng. Lão Lôi so Bit Ivan cao lớn cường tráng, hắn một cái cầm thủ bắt lấy Bit làm bộ muốn tới cái ném qua vai. Nhưng Bit Ivan thân thủ linh hoạt, dùng đầu gối kẹp lại lão Lôi đầu gối thừa cơ thoát thân. Lang Ca cao mày nói, "Được rồi, tới mặt đất, đều an tính điểm." Lão Lôi cùng Bit Ivan cùng nhìn nhau lấy nhún mai, thành thành thật thật đi theo Lang Ca sau lưng. Lý đối hào tâm tình tiếp tục đến mở điện thoại, hắn phát phát hiện mình thuê mua đảo người đại diện bùa Hửa Sở Tập cho mình đánh mấy cái điện thoại, liền trở về trở về. Bồ Hửa Sở Tập là châu ước lớn nhất bất động sản giao dịch ổ xẻo g giúp thâm niên bất động sản người đại diện, đảo mua sắm công việc một mực là hắn cùng một người khác tại đại diện, tiến độ có phần nhanh. Lý Tiến Sinh Cho ngài một tin tức tốt, sàn gùn đảo mua lại. Chúc mừng ngài, Úc Sở Jaylia chính phủ cùng Tasmania ạ chính phủ đều rốt cục nguyện ý đem hòn đảo tiến hành bán ra. Bố Hộ Cao Hứng nói. Lý Đô không cao hứng, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lao Thiên Gia nhìn hắn sinh hoạt quá thuận lợi, cố ý dạy vào hắn một chút sao? Hắn nơi này chính cần tài chính đâu, đầu tiên là cổ quyền thay đổi lại là mua đảo thành công, dạng này ví tiền của hắn cần phải khô quắt không ít. Hết lần này tới lần khác, nếu như không có rẻ mạt nhìn chuyện này, hai chuyện này với hắn mà nói đều là đại hảo sự, cho nên hắn trở nên mâu thuẫn. Không biết nên vui hay là nên phiền muộn. Chờ bùa vừa nói ra sản gồn đảo báo giá về sau, là hắn biết tâm tình mình làm như thế nào biến hóa, hòn đảo bao nhiêu tiền. Ách, chính phủ cuối cùng cho ra báo giá là 220 triệu đô la Úc. Lý đố kém chút không có quảng điện thoại di động, hắn kiếp sợ hỏi ngược lại, bao nhiêu tiền. 220 triệu đô la Úc, xếp thành ngài thói quen đô la, liền là 174 triệu đô la tả hữu. Bùa vừa cẩn thận nói. Lý đố cả giận nói, làm sao nhiều như vậy. Không phải đã nói 5-6 ngàn, ngàn vạn đô la sao Làm sao giá cả tăng lên gấp đôi? Bộ ủ cười khổ nói, mới đầu báo giá, nhằm vào chính là sản gùn đảo chỉ là hoang đảo, không có cái gì tài nguyên. Kết quả hiện tại phát hiện ở trên đảo tài nguyên còn rất nhiều, chính phủ liền đề cao giá cả. Có cái gì tài nguyên? Lý Đỗ Tâm một chút nhắc, không phải là ổ bạn mọ bị phát hiện đi. Tài nguyên rất nhiều, một cái là các ngươi từng tại sản gùn đảo chúng quanh đánh bắt hắc kim bảo, chính phủ phái ra khảo sát đội tiến hành kiểm tra về sau, phát hiện sản gùn đảo chúng quanh sinh hoạt đại lượng hắc kim bảo, có hắc kim bảo tài nguyên. Lý Đỗ nói, ta không muốn bọn hắn hắc kim bảo, được hay không? Bồ ựa bất đắc dĩ nói, "Cái này không được, đây là hòn đảo kèm theo giá trị. Đây không phải buộc chặt tiêu phí sao?" Lý Đô khó thở, mà lại những cái kia hắc kim bảo giá trị 100 triệu. Đây là ngay tại chỗ lên giá, đây là giò dẫm." Bồ ựa tiếp tục giải thích nói, "Không riêng hắc kim bảo, còn có suối nước nóng, suối nước nóng tài nguyên, chính phủ cho rằng cái này có thể phát triển khách du lịch. Ngoài ra ở trên đảo còn có đại lượng rắn, bọn hắn cho rằng rắn cũng là tài nguyên, thịt rắn, da rắn cùng độc rắn đều rất đáng tiền." Lý Đô bó tay rồi, hắn nói ra, "Kỳ thật, liền là các ngươi chính phủ không muốn mặt" muốn lừa bị tiền, đúng không?" Bồ Hộ trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói ra, "Đúng thế." Lý Đỗ cúp điện thoại, hắn cần muốn lánh tính một chút, Quốc Sở Jaylia người quá da man, Quốc Sở Jaylia chính phủ quá khi dễ người. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn nghi muốn mua lại người ta còn chưa phát hiện bảo tặc mỏ, người ta nghĩ từ trên người hắn kiếm tiền, song phương đều là thương nhân, đều là đang nghĩ biện pháp đem lợi ích tối đại hóa. Có lệ an bài xe tới đón Lý Đỗ, sau khi lên xe, Lý Đỗ một lần nữa cho Bồ Hộ gọi qua điện thoại đi hỏi, cái giá tiền này có thể hay không giảm xuống, còn có hay không nói chỗ trống?" Bộ ủ Thành Khẩn nói ra, "Lý tiên sinh, xin ngài tướng tin nghề nghiệp của chúng ta phần hạnh, chúng ta đã tận sức mạnh lớn nhất, đây là giá thấp nhất." Lý Đỗ nói, "Ta đã biết, chờ tin tức ta." Cái này coi như phí sức, cổ quyền giá cả quý, đảo này giá cả quý hơn, hai người hợp lại liền là hơn ba cái ức, tiền trong tay của hắn sẽ không còn lại bao nhiêu. Cũng may cổ quyền thay đổi quá trình vẫn là rất thuận lợi, luật sư của hắn bổ ở ở Neuberger phụ trách xác định hợp đồng chi tiết, cho Lý Đỗ tiến hành giới thiệu và giải đáp, hắn chỉ cần hài lòng ký tên là được. Các Lestin là cái nhân vật, cổ quyền thay đổi ra ngoài, Hắn vẻn vẹn cuối cùng vớt ve bản hợp đồng trừng mặc thêm vài phút đồng hồ, sau đó liền mỉm cười cùng Lý Đô nắm tay đi chúc mừng hắn. "Hy vọng những này cổ phần trong tay ngươi có thể trở nên càng có giá trị, hy vọng Haji và Sentinel tập đoàn có thể tại trong tay của ngươi phát dương quang đại." Hắn rất thành khẩn nói. Lý Đô phát giác được trong lời nói cảm ấy, mà lại hắn còn phát giác được, tại những này cổ quyền rơi xuống trong tay hắn trong mấy mắt, có lẽ ánh mắt nhìn về phía hắn thay đổi. Trước đó cả Lestien mới là có lẽ địch nhân lớn nhất, hiện tại, tên địch nhân này biến thành hắn Lý Có lẽ sẽ không vĩnh viễn đều là hắn hợp tác đồng bạn. Có lẽ một ngày kia sẽ trở thành đối thủ, lý do rất rõ ràng, hắn cần một cái kiên định hữu lực người hợp tác. Dẹp mà nhìn là cái lựa chọn tốt, không riêng gì bởi vì trong tay hắn có kim cương, cũng bởi vì hắn tiến vào một quốc gia cao tầng, một khi phát triển, hắn thậm chí có thể thành vì cái này cái trước mặt của quốc gia mấy cái tay. Trở lại khách sạn về sau, Sophie đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, ôm ấp lấy hắn hỏi, "Thế nào? Người thật giống như rất phiền." Lý Đỗ thở dài, có một số việc phát sinh tương đối đột nhiên, ta chỉ sợ qua một thời gian ngắn lại được ra ngoài, lần này khả năng đi bắc cực một vùng. Ngươi nguyện ý làm bạn với ta sao? Hắn lúc đầu muốn đi xái bờ gì ạ là chủ yếu giúp la quần bắt hại nàng một nhà tội phạm, đồng thời giúp sở ti vở một tay, kiếm một phần ấn tình, thuận liền đi tìm tìm ngục giam tàng bảo đồ bên trong voi ma mút răng bảo tàng. Hiện tại đến xem, phản màu phía sau lý do này càng trọng yếu hơn. Sophie mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi đi chân trời góc biển, ta cũng sẽ làm bạn ngươi. Lý đố cảm động vô cùng, không thể bảo đáp, ta nguyện vì ngươi. Sophie. chương 1149, trước 1149 áp chế, 3 năm. 1149 áp chế 3 năm. Chuẩn bị lên máy bay trước đó, Sophie cười khổ nói, "Ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải thực hiện lời hứa của ta, ngươi chuẩn bị trong tương lai trong một khoảng thời gian tới một lần toàn cầu cấu bay đúng không?" Lý Đô bất đắc dĩ mở ra tay, "Cái này có biện pháp nào?" Lại nói, "Lần này chủ đề không phải mang các cha mẹ đi du lịch sao?" Từ Nữu giốp trở về, hắn vừa chuẩn chuẩn bị một lần lặn lội đường xa, lần này là bay đi châu Úc. Lúc đầu lang Lanka mình mang ủy vạn nạ đi ốc sở chây li tiến hành hai kỳ giải phẫu, này Lý Đô muốn đi làm lý mua đạo công việc, bọn hắn dứt khoát cùng đi. Mà khác Lý đỗ phụ mẫu không có đi qua châu Úc, Sophie phụ mẫu mặc dù đi qua, nhưng đó là tiếp cận 30 năm trước chuyện, Sophie xuất sinh về sau cũng không có đi qua, thế là liền muốn cùng một châu mang đến chơi. Vừa vận tiến vào tháng 12 phần, nước Mỹ đại học có cái nghỉ đông, song phương lão nhân đều có thời gian, cái này sắp xếp hành trình cũng tương đối thuận lợi. Lý phụ cùng Lý mẫu rất vui vẻ, lần này xuất ngoại không chỉ có thể đến nước Mỹ, còn có thể đi sở Australia, có thể ra ngoài nhìn nhiều nhịn, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, xuất ngoại vậy sẽ không nghĩ tới còn có thể đi Nam bán Cầu. Không chỉ là nước Mỹ cùng Úc sở Chaylia, chúng ta hành trình kế hoạch là trước bay Nam Phi, tại Nam Phi dừng lại 2-3 ngày sau đó, lại bay hướng Sydney. Lý Đô nói. Lý phụ ngạc nhiên mà hỏi, muốn đi Châu Phi nha. Nơi đó có phải hay không rất nóng? Mùa này không tính nóng, Úc sở Chaylia mới gọi nóng đâu. Lý Đô cười nói. Lý Mỗ buồn bực nói, vì sao tại Châu Phi muốn đợi những ngày kia? Chúng ta không phải đi Úc sở Chaylia sao? Lý Đô nói ra, tại Châu Phi là trung chuyển, mà khác các ngươi nghỉ ngơi một chút, từ nước Mỹ bay đến Úc sở Chaylia cơ hội vượt qua toàn bộ địa cầu. Rất mệt mỏi." Lý Mâu lắc đầu nói, "Mệt mỏi cái gì? Ở trên máy bay từ từ nhắm hai mắt đi ngủ là được, một điểm không mệt." Lý Đỗ bất đắc gì nói, "Nhưng Sổ Phi cha mẹ mệt mỏi à, bọn hắn cũng không giống như hai người các người, bình thường ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì liền làm việc, thể trạng tốt, bọn hắn thể trạng không được." Hắn không có đem đi Châu Phi chân thực nguyên nhân nói cho phụ mẫu, cũng không có đem đi Oslo Charley A chân thực nguyên nhân nói cho phụ mẫu, đương nhiên, Sổ Phi phụ mẫu đồng dạng không biết. Bốn cái lão nhân đều đơn giản coi là, Lý Đô cùng Sở ra ngoài hưởng tuần trăng mật, thuận tiện dẫn bọn hắn cùng đi. Chuyến này nhiều người, Lý Đỗ bên này mang nhà mang người liền có 6 người, tăng thêm 5 cái súng vật, đây là 11 cái, mặt khác tăng thêm bảo tiêu, gỗ Tự Lạc cùng Hàn một nhóm, lưu loát hợp lại đến có 20 người. Hàn đi O sở chơi Li A đợi một thời gian ngắn, hắn không đi chơi, hắn phải đi khai triển Hắc Kim Bảo đánh bắt công việc. Nhiều người lại mang theo súng vật, Lý đố liền thuê một khung máy bay lớn, Gulfstream G250. Đây là một gã gẳng cho hắn cung cấp lựa chọn, Gulfstream G250 thuộc về cỡ trung thương vụ máy bay, nhưng có có thể so với cỡ lớn thương vụ máy bay mạnh mẽ độc lập. Máy bay phối trí hai đại hồ nhảy hở tờ F725 không hề cơn xoáy phiến động cơ, có thể tại trong vòng 20 phút trèo lên đến 41.000 thức Anh ban đầu tuần hành độ cao. Nó có được so đồng cấp máy bay càng lớn bình xăng, hành trình khuyết trương lớn đến 6.300 cây số, cho nên rất thích hợp vừa xuyên lục địa đường đi, mà khác nó lớn nhất tuần hành độ cao có thể đạt tới 13.716 gạo, độ cao này cũng an toàn hơn, rất ít gặp được hỏng bét thời tiết. Lý do đặc biệt nhìn chúng chính là Gundjet Ảm Z250 không gian, nó là cho đến tận này siêu cỡ trung công vụ cơ bên trong cabin không gian lớn nhất máy bay. Cùng nó nó cùng cấp bậc công vụ cơ so sánh, gỗ chế ạm dê 250 bổng phi cơ nội bộ không gian phải lớn 1735, lý do bọn hắn nhiều người, cần không gian lớn, máy bay nhỏ sẽ quá qua kiềm chế. Kỳ thật nếu như đảo ra 5 cái không quá chiếm không gian nhỏ con, bọn hắn nhân số là mười mấy người, cái này máy bay nhiều nhất dung nạp 18 người, cho nên không gian vẫn là rất rộng rãi. Máy bay tiến vào tầng bình lưu, vừa ngồn bay lên, sáng lạn ánh nắng từ 19 cái hình bầu dục cửa sổ chiếu vào, đem trong máy bay không gian chiếu rọi sáng sưng. Lý phụ cùng Lý Mẫu ngồi ở trong phi cơ cảm giác đặc ý, Lý Mẫu nói ra Cái này gần đây nước Mỹ thời điểm làm cái kia máy bay, nhưng tốt hơn nhiều lắm, cái kia máy bay còn lớn như vậy. Lý Đỗ cười nói, "Đương nhiên, kia là thương dụng chuyến bay, chúng ta đây coi như là máy bay tư nhân, không gian không giống, đợi chút nữa cũng không giống. Giá tiền có phải hay không cũng không giống." Lý Mẫu hỏi. Lý Đỗ hàng hồ nói ra, "Tạm được, không tính rất đắt, mấy vật khối." Lý Mỗ gật gật đầu, cảm thấy cái này giá tiền sắt thực không cao, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy. Trên thực tế thuê chiếc máy bay này bay úp sở trời Lia, một chuyến vừa đi vừa về tốn hao là 12 vạn đô la vẫn là Lý Đỗ có chút ngật gặm ba thẻ vàng, thưởng thụ chiết khấu phục vụ, nếu không cao hơn. Đương nhiên, giá cao tiền đổi lấy là cái cao chất lượng phục vụ, máy bay có rảnh tỷ cung cấp phục vụ, tiếp viên hàng không không riêng chiếu cố bọn hắn xuất hành, còn muốn chuẩn bị cơm trưa, bữa tối, chuẩn bị đồ uống. Tại cabin trước bộ có một cái tiểu không gian, có đặt có tủ rượu, có thể đi kia vừa uống rượu, đỉnh đầu treo một đài lớn màn hình tinh thể lỏng tivi, phía trên có thể thời gian thực tiếp nhận tín hiệu. Lý Đỗ ngáp để sổ phỉ tới nói chuyện hiếm, Sophie không để ý tới hắn, ôm a ngao đợi trên ghế ngồi an tĩnh bay đến Nam Phi về sau, Lý Đỗ để các cha mẹ ở chỗ này nghỉ ngơi, mang theo lang ca ba cái bảo tiêu cùng Sổ Phỉ bay đi Nam Phi cùng Mozambique bên cạnh. Lần này bọn hắn y nguyên cứ chính là Lì Ổng Hận Tở máy bay trực thăng, Lý Ổng Hận Tở nhìn thấy Lý Đỗ vô cùng vui sướng, cười ha ha lấy cho hắn nhiệt tình ông, nói có thể lại gặp nhau quá tốt rồi. Tại trên trực thăng, hai người cho tới rẽ Mẫn nhìn tình hình gần đây, Lì Ổng Hận Tở tràn đầy phân khởi nói, hiện tại đến đổi tên, gọi Dẻ Mẫn nhìn tư lệnh, tay hắn nắm cây nam quân đội, về sau đem có thể trở thành ảnh hưởng quốc tế tình thế đại nhân vật, là chúng ta người da đen chi quang. Lý Đỗ Vụng trộm khiển mũi coi thường, hỏi: "Theo ta được biết, Rẽ Mẫn nhìn hiện tại thiếu khuyết phát triển tài chính, hắn hẳn là đi tìm người, người có hay không đối với hắn đầu tư?" Lý Ổng Hận Tở lập tức không cười được, hắn yếu đất nói: "Ta cũng nghĩ, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy nha." Hắn xác thực không có nhiều như vậy tài chính, bất quá hắn cũng không muốn làm như vậy, Ly Ổng Hận Tở tại Nam Phi đợi là muốn kiếm tiền, mục tiêu cuối cùng của hắn là gì dân đi Bắc Âu. Đi bác Âu loại địa phương kia, Rẽ Mẫn nhìn dù cho về sau lẫn vào lại có thế lực cũng không giúp được hắn, còn không bằng tiết kiệm số tiền này đi Bắc Câu đầu tư, kia càng thỏa. Hắn lại cao hứng nói, dù cho ta không có cho rẻ mỡn tư lệnh đầu tư, chúng ta cũng vĩnh viễn là hảo hữu, chúng ta quen biết thời điểm trên tay hắn còn không có mấy đầu thương đâu, khi đó ta đã giúp hắn rất nhiều. Lý Đô nghe ra hắn khoe khoang ý tứ, liền cười nói, nếu là rẻ mỡn biết, lần trước giá trị 5000 vạn đô la kim cương tại ngươi theo đề nghị lấy 500 vạn đô la bán cho ta, không biết các ngươi có thể hay không vẫn là hào hữu. Nghe xong lời này, Lý Ẩng Ân tỏ trầm mặc. Hắn có sự xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Lý Đô nói, Lý tiên sinh, chuyện này ta là suy nghĩ cho ngài mới làm như vậy. Ngài không thể đem chân tướng nói cho tướng quân. Mặc dù kiếm tiền là lý do, nhưng Dạ Mẫn Nhĩ là nghe Lý Ổng Hận tờ sau mới đáp ứng Lý Đô ra giá, cho nên nếu như giá tiền có vấn đề, hắn hội đau hơn hận Lý Ổng Hận Tở. Đến phiên Lý Đô cười ha ha, hắn thân mật vô vô Lý Ổng Hận Tở bả vai nói, nhìn ngươi nói, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung, đừng lo lắng, miệng ta rất đáng tin cậy. Chương 1150, chương 1150 lão đại kinh hỉ, 45. 1150 lão đại kinh hỉ, 4 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Dẹp màn nhìn quân đội sở tại địa không có di chuyển, nhưng diện tích lớn hơn. Quân đội lấy Lý đố lần trước nhìn thấy đồi núi nhỏ làm tâm, hướng 4 phía mở rộng. Lần trước đến thời điểm, đồi núi nhỏ chung quanh đều là gặp gần vùng núi, hiện tại có mười mấy đài máy xúc, xe lưu tại công việc, đem vùng núi cho vương vực. Máy bay trực thăng đáp xuống một mảnh to lớn trên đất trống, trên mặt đất phủ lên thảm đỏ, đứng một bên người mặc Mozambique quân trang đã binh sĩ, Lý đố mang sổ phỉ hạ máy bay trực thăng thời điểm, theo dàn nhạc chỉ huy dao động trong tay gậy chỉ huy, to rõ quân nhạc khúc vang lên. Lần này đãi độ quy cách so Lý Đỗ lần đầu tiên tới cao hơn muốn càng thêm chính thức, thậm chí đều có thảm đỏ có thể đi. Bất quá thảm đỏ nhìn từ xa vẫn được, gần nhìn bật thỉu, không biết rẽ mở nhìn từ cái kia trên sạp hàng tìm tới. Rẽ mở nhìn đổi quân trang, trên bờ vai khiêng Kim tinh, hắn cùng Lý Đô nắm tay, nhếch môi cười to nói, "Hoan Ninh, Lý, Hoan Ninh ngươi mang theo phu nhân đến ta quân đội." Hai lần gặp nhau, chỗ khác biệt rất nhiều, Lý Đô lần trước độc thân tới, lần này mang theo Sophie, muốn càng thêm chính thức, chẳng khác gì là song phương hợp tác lần đầu gặp mắt. Sophie cùng rẽ mở nhìn tay, Lang Ka bọn người sau đó đi xuống. Dạ Mạn Ninh nhìn, nhìn chằm chằm ba người nhìn, hắn hâm mộ hỏi lý do, "Hộ vệ của ngươi tiền lương là nhiều ít?" Lý Đô nói, "Mỗi tháng mấy vạn khối đi, thế nào? Ngươi đối bọn hắn có hứng thú?" Dạ Mạn Ninh bất đắc gì nói, "Ta đương nhiên có hứng thú, ta muốn tìm một nhóm ưu tú quân nhân đến huấn luyện binh lính của ta, đến làm huấn luyện viên, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy." Lúc này mới gặp mặt không có mấy câu, Dạ Mạn Ninh liền ném ra chủ đề, hết thảy đều là vấn đề tiền. Chính Lý Đô cũng thiếu tiền, cho nên hắn không tiếp câu nói này, mỉm cười gật đầu tỏ ra hiểu rõ là được rồi. Dạ Mạn cũng không nhiều lời. Dù sao hắn hiện tại xem như một nước lực lượng quân sự trọng yếu người lãnh đạo, phải đem giá đỡ bảy lên tới. Sau đó, theo lẽ thượng thì duyệt binh. Tướng so với lần trước, lần này duyệt binh quy mô cũng lớn một chút, đoán chừng rẽ mận nhìn trong tay lão binh đều kéo ra, còn có máy bay trực thăng hộ tống, có xe bán tải chở khách súng máy xuất hiện. Cuối cùng áp chụp là bốn chiếc xe bọc thép, thoa màu xanh biết sơn, có 8 cái màu đen đại luân hai, thân xe chỉnh thể vì hình tây đinh, có chừng cao 2m, hai thước rơi rộng, dài 7m, trầm dãi ra còn rất bá khí. Nhìn thấy những này xe bọc thép, Lý Đấu kinh ngạc nhìn về phía rẽ mận nỉ. Rẻ Mẫn nhìn đắc ý nói, "Nhìn xem đi, đồ tốt còn có đây này." Lý Đỗ nói, "Ngươi không phải nói, các ngươi bộ quốc phòng không có cho ngươi phân phối cái gì vật tư sao?" Rẻ Mẫn nhìn hàm hồ nói ra, "Sắc thực không chút phân phối, nhưng cũng cho một vài thứ, bọn hắn cũng không thể thật làm cho ta làm quan can tư lại a. Ta nhưng phải thủ vệ quốc gia Tây Nam lãnh địa đâu." Lý Đỗ không tiếp tục hỏi, Rẻ Mẫn chắc chắn sẽ không đem mình tất cả tin tức đều nói cho hắn biết, bọn hắn đều sẽ lưu lại cho mình ắt chủ bài. Hắn không phải quân mê, đối với mấy cái này chiến xa không hiểu rõ, liền hỏi bên cạnh Lanka. Lăng Cà ghé vào lỗ 2 hắn nói ra, đây là bờ tờ G152 hình xe vận binh bọc thép, dẽ mở nhìn tư lệnh bị bộ quốc phòng khi dễ, những này sớm đã bị đào thải đồ vật. Bờ tờ G152 phục dịch tại năm 1950 đến 70 đầu thập niên, là liên xô sớm nhất bọc thép bộ binh xe một trong, thời năm 1970 bị bờ tờ G60 bộ binh xe thay thế, sớm đã bị thế giới chiến trường đào thải. Ta nhớ được cái này, chiến xa bọc thép cuối cùng chỉ có 13mm, có nhiều chỗ bọc thép độ dày là 4mm, chiến đấu toàn trọng 9 tấn tả cây số Vô khí liền là giỡn một cái 7.62mm mẻ xuống máy. Như thế giới thiệu, Lang Ka nghiêm túc như vậy người kém chút cười ra tiếng, nói như vậy, chúng ta sắt thép kỵ sĩ ở bên ngoài mối hàn bên trên một tầng thép tấm, đều so cái này xe bọc thép dễ dùng. Xe bọc thép đằng sau còn có hỏa pháo, dùng xe ban tải kéo dài hỏa pháo, Lý Đỗ nhìn sau cảm giác thật sự là nam mặc nữ nước mắt, cái đồ chơi này là lôi ra đến khôi hải sao? Loại này hỏa pháo dáng vẻ, hắn chỉ từ một chút phim ảnh cũ bên trong nhìn qua, liền là loại kia hai cái bánh xe mang lấy hỏa pháo, bánh xe ở giữa có một tòa tâm sắt cản trở. Cần ngừa kéo người túm mới có thể kéo lấy kiểu cũ hỏa pháo. Lý đối hỏi Lang Ca, đây cũng là năm 60 năm thay mặt lao giả, đúng không? Lang Ca ánh mắt cơ hồ đều thẳng, hắn nói ra, cái này, đây, đây là em mở 1942 hình 76mm súng lựu đạn. Cứt chó. Cái đồ chơi này hiện tại còn tồn tại trên thế giới. Ông chủ, người đoán sai, đây không phải năm 60 năm thay mặt đồ vật, đây là đệ nhị thế chiến đợi dùng. Hắn cho Lý đồ giới thiệu, cái này súng lựu đạn đạn sinh tại năm 1942, về sau một mực dùng đến thế chiến thứ hai thời kỳ cuối Trên thực tế cho dù ở thế chiến thứ 2 trong lúc đó, cái này pháo cũng không được ham nên, bởi vì cái này súng lũ đạn thậm chí không đủ để đối phó nước Đức hổ một xe tăng, báo đen xe tăng cùng số 4H hình xe tăng, thế là rất nhiều dây chuyển sản xuất bị dùng để chế tạo càng thêm hữu hiệu 57 mm gìs 2 pháo chống tăng. Hỏa pháo số lượng ngược lại là nhiều, hết thể có 8 tòa, 8 chiếc xe bán tải kéo lấy từ trước mặt mở qua, rẽ mẩn nhìn nửa ngực, trên mặt lộ ra tiêu ngạo biểu lộ. Với hắn mà nói, những vũ khí này thế nhưng là hắn vun bài. Nghĩ đến cũng là, con hàng này trước kia chỉ là cái bộ lạc vũ trang lãnh tụ Vũ khí lợi hại nhất liền là xe bán tải hóa trang súng máy cao xạ, ngoài ra không còn cái khác vũ khí hạng nặng. Cái này xe bọc thép cùng hỏa pháo mặc dù rất nguyên thủy, rất cổ lão, nhưng chung quy là vũ khí hạng nặng, quân đội của hắn có những loại vũ khí hạng nặng, tung hoành chung quanh bộ lạc xem như không có đối thủ. Lý đấu không thể đối rẻ mà nhìn có cao hơn kỳ vọng, trên thực tế toàn bộ mô Mozambique quốc phòng vũ khí liền là Liên Xô lúc trước đào thải ra rưởi. Những này hỏa pháo xe bọc thép là Liên Xô vì trị viện nước thứ ba nhà huynh đệ kiến thiết, miễn phí đưa cho bọn họ, trên thực tế chính là vì xử lý tồn kho vứt bỏ đồ vật. Đảng thương mô giam bích nghèo vợ con hộ, những vật này trong mắt bọn hắn cũng là đồ tốt, cho tới bây giờ, Liên Xô lúc trước viện binh xây cho bọn hắn tương quan vũ khí dây chuyển sản xuất còn tại sử dụng. Duyệt binh kết thúc, Lý Đỗ thật lâu không thể nói chuyện, rẽ mẩn nhìn thật cao hứng, tưởng rằng vũ khí của mình trang bị cho trấn nhất hắn. Hắn cười nói, "Lý, tha thứ ta không có sớm nói cho ngươi ta có chân thực vũ lực, bởi vì ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ." Lý Đỗ khỏe miệng co giật hai lần, nói, "Thật là lớn kinh hỉ a." Rẽ nhìn dẫn bọn hắn ở chỗ, trên đường Lý Đỗ nhịn mấy lần nhịn không được, hỏi, "Tư lệnh Các ngươi bộ quốc phòng liền cho ngươi những vũ khí này. Không có đạn đạo, tự đi hỏa pháo, xe tăng loại hình. Cái này cần chính ta lấy tiền đi mua." Rẻ Mẫn nhìn hậm hực nói. Lý Đô Kinh ngạc nói, "Cái gì? Ngươi quân đội không phải thuộc về bộ quốc phòng sao?" Rẻ Mẫn nhìn bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên thuộc về, thế nhưng là, nói thật đi, Lý, quốc gia chúng ta phía trên có chút lục nát, quân đội nghị phát triển, đến đốt hắn lo nhóm, bọn hắn mới nguyện ý cho ta phân phối vũ khí." Lý Đâu nói, "Đều có vũ khí gì?" T54 xe tăng, BZ-1 một hình bọc thép tinh sát xe. B.M.P. một bộ binh chiến xa, còn có chống tăng đạn đạo, pháo không dở, thậm chí còn có gạo 8 hình máy bay trực thăng. Dẹ mở nhìn nói tâm triệu bành trướng. Trước 1151, trước 1151 hợp tác, 5 năm. 1151 hợp tác, 5 năm. Lý Đỗ cũng không biết nên nói như thế nào, nghe dẹ mở nhìn kêu hâm mộ ngựa khí, nhìn xem cái kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, hắn nhớ được bản thân kia chiếc máy bay trực thăng liền là M8 máy bay trực thăng. Mặc dù hắn không phải quân mê, nhưng hắn cũng biết, cái gì T-54. Bọn một loại hình chiến xa đều là rất dạ rất cũ kỹ chiến xa, đều là sớm đã bị hiện đại hóa chiến tranh đào thải đồ vật. Dễ Mẫn nhìn dáng vẻ để lý Đỗ rốt cuộc hiểu rõ một cái từ ý tứ, nhà quê a. Hắn nhìn không được nói ra, "Tư lệnh, các người có thể hay không thông qua bộ quốc phòng mình mua sắm súng ống đạt được?" Người mới vừa nói những vũ khí kia, ai, một khi phát sinh chiến tranh, tác dụng không lớn nha." Dễ Mẫn nhìn bật cười nói, "Làm sao có thể, ta biết, các người những người Mỹ này, người Trung Quốc chướng mắt dạng này vũ khí, nhưng ở chúng ta nơi này, bọn chúng đã có thể hoành hành hành tứ phương." Lý Đỗ ngẫm lại cũng đúng. Ý nghĩ của hắn không hợp thực tế, Dã Mẫn Ninh cũng không phải nghĩ đối Âu Mỹ tuyên chiến, hắn có được tiên tiến vũ khí vô dụng. Dù cho cho hắn tiên tiến chiến xa, hắn cũng không cách nào dùng, dưới tay hắn cái nào có người có thể dùng những vật này. Cho nên sau đó, hắn không còn bắt bẻ, mà là bắt đầu lịnh nọ Dã Mẫn Ninh. Dã Mẫn Ninh cũng rất nhiều châu phi quân phiệt đồng dạng, thích nghe Tản Dương, Lý Đỗ cùng sổ phị biết ăn nói, đem hắn thổi phồng đến mức tâm hoa độ phóng, đắc chí vừa lòng. Biết được Lý Đỗ tại Nam Phi Ảm đã địa khu thu mua một toàn núi quặng, Dã còn vỗ bả vai hắn hứa hẹn, nếu là nơi nơi đó có nhiều loạn điện thoại cho ta, ta hội an bài cho người vũ lực chi viện. Mặc dù Lý Đô biết đây chỉ là lời khách khí, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Nam Phi thế cục là toàn châu Phi nhất ổn định quốc gia, thế nhưng là y nguyên có rất nhiều vấn đề trì an. Lý Đô muốn tại Nam Phi mở mỏ kim cương, nhất định phải có mạnh hữu lực lực lượng vũ trang đến bảo hộ quặng mỏ, nếu không lưu dân, hắc cảnh, loạn thất bát tao quân nhân chính khách đều sẽ đối với hắn quặng mỏ nhìn chằm chằm. Đây chính là hắn phát hiện mỏ kim cương, chậm chạp còn chưa mở hải ngân nhân. Tại Nam Phi tới nói, hắn là cái ôm gạch vàng đi tại đầu đường hải tử chỉ có tài phú kết sổ, nhưng không có tương ứng lực lượng bảo hộ những tài phú này. Lý đấu quyết định cho dè mà nhìn đầu tư, chính là vì điểm ấy, đây cũng là có lệ cho hắn phân tích ra được, lúc trước chính hắn không nghĩ tới phương diện này. Có lệ nói cho hắn biết, mỏ kim cương một khi sản xuất, hội hấp dẫn rất nhiều người ngấp nghé, hắn đến tại Nam Phi có được cường đại vũ lực đến bảo hộ những tài phú này. Nhưng ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng bảo an không được, dân bản xứ không đáng tin cậy, dựa vào lính đánh thuê cũng không được, lính đánh thuê sức chiến đấu cường đại, thế nhưng là bọn hắn kỷ luật là cái vấn đề, vạn nhất cái nào một lần sản xuất kim cương số lượng nhiều lính gánh thuê đến, cái biển thủ làm cái gì? Cho nên, rẽ Mẫn Nhìn lực lượng vũ trang liền là chọn lựa đầu tiên. Hắn đề nghị Lý Đỗ tìm rẽ Mẫn Nhìn muốn người, rẽ Mẫn Nhìn thủ hạ ít nhất phải có 400 500 cái trung thành đại binh, thành lập quân đội sau hắn còn phải mở rộng binh lực. Lý Đỗ có thể từ trong tay hắn làm một nhóm đại binh, trên danh nghĩa cho bọn hắn giải nghệ, lấy quốc tế lao lực phát ra danh nghĩa đem bọn hắn mang đến mộ bên trên, để cho bọn họ tới trông coi quan mộ. Những binh lính này thuộc về Dã Mẫn Nhìn tư nhân vũ trang, bọn hắn cùng Nam Phi dân bạn sứ không có quan hệ, sẽ không liên hợp dân bạn sứ trộm kim cương hoặc là náo sự. Bọn hắn cũng không giống lính đánh thuê, có đảm lực, có năng lực, có kiến thức, có thể trộm cắp kim cương sau đó nghĩ biện pháp bán ra, bọn hắn không có như thế con đường, cũng không có như thế đảm lượng. Dã Mãn nhìn tư nhân hy vọng liền là một cái chói buộc, có thể cam đoan các binh sĩ thành thành thật thật vì lý đô làm việc. Đây là lý đô xài bao nhiêu tiền đều mua không được một chi vũ trang, đã có sức chiến đấu, lại có kỷ luật, còn có trung thành. Dã Mãn nhìn trong quân doanh có một tòa câu lạc bộ, có thể cung cấp các quân quan nhàn hạ thời điểm tới đây giải trí, nhưng bên trong trống rỗng, hiện tại chỉ có mấy chương bàn bóng bàn loại hình độ vượn. Lý Đỗ sau khi thấy hứa hẹn, tư lệnh, ngươi làm tốt hải quan, ta cho ngươi trang trí quân doanh, tòa này câu lạc bộ quá đơn sơ, như vậy sao được? Dập chiếu phim, mát xa thất, phòng ăn, video game phòng, máy chơi game, đương nhiên đều phải có. Rẽ Mẫn nhìn vui mừng quá đối, một lời đã định. Lý Đỗ vô ngữ nói, đương nhiên, ta sao có thể đối huynh đệ của ta Minh Hữu nói láo? Hữu nghị của chúng ta thế nhưng là trải qua chiến hỏa khảo lượng nha. Rẽ Mẫn nhịn dùng sức gật đầu, đúng, hữu nghị và thuế. Linh Cần Vũ đưa lên hoa quả cùng đồ uống, Song Vương cùng quốc gia lãnh đạo hội đàm. Ngồi tại liền nhau trên ghế salon, bắt đầu nói chuyện chính sự. Chính sự liền là chuyện tiền. Dễ Mẫn nhìn trước khóc than, 600 vạn, Lý huynh đệ, 600 vạn đô la nha. Ta bỏ ra tiếp cận 500 vạn đi mua đến cái này quân đội, tiền còn lại dùng để làm kiến thiết, đến bây giờ đã không có, một phân tiền hết rồi. Lý Đỗ thở dài, nuôi quân thật là một cái đốt tiền sum nhà. Song phương một cái khóc than một cái càng thái, dần dần thăm dò đối phương danh giới cuối cùng. Dễ Mẫn nhìn muốn để Lý Đỗ trước cho cái 1-2000 vạn làm một chút phát triển, đem quân đội toàn bộ dựng lên, đem đội ngũ cũng kéo lên. Lý Đồ một lời phủ định, nói ra, người trước tiên đem kim cương lấy ra, trong khoảng thời gian này mới tìm tới kim cương. Rễ Mẫn nhìn thân tử trở lại văn phòng, đem một cái cái hộp nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bên trong kim cương số lượng không nhiều, chỉ có lần trước 1/4. Những này kim cương ở trong có một khối cỡ ngon cái lớn chui, khối này kim cương đáng tiền, Lý Đồ đoán chừng bán cái lớn mấy chục vạn hơn trăm bạn không có vấn đề, cái khác nhỏ chui không có dạng này giá trị. Hắn bất đắc gì nói, quá ít, ta nhiều lắm là có thể bán 200 bạn, dù là ta không kiếm tiền cho hết ngươi, đối ngươi cũng là vô sự vô bổ. Dã Mẫn nhìn chép chực miệng, nói ra: "Lý, ta đã tăng tốc khai công, nhưng kim cương rất hiếm thấy, muốn khai quật bọn chúng rất khó khăn. Bất quá trước cho ta 200 vạn cũng được, dùng để ứng khẩn cấp." Lý Đỗ Thu hồi kim cương, nói ra: "Nếu như ngươi thiếu tiền, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm phát tài con đường." Dã Mẫn nhìn mắt sáng rực lên, hắn không có biểu hiện rất nóng lòng, bình thản nhấp một hấp cà phê sau mới hỏi: "Đường chất gì?" "Phạm pháp sinh ý ta không làm, buôn lậu sự tình ta cũng không làm, ta hiện tại là quốc gia vệ sĩ." Cái giám quốc gia vệ sĩ, Lý Đỗ trong lòng mắng một câu. Hắn cũng uống miệng cà phê, hắng giọng rồi nói ra, "Ngươi biết ta là Haji và sở tập đoàn cổ đông, tập đoàn chúng ta tại Nam Phi mua một toàn núi quặng, nhưng bây giờ thiếu khuyết đáng tin bảo an. Chúng ta cần 40 đến 50 tên lính, chuyên môn bảo hộ quặng màu an toàn, bao ăn bao ở quản hết thảy, mỗi người mỗi tháng có thể có 2000 đô la tiền lương." Dễ Mẫn nhìn con mắt sáng lên, "Mỗi người mỗi tháng 2000 đô la." Dạng này nếu như các người thuê 50 tên lính, bọn hắn mỗi tháng có thể thu nhập 10 vạn khối. Lý Đô gật đầu, "Đúng." nhìn suy nghĩ, nói ra, "Lý, ngươi nghỉ ngơi trước." ta cùng ta các tham mưu cân nhắc chuyện này. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi phiền phức để ta giải quyết, quý tập đoàn Bảo An giao cho ta tốt." Lý Đỗ biết tâm hắn động, mỉm cười nói, "Đương nhiên, kia rất cảm tạ, ta lặng chờ tin lành." Chương 1152, chương 1152 người làm ăn, năm. 1 năm. 1152 người làm ăn, 1 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lý Đỗ tạ rẻ mẩn nhìn nơi này ở một buổi tối, quyết định ngày thứ 2 liền đường về, dù sao hắn bên này không có gì tốt chơi, còn không bằng trở về bồi phụ mẫu đâu. Zhe Mannin lúc chạm vạng tối đợi tìm hắn, cùng hắn thảo luận binh sĩ công tác bảo an vấn đề. Hắn nguyện ý thông qua Lý Đô đi về phía Nam không phải điều động 50 tên lính cùng 7 tên sĩ quan, trong đó binh sĩ mỗi tháng tiền lương là 3000 khối, sĩ quan là 5000 khối, mặt khác có một quan trị huy, hắn tiền lương là một vạn khối. Nói cách khác, mỗi tháng Lý Đô bên này đến thanh toán tiếp cận 20 vạn đô là cho Zhe nhìn. Hắn chỉ cần trả tiền cung cấp ăn ở là được, cái khác không cần Lý Đô quản. Zhe nhìn hứa hẹn, phái đi binh sĩ khẳng định tuyển chọn tỉ mỉ, không riêng có được xuất sắc năng lực chiến đấu, lại đối với hắn vô cùng trung thành. Tuyệt sẽ không làm tổn thương mỏ Kim Cương sự tỉnh. Cái giá tiền này Lý Đỗ nguyện ý tiếp nhận, nếu là hắn tìm lính đánh thuê, 10 người kia một tháng liền phải số tiền này, còn phải lo lắng bọn hắn sau lưng giở trò. Rẽ mẫn nhìn yêu cầu trước cho binh lính của hắn thanh toán nửa năm tiền lương, binh sĩ khai thác thay phiên chế, bình thường tại mỏ bên trên đóng quân 3 tháng, 50 người chia 5 cái bang, thay phiên về sau bỏ cũ thay mới. Dạng này tại mỏ bên trên đóng quân mãi mãi cũng là người mới, cùng dân bản xứ không có gặp nhau, dù cho có gặp nhau, không chờ bọn họ làm rõ ràng nơi đó tình huống, liền bị phiên rút quân về doanh. Lý Đô đáp ứng yêu cầu, trước cho hắn 120 vạn tiền lương, ngoài ra còn ngoài định mức cho hắn 500 vạn đô la, bộ phận này tiện phân hai bộ phận, một là lúc sau mua sắm kim cương sử dụng, hai là thuê binh sĩ. Kỹ thuật hắn liền là dùng tiền đầu tư cho rẽ mợ đi thôi, song phương trở thành minh hữu, một cái xuất tiền, một cái xuất lực, về sau Lý Đô gặp được vấn đề, rẽ mặn nhìn hội dốc hết toàn lực giúp hắn bài bình. Bọn hắn trở lại Nam Phi về sau, Lý ổng hận tờ giúp Lý Đô làm xuyên quốc gia lao lực phát ra vấn đề, rẽ nhìn chọn lựa nhóm đầu tiên 20 tê lính thay đổi quân trang đi theo sĩ quan muốn đi vào Nam Phi tiến về quận mỏ. Tại Nam Phi dừng lại hai ngày rưỡi, bọn hắn một lần nữa xuất phát, bước kế tiếp liền là bay đến Oksher Chia Liadi. Lúc này Úc Sở Chia Liadi chính là mùa hạ, khí hậu nóng bức. Máy bay hạ xuống, đẩy lái phi cơ môn, chạm mặt tới liền là cuồn cuộn sóng nhiệt. Lý Phụ cùng Lý Mô ở trong phi cơ đều đổi lại áo mặc phục, nhưng vẫn như cũng bị sóng nhiệt làm cho đổ ra mồ hôi. Gặp đây, hai người cùng uống lên nước nóng. Sophie sau khi thấy được ngạc nhiên mà hỏi, các ngươi làm sao uống nước nóng? Trời nóng như vậy hẳn là uống nước lạnh. Lý phụ cho nàng giải thích nói, không thể uống nước lạnh, từ mùa đông khắc nghiệt đột nhiên đến tiết trời đầu hạ, đến uống nước nóng để thân thể từ trong tới ngoài thích hướng thời tiết này biến hóa, đem thực chất bên trong hàn khí ép ra ngoài. Vàng không, bên ngoài là rất nóng, nhưng đầu khớp xương vẫn là lạnh, đem cô hàn khí kia ngẹn trong thân thể, đây không phải chuyện tốt, về sau thân thể bị tội. Sophie cái hiểu cái không gật gật đầu, bồi tiếp uống một chén nước nóng. Lý Đỗ ở bên cạnh cười, đây là làm khó Sophie, người Mỹ không thích uống nước nóng, quanh năm suốt tháng đều uống nước lạnh, cho dù là mùa đông bọn hắn cũng thích uống nước lạnh. Sophie làm như thế là biểu thị đối lý phụ cùng lý mẫu tôn trọng. Mắt tin vợ chồng không cần dạng này, bọn hắn máy bay hạ cánh xuất ra máy ảnh bắt đầu bầy đập, hai người là lạc hậu người Mỹ, chơi rất thoải mái. Lý phụ Lý mẫu ăn mặc bên trên quần áo trong cùng váy, tin vợ chồng thì đổi lại quần bãi biển, bãi cắt váy, dù là 60 tuổi, y nguyên cùng hài tử đồng dạng sung sướng. Lý Đỗ xuất ra mấy bình hoắc hương chính khí thủy, Lý phụ nhìn sau cao hứng nợ nụ cười, người từ nơi nào làm cái đồ chơi này? Hắn cùng Lý mẫu không chút do dự, mở ra một người một bình nhỏ rót xuống dưới. Đây là Lý Đỗ tử trong nhà mang Lúc ấy đi Châu Phi chuẩn bị một đống lớn hóa hương chính khí thủy, hiện tại lô đen không gian bên trong còn có mấy bình. Sophie lần này không có cách nào nhập ra tùy tục, nàng ngửi một cái hương vị, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệnh, thiếu chút nữa có ngã xuống đất mất đi. Lý Đỗ cười ha ha, tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng nói, chịu không được sao? Quên đi, đây là thuốc đông y y, bất quá đối phó nóng bức rất hữu hiệu. Sophie lắc đầu nói, ta có bị cảm nắng phức, loại thuốc này vật hương vị thật là đáng sợ. Năm cái tiểu gia hỏa nhất định phải uống, bọn chúng tại nước Mỹ Lợi, trên người lông là dựa theo bắc bán cầu mùa đến đợi. Này lại đều hất lên đông vài áo khoác đầu. Vì giúp chúng nó nghỉ mát, Sophie ở trên máy bay cho chúng nó cắt qua kinh nhưng còn chưa đủ, Lý đưa chúng nó bắt tới, lần lượt miệng bên trong rót hoắc hương chính khí thủy. A Miêu uống hết sau hét thảm một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất dùng sức rũi cổ, há to mồm phát ra a o a o thanh âm, nghỉ cố gắng đem dược thủy phương ra. A ngao một mặt đi khuất, ta làm cái gì ta? Vậy mà dạng này trừng phạt ta. Mật trôn ghét nhất loại khổ này chát chát hương vị, bọn chúng thích cắn mật, cho nên A Mạnh uống một bình hoắc hương chính khí thủy về sau, cùng uống say. Ở phi trường bên trên kéo lấy cái đuôi lão đảo xoay quanh. Không cẩn thận, A manh đụng phải một cái dương bên trên, nó dương mắt nhìn cái dương, tựa như là cái dương chọc nó hoặc là đem uống hóa hương trình, khí thủy lửa dẫn toàn phát tiết tại trên cái dương, ôm cái dương bắt đầu cằn xé. Về sau Lý phụ kéo lấy cái dương này đi, nó một mực ghé vào trên cái dương cằn xé. Bọn hắn tại Sydney hạ xuống, đầu tiên là làng Ca mang ủy Vạn đi gặp bác sĩ, tiến hành tổn thương bệnh khôi phục xác định, vì sắp đến giải phẫu làm chuẩn bị. Lý Đỗ bên này dẫn người đi Sydney tìm khách sạn, cùng máy bay đồng dạng, một bộ này đều là chút một gắng hỗ trợ giải quyết. Khách sạn đã đã đặt xong, liền lại cho một gảnh sở thuộc hạ khách sạn năm sao. Đồng dạng, ở chỗ này ở Ý Nguyên có chiết khấu. Haji và tập đoàn tại Ulster Chalylea Corp phần công ty, nam bán cầu tổng bộ ngay tại Sydney, lớn khu tổng thanh tra cùng quản lý nhóm cố ý tới cửa đến tiếp đãi hắn, dù sao Lý hiện tại đã là Haji và Sutton trong tập đoàn nhân vật số 2, bọn hắn phải hảo hảo nịnh bợ Lý Nhưng Lý không muốn đi xã giao, liền lệnh cự bọn hắn mời cùng ăn bài, mình mang theo người nhà vào ở ngân hàng khách sạn. Khách sạn ở vào bãi biên giới, ngồi tại trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy 10 dặm ngân bãi. Ngàn mỗ nước xanh, cảnh sát đẹp không sao tả xiết. Vừa tới khách sạn thời điểm, Lý Đô tiếp điện thoại, là thánh tử đánh tới, hắn liền hỏi, "Này, Cờ rít, thế nào?" Thánh tử ở trong điện thoại nói ra, "Ngươi cùng Rốt giờ Anthony lại làm mâu thuẫn." Hắn đang khắp nơi nghe ngó ngươi, còn tại liên hệ một chút nhặt bảo người muốn theo ngươi đối nghịch. Lý Đỗ không có giấu giếm, đem mình tại Mexico tao ngộ cùng mình đến tiếp sau làm sự tình nói một lần. Thánh tử thở dài, "Các ngươi đều là không chịu thua thiệt người, tốt ta, bằng vào ta đối Rốt giờ hiểu rõ, cái này coi tiền như mạng da hỏa lần này tổn thất nhiều như vậy tiền." chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người cẩn thận một chút, hắn không phải cái người dễ đối phó. Nghe lời này, Lý Đồ cười to, để hắn tới đi, hắn căn bản không biết mình tại đắc tội người nào. Cùng Rẽ Mẫn nhìn cùng một chỗ nói qua về sau, Lý Đồ đối giờ Anthony đối thủ như vậy càng coi thường. Rẽ Mẫn Ninh hiện tại thiếu tiền thiếu điên rồi, thậm chí bắt đầu có ý đồ xấu, hắn hỏi Lý Đồ có cái gì đối thủ, hắn có thể tìm thủ hạ bắt lấy bọn hắn, tuyệt sẽ không cho Lý Đồ dẫn phát bất luận cái gì mâu thuẫn. Lý Đồ đương nhiên không đến mức làm loại chuyện này, nhưng đây quả thật là cho hắn một loại lực lượng. Giọt giờ Anthony phụ tử vấn đề, trong mắt hắn không là vấn đề, hắn không nghĩ tới cùng hai cha con làm mâu thuẫn gì, Song Vương kỳ thật không có xung đột lợi ích. Hiện tại Lý Đỗn là người làm ăn, không có xung đột lợi ích cũng không cần lên bất kỳ xung đột nào, kiếm tiền mới là việc cấp bách, đánh nhau đấu khí là tiểu hại từ sự tình. Chương 1153, chương 1153 vỏ sò trên cát. 1153 vỏ sò trên cát, 2 năm. Lý Đỗn bọn hắn ngủ lại khách sạn gọi vỏ sò cát, bởi vì khách sạn phía sau bãi biển liền gọi vỏ sò biển các bãi, nơi này bãi biển như tuyết Màu sắc trắng đoán, lệnh người sợ hai tháng vụ Tại du lịch trên tạp chí, vỏ sò biển cắt bãi được giới thiệu vì toàn cầu duy nhất một chỗ từ tinh tế tỉ mỉ vỏ sò mảnh vỡ tạo thành bãi biển, Vò sò cắt cái tên này quan tâm giải thích điểm ấy, giống hạt cắt đồng dạng vỏ sò. Bọn chúng đúng là nhỏ vụn vỏ sò làm ra thành, bất quá không phải thiên nhiên mà thành, mà là một cái nhân công cảnh quan. Khách sạn sẽ không thừa nhận điểm ấy, nơi này đã từng xác thực có mảng lớn bị sông lên bãi cắt vỏ sò, phơi gió phơi nắng, sóng đập mưa rơi, đem vỏ sò vỡ nát. Lúc ấy không ai nguyện ý tới đây, một là vỏ sò có hương vị hay là vỏ sò vỡ vụn góp pha lê, dễ dàng đâm đả thương người ra rẻ. Khách sạn lại đã nhận ra cơ hội buôn bán, chấp mặt găng phục vụ công ty mua mảnh này tại Sydney tiếng xấu lan xa bãi cát, đương lúc giá cả rất thấp, sau đó bọn hắn đem thối hoặc vỏ sò thu sẽ đi, đổi thành vỏ sò phấn. Vỏ sò phấn đương nhiên không có góc cạnh, sẽ không tổn thương đến người, dạng này hỗn hợp hạt cát, tăng thêm đại lượng nhỏ vỏ sò dài tại trên bãi cát, lại cho bãi cát làm cái mỹ rượu danh tự, một chỗ cảnh điểm vừa ra đời. Sau đó, chấp mặt găng bắt đầu dồn sức đánh quảng cáo, thuê đại lượng du lịch tạp chí Cảnh quan trang web đến giới thiệu mảnh này bãi biển, còn đem chi vòng lên, chế tắt thành bãi biển ở riêng. Cứ như vậy, vỏ sò biển cắt bãi chưa từng người đến gần rác rưởi biến thành một chỗ chứ danh lãng mạn chi địa. Trải qua mấy năm phát triển, hiện tại vỏ sò biển cắt bãi sát thực trở nên rất đẹp. Trên bờ biển, rừng dừa bóng cây, hoa hồng cỏ xanh, hòa lẫn. Rừng dừa trong bóng tối cất đặt lấy ghế nằm cùng xoa bóp ghế dựa, không ngừng có mặt thanh lương trang xoáe ca mị nữ tại trên bờ cắt xuyên qua, trong tay bọn họ bưng đồ uống, có thể tùy ý uống. Lý phụ cùng Lý mẫu lần đầu tiên tới hoàn cảnh như vậy, có chút xấu hổ. Lý Đỗ cho bọn hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, Lý Mâu còn hỏi, "Nằm ở chỗ này phải bỏ tiền sao?" "Không cần." Lý Đỗ thuận tay cầm hai chén thanh lương nước muối. Đây là một loại biển nước ga mặt, tại Úc Châu rất nổi danh khí, dùng bạc hà, chanh tô điểm, tăng thêm muối biển cùng nước suối, hương vị so đũo uống còn tốt. Nhân viên phục vụ mỉm cười tối đầu, thuận tiện hắn cầm xuống nước muối, Sophie ở phía trên thả 10 đồng tiền làm tiểu phí. Gặp này nhân viên phục vụ lại lần nữa có chút túi đầu, còn hỏi, "Xin hỏi chư vị có cái khác cần sao? Ta rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực." Sophie nói, "Cảm ơn." Tạm thời không cần, như có cần ta liên hệ ngài được không? Chờ mong vì ngài phục vụ. Nhân viên phục vụ lui lại lấy rời đi. Lý phụ nói, cái này đồ uống cũng không đắt lắm. Lý Đô đưa cho hắn nước muối, cười nói, đây cũng là miễn phí. Lý phụ cấp tốc kịp phản ứng, đều miễn phí. Kia khách sạn này ở khẳng định quý. Lý Đô nói, dù sao không cần ngươi dùng tiền, an tâm hưởng tụ đi. Bởi vì là tư nhân bãi cát, nơi này có thể mang sủng vật xuất hành, trên bờ cắt có mấy con chó đang đánh nhau, lạp xà đỏ chó, husky chó, còn có đại chó loại hình, đều là đại cẩu. Cứ sở Joylea người Mỹ quốc người đều thích nuôi lớn chó, kệ đi, chỉ thủ ạ thủ chờ cỡ nhỏ chó cũng không được hơn nên. Khí trời nóng bức, Ngũ Tiểu tìm cái chỗ thoáng mát nằm xuống, có một đầu kỳ phát hiện bọn chúng, Hiếu Kỳ đi tới, A Ly đột nhiên nhảy dựng lên cho nó một quyền, kia kỳ lập tức cụp đuôi chạy xa. Nhưng nó chạy đi sau không hề rời đi, liền ở phía xa nhìn xem bọn chúng, sắc tự nói, nó đang nhìn A Ngao. Ly Đố gió biển thổi cười nói, A Ngao là đại cô nương, đúng không? Sophie trừng mắt liếc hắn một cái nói, đương nhiên là đại cô nương. Khoảng dưới bóng cây uy nguyên có chút nóng bức. A manh có đào hàng thiên tính, ngay tại trên bờ các đảo. Mật trồn là rất am hiểu đào hang động vật, so gấu mèo nhỏ còn muốn lợi hại hơn, theo các mịn mạn thiên phi vũ, rất nhanh đào ra cái động, hơn nữa còn có nước ra bên ngoài chạy ra. Gặp đây, A manh vui vẻ, nó chui vào tiếp ở trong nước biển, thời tiết nóng lập tức tiêu tán hầu như không còn. Mì tôm sống cũng đi đào hố, bất quá nó đào xong sau bị A miêu chiếm dụng Lý đố coi là nó lại đào một cái sẽ bị A ngao chiếm lĩnh, kết quả A ngao không có đi qua, liền ghé vào hắn cùng sổ phi bên người thỉnh thoảng nhếch lên chân sau liếm liếm cái mông, ít có thu liếm hai hàng, khí chất trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Bọn hắn đến Sydney là giữa trưa, một cái buổi chiều đều tại trên bờ biển nghỉ ngơi thổi Hải Phong. Sophie đi cho Lý phụ Lý mẫu mua kính râm, gặp hai người mang theo kính râm, Lý Đỗ cười nói, "Ha ha, cha mẹ, các ngươi lập tức có thời thượng cảm giác, đủ trào lưu a." Trúc Kiều ảnh phiến nhìn xem, "Ha ha." Lý phụ vui vẻ nói, "Lao hai cái mang theo kính râm tại trên bờ các cảm giác rất không tệ, có chua chùa, ngọt nào biển nước ga mặn có thể uống, có các loại châu ức hoa quả có thể ăn." Hải phong lướt gát lại mát mẻ, phi thường thoải mái dễ chịu. tin vợ chồng so sánh hạ càng giống du khách, bọn hắn một mực tại trên bờ cát, trong lúc đó còn chạy tới tẩy cái biển tắm, náo đẳng cùng hải tử giống như. Lý Đố đi bồi mát tin vợ chồng chơi, Sophie bồi Lý phụ Lý mẫu, dạng này song phương lão nhân đối bọn hắn đều rất hài lòng, chung đụng vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là đến trạm vào tối, tin vợ chồng bên kia không thoải mái. Không có quan hệ gì với Lý Đố, hai người không hẹn mà cùng phụ thêm quần áo, nói thời tiết làm sao bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Lý Đố cảm thấy không hiểu đấu, nói ra, không có nha Nhiệt độ không khí thật thoải mái. Qua qua tới Dữu Ta, Dữu Ta một thanh. Martin phu nhân đỗng nhiên nói chuyện có chút nói lắp. Lý Đỗ tới đỡ ở nàng, phát hiện Martin phu nhân tay thật lạnh, mà lại tới gần hắn chú ý tới, sắc mặt của đối phương cũng rất trắng. Dạng này hắn cảm thấy không được bình thường, mau để cho Sophie tìm bãi cắt nhân viên phục vụ. Một người nữ phục vụ vội vàng chạy tới, nàng vịn ngựa đinh tiên sinh trở về ngồi xuống, sau đó nói, các ngươi là du khách. Vừa rồi bác bán cầu tới. Lý Đỗ gật đầu nói, đúng, đây là thế nào, xin hỏi khách sạn có bác sĩ sao? Người nữ phục vụ nói ra, "Ta lập tức giúp các ngươi gọi xe, các ngươi phải đi bệnh viện, phu nhân cùng tiền sinh hẳn là có chút bị cảm nắng." Lý đố im lặng, xem ra cha mẹ hắn chuẩn bị thật đúng là đúng, tin vợ chồng không có đem khí hậu chuyển đổi coi ra gì, cái này thế nhưng là bị thua thiệt. Khách sạn an bài ô tô đem hai người đưa đi Sydney bệnh viện, kết quả này lại bệnh viện tan việc, bọn hắn phải đi phòng trực ban xếp hàng, tất cả tật bệnh đều ở nơi đó nhịn. Lý Đỗ quá khứ xem xét, đội ngũ này thế nhưng là lớn, khoảng chừng mười mấy người xếp tại trước mặt bọn họ. Không có cách bọn hắn chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này chứng bệnh mới là duy nhất đặc quyền nếu không liền là Sydney thị trường tới cũng phải dựa theo quy cụ xếp hàng còn tốt mắt tin vợ chồng chỉ là mới đầu có chút trong váng đằng sau choáng đầu triệu chứng có chỗ làm dịu chủ yếu là toàn thân rét run tâm lập xuất mồ hôi cùng toàn thân không còn chút sức lực nào xếp hàng hơn nửa canh giờ đến phiên bọn hắn bác sĩ kiểm tra sau nói cho hai người mắt tin vợ chồng không riêng bị cảm nắng còn mắt phải nóng cảm mạo bọn hắn bị cảm nắng liền là từ nóng cảm bạo đưa tới cứ như vậy hai người đến lúcờ cho không đến lửa ngày tiến vào bệnh viện Trước 1154, trước 1154 cùng đoàn, 3 năm. 1154 cùng đoàn, 3 năm. Lý Đô trở về, Lý Phụ cùng Lý Mẫu lập tức hỏi, thế nào? Sophie cha mẹ thế nào? Nóng cảm mạo tăng thêm bị cảm nắng. Lý Đô bất đắc gì nói, bọn hắn đến tại bệnh viện ở hai ngày, bác sĩ đoán chừng phải hai ngày thời gian mới có thể ra viện. Lý Mẫu nói ra, ngươi nhìn, chúng ta lão tổ tông chuyển thừa biện pháp có nhiều dùng, đột nhiên từ mùa đông đến mùa hè, trước tiên cần phải uống một chén nước nóng đi đi thực chất bên trong hàng khí, lại uống một bình hoác hương chính khí thủy Lý Vũ nhíu mày đánh gãy nàng, nói: "Được rồi, liền ngươi có thể, ngươi cũng đừng trông coi sổ Phỉ đắc đi đắc nói những thứ vô dụng này, để người ta nghe nghĩ như thế nào." Lý Mâu Hỷ quát nói: "Ta nói gì? Ta không có nói khó nghe nha, lại nói ta lại không đốc, ta trông coi sổ Phỉ nhắc tới cái này làm gì?" Lý Đỗ cười nói: "Đi không có việc gì, liền là cái cảm mạo, ngày mai ta cùng các ngươi đi ra ngoài chơi, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt." Lúc đầu hắn chuẩn bị một trận long trọng thế tối, chuẩn bị người một nhà tập hợp một chỗ có một bữa cơm no đủ. Hiện tại xem ra chỉ có thể đẩy về sau. Ba người bọn họ ăn có thể có ý gì? Lý đố mang ngũ tiểu trở về phòng, hắn vừa muốn lên giường đi ngủ, chật thấy tuyết trắng trên chăn có vài chỗ đỏ rực địa phương. Hắn ngơ ngác nhìn phía trên đồ vật, trong lòng lập tức phát hỏa. Đây chính là khách sạn năm sao, làm cái gì đâu? Lại bị tử bên trên còn có máu. Ai biết những này máu chủ nhân có tật bệnh gì? Vạn nhất có bệnh truyền nhiễm làm cái gì? Hắn không muốn oan uống khách sạn, liền đem Lang Ca kêu đến, nói ra, ngươi xem một chút, trên giường đây có phải hay không là máu. Lang Ca qua khứ xem xét, lập tức cảnh giác lên, nhanh chóng nói ra, ông chủ Người đi bên ngoài chờ, ta muốn kiểm tra nơi này, vết máu rất mới, rơi xuống chỉ có mấy phút, bên trong khả năng có vấn đề. Lý đô kinh hãi, chẳng lẽ có người tránh ở bên trong? Trên thân còn chảy máu, không phải là đào phạm loại hình người a? Hắn sợ Lang Ca sẽ ra chuyện, liền mở ra ba lô giả bộ như từ bên trong xuất ra một thanh thủ nỏ đưa cho hắn, nói ra, "Cẩn thận." Ngũ tiểu trong phòng chạy loạn, nhìn bộ dáng của bọn nó, gian phòng không giống như là có người dáng vẻ, nếu không A Ngao đã sớm cái thứ nhất nghe được hương vị giống tê lên. Bất quá hắn ở là phòng tổng thống, có mấy cái giáp phòng diện tích tương đối lớn, không chừng chỗ đó cất giấu cái gì. Thế là hắn đưa tay chào hỏi Ngũ Tiểu ra ngoài, đi tới cửa thời điểm hắn nhìn lại, phát hiện cổng đệm bên trên cũng có vết máu, tiếp lấy hắn lại phát hiện, A ngao nằm xuống miết lên chân sau liếm lên, cái đuôi bên trên cũng có vết máu. Lang ca nghiêm túc bưng thủ nỏ, chuẩn bị toàn gian phòng lục soát. Lý đố mỏi mệt khoát tay một cái nói, không cần, Lang ca, mẹ nó, không ai. Lang ca nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? A ngao đến đại di mụ. Lang ca khó trách 3 ngày tại trên bãi cát, kia husky hung hăng nhìn chầm chầm A ngao. A ngao còn biểu hiện như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, đây là tới đại di mụ, nó tản ra một chút giống cái khí tức hấp dẫn kia hơn kỳ. Trên giường vết máu cũng là a ngao, nó vừa vừa mới vào nhà sau liền nhảy lên giường, khẳng định là vậy sẽ nhúp lên. Lý Đố làm xong cho khách sạn tiến hành bồi thường chuẩn bị, a ngao đến đại di mộ có biện pháp nào? Sói cùng chó không giống, chó cái thiên tính liền sẽ tại đến đại di mộ đích thời điểm không ngừng liếm, sói cái sẽ không một mút liếm, bọn chúng sẽ chỉ ngẫu như liếm, phần lớn thời gian sẽ để cho đại di khắp nơi lưu. Làm lại là như vậy vì phát ra mùi Một là hấp dẫn cường tráng sói được chuẩn bị đến giao phối, hai là phân chia lãnh địa, bọn chúng đại di mộ hương vị phá lệ mãnh liệt. A Ngao không phải lần đầu tiên đến đại di mẫu, Dị Vãng đều có sổ phỉ cho nó xử lý, lần này nó cũng không phải đột nhiên tới đại di mụ, đoán chừng sổ phỉ biết cho nó xử lý qua, cho nên Lý Đô mới không có phát hiện. Hiện tại sổ phỉ tại bệnh viện, không ai giúp A Ngao xử lý, Lý Đô mới phát hiện vấn đề. Hắn cũng nghĩ thông, khó trách buổi chiều hỏi A Ngao là đại cô nương thời điểm sổ phỉ đối với hắn ngữ khí không tốt, đoán chừng là chê hắn không quan tâm A Ngao. Còn có ở trên máy bay Sophie một mực cùng với Angao, liền lạc tại cho nó chửi đít. Dạng này Lý Tiên Sinh biểu thị rất vô tội, ngươi không nói ta sao có thể chú ý những sự tình này. Phụ Mẫu lần đầu tiên tới Úc sở chơi kia, hắn không thể ném hai người mình đi xử lý công sự, liền dự định trước cùng bọn họ chơi một ngày. Lần trước Lý đô đến Sydney, đã đem có thể chơi chỗ chơi không sai biệt lắm, đối bên này tương đối quen thuộc, khách sạn có cho thuê ô tô, hắn liền thuê một đài SUV, Land Cruiser, mang Phụ Mẫu xuất hành. Sydney Ga Cục viện, hải cảng cầu lớn, nhà bảo quốc gia, bọn hắn đi dạo một chút chứ danh cảnh điểm. Lý đấu phát hiện phụ mẫu không quá nóng lòng hắn coi là hai người không thích đi dạo những ngày cảnh điểm nhưng trên đường bọn hắn đụng phải một nhóm trong nước du khách phụ mẫu liền xẹt tới cùng theo nhìn lại nhìn rất vui sướng Lý lý minh minhmạch trung quanh đều là người ngoại quốc phủ mẫu nghe không hiểu bọn hắn đi dạo những ngày cảnh điểm cũng không có ý nghĩa thế là hắn cho hướng dẫn du lịch lớp 200A giờ trực tiếp tăng thêm phụ mẫu cùng mình ba người lâm thời trên An tiến vào cái này trong nước du khách đoàn hướng dẫn du lịch không duyên cớ kiếm 200A UZ cao hứng vô cùng nhắc cho ba người bọn họ một người một đỉnh mũ đỏ Nói để bọn hắn đi theo hắn đi là được. Kỳ thật cùng đoàn du lịch không có ý gì, bọn hắn đi cảnh điểm liền là cưới ngựa xem hoa, cơ quan du lịch mục đích là kiếm tiền, sẽ chỉ dẫn bọn hắn đi một chút tiết kiệm thời gian, bất lực khí lại tiết kiệm tiền cảnh điểm. Lý Đỗ gặp phụ mẫu vui lòng, liền không nói nhiều, dù sao bọn hắn là ra chơi, chơi vui vẻ là tốt. Cái này du lịch đoàn là trong nước một nhà cơ quan du lịch tổ chức, giá tiền tương đối thấp, là cái mua sắm đoàn, đàng sau đi dạo mấy cái cảnh điểm về sau, du lịch đoàn bắt đầu mang các du khách đi mua sắm. Lý Đỗ thờ ơ lại nhạt, đây chính là tại làm thịt người. Các du khách tại hướng dẫn du lịch lắc lư dưới, bỏ tiền mua một chút vỏ sò, càng đã làm thành tác phẩm nghệ thuật. Những này tác phẩm nghệ thuật sử dụng vật liệu rất rẻ, nhưng ở hướng dẫn du lịch trong miệng liền biến thành nơi đó đặc sắc vật kỷ niệm, đoàn bên trong du khách phần lớn là trung Láo niên, bị lừa xoay quanh. Có người không muốn mua, thế nhưng là cái này ở nước ngoài, quay đầu nhìn xem đều là không biết nói cái gì người ngoại quốc, bởi vậy không ai dám cùng cơ quan du lịch dùng sức mạnh. Về sau cơ quan du lịch càng ngày càng quá phận, vậy mà dẫn bọn hắn bắt đầu đi mua châu báu đồ trang sức, hết lần này tới lần khác những cái kia biểu diễn ra châu báu đồ trang sức dùng đều là hàng giả. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nhìn người khác đều mua, bọn hắn có chút ngượng ngùng, cũng nghĩ đi mua, Lý Đỗ cho bọn hắn ngăn cản, hắn mới không cho phụ mẫu đi làm dạng này toán đại đầu. Hướng dẫn du lịch gặp bọn họ một mực không mua sắm, liền đi lên âm dương quái khí châm trọc vài câu, Lý Đỗ vây tay, lang ca mặt lạnh lấy đi tới, Lý Đỗ nói ra, đây là bảo tiêu của ta, ngươi có vấn đề gì nói với hắn. Trên đường hướng dẫn du lịch chú ý tới, bốn người bọn họ mình mở chính là xe sang trọng, biết đây không phải cùng đoàn tới trong nước du khách, liền hậm hực rời đi, hết chỗ chê quá phận. Đoàn bên trong trong nước các du khách cũng không đốc, bọn hắn biết mình mua sáng bị hố, nhìn thấy hướng dẫn du lịch tại Lý Đỗ bên này đụng phải cái đinh, có mấy người liền đánh trống reo họ, phàn nàn cơ quan du lịch lấn phụ bọn họ. Tại những người này dẫn đầu dưới, càng nhiều du khách phát ra bất mãn thanh âm, gặp này hướng dẫn du lịch xuất ruột, liền nói: "Đằng sau chúng ta không mua đồ, chúng ta đi rút thưởng." Bên này có một ít nước ngoài chứ danh xí nghiệp làm rút thưởng hoạt động. Chương 1155, chương 1155 hải ngoại rút thưởng hoạt động, 4 1155 hải ngoại rút thưởng hoạt động, 4 năm. 1, Lý Đỗ cảm thấy cái này cơ quan du lịch không đáng tin cậy, bất quá hắn chỉ trộm cho một cái hướng dẫn du lịch 200 trăm khối, phủ mẫu đi theo vui vẻ thời gian thật dài, cho nên một điểm không tính ăn thiệt thòi. Nghe nói muốn đi rút thưởng, có người hỏi: "Tiểu ca, miễn phí rút thưởng vẫn là dùng tiền rút thưởng?" Dẫn đội hướng dẫn du lịch nét mặt tươi cười như hoa, đại gia, miễn phí rút thưởng, chúng ta cơ quan du lịch cùng những này tập đoàn đều có hợp tác, mỗi người có thể miễn phí rút thưởng một lần. Quá tốt rồi. Một chút lao tiên sinh lão thái thái cao hứng nở nụ cười. Một cái bác gái có chút không cao hứng, "A, theo đầu người nha." Kia trong nhà của ta chỉ có một mình ta đến du lịch, bọn hắn đều mấy người toàn ra, cái này không công bằng a. Lý đúng động, còn không có rút thường đâu, còn không có gặp đến cùng tình huống như thế nào đâu, những này bác gái gấp làm gì? Giống như đây là muốn phân phối phần thưởng giống như. Lý phụ Lý Mẫu cũng rất nóng lòng, miễn phí đồ vật, bọn hắn những này trung lão niên người đều rất nóng lòng. Lý Mẫu hỏi, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Cũng có thể rút thường a. Dẫn đội hướng dẫn du lịch hô, đều có thể đều có thể, mang nhà chúng ta mũ đỏ đều có thể đi rút thưởng a, mọi người đừng nóng đòi. Lý Mẫu cao hứng nói, nha Vậy thì tốt quá." Lý Đỗ lắc đầu, nói ra, "Chúng ta vẫn là đừng đi thấu hoặc những hoạt động này, mẹ, chúng ta đi, ngươi nhìn cái này cơ quan du lịch rất không chính quy, trên trời sẽ không rơi cả bẫy, đợi chút nữa rút thưởng hoạt động không chừng cái gì yêu tiêu thân đâu." Lý phụ bình tĩnh gật đầu, "Tiểu Đỗ nói rất đúng, chúng ta đi thôi." Lý Mẫu lưu luyến không rời, đi ngo ngo thôi, cùng lắm thì không đi lên rút thưởng, "Được thôi." Lý đố nhìn mẫu thân có ý tứ này, liền không có tiếp tục kiên trì, "Vậy liền đi xem một chút đi." Cùng đội dê đồng dạng, các du khách bị gặp phải một chiếc xe bus, Lý Đỗ bọn hắn mở ra cả đi lạc. Đi theo xe buýt đằng sau. rút thượng phương vị đưa cũng không tệ lắm, tại một nhà tráng lệ khách sạn trước trên bờ cát, không chung treo nhiệt khí cầu, trên mặt đất có tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc duy trì trật tự, nhìn rất chính quy. Các du khách sau khi xuống xe, hướng dẫn du lịch chỉ vào khách sạn nói ra, đây là khách sạn Hữu tần, mọi người đều biết hiệu Đồn a. Trên thế giới trừ danh cấp 5 sao khách sạn, chúng ta rút thưởng hoạt động ngay tại bọn chúng nhà trên bờ các cửa hành. Hiệu Đồn khách sạn nha, a, ta biết, chúng ta thượng Hải đều có một nhà, ta sinh nhật nhi tử ở bên kia làm, rất chính quy. Khách sạn như thế lớn Như thế dễ thấy, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta làm sao không ở khách sạn này? Ở tại như vậy cái phá trong góc, liền là cái nhỏ phá quán trọ, ngay cả nước nóng có đôi khi đều cung ứng không được. Không phải nói cái này trời tại Úc sở trời nước lạnh tắm là đặc sắc sao? Các du khách một năm miệng 10 nhau nhau ở Mỹ lên, nghe lấy bọn hắn, dẫn đội hướng dẫn du lịch trên mặt tươi cười, lại chỉ vào khách sạn bên cạnh nói ra, đây là Sydney cục cảnh sát, mọi người thấy phía trên phiêu quốc kỳ cùng cảnh cỡ sao? Chúng ta rút thưởng hoạt động cũng tại cục cảnh sát cổng. Cái này các du khách càng an tâm. Đứng xếp hàng hỉ khí dương dương đi chuẩn bị tham gia rút thưởng hoạt động. Trên đài hội nghị, có như lớn lên đẹp trai người chủ trì hô, "Chúc mừng, chúc mừng, vị nữ sĩ này rút được tam đẳng thưởng." Nữ sĩ mời giơ lên trong tay thưởng phiếu cho ta xem một chút, ta đến xác minh một chút. "Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài xác thực chúng tam đẳng thưởng, một bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà, một đại hạ lử xe gắn máy hoặc là 2 vạn AUD, ngài có thể tự chọn đồng dạng phần thưởng." Chúng thưởng phụ nữ trung niên cao hứng nói, "Ta muốn 2 vạn AUD." Một cô nương bưng cái khay đi lên, phía trên có hai chói mới tinh tiền mặt. Người chủ trì đem tiền giao cho nàng, nói ra, "Nữ sĩ ngài chớ vội đi, ngày trước cùng chúng ta phục vụ viên về phía sau đài giao một chút thuế." Phụ nữ trung niên hưng phấn đánh gây hắn nói, "Ta biết, quốc sở Chây Lya nơi này thu thuế rất nghiêm, chỉ cần có thu nhập liền phải nộp thuế, ta biết, ta liền tới đây. Ta hân phối hợp." Người chủ trì mỉm cười nói, nhìn xem phụ nữ trung niên cầm tiền rời đi, bên này các du khách đỏ mắt, la hét muốn đi rút thưởng. Đằng sau lại có người trúng thưởng, nhưng không phải tam đạn thưởng, đại đa số là cái gì vận khí thưởng, anủi thưởng, tham dự thưởng loại hình, đều có phần thưởng mà lại giá trị còn không thấp, từ gỗ lim vòng tay, từ đàn châu xuyên mai cho đến cấp cao xe đạp, ghế sofa đổ dùng trong nhà chờ. Hướng dẫn du lịch cho các du khách giới thiệu, hoạt động lần này nhà tài trợ là xa xỉ phẩm công ty, tài trợ phần thưởng là xa hoa du thuyền, xa hoa ô tô, gỗ lim đổ dùng trong nhà còn có vàng bạc châu đáo đấu đồ trang sức. "Nhanh đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cho chúng ta hóa đơn, chúng ta đi rút thưởng." Một người trung niên thuốc giục nói. "Có hướng dẫn du lịch cho bọn hắn phát thường phiếu, bằng phiếu rút thưởng, một chương phiếu có thể rút một lần. Có bác gái giữ chặt hướng dẫn du lịch, nhất định phải mấy chương không được." Bởi vì bọn hắn nhìn ra, tham dự rút thưởng người đều có thể trúng thưởng, trúng thưởng suất rất cao, người chủ trì trên đài một lại nhấn mạnh, hôm nay là tài trợ công ty làm mở rộng hoạt động. Lý Đỗ sợ ngây người, mẹ nó chẳng lẽ mình đang nghi. Cái này rút thưởng hoạt động quá thực sự đi. Ra bên ngoài đưa ra nhiều như vậy đồ tốt. Xa xa bờ biển ngừng lại một chiếc du thuyền, so với hắn bán kia chiếc hơi xỉ 60 còn một lớn, đây là hạng nhất thưởng, nghe nói giá trị 520 vạn AU giờ, hắn Hải Tinh mới bất quá 120 vạn tà hữu. Lý Mẫu nhận 3 tấm phiếu. Thật cao hứng trở về mang theo Nhi Tử lao công đi xếp hàng rút thưởng. Rút thưởng hoạt động chia hai đội, mỗi một đội nơi nào cũng có một cái lớn rút thưởng dương, có nhân cao mã đại, mặt mũi tràn đầy giữ tận bảo an trông coi, cho bảo an một trường thương phiếu, liền có thể rút một lần lường. Rút thưởng người liên tục không ngừng, Lý Đỗ chú ý tới cơ hồ tất cả đều là cơ quan du lịch tổ chức du khách đội ngũ, trên đầu đều mang theo các loại mũ. Hắn còn chú ý tới, trong này không riêng gì Trung Quốc du khách, còn có hàng duệ, Nhật Kiều cùng ngựa đến, Indonesia các quốc gia du khách đoàn ngũ, hỗn ngựa rất phức tạp. Đến viên bọn hắn bên này, một cái đầy người phục trang đẹp đẹp phụ nữ trung niên đưa tay lấy ra xem xét, cao hứng hét to: "Ai nha, ta chúng ta chúng, tam đẳng thưởng a, chúng ta tam đẳng thượng." Tiêu Cao Gen tị thanh âm lập tức vang lên. "Cái này lão bà nương vận khí tốt. Ai nha, tam đẳng thưởng, hai vạn giờ, hơn 10 vạn giờ mở bờ đâu. Ta bên trong cái tham dự thưởng cũng được, cầm một chuỗi tử đảng liên châu, cái đồ chơi này chúng ta trong nước đến mấy chục vạn." Nghe được người bên cạnh nói như vậy, Lý Đỗ liền hỏi: "Đã trong nước thứ này có thể bán mấy chục vạn, nơi này làm sao chỉ làm tham dự thưởng?" Giá trị bên trên còn không có tam đặng thưởng 2 vạn áu giờ lớn. Bên cạnh hướng dẫn du lịch lập tức nói ra, bởi vì chúng ta trong nước gỗ lim giá cả đều là bị xào lên, xào lên trời, tại Úc sở trải li a loại này liền châu không đáng tiền. Đúng, tựa như phòng ở đồng dạng, chúng ta trong nước rất nhiều địa phương giá phòng 1 mét vuông muốn bị xào đến 2 3 vạn, người xem người ta Sydney cái gì phong cảnh. Hôm qua chúng ta đi xem qua người ta giá phòng, tương đương thành giờ mờ bờ một tòa biệt thự cũng liền 3 400 vạn. Lại có hướng dẫn du lịch nói bổ sung. Các du khách nghe liên tục gật đầu, có người nói Chủ nghĩa tư bản hoàn toàn chính xác có đáng giá chỗ học tập. chương 1156, trước 1156 giải nhì, 5 năm. 1156 giải nhì, 5 năm. Hướng dẫn du lịch nâng ví dụ không thỏa đáng, bất động sản thuộc về không có thể di động tài sản, giá trị của nó cùng sở tại địa cùng một nhịp tờ cùng gô lim vòng tay loại vật này không là một chuyện. Bất quả Lido biết mình nói vô dụng, hướng dẫn du lịch nhóm còn có thể cầm ô tô nêu ví dụ. Giải nhị liền là ô tô, lao vụt cùng bảo mã, giải đặc biệt cũng là ô tô, hót chờ hót trở Những này xe sang trọng ở trong nước động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn bạn, tại Úc cũng không đắt lắm. Lý Đỗ luôn cảm giác cái này rút thưởng hoạt động có quỷ, có thể là bởi vì hướng dẫn du lịch lúc trước buộc bọn họ cưỡng chế tiêu phí nguyên nhân, Hà Nội với mấy cái này cơ quan du lịch không ưa. Rút chúng tam đảng tượng phụ nữ thật cao hứng lên này, người chủ trì giống vừa rồi nặng như vậy phục, phụ nữ vội vã không nén nổi nói, không cần nói ta đều biết, ta tuyển hai và khối. Dưới trận vang lên cười vang, các du khách ánh mắt ước ao gần tí. Người chủ trì khẽ cười nói, thật có lỗi, nữ sĩ, tam đảng thưởng tiền thưởng đã cấp cho xong. Ngài có thể lựa chọn phần thưởng, có hạ ly motor, có gỗ lim độ dùng trong nhà, có một bộ trân châu, hồng san hô độ trang sức trở. Phụ nữ lập tức thất vọng, không có tiền. Tại sao không có đây? Người chủ trì tiếp tục mỉm cười nói, bởi vì chủ sự mới có nhiều nhà, nhà tài trợ cũng có bao nhiêu nhà, phần thưởng là từ các nhà tài trợ cung cấp, mỗi một nhà nhà tài trợ cho phần thưởng khác biệt. Bất quá tại cùng một cái cấp bậc bên trên, những này phần thưởng giá trị đều là không sai biệt lắm, thậm chí có cao hơn một chút. Tỷ như ngài bị chúng tam đảm thượng, tiền thưởng là 2 vạn AU. Chiếc này hạ lỉm tờ ít nhiệt đối phong ở trên thị trường bán 2 vạn 4.000 giờ giá trị nhưng thật ra là vượt qua tiền thưởng phụ nữ trung niên vẫn là thất vọng ai ta mua một đài xe lá máy ta làm sao mang đi ta là tới du lịch nha đừng nóng vội nữ sĩ một cái làm quản lý ăn mặc Nam tử đi tới chúng ta có thể vì ngài tiến hành bán hộ ngài giao xong thuế sau làm giao nhận thủ tục sau đó chúng ta có thể ký hợp đồng giúp người bán hộ đoạt được về ngài. nghe lời này phụ nữ trung niên cuối cùng cao hứng một chút nói ra tốt à vậy những này phần thưởng bên trong cái nào giá trị lớn nhất Quản lý nhanh chóng quan sát một chút phụ nữ trung niên cách tán mặc, cười nói: "Ta đề nghị ngài lựa chọn Hạ Lị đời ít nhiệt đối phòng, đây là nước Mỹ lưu hành nhất xe máy, tại Úc sở Jaylia còn tương đối thế, mặc dù thị trường định giá 2 vạn 24000 nguyên, trên thực tế chợ đen xào đến 3 vạn nguyên." Phụ nữ trung niên tuyển Hạ lì mô tờ, lý đổ lên mạng cha xét một chút, đài này xe giá cả đúng là hơn 2 vạn AUD, bất quá tại Úc Châu rất nhiều gặp mới đúng, bởi vì nó đã đưa lên thị trường chừng 1 năm. Bất kể như thế nào, đại này xe xác thực giá trị so 2 vạn tiền mặt cao hơn. Giúp thừa người từng cái quá khứ, đều có thu hoạch rất nhanh đến phiên Lý phụ. Lý phụ vừa muốn đưa tay, Lý Mâu ngăn lại nói, "Ta tới, ngươi kia sở giữa mối u cục đều sở không ra cái đại cầu tay túi có thể rút đến cái gì?" Nàng xoa xoa đôi bàn tay, rút ra xem xét hai mắt lập tức trận thật lớn, "Ôi." Lý phụ không phục hỏi, "Ngươi rút đến cái gì rồi? Tay ngươi khí tốt đúng không?" Lao nương đương nhiên vẫn may tốt. Lý Mâu hưng phấn hai tay run rẩy, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút." giải nhỉ nha. Giải nhỉ nha. Người chung quanh nhao nhao hít vào khí lạnh, Lý phụ sợ ngây người, "Giả nhỉ." cùng phe ra gì cái kia giả nhỉ. Thật hay giả? Lý Đỗ cầm qua thưởng phiếu xem xét, thật sự là giải nhỉ, phía trên dùng nhiều loại ngôn ngữ viết giải thưởng. Lý phụ Lý Mâu không để ý tới tiếp tục rút thưởng, mau tới đài, người chủ trì khoe một trận, hỏi bọn hắn tuyển cái gì. Lý Mô tuyển một đài lao vụt S500, tại nước Mỹ giá bán đại khái là 10 vạn đô la, thuộc về hào hoa thương vụ kiệu xa. Xe ngừng ở phía sau đài, tại toàn trường đám người ánh mắt âm mộ bên trong, Lý phụ Lý Mô không kịp chờ đợi đi theo phục vụ viên đi hậu trường. Mới tinh ô tô ngừng trên mặt đất, bên ngoài còn bao lấy một tầng màn bảo hộ, quản lý chờ ở nơi đó nhìn thấy bọn hắn cao hứng đưa tay ra nói, "Chúc mừng, chúc mừng, các ngươi vận khí quá tốt rồi." Lý phụ muốn ngồi vào xem, quản lý ngăn lại hắn khó khăn nói, "Tiên sinh, ngày trước tiên cần phải giao nạp thuế khoản, sau đó mới có thể mở ra xe, bởi vì xe là hoàn toàn mới." Lý Mâu nói ra, "Thuế khoản bao nhiêu tiền? Chúng ta cái này giao nạp." "Dai này xe tại Úc Châu giá tiền là 14 vạn nguyên, dựa theo quy định, ngày đến giao nạp 12% ngẫu nhiên thuế thu nhập, cũng chính là 1 vạn 6,800 AUD quản lý tiêu dung chân thành nói." "Nhiều như vậy thuế?" Lý Mậu kinh ngạc nói. Quản lý nói: "Đây là văn bản rõ ràng quy định, chúng ta thay ngài thay mặt nộp thuế còn muốn phí thủ tục đâu? Bất quá vì phục vụ mọi người, cái này phí thủ tục cũng không cần ngài ra." Lý phụ cao hứng nói: "Chúng ta cái này là đụng phải sống lôi phong." Lý Đỗ cũng cảm thấy bọn hắn đụng phải lôi phong, thế nhưng lại ốt chơi Jayli a nhà tư bản còn có lôi phong. Đây không có khả năng, hắn tại chủ nghĩa tư bản quốc gia cũng không phải chờ đợi một ngày hai ngày, những này nhà tư bản không có khả năng hào phóng như vậy." Dứt mình, hắn nói ra: "Ngài đem thủ tục lấy ra cho ta xem một chút." Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này rút thưởng hoạt động có quỷ. Quản lý tự tin xuất ra một cái giấy da châu túi, bên trong là một chút hóa đơn tư liệu, Lý Đỗ nhìn không ra vấn đề. Nhưng hắn không muốn bằng con mắt nhìn, hắn có tiểu phi trùng, có thể nghịch chuyển thời gian, nhìn xem những này hóa đơn tư liệu chế tác quá trình có vấn đề hay không. Thả ra tiểu phi trùng về sau, hắn giật mình, trước hết để cho tiểu phi trùng tiến trong xe đi xem một chút. Nếu như xem một chút vấn đề không có, đúng là máy mới xe, khả năng này liền là hắn quá lo lắng, bọn hắn có lẽ liền là vận khí tốt, hôm nay đụng phải sóng lôi phong xí nghiệp. Tiểu Phi trùng từ đầu xe đi vào, nhìn thấy chính là một chút mới tinh động cơ cùng linh kiện, sắp xếp chặt chẽ trình tề, nhìn phi thường xinh đẹp. Thế nhưng là đợi đến tiểu phi trùng tiến vào động cơ nội bộ thời điểm, Lý Đỗ nhìn thấy vấn đề. Động cơ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong lại là một mảnh rách dưới, mạch điện đường ống xây một chút bồi bổ, động cơ tràn đầy vết gì, mà lại không phải lúc đầu V8 động cơ, là cái phổ thông ô tô động cơ. Tóm lại, đài này mẹ xe Dead Benet 500 chỉ là cái sắt giống, đồ vật bên trong toàn bị đổi hết, căn bản không có chút giá trị. Nhìn thấy những này, Lý Đỗ nở nụ cười. Hắn liền nói đi, chủ nghĩa tư bản quốc gia tại sao có thể có như thế vô tư, hào phóng như vậy xí nghiệp, nguyên lai đây là lựa đảo hoạt động. Hậu chương còn có cái khác phần thưởng, hắn đem tiểu phi trùng lại bỏ vào một bộ đại khí bàng bạc gỗ lim đồ dùng trong nhà bên trong. Trước đó hắn tại cất vào kho đấu giá bên trong tiếp xúc qua đỏ đồ gỗ, biết gỗ lim làm giả tình huống, bộ này đồ dùng trong nhà liền là làm giả gỗ lim, chỉ có bề ngoài một tầng gỗ lim sắc ra, bên trong tất cả đều là phổ thông dương thụ mục. Còn có cái khác phần thưởng, Lý Đồ Đi xem nhìn, toàn là hàng giả, bất quá đều giả thực quá thật, muốn làm trận phát hiện. Không có siêu cao lịch duyệt cùng ánh mắt chuyên nghiệp là không được. Quản lý thuốc dục bọn hắn nộp thuế, lý đô đoan chừng những này thay mặt nộp thuế khoản không có khả năng được đưa đi cục thuế vụ, lừa đảo nhóm hẳn là sẽ tự mình giữ lại thuế khoản, bọn hắn hẳn là dựa vào lừa gạt thuế khoản đến vơ vét của cải. Lý phụ Lý Mẫu trên thân không có nhiều tiền như vậy, liền nhìn về phía Lý Đỗ, sốt ruột nhiệt tình nói ra, "Ai nha, ta đi ra ngoài không chuẩn bị nhiều như vậy tiền, dạng này, chúng ta đợi chút nữa lại đến lĩnh cái này phần thưởng, trước tìm người cho đưa chút tiền tới." Chương 1157 Chương 1157 thấy việc nghĩa hăng hái làm, năm. 1 năm. 1157 thấy việc nghĩa hăng hái làm, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Quản lý nhìn về phía Lý Đô, càng nhiệt tình hỏi: "Các người mang thẻ ngân hàng sao? Chúng ta nơi này cung cấp tỷ suất hối đoái chuyển hóa, có thể soát giờ MB." Lý Đô lắc đầu nói: "Ta có bằng hưu ở bên ngoài, tiền trên người bọn họ đầy đủ, ta tìm bọn hắn lấy tiền là được." Vừa nói, hắn một bên móc ra túi quần cho quản lý nhìn, bên trong chỉ có một đài điện thoại, cũng không có tiền bao. Gặp đây, Quản lý liền ổn định tâm tình nói ra: "Được rồi, vậy các người đi ra ngoài trước tìm bằng hữu lấy tiền a, hy vọng các người nhanh lên. Các người thấy được, chúng ta hoạt động lần này tương đối thành công, chúng ta nhân viên công tác tương đối bận rộn. Hắn đối với mình phần thưởng có lòng tin, tin tưởng Lý Đỗ bọn người không có khả năng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cho nên phát hiện ba người không có tiền về sau, hắn hào phóng thả ba người rời đi. Mang theo phụ mẫu đi ra ngoài, Lý Mẫu hỏi: người tìm ai vay tiền?" "Tìm Sophie sao?" Lý Đỗ bật cười nói: "Ta mượn tiền gì, đó là cái âm như. chúng ta đi nhanh lên đi." Đừng lưu tại nơi này tiếp tục làm oan đại đầu để người ta làm thịt. Âm nhu. Không thể a. Lý phụ cùng Lý mẫu cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi. Lý Đô khẽ nói, ta bình thường mở chính là phe ra gì, có thể không hiểu rõ xe này. Bên trong bộ kia xe có vấn đề, một vạn khối đều không đáng, chính là cái rách dưới sát vụn. Lý phụ Lý mẫu không hiểu cái này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, gặp nhi tử nói lòng tin mười phần, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đáng tiếc một cái giải nhị. Lý phụ có chút tiến tới. Lý Đô nói, cái này tất cả đều là âm nhu. Chúng ta quê quán chẳng phải đi ra loại này rút thường âm nhu trò siết sao? Các ngươi quên rồi? Lý phụ chép miệng một cái nói, "Đúng, bất quá nước ngoài cũng có dạng này trò xiếc. Thật đáng giận. Lý Đô Khe nói, "Nước ngoài so trong nước nhưng là nhiều." Lý Mâu nói ra, "Những này lừa đảo thật phế lối, bên cạnh chính là cục cảnh sát nha, bằng không chúng ta báo cảnh à? Ngươi nhìn, còn có nhiều như vậy đồng bào mắc lừa đâu?" Lý Đô hàm hồ nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước, nhưng sau ta lại gọi điện thoại báo cảnh." Lý Mâu nói, "Nhất định báo cảnh, chúng ta không thể nhìn xấu người hại đồng bảo, chúng ta phải thấy việc hăng hái làm." Lý kỳ thật không quá muốn quản loại sự tình này đối phương đã có thể tổ chức lên như thế đại nhất cái âm như hoạt động Tất nhiên nhiều ít có một ít năng lượng hắn tại Úc sở chơi chưa quen cuộc sống nơi đây tùy tiện sinh anh hùng gặp nguy hiểm dù sao hiện tại lao bà cùng người nhà đều ở bên người trách nhiệm của hắn rất nặng nếu như cái này ở trong nước hoặc là nước Mỹ lýỗ lập tức liền báo cảnh tại Úc sở chơi hắn trước tiên cần phải quan sát một chút tình huống mới quyết định bọn hắn chính đi ra ngoài được phải lúc trước dẫn đội hướng dẫn du lịch hướng dẫn du lịch xem bọn hắn hai tay chống trơn hỏi a các ngươi phần từ đầu Vừa rồi các người rút thưởng đúng không? Lý Đỗ lờ đi nàng, mang phụ mẫu đi ra ngoài. Hướng dẫn du lịch nhớ kỹ lúc trước mua sắm thời điểm bọn hắn không chịu mua đồ sự tình, này lại nhìn thấy bọn hắn không tham dự rút thưởng lại rời đi, rõ ràng chính mình trên người bọn hắn không có tiền có thể kiếm, liền trong lòng không thoải mái. Nàng ra vẻ hảo tâm ngăn lại ba người, nhiệt tình nói ra, các người đây là đi nơi nào nha? Đông Hương, tranh thủ thời gian đến rút thưởng, đợi chút nữa phần thưởng đều bị hút xong, các ngươi cũng đừng khóc nhẹ, mau tới mau tới đi. Lý đẩy ra cánh tay của nàng, nói ra, chúng ta rút thưởng, trên thân không đủ tiền được ra ngoài chủ tiền nội thuế. Hướng dẫn du lịch nói ra, ba người các ngươi có ba lần rút thưởng cơ hội nhà, đây là liền rút một lần a. Đem cái khác hai lần cũng rút nhà, lại chung cái khác thưởng lớn, cùng một chỗ gọn góp thuế khoản không phải tốt hơn. Lý Đỗ từ chối, không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến. Hướng dẫn du lịch đột nhiên trở mặt, ánh mắt của nàng trừng một cái, lớn tiếng cười nói, ai nha các ngươi cái này toàn ra thật có ý tứ, xuất ngoại du lịch không mang theo tiền. Không mua vật kỷ niệm thì cũng thôi đi, liên miễn phí rút thưởng cũng không dám tham gia. Làm sao quá nhát gan. Nàng ngữ điệu rất cao. Xung quanh du khách đều nghe được, nhao nhao nhìn về phía ba người. Lý phụ cùng Lý mẫu là lao nhân, ra mặt mỏng, chịu không được dạng này vây xem, thấp giọng nói với Lý Đỗ, đi thôi đi thôi, chúng ta mặc kệ hắn, đi nhanh một chút đi. Lý Đỗ nở nụ cười, hắn giữ chặt phụ mẫu, nói, đi. Không, chúng ta không đi, bọn hắn nghĩ khi dễ người thành thật đúng không? Đi, chờ xem. Hắn để phụ mẫu đi xếp hàng, mình gọi điện thoại, trước thông tri Lanka, gọi Tự Lạ bọn người, để bọn hắn đến rút thưởng bãi biển đến, lại cho Haji và sở tập đoàn tại Sydney phân công ty cấp cao tầng gọi điện thoại để bọn hắn cũng tới. Haji và sở tận tập đoàn xử lý chính là cấp cao xa xỉ phẩm ngành nghề, những này cao quản nhóm tại Sydney nhân mạch phong phú, nhận biết rất nhiều phú hào danh lưu cùng quan lớn cự phú. Đồng thời, hắn đề hạn, lô quan cũng tới, đồng thời cho bọn hắn an bài một số việc. Hắn nói chuyện điện thoại xong trở về, Lý phụ lo lắng nhìn xem hắn nói, "Tiểu Đỗ, ngươi đây là dự định làm gì?" Lý Đỗ bình tĩnh nói ra, "Không có việc gì, cha. Lão mục không phải mới vừa nói chúng ta phải thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Ta hiện tại chỉ thấy nghĩa dụng vị một thanh." Hắn tiến vào giúp thượng đội ngũ lấy đi còn lại hai tấm thư phiếu, nhưng sau thả ra tiểu phi trùng tiến vào vẽ sổ số trong dương. Trước kia tại hắn Quê quán phát sinh qua loại này rút thưởng âm ưu, Lý đố nhìn qua đưa tin, đưa tin bên trên giới thiệu làm sao chỉnh trị dạng này âm ưu. Trong dương có một đống lớn vé số số, đều bị trồng chất lên, vẹn vẹn luồn vào tay đi sở, chỉ có thể dựa vào vận khí lấy ra một trường, rất khó gian lận. Lý Đỗ an bài tiểu phi trùng đi thăm dò nhìn vé sổ số, số bên trên thứ tự số sắp xếp, muốn tìm đến hạng nhất thượng. Kết quả tiểu phi trùng ở bên trong cẩn thận tra xét vé số số, không có tìm được viết có hạng nhất thượng tầm kia. Hắn coi là vé sổ số quá nhiều mình nhìn hoa mắt thế nhưng là lần nữa tìm tòi tỉ mỉ vẫn là không có tìm tới hạng nhất thưởng ngược lại là tìm được hai tấm giải đặc biệt lần này rút thưởng hoạt động khiến cho rất lớn giải thưởng rất nhiều hạng nhất thưởng là một cái danh ngạch phần thưởng là xa hoa du thuyền giải đặc biệt có hai cái danh ngạch theo thứ tự là post chờ cùng phe ra gì giải nhị danh ngạch có 4 cái Tam Đẳng thưởng danh ngạch càng nhiều có 10 cái cái gì khác tham dự thưởng an ủi thưởng vận khí thưởng loại hình số lượng nhiều đến không hết lập tức đếnphiên lý đô rút thưởng người phía sau thúc dùng nói tiểu ca người đi nhanh điểm đuổi theo sát, đừng chậm trễ thời gian, chậm trễ chúng ta vật khí. Lý Đỗ không tìm được hạng nhất thưởng, kế hoạch của hắn liền không lớn tốt thi triển, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Tại hắn trong kế hoạch, hắn muốn tìm đến hạng nhất thưởng, nhưng sau chứa vào lỗ đen không gian trong dấu đi, dạng này đợi chút nữa hắn có thể náo sự, nói phe tổ chức không có để vào hạng nhất thưởng vé sổ số, số. Bởi vì mỗi một trường vé sổ số, số mang lấy ra, lập tức có phục vụ viên hỗ trợ xem xét, cho nên đến lúc đó lựa đạo nhóm không tốt giải thích vì cái gì hạng nhất thượng không có ở rút thưởng trong dương sự tình. Khi đó hắn lại báo cảnh Dạng này phe tổ chức dính liễu thương nghiệp lừa gạt, cảnh sát sẽ quản chuyện này, về sau hắn tại thông qua cảnh sát cẩn thận thăm dò, liền có thể vạch trần những này lừa đảo chân diện mục, đem bọn hắn đem ra công lý. Nhưng bây giờ không có tìm được hạng nhất thưởng hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị đem hai tấm giải đặc biệt giấu đi, dạng này cũng có thể đưa đến hiệu quả như nhau hiệu quả, đáng tiết hiệu quả sẽ kém một chút. Hắn đưa tay đem rút thưởng Dương chuẩn bị đem hai tấm giải đặc biệt vẽ sổ số thu lại, kết quả Tiểu Phi trùng mắt ngẩng đầu một cái, hắn chợt phát hiện cái Dương đỉnh có chút vấn đề. Chương 1158 trước 1158 dao nộp liền dao độ, 2 năm. 1158 dao nộp liền giao độ, 2, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Thông qua tiểu phi trùng tầm mắt, Lý Đỗ phát hiện cái dương đỉnh có vấn đề. Vì vui mừng, trong dương bên ngoài đều dán hồng sắc giấy dán tường, nhưng đỉnh chóp vị trí có một khối địa phương giấy dán tường là màu hồng, nơi này hai đầu có cái cùng loại nhỏ cái kẹp thiết trí. Trong dương bộ đỉnh hoàn toàn như trước đây vương rức, dùng tay cái gì cũng sợ không ra, nhưng là dùng con mắt nhìn kỹ có thể nhìn ra vấn đề. Lý Đỗ giật mình, Để tiểu phi trùng bay cao một chút tiến vào dương đỉnh nhìn một chút. Một chương hồng sắc vé sổ số xuất hiện, sở vẻ gì u ấm, hạng nhất thường. Bởi vì hắn một mực không có động thủ, phía sau du khách bất mãn phản nàn, nhanh lên nha, tiểu họa tử làm sao như thế bất tích. Ai nha nhìn ngươi cái rất lớn cái đầu nam nhân, làm thế nào sự tình một điểm không lanh lẹ. Nhanh lên sở thượng, đừng đạp mã chậm chế chúng ta. Bên cạnh phục vụ viên mỉm cười nhắc nhở, tiên sinh, xin ngài nhanh lên. Điện quang hỏa thạch, Lý Đại Não nhanh chóng chuyển động. Hắn muốn tìm đến hạng nhất thưởng sau liền đem vé sổ số để vào lỗ đen không gian, nhưng là bây giờ nhìn thấy hạng nhất thưởng bị giấu đi, hắn lại đổi chủ ý. Lý đố dấu hai tấm vé sổ số, lấy ra một trường, đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên mỉm cười mở ra vé sổ số, nhưng sau giơ lên hướng phía dưới ra hiệu, nàng nhìn thoáng qua, lập tức tiêu dung ngưng trệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người chủ trì đi tới cười nói, "Để chúng ta nhìn xem vị tiên sinh này vật khí, hắn giúp chúng chính là." Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được, thấy rõ vé xổ số bên trên tiêu ký về sau, hắn biểu lộ kinh hãi. Trong lúc nhất thời Á Khẩu không trả lời được, vậy mà không biết nên nói cái gì. Lý Đô mắt nhìn vẽ sủa số, số, nhưng sau mình hưng phấn gầm rú, "A a a, ta chúng hạng nhất thưởng. Là hạng nhất thượng a? Lao Thiên ra nha, ta chúng hạng nhất thưởng. Sự hưng phấn của hắn không phải giả, bởi vì hắn đoán được cái này hạng nhất thượng chỉ sợ là hàng thật giá thật. Vừa rồi tại hậu trường hắn nhìn qua, một hai ba chờ thưởng ô tô, đồ trang sức cùng đồ dùng trong nhà chợ đều là hàng giả, rách dưới hàng, nhưng hạng nhất thưởng Du thuyền hắn không có đi xem. Mới đầu hắn coi là, bộ kia xa hoa du thuyền cùng những này phần thưởng cũng là hàng giả. Nhưng hắn phát hiện hạng nhất thưởng bị tỉ mỉ giấu ở cái dương đỉnh về sau, hắn cải biến suy đoán, cái này có lẽ là thật, cho nên lừa đảo chủ sự sắp chi giấu đi. Cho nên, hắn cải biến kế hoạch, không có đem hạng nhất thưởng giấu đi, mà là trực tiếp đem ra. Nhìn thấy Ly Độ rút đến hạng nhất thưởng, xếp hàng chờ đợi rút thưởng du khách cùng hút xong thưởng như cũ tại vây xem các du khách điên cuồng. Thật là hạng nhất thưởng. Ai nhà ta sát. Giá trị mấy trăm bạn xa hoa du thuyền nhà, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi a. Mẹ nó trước mặt hắn lẳng nhà lằng nhằng, đem nguyên là thuộc về ta vận khí tốt cho cấp độ Người chủ trì nhanh tuyên bố nha, nhanh tuyên bố nha. Người chủ trì đã ngượng, hắn là chủ sự phương người, biết lần này rút thưởng hoạt động tình huống cụ thể. Bọn hắn tại nhiều cái quốc gia tổ chức qua loại này lừa gạt hoạt động, bình thường sẽ ở cuối cùng an bài người một nhà đi đem hạng nhất thưởng rút ra, cái này an bài chưa hề thất thủ, lần này làm sao xảy ra ngoài ý muốn rồi. Ngoài ý muốn đã phát sinh, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hắn phải nghĩ biện pháp cứu chàng, liền một bên cho bên cạnh quản lý trước mắt ra hiệu một bên giống như cao hứng hô. Hạng nhất thưởng, chúng ta một mực chờ đợi hạng nhất thưởng ra. Đây thật là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra con ôm tỉ bà nửa trẻ mặt nha. Tới tới tới, thân yêu du khách các bằng hữu, để chúng ta vô tay, nhiệt liệt vô tay, chúc mừng vị này vận khí tốt tiểu hòa tử. Lý Đỗ một mực tại chú ý nét mặt của hắn, nhìn thấy người chủ trì phản ứng sau trong lòng của hắn càng nắm chắc hơn, thế là càng thêm hưng phấn, nắm chặt tay của hắn nói cảm ơn liên tục. Quản lý vội và an bài thủ hạ đi tìm người tổng phụ trách, nhưng sau chỉnh lý tâm tình đi lên mang Lý đô đi xử lý phần thưởng. Người chủ trì trên này trước làm mấy cái hoạt động, đối Lý Đỗ đố triển khai phỏng vấn, Viếng Tham hắn lúc này cảm xúc, Viếng Tham ý nghĩ của hắn, đồng thời nói bóng nói gió hiểu rõ bối cảnh của hắn cùng thân phận. Lý Đỗ được chứng kiến quá bao lớn chẳng diện, loại này nhỏ hoạt động người chủ trì không làm gì được hắn, hắn tùy tiện đánh lấy thái cực đẩy ra người chủ trì đặt câu hỏi. Hắn suy đoán người chủ trì làm là như vậy vì kéo dài thời gian, thế là tranh thủ thời gian nói ra, ai nha đừng hỏi nữa, đợi chút nữa hỏi lại à, ta hiện tại vội vã đi xem ta lớn du thuyền, mau đem phần thưởng cho ta đi. Người chủ trì chê cười nói, tiểu hỏa tử rất nóng độ nha. Ta người này tính nóng. Lý Đỗ cố ý biểu hiện thổ lý thổ khí. Quản lý đem Lý Đỗ mang đến hậu trường. Loại này rút thưởng hoạt động có mấy cái người quản lý, đều là ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo mặt hàng, chuyên môn thuyết phục mọi người ra bên ngoài bỏ tiền. Bởi vậy, hiện tại mang Lý Đỗ người quản lý này cùng lúc trước dẫn bọn hắn một nhà ba người quản lý không phải một người. Hắn mời Lý Đỗ ngồi xuống, nói ra, ngày trước chờ một lát, tiên sinh, chúng ta trước xác minh một chút thân phận của ngài." Chờ ở hậu trường nộp thuế các du khách phần phật xuống tới, một năm miệng 10 thảo luận Lý đố vận khí tốt, từng cái vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Quản lý nhỏ cũng vây tại một chỗ, thảo luận chuyện này nên xử lý như thế nào. Dạng này Vào lúc trước chiêu đại đám bọn hắn một nhà người quản lý nhận ra hắn, hỏi: "Lý tiên sinh, ngươi không phải trở về gom góp tiền đến đóng thuế sao?" Cái này quản lý cảm giác được không được bình thường, nhưng bởi vì loại hoạt động này không có đi ra vấn đề, cho nên hắn cũng không dám quá chắc chắn chính mình suy đoán. Lý Đỗ hăng hái nói ra: "À, lúc ra cửa chúng ta hướng dẫn du lịch để chúng ta trước tiếp tục rút thưởng, nàng nói không vội mà đi lấy tiền." Lúc này, một tinh anh trung niên hoa kiều tại mấy cái người quản lý cùng đi bước nhanh đi tới, hỏi: "Vị tiên sinh kia rút được hạng nhất thưởng?" Lý Đỗ đứng lên nói ra: "Ta rút được, ngươi tốt." Ta làm sao nộp thuế? Làm sao bây giờ lý phần thưởng giao tiếp thủ tục? Tình anh trung niên nhân vội vàng lộ ra nợ nụ cười, hắn đưa tay ra nói, "Ngài tốt ngài tốt, tiên sinh xứng hô như thế nào. Hạng nhất thưởng phần thưởng giá trị quá cao, căn hệ trọng đại, ngài trước đi theo ta, có một số việc chúng ta phải trước trao đổi một chút." Lý đấu Quả quyết cự tuyên nói, "Không, ta muốn trước đạt được phần thưởng, sau đó lại đi nói chuyện gì sự tình." Triêu đãi qua bọn hắn một nhà người quản lý xen vào nói ra, "Muốn giao tiếp phần thưởng, trước tiên cần phải nộp thuế, đài này du thuyền giá trị 520 vạn lúc trễ khoản là hơn 60 vạn đầu. Lý Đô móc bóp ra đánh ra thẻ ngân hàng, nói ra, "Tốt, kia quét thẻ đi." Cho là hắn không bỏ ra nổi tiền, người quản lý lập tức trận tròn mắt, vô ý thức hỏi, người không phải mới vừa nói không có tiền sao?" Lý Đô nói, "Đúng, bằng hưu của ta cho ta đưa tiền, bọn hắn cho ta đưa tới." Vừa lúc, này lại Lang Ca đá người là đến, mấy cái đại hán vạm vỡ tìm tới hậu trường đối với hắn gật đầu, hiện trường không khí đột nhiên có chút thay đổi. Nhìn thấy Lang Ca, gỗ Tự Lạ một nhóm, điêu luyện trung niên nhân cười rạng rỡ nói ra, "Lý Tiến Sinh, ngài tới trước chúng ta bên này." Có chuyện chúng ta từ từ nói. Không, Lý Đỗ Kiên chỉ nói, "Trước tiên đem phần thưởng giao tiếp cho ta, các ngươi vì cái gì luôn ra sức khước tử. Hoạt động này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a?" Chương 1159, chương 1159 chiến tranh nhân dân, 3 năm. 1159 chiến tranh nhân dân, 3 năm. Các du khách đánh trống gieo họ, bọn hắn muốn nhìn náo nhiệt. Đúng đấy, Tiểu Hỏa tử xuất ra thẻ ngân hàng, đem du thuyền cho người ta chứ sao? Chúng ta phần thưởng giao nhận làm sao nhanh như vậy? Đến phiên Tiểu Hỏa tự nơi này liền chậm. Các ngươi phe tổ chức có ý tứ gì? Ta nghe nói loại hoạt động này đều có tấm màn đen, hạng nhất thưởng cùng giải đặc biệt đều là cho nhân sĩ nội bộ chuẩn bị, có phải hay không bị ngoại nhân rút đi, các ngươi không nhận lợ. Càng nhiều du khách bị hấp dẫn tới, có chút còn không có rút thưởng du khách đều đổi tới hậu trường đến xem náo nhiệt. Gặp đây, Tinh Anh trung niên nhân sắc mặt thay đổi, sự tình đã vượt qua mong muốn cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn Phạm Vi, hắn cho mấy tên thủ hạ người quản lý nháy mắt ra dấu. Mấy người đi lên nghĩ cưỡng bách mang đi lý do, gỗ Tự đi lên cùng sách gả con đồng dạng đem bọn hắn sách tới một bên, Tô Thanh Tô nói ra, muốn làm gì? Lan đi Nhìn thấy còn có du khách tại tụ tập tới nơi này, tinh anh trung niên nhân không có lựa chọn nào khác, kiên quyết nói, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian bang lý tiên sinh làm phần thưởng giao nhận công việc. Lý Đỗ cầm tới hóa đơn, du thuyền giấy chứng nhận tư liệu, hắn đem tư liệu đưa cho Lanka, cười mỉm nói ra, đi, lên thuyền xem xét một chút động cơ hảo, xương rồng hảo, đem tin tức đi xác nhận một chút. Hắn là không thấy thỏ không thả chi mừng, cái này du thuyền chỉ cần có một chút vấn đề, hắn liền sẽ không trả tiền. Lanka làm việc lôi lệ phong hành, một lát sau hắn gọi qua điện thoại đến nói ra, lão bảng, không có vấn đề lên mạng tra xét, mới du thuyền. Lý Đô đem thẻ ngân hàng đưa cho kế toán, họ sở cơ mặt thẻ, tái xuất một trường hóa đơn, phía trên có thân phận của hắn tin tức dạng này du thuyền là thuộc về hắn. "Gặp đây, Tinh Anh Trung niên nhân nói ra, Lý tiên sinh, chúng ta đi phòng làm việc của ta nói chuyện a, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta tổ chức một chút tuyên truyền hoạt động." Lý Đô đứng lên nói, "Thật xin lỗi, lão bản, ta không có thời gian, trước tiên cần phải đi." Hơn 500 vạn đúc nguyên đồ vật trong tay hắn, Tinh Anh Trung niên nhân làm sao có thể thật làm cho hắn đi? Sắc mặt hắn trầm xuống, nói ra Lý tiên sinh, ngài làm như vậy liền không lớn tốt đi, không bằng ngài báo cái tên tuổi. Lý Đỗ đưa tay vô bàn một cái nói, ngươi có ý tứ gì? Uy hiếp ta a, uy, uy hiếp ta à đúng hay không? Cho là ta là dọa lớn a. Hậu chương ký phân dần dần cứng ngắc lại, lúc này phía trước bỗng nhiên ồn ào lên, lại tiếng ồ nào như gió lốc xong lớn, cấp tốc lan chẳng ra. Một người quản lý người đầy nhức đầu mồ hôi chạy tới, đối tình anh trung niên nhân sốt ruột nói ra, "Lưu tổng, có người đang náo sự tình, các du khách nói rút thượng trong giường không có giải đặc biệt, nói chúng ta là lừa đảo." Gặp đây Tình anh trung niên nhân cười lạnh, đi tìm người gây chuyện, loại này hôn chứng nói cũng có người tin. Chúng ta hạng nhất thưởng thế nhưng là rút ra, làm sao lại không có giải đặc biệt. Người quản lý gấp nhanh khóc, nói ra, đúng thế, chúng ta nói như vậy, nhưng các du khách không tin, bọn hắn nói hạng nhất thưởng là chính chúng ta người, là mang theo vé sổ số đi rút thưởng. Đúng vậy Lưu tổng, đặc biệt là những cái kia rút đến ăn đuổi thưởng du khách, càng là nháo đàng lợi hại, bọn hắn giống như muốn cướp đồ vật. Một cái phục vụ viên hốt hoảng nói. Lưu tổng nhìn về phía Lý Đỗ, cứng cười nói, Lý tiên sinh, hiện tại cần ngài xuất mã giúp đỡ chút. Ngài có thể phối hợp chúng ta đi giải thích một chút không?" Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, "Được, không có vấn đề." Đang phục vụ viên dẫn dắt hạ hắn leo lên đài chủ tịch, hiện tại du khách đội ngũ đã loạn, một chút lao đầu lao thái thái tại khán cả giọng gầm rú. Khẳng định có tấm màn đen. Dài đặc biệt ở đâu? Giải đặc biệt tại sao không có xuất hiện qua? Commoner lao tử vận khí luôn luôn rất tốt, ở chỗ này mới rút đến an ăn thường. thưởng. gì tờ con mẹ mày. Xuyên thấu qua đám người, Lý Đỗ thấy được hàng cùng lỗ quan bọn người, bọn hắn ở nơi đó kêu to nhất là vui sướng. Đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Hoặc là nói, đây mới là hắn mới đầu kế hoạch, đạt được hạng nhất thưởng dư thuyền là vén cỏ đánh thỏ, thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn nghĩ thu hồi hạng nhất thưởng vé số số, nhưng đi sau động du khách chất vấn lừa đảo phe tổ chức, để bọn hắn mở ra rút thưởng dương, nếu như bên trong tìm không thấy hạng nhất thưởng vé số số, kêu Sở Chaylia cảnh sát liền có thể tham dự quan sự. Hiện tại, kế hoạch có cải biến. Hắn lên đài chủ tịch, người chủ trì đem mịt rộ phổ đưa cho hắn, đến phiên hắn đến công trạng. Lý Đỗ tặng hắn một cái, nói ra, "Mọi người tốt, ta là vừa vận rút chúng hạng nhất thưởng người." Hắn mới nói một nữa, Lập tức có người kêu to, "Tấm màn đen! Tấm màn đen! Tấm màn đen! Người cùng phe tổ chức là cùng một bọn." Thành Âm rất quen thuộc, không cần nhìn hắn cũng biết, đây là Hãn đang làm sự tình. Tựa như dân quốc học sinh vận động bên trong sự tình người, Hãn mới mở miệng, cái khác du khách đi theo kêu to, các loại ngôn ngữ đều có, hắn ngữ anh ngữ là chủ lưu. Có chuyện ẩn ở bên trong, người hạng nhất thượng có vấn đề. Cho chúng ta một lời giải thích, các người gạt người. Ta báo cảnh sát, nhi tử ta là cục cảnh sát chính ủy. Lý Đỗ lớn tiếng nói ra, "Mọi người đừng kích động, đừng kích động." ta cùng hoạt động phe tổ chức không quan hệ. Bất quá các ngươi cho rằng phe tổ chức không có tại trong dương đầu nhập giải đặc biệt cùng hạng nhất thưởng vẽ số số, cái này dễ xử lý, chỉ cần mở dương trang một chút là được, đúng hay không? Vừa nói, hắn một bên nhìn hướng phía sau có khả năng cao trung nhân nhân, đối phương gật đầu, biểu thị làm như vậy có thể. Hắn rất có lòng tin, trong dương có giải đặc biệt vẽ số số. Lúc đầu phiền phức chính là hạng nhất thưởng vẽ số số, muốn xuất ra tới động một phen tay chân, không nghĩ tới lại không biết làm sao bị Lý Đô lấy ra, còn lại vẽ số số cũng không có vấn đề gì. Các du khách để cử ra mấy người giám sát nhưng sau phục vụ viên đem rút thưởng dương mở ra bắt đầu kiểm tra bên trong vé xổ số, số an ủi thưởng tham dự thưởng Tam đặc thưởng giải nhì bên trong vé sổ số, số số lượng đông đảo chủng loại lập, nhưng không có giải đặc biệt tất cả vé sổ số, số đều xem hết phe tổ chức người chợ tròn mắt các du khách liền giống bị nhóm lửa pháo lập tức cho nội tung lúc này sát véch cách đó không xa cục cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát mấy chiếc xe cảnh sát lái tới tình Anh trung niên nhân thấy cảnh này sốt ruộn kêu lên không có khả năng cái này không đúng rồi Giải đặc biệt vé sổ số đâu? Lưu tổng, nhanh đừng nói nữa, đi nhanh đi, bị cảnh sát bắt coi như xong đời. Một người quản lý người tới lôi kéo cánh tay của hắn nóng này hô. Hiện trường du khách quá nhiều, bọn hắn chỗ nào dễ dàng như vậy rời đi. Đặc biệt là Lý Đỗ còn sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm, những này lừa đảo vừa muốn chạy, có người từ phía sau dùng tảng đá nện bọn hắn đầu, hô, lừa đảo muốn chạy, những này lừa đảo muốn chạy. Bắt bọn hắn lại. Không thể để cho bọn hắn chạy. Phát thảo sao, lão nhân tiền đều lừa gạt, thật không phải đùa chơi. Còn có hướng dẫn du lịch Hướng dẫn du lịch cũng có vấn đề, bọn hắn là cùng một bọn. Hướng dẫn du lịch nóng nảy, một số người khàn cả giọng hô, các người làm cái gì? Ai lựa các người tiền? Các người rút thưởng chỗ nào tốn tiền? Không riêng không dùng tiền, các người còn rút được đắt đỏ phần thưởng. Các người những này lão Bạch nhà làng, các người lương tâm cho chó ăn trưa. Gỗ Dụ lạ hóa thân quổng thú người đem một chút bàn gỗ tử đàn ghế dựa cho hủy đi, lộ ra bề ngoài thiếp da cùng bên trong loạn thất bát tao gỗ. Có thể xuất ngoại du lịch lão tiên sinh các lão thái thái đều có chút tiền cũng đều có chút nhã lực kinh, bọn hắn tiếp xúc qua golem độ dùng trong nhà hiểu được trong đó con con thẳng thẳng. Nhìn thấy những gia cụ này bên trong, bọn hắn giật giữ, cợt mở nở. Già, gỗ lim là giả. Xe cũng là giả, động cơ ngục nát. Chương 1160, chương 1160 trên biển biệt thự, 4 45. 1160 trên biển biệt tự, 45. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sự tình giống nhau lý đỗ sở liệu, phát hiện đó là cái lớn âm mưu về sau, phẫn nộ lao tiên sinh, các lao thái thái cấp tốc đem chủ sự Phương Bao phủ lại. Thậm chí, các du khách cảm xúc so với hắn trong dữ liệu còn muốn mãnh liệt. Cục cảnh sát lúc đầu an bài hai chiếc xe cảnh sát tới xem xét sự tình, phát hiện trên bờ biển giống như xuất hiện bạo động về sau, đám cảnh sát thậm chí không dám xuống xe, xe cảnh sát tại trên bờ cắt chậm rãi thúc đẩy, bọn hắn trong xe thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng về sau, lại có bốn chiếc xe cảnh sát bàn tới, lại nhưng về sau, có càng nhiều cảnh sát từ bốn phương tám hướng chạy đến, trong đó bên trong có một đài thành thị phòng ngừa bạo lực xe. Đám cảnh sát bắt âm âmưu chủ sự phương, chia lỉa du lịch đoàn, dùng cái này để các du khách tỉnh táo lại. Có chút lao tiên sinh, lao thái thái cảm xúc kích động, căn bản là không có cách trở an kém chút đi công kích cảnh sát gặp đây, Úc sở chơi lia đám cảnh sát không khách khí trực tiếp dùng tấm trắng cho nhấn ngã xuống đất đeo lên khoảng tay cùng nhau bắt đi lúc này phẫn nộ lao tiên sinh lao Thái Thái có thể tính tỉnh táo bọn hắn phát hiện ngoại quốc cảnh sát không giống trong nước như thế chân tay có cóng đối bọn hắn lao nhân không thể làm gì những này kim tóc mắt lục con ngươi cảnh sát quả ngươi tuổi tác bao lớn một khi cho rằng đánh lén cảnh sát ra tay rất nặng cảnh sát đánh ngã qua mấy người bắt mấy người về sau những người còn lại trung thực xuống tới bất quá bọn hắn trung thực xuống tới cũng không có chỗ để đi Xuống dẫn du lịch nhón cùng một chỗ bị cảnh sát mang đi, nói là mang về hiệp trợ điều tra. Lý Đô cùng phụ mẫu là người trong cuộc, không cách nào rời đi, bị cảnh sát an bài đợi tại trên bờ cát. Lúc này Haji và sở tập đoàn cao tầng giao thiệp có có hiệu quả, thậm chí không cần nộp tiền bảo lãnh, bởi vì Lý Đô ba người cùng là người bị hại, cảnh sát trực tiếp đem bọn hắn thả đi. Một số người sau khi thấy rất gấp, hỏi, vì cái gì bọn hắn có thể rời đi? Chúng ta đến đợi ở chỗ này. Cảnh sát nhún nhún vai nói ra, bọn hắn cùng các người không phải cùng nhau. Nhưng bọn hắn cũng rút thừa nha, ta biết bọn hắn, đặc biệt tên tiểu tử kia. Đó. Hắn họ lý, hắn giúp được hạng nhất thưởng, một đài lớn du thuyền. Người kia nóng nảy nói. Cảnh sát hỏi, ngươi có muốn hay không uống cà phê? Người kia trận tròn mắt, nói, ta muốn biết chúng ta lúc nào có thể đi. Rất nhanh. Cảnh sát mỉm cười nói, chúng ta không phải giam giữ các người, mà là bảo hộ các người thân người an toàn. Chỉ cần điều tra kết thúc, liền sẽ đưa các người rời đi. Người kia hậm hực nói, tốt ta, cho ta đến một chén cà phê. Cảnh sát gật đầu, đối đồng sự vây tay nói ra, đến, cho a đi Không lưu thân cùng tên. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, dù sao hắn rút đi lớn nhất một cái phần thưởng, cảnh sát vẫn là phải tìm hắn điều tra. Nhưng vụ án không có quan hệ gì với Lý đô, cảnh sát vẹn vẹn điều tra lấy chứng, liên du thuyền đều không thể truy thu. Vào lúc ban đêm, tương quan vụ án đưa tin liền xuất hiện ở tin tức trên đài. Đưa tin nói, cảnh sát phá được cùng một chỗ trọng đại xuyên quốc gia lừa gạt vụ án, gây án đội vì nhiều quốc quốc tịch, bên trong có người Hoa, có Nhật kiểu, Hàn duệ, cũng có người Mỹ cùng người Anh. Cái này đội để tránh phí rút thưởng hoạt động làm lý do đâu? liên hệ cơ quan du lịch, đem du khách chuyển vận tới tham gia hoạt động, phần thưởng toàn là giả buộc lên sản phẩm cùng thấp kém sản phẩm. Bọn hắn thông qua hai loại thủ đoạn lợi nhuận, một là làm bộ ban cục thuế vụ thu lấy không phù hợp phần thưởng giá trị mức thuế, hay là để giúp bận bịu bán ra phần thưởng vì lý do, hướng du khách thu lấy phí thủ tục. Tỷ như du khách rút được ô tô, không tốt mang về nước đi, lừa đảo sẽ cùng bọn hắn ký tên một phần bán hộ nghiêm nghị, lấy tay tục phí, sân bãi phí, tiền nhân công chờ lý do, hướng bọn hắn thu lấy phí tổn. Dẹp xong tiền về sau, bọn hắn sẽ làm trời rời đi thành thị, mang đi những này lừa gạt tới tiền cho các du khách lưu lại một đống rách dưới vô giá trị đồ vật. Loại này lừa gạt vụ án tại nhiều cái quốc gia phát sinh qua, bất quá lần đầu xuất hiện tại Úc sở chơi kia, cho nên khi cảnh sát không có nói trước phát giác dị thường. Lừa gạt đội nhiều lần thành công, có thể xưng tài đại khí thô, di vãng bọn hắn hạng nhất thưởng chỉ là một đài chân thực xe xịn, lần này tới Sydney quyết định chơi lớn một chút, làm một chiếc xa hoa du thuyền. Du thuyền là phần thưởng bên trong duy nhất hàng thật, cái này nhất định phải là hàng thật, bởi vì bọn hắn làm rút thưởng hoạt động muốn thông qua Sydney chính thức kiểm tra, trong đó có kiểm tra phần thưởng không? Cái này du thuyền chính là dùng để ứng phó kiểm tra bọn hắn lúc đầu chuẩn bị lừa gạt sau khi thành công cùng ngay người một nhà lái đi du thuyền đi đưa nó lui đi mang tiền rời đi ốc sở chạy nào biết du thuyền bị người ngườirút đi lừa gạt hoạt động bị người vạch trần cuối cùng rơi vào gà bay trứng vỡ rủi ro mất mặt kết quả sở chạy người đối loại này âm ưu tin tức không có gì hứng thú chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ là cái sau bữa ăn để tải câu chuyện trò cười một chút lừa đảo ngu xuẩn. bọn hắn không có xâm nhập nghĩ một hồi vụ án đến cùng chuyện gì xảy ra lừa đảo nhóm ngược lại là nghĩ tới cho rằng Lý Đỗ có vấn đề, đây hết thể chỉ sợ cùng hắn thoát không ra liên quan. Thế nhưng là bọn hắn muốn bị đầu nhập giam, không có cách nào đi thăm dò chuyện này, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lý Đỗ chính là tại Du thuyền trong nhìn tin tức, bình đại làm đến một chiếc xa hoa du thuyền, bắt hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Chiếc này du thuyền vì anh quốc sảnh sĩ cỡ xuất phẩm, cụ thể loại hình vì mặn hạ tự tăng 55, vừa mới thay thế cũ khoảng 53 loại hình đẩy ra thị trường, lừa đảo mua xuống chiếc này là châu ốc chiếc thứ nhất sảnh sĩ cỡ 55 Sa hoa du thuyền đều cần định chế, trong tay hắn chiếc này là hàn mỗ. Lựa đảo nhóm không có thời gian đi định chế, đi giá cao mua đi hàng mẫu thuyền, kỳ thật nếu như định chế, M55 ngược lại hơi rẻ, chỉ cần 450 vạn đô nguyên tả hữu. Tương đối lý có hơi xỉ ít 60 du thuyền tới nói, đại này du thuyền càng thêm tiền tiến, càng thêm xa hoa. M55 thân tàu đường con trôi chạy, có được 3 tầng bong tàu, tỷ lệ chưa cắt cùng không gian tỷ lệ lợi dụng có thể xưng hoàn mỹ, ngoại hình rất có sống động, nội bộ gian phòng dung lượng rất lớn. Đây là một chiếc ngắm cảnh vỏ tầng tức du thuyền, cùng hơi xỉ ít 60, nó cũng sắp đạt 2 tầng điều khiển khu, có thể mọi thời tiết thoải mái dễ chịu điều kiện. Phòng điều khiển rất rộng rãi, có thể dung nạp một cái giường. Thân tẩu chiều dài tiếp cận 20 m có rộng rãi chủ tiếp khách khu, có một cái phòng ngủ chính, một cái VIP đại phòng cùng 4 cái phòng nhỏ, có trang bị hoàn thiện phòng bếp cùng giải trí công trình. Trước kia Lido chờ 78 người ở tại hải tinh bên trên liền tương đương trái lớn, đặt ở sần sỉ cờ M55 trên thân không có vấn đề gì cả, chiếc thuyền này có thể dung nạp 17-18 người. Động lực phương diện, M55 khai thác mạnh mẽ yên lặng song dầu đi hê gen động cơ cùng cánh quạt, biết Ivan nói dạng này có thể đưa đến bảo hiểm Hai cái động cơ cùng cánh quạt bình thường có thể đơn độc công việc, một cái hỏng một cái khác cũng có thể tiếp tục sử dụng. Ban đêm, Lý Đỗ không kịp chờ đợi liền ở tiền đến, trước thể nghiệm một chút chiếc này xa hoa du thuyền điều khiển cảm giác. Du thuyền bản thân có ngắm cảnh vô tầng, có thể ngồi ở phía trên nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, có thể nằm ở phía trên ngựa đầu nhìn vô ngân tinh không. Nếu như nhân số nhiều một chút, cái kia có thể đi du thuyền phía sau xạ loạn khu, đôi thuyền có thể lên xuống tắm biển bình đài, cái này bình đại không chỉ có thể cho phép người ở bên trong tẩy nước biển tắm, còn có thể đặt nhiều chức năng truyền vỏ cao su cùng mô tở thuyền trợ. Tóm lại, lý Đỗ Tân Thu lấy được đài này du thuyền chính là cái trên biển biệt thự. Chương 1161, chương 1161 theo gió vừa sóng, 5 năm. 1161 theo gió vừa sóng, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lúc đầu lý Đỗ chuẩn bị bay hướng Mện Buck để phụ mẫu bọn người lưu tại Mện Buck du ngoạn, hắn lại bay hướng Tasmania Ả Châu thủ phủ hổ bật đi công việc mua đảo công việc. Hiện tại có lớn du thuyền, hắn thay đổi chủ ý, quyết định lãng phí một chút thời gian, mở du thuyền đi Hồ Bắc, trên đường đi mọi người không cần tách ra có thể một đường du biển trời nước mà lại mát tin vợ chồng y nguyên có nóng cảm bạo vấn đề đối bọn hắn tới nói cơi máy bay chợ cao trận thấp phi hành không tốt lắm không bằng làm tốt giữ ấm từ trên biển xuất phát mùa này ố sở chơi là trói trang mùa hạ cho nên ở trên biển qua đêm cũng lại không chút nào cảm thấy rất lạnh má tin vợ chồng không có chuyện làm tại bệnh viện thời điểm liền nhìn tin tức nhưng sau thấy được cái này lên lửa gạt tin tức dù sao chuyện này là gần nhất 2 ngày Sydney phát sinh lớn nhất phạm tội vụ án bọn hắn leo lên du thuyền về sau gọi là một cái tấm tắt lấy làm kỳ lạ liên tục xưng hô lý đấu vận khí cũng quá tốt Tại vụ án này trong, lý do được xưng là thượng đế chúc phúc người. Kỳ thật cái khác du khách phần thưởng cũng có thể giữ lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến dựa theo pháp luật quy định nộp thuế. Nhưng cái khác phần thưởng đều là hàng giả, không có giá trị, không đáng nộp thuế giữ lại, ngoại trừ chiếc này xa Hoa Du thuyền. Lúc đầu, xa Hoa Du thuyền chính là rút thưởng trong hoạt động rất hiếm thấy phần thưởng, một lần rút thưởng trong hoạt động xuất hiện du thuyền, xác suất là rất thấp, mà xem như hạng nhất thưởng, bị người rút chúng xác suất thấp hơn. Xác suất thấp nhất là lần này rút thưởng hoạt động hay là giả, tại một lần làm bộ trong hoạt động, rút trúng trong đó hạng nhất thưởng đạt được một chiếc xa hoa du thuyền, hợp lại xác suất có bao nhiêu thấp không cần giải thích. Martin vợ chồng cảm thấy Lý Đỗ vận khí có chút quá tốt rồi, nhưng bọn hắn không có tham dự lần này rút thưởng hoạt động, cho nên không dễ đoán đo cái gì. Lý phụ cùng Lý mẫu cũng cảm thấy nhi tử vận khí tốt, nhưng không có cảm giác có bất kỳ vấn đề, bởi vì lúc trước bọn hắn rút thưởng, cũng rút đến qua giải nhì. Thường trong ngao không có giải đặc biệt, ngoại trừ hạng nhất thưởng, rút chúng tỷ lệ nhỏ nhất chính là giải nhì, bởi vậy tại hai người xem ra, người trong nhà vận khí đều rất tốt, cái này không có gì dị thường. Du thuyền nổ neo xuất phát. Từ Sydney một đường xuôi nam, Lý đố đi tăng mắt dầu, dầu đi hơi gen giá tiền là 1 khối 4, bình xăng có 2200 thăng, tăng mắt một lần có thể chạy 250 trong biển, từ Sydney đến Hồ Bát, đoán sơ qua phải cần 1 vạn 5000 khối tiền xăng. Bởi vì có hai cái động cơ cùng cánh quạt, nếu như toàn bộ khởi động, chiếc này du thuyền tốc độ có thể rất nhanh, có thể duy trì 35 tiết thông thường tốc độ, thượng hạn tốc độ là 45 tiết, có thể xưng cao tốc du thuyền. Lanka cùng Bit Ivan đều biết lái du thuyền, hai người thay phiên đợi tại điều khiển trong phòng, du thuyền một đường theo gió vừa sóng. Dọc theo bờ sở chơi lia đường ven biển, từ gần biển lái hướng Tasmania đảo. Trên đường đi phong cảnh như vẽ, nước biển trong vắt, Lý phụ phụ mẫu bọn người mới đầu cảm thấy rất hứng thú, hết thể đều rất mới lạ. Thế nhưng là trên biển sóng gió lớn, hai người bọn họ say sóng. Cũng may say sóng cũng không lợi hại, chỉ là ngẫu nhiên có chút buồn nôn, phỉ cho bọn hắn ngâm nước chanh, miễn cưỡng có thể ngăn chặn trong dạ dày nước chua. Ngược lại là mát tin vợ chồng đầy máu phục sinh, hai người bọn họ lại trở nên cùng tiểu hài, mang theo ngũ tiểu trên thuyền khắp nơi dày vỏ. Trạng vãn tối, vừa lúc có dáng đỏ Sophie tháo kính râm xuống đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa chân trời dáng đỏ xuất thần. Du thuyền theo do vượt sóng, hải phong chạm mặt tới, hô hô thổi ở trên người nàng, mang theo nàng rộng lượng váy áo phần phật tung bay. Lý Đố lặng lẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy bụng của nàng, Sophie sửng sở, lập tức nhanh chóng giang hai cánh tay. Dạng này Lý Đố cười, hai tay của hắn từ bụng nhỏ dịch chuyển khỏi, từ phía sau đưa tay khoác lên Sophie trên hai cổ tay trái phải, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng nói, "Bay đi, thân yêu tiểu vớ tước, ta mang ngươi cùng một chỗ bay." Hì hì cười nói, bắt lấy tác cánh. Nếu không đừng rất xuống trong biển. Martin tiên sinh tại mạn thuyền vị trí hô to gọi nhỏ, "Ai ai ai, các ngươi đừng ở nơi đó ra vẻ bận rột mau tới mau tới à, ta chỗ này có cá lớn mắc câu rồi." Sophie rất là bất mãn, quay đầu cả giận nói, "Ba ba, đi một bên, đừng hủy chúng ta lắm ạ." Martin tiên sinh cười ha ha, thu hồi cần câu chạy tới đồi thuyền. Bữa tối là Lý phụ Lý mẫu phụ trách, từ khi rời đi nước Mỹ bọn hắn ở đều là khách sạn, không có tự mình xuống bếp cơ hội, bọn hắn quyết định đem nắm cơ hội lần này, chỉ cần không phải mình xuống bếp, bọn hắn ăn không được chính thống quê hương đồ ăn. Đối bọn hắn tới nói, những này ngoại quốc đồ ăn ngẫu nhiên điều hòa một chút khẩu vị đi, thời gian dài coi như ăn cơm thì không chịu nổi. Lý Mâu biết điểm ấy, từ Sydney khi xuất phát, hắn cô ý đi làm người hoa siêu thị mua một đống lớn quê hương đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Trên biển đi thuyền khí ẩm lớn, Lý Mâu nấu một nồi đậu đỏ, đỏ hạt easy cháo đến cho mọi người trừ Hà Bức. Nàng tại đậu đỏ hạt easy trong cháo tăng thêm một chút tinh bột cùng mật ong, nấu chín trọn vẹn một cái buổi chiều, cháo phi thường xịn xịn, lại hương vị thơm ngọt. A không muốn cháo, cháo gạo, cháo bát bảo loại hình chưa từng hứng thú. Nhưng loại này gia nhập mật ong đậu đỏ hạt ý gì cháo nó vẫn rất có hứng thú, một đêm quang hút cháo liền đễm cái bụng uống tròn go. Ngoài ra Lý Đố mua rất nhiều đậu hũ, đậu ráng, rau quả cùng ăn thịt, Lý phụ Lý Mâu chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Người ngoại quốc sẽ không điểm đậu hũ, cái này đậu hũ kho quá mềm. Lý phụ làm đậu hũ ma bà thời điểm một mực lắc đầu. Lý Mâu nói ra, phóng tới tủ lạnh đi băng, ngày mai làm băng đậu hũ hầm rau cải trắng, hoặc là làm thịt kho tàu đậu phụ đông, cái kia không sợ mềm. Trên hành một này, bọn hắn câu được mấy con cá, thu thập về sau ban đêm làm cái hấp lại nhịn cái cánh cá. Làng ba người không có chuyện làm thời điểm cũng câu cá, bọn hắn câu được rèn lộ tài phì, Martin Tiên Sinh cầm đi, lúc đầu Lý Phụ chuẩn bị dầu chiên, nhưng Martin Tiên Sinh làm lát cá sống. Sophie cũng đề nghị dầu chiên, ba ba, những này biển cạn cá khả năng có ký sinh trùng, vẫn là dầu chiên an toàn hơn. Nhưng dầu chiên không khỏe mạnh. Martin Tiên Sinh nói, vẫn là ăn đồ biển A, đây là người Nhật Bản cách làm, người Nhật Bản rất có thể sống, đây là có đạo lý. Dẹn lộ tài phì rất nhỏ, cắt thành đồ biển phiến cũng rất nhỏ, Lý đố bọn người không có hạ đúa. để lại cho Martin tiên sinh thích hợp làm đồ biển rén lộ ta phì rất ít, yêu cầu chất thịt non mịn, lang ca bọn hắn câu được cá không thích hợp, hương vị không tốt lắm. Sophie nếm thử một miếng sau liền đợi đến nhìn lao ba trò cười, mắt tin tiên sinh kiên cường nói ra, cái này rất mỹ vị, ta nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ ăn hết. Nhưng hắn không phải cái có thể chịu được cực khổ người, cuối cùng không có biện pháp, giao cho Lý Lido, "Đến, con rẻ, người đến ăn chút lát cá sống, cái này đối ngươi thể cốt có chỗ tốt." Hắn còn đối Lido nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu tiêu dung. Lý Đô cười to, "Lão gia tử thật sự là cùng tử giống như." Ăn xong cơm tối, chính là trăng lên giữa trời thời điểm tốt. Thời tiết rất tốt, không có mây đen, một cái hoàn mỹ nam bán cầu tình không biểu hiện ra cho bọn hắn. Giống như không có khí quyển trở ngại, tinh không rõ ràng giống như dùng dính nước khăn lao sát qua, vô số tinh quang sáng lạn sinh huy. Lý Đỗ mang theo sổ phỉ đến tầng cao nhất, nằm ở phía trên ngẩng đầu một cái, giống như mình nằm ở trong tinh hà. Chương 1162, Lý đảo chủ, 1 năm. 1162 Lý đảo chủ, 1 năm. Một đoàn người vận khí không tệ, du thuyền ra biển sau liên tục mấy ngày đều là thời tiết tốt. Nhiều lắm là có đôi khi trên biển sóng gió hội lớn hơn một chút, nhưng không có mưa to, liên tục trời nắng. Du thuyền cần mệnh danh, Lý Đỗ cho nó đặt tên là Lý Martin Hảo, lang ca lên mạng trang một chút, nói Oscar Choi Lia thuyền còn không có lên cái tên này, bọn hắn có thể dùng. Lý Đỗ cũng cảm thấy sẽ không có người dùng cái tên này, nó quá quái lạ, nếu như không phải hắn họ Lý, Sophie họ Martin, hắn cũng sẽ không dùng danh tự như vậy. Sophie cho thuyền thiết kế một cái logo, là dưới trời sao hai con nắm cùng một chỗ tay. Mỗi đến ban đêm, hắn cũng sẽ cùng Lý Đỗ tay cầm tay nằm tại thuyền đỉnh nhìn tinh không. Một chuyến trên biển đi thuyền, Lý Đỗ rất vui sướng, chờ đến hồ bạc sau hắn liền không thế nào vui sướng, bộ ự sở tập cùng thì ô đỏ Tony tại bến tàu chờ hắn, hoặc là nói chờ thẻ ngân hàng của hắn. Hai người một cái là châu Úc lớn nhất bất động sản giao dịch ổ xẻo G giúp thâm niên bất động sản người đại diện, một cái là ổ sở Jaylia quốc gia thổ địa tài sản trung tâm chiến lược chủ quản, tại mua sắm địa sản phương diện đều là chuyên gia. Lý Đỗ còn cho bọn hắn an bài hai cái luật sư tiến hành hiệp trợ, lấy bốn người này vi cốt làm, bốn người lại sử dụng riêng phần mình giao tiếp năng lượng, sau đó hợp thành một cái mua đảo đội. Mua đảo quá trình thuận buồn xuôi gió, chỉ là rất tiêu tốn thời gian, Tát mãn Mỹ Ả Châu, quốc sở Jaya quốc gia chính phủ còn có bộ quốc phòng, hải quân, bọn hắn đều cần đối hải âu đảo tiến hành kiểm tra cùng xét duyệt, hết thảy không có vấn đề mới có thể ra bán. Nếu như hòn đảo liên quan đến quốc phòng, kia hải âu đảo liền sẽ không tiến hành bán ra, đây là căn bản nhất vấn đề. Còn có một chút là, ở trên đảo nếu có khoáng sản tài nguyên cùng hóa chất nguồn năng lượng, đồng dạng sẽ không ra bán, dù cho bán ra cũng sẽ lấy một tỉ dạng này giá trên trời làm đơn vị phụ lên cây hàng. sở Jaya chính phủ rất lưu manh. Bọn hắn cuối cùng không có ở trên đảo tìm tới cái gì tài nguyên, dù cho dạng này, bọn hắn cũng lấy Hắc Kim Bảo sinh trường địa, địa nhật có thể phát đạt mỹ lệ hòn đảo làm tên, tướng sạn gùn đảo cưỡng ép đề cao mấy cái giá cả bạc thăng. Hai người mới đầu đối sạn gùn đảo định giá, không đủ giá sau cùng 1 phần 5, nhưng Úc Sở Chayliia chính phủ cùng Tasmania Ả chính phủ liền làng như, như vậy, ngạnh sinh sinh nổ giá cao. Song phương gặp mặt về sau, bù hự còn phần nản, những này quan lại quá tham lam, bọn hắn vì sách giá cao, thật sự là không từ thủ đoạn. Không có thể xuống giá sao? Lại đem giá cả đàm phán một chút. Lý Đâu Cao mày nói, 100 triệu 78000 vạn giá cả, cái này quá cao. Bồ Hựu bất đắc dĩ mở ra tay, nói ra, Lý tiên sinh, chúng ta không có cách, tại chúng ta đưa ra mua đảo tư tưởng về sau, ngài biết ốc sở chơi Li a chính phủ đã làm gì sự tình sao? Chuyện gì? Bọn hắn vừa cùng chúng ta đàm phán, một bên Tướng hòn đảo treo lên đi chào giá, tiếp nhận những người khác báo giá, dùng cái này đến cho chúng ta làm áp lực. Lý Đâu Nghi vẫn hỏi, ngoại trừ ta còn có người đối kia hòn đảo cảm thấy hứng thú. Bồ Hựu cười khổ một tiếng, nói, đối với nó cảm thấy hứng thú tư nhân không nhiều. Thế nhưng là một chút xí nghiệp, hải dương cục, ngư nghiệp cục loại hình quốc gia cơ cấu, đối với nó có phần cảm thấy hứng thú, tham dự đấu giá. Lý Đỗ có thể nói cái gì? Đụng tới dạng này không thèm nói đạo lý cũng không cần mặt chính phủ, hắn chỉ cần muốn mua xuống sạn quần đảo, liền phải ra giá tiền rất lớn. Bất quá còn tốt, trên đảo ổ bạn mỏ không có có tổn tại vụ bị mặt, mà là tại mỏ dưới đá, lại từ trong hải dương đi tham dò nhìn mới có thể đụng tới lộ ra ngoài ổ bạn, chính phủ không có phát hiện trong đó tài nguyên khoáng sản. Nếu không, Lý Đỗ trực tiếp đừng nghĩ mua tòa hòn đảo này. Lúc đầu 3 4000 vạn giá cả có thể mua xuống sản đồ, hắn chẳng khác gì là nhặt nhạnh chỗ tốt, tỷ lệ hồi báo rất cao. Hiện tại hoa cái giá tiền này mua đảo, hắn cũng là có rất lớn lợi nhuận, chỉ cần có thể khai phát ra trên đảo ổ bản mỏ, hắn có thể kiếm mấy chục năm tiền. Mà lại quặng mỏ dù là mở phát xong, đảo này cũng có giá trị, nơi đó phong cảnh tú lệ, vị trí tuyệt hảo, hắn có thể phát triển thành một cái thắng cảnh nghỉ mát. Hiện ở trên biển đảo nhỏ tư nhân, phần lớn bị phát triển thành du lịch thắng điểm. Tại bùa hai người cùng đi, hắn bắt đầu cùng Tasmania Ịa Quốc thủ bộ môn quản lý tiếp xúc. Cái sau đã làm hòn đảo bán ra từng cái giấy chứng nhận, lý do nơi này xuất ra tiền đến ký tên là được. Tasman Nhi Ạ Châu đối với chuyện này rất coi trọng, dù sao toàn bộ châu không có gì trụ cột sản nghiệp, chỉ có thể dựa vào khách du lịch đến phát triển, châu chính phủ tài chính thu nhập tại Oster Chaylia thuộc về thấp nhất một ngăn. Sangun đảo giá tiền là 174 triệu đô la, tương đương một chút là hơn 2 ứ cả ử giờ, Tasman Nhi Ạ Châu chính phủ một cái quý thu thuế cũng cũng nhiều như vậy tiền. Cho nên, bọn hắn có thể không quan tâm chuyện này sao? Sangun đảo chào giá cao như vậy, cũng cùng nơi đó tình trạng kinh tế có quan hệ. Các màn địa châu rời xa châu lục đại lục, một mực bị coi là con nuôi, không có gì phát triển chính sách, cũng không có chính phủ dẫn đạo hạ đại quy mô đầu tư, ở trên đảo chỉ có thể lấy bản thân tự nhiên vì điểm sáng, hấp dẫn du khách phát triển khách du lịch. Trong đó, nơi đó bất động sản nghiệp cũng thuộc về khách du lịch, bởi vì ở chỗ này mua nhà đưa nhiều người là nhìn chúng ở trên đảo tuyệt mị phong cảnh cũng thích hợp khí hậu. Hòn đảo mua bán lại thuộc về bất động sản nghiệp một trong, mỗi một hòn đảo đều là châu chính phủ khách du lịch chủ cột, tối thiểu là tuyên truyền chủ cột, săn đảo mặc dù không có du khách đi, Nhưng chính phủ cùng cục du lịch Úc nguyên cho rằng nó đối khách du lịch có trọng đại kéo theo tác dụng. Lý Đô đến vì về sau 20 năm khách du lịch tính tiền, cái này hơn 170 triệu bên trong, có một bộ phận liền là cục du lịch cho ra tổn thất bồi thường tỉnh cầu. Dù sao, đây là Úc sở Jaylia địa bàn, là Tasmania đảo địa bàn, Lý ở chỗ này không nói quyền, chính thức nói cái gì, hắn chỉ có thể chấp hành cái gì. Dù sao hắn không phải đến đầu tư, mà là đến mua rời đi ra tư nguyên, chính phủ đương nhiên sẽ không cho hắn điều kiện ưu đãi. Úc sở Jaylia Phó tổng lý IALLIN Tasmania Ạ Châu, Châu Châu trưởng bợ dự sẽ nọ kèo, Châu nghị hội nghị trưởng Danny Enderzet các quốc gia chính khách có mặt mua đảo ký kết hội. Bọn hắn vốn định làm cái buổi họp báo, đối ngoại tuyên truyền một chút tòa này từ trước tới nay giá cao nhất bán ra hòn đảo. Nhưng Lý Đô hy vọng bảo trì địa thấp, lý do là hắn về sau sống một mình hải ngoại, quá kiêu căng dễ dàng dẫn phát phần tử ngoài vòng luật pháp ngắt é. Những đại nhân vật này chỉ có thể tiếc nuối đáp ứng hắn tình cầu, không có cử hành buổi họp báo, đưa độc làm cái ký kết nghi thức. Ký kết thời điểm, Lý Đô mới cảm giác số tiền hoa giá trị Vọn hắn cái này giống như là cắt đất bồi thường ký kết, Quốc sở Jaya cùng Tasmanyia cùng T Châu chính phụ thuộc về bị cắt đất một phường, nhìn những người này biểu lộ còn thật có ý tứ. Ký kết hoàn thành, Lý Đô bắt đầu chia lượt cho Châu phòng tài chính gửi tiền. Châu trưởng bợ rủ xe nọ cùng hắn nắm tay đẩy nhiệt tình nói, "Lý tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành châu Úc lớn nhất đảo nhỏ tư nhân chủ nhân, hy vọng về sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta dẫn tiến càng nhiều đối hòn đảo cảm thấy hứng thú bằng hữu." là châu ốc chi châu, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi khắp nơi. Đương nhiên chủ yếu là một chút chỉ có mấy hecta đảo nhỏ. Lý đố miệng đầy đắc ứng, nói sẽ đem mình phú hào bằng hưu giới thiệu qua đến, bất quá hắn có yêu cầu mạng Tasmania Ả chính phủ đến trợ giúp sạn gồn đảo phát triển. Chương 1163, đối dẫn, 2 năm. 1163 đổi rắn, 2 năm. Lý Đỗ lúc trước nhìn ra sạn gồn đảo diện tích là 560 cây số bùng, khi thật hắn đánh giá có chút bảo thủ, hòn đảo diện tích tổng cộng là 88 cây số bùng, là một tòa hòn đảo cỡ trung. Nhưng cái giá này vị tương đối cái này diện tích tới nói, đã rất cao. Tại Úc sở chơi hòn đảo bán ra trang web bên trên, còn có một cái 250 cây số vông đảo lớn, giá tiền là 150 triệu đô la Úc. Ly đối lúc trước chất vấn qua, vì cái gì mình mua một cái địa vị càng biên giới hóa, diện tích nhỏ hơn hòn đảo giá cả lại quý hơn. Châu trưởng cho hắn trả lời chắc chắn là, một cái này diện tích có 250 cây số vông hòn đảo gọi bạ dèo đảo, phía trên hoang vù, cho nên treo lên đến 10 năm, cũng không ai nguyện ý mua sắm. Thứ hai, cái giá tiền này là 10 năm trước giá cả, hiện tại nếu là có người đến mua, bọn hắn hội một lần nữa mà cả Tối thiểu đến 300 triệu AUD trở lên mới được. Bất quá đoán chừng bạ dẻo đảo không bán ra được, bọn hắn treo 150 triệu giá cả đều không người đến tu giá, huống chi còn chuẩn bị tăng tới 300 triệu đâu. Mặt khác, sạn gồn đảo trong đất vị trí bên trên vẫn là có không nhỏ giá trị. Nó ở vào Úc sở Jaylia Đông Nam Bừng, khoảng cách Nam Cực mặc dù còn rất rất xa, thế nhưng là theo nó đường dây này đi về phía Nam Cực đi, không còn cỡ lớn hào đảo. Cho nên sạn gồn đảo có thể khai thác một chút, làm một cái tiến vào Nam Cực bổ sung vật liệu đứng. Hiện tại trên thế giới các đại quốc đều tại giá tâm bừng bừng phát triển Nam Cực. Bọn hắn hàng năm không ngừng đi về phía Nam Cực điều động nghiên cứu khoa học tuyển. Bởi vì Nam Cực khí hậu, địa lý rất nhiều nguyên nhân, thuyền chỉ cần đi vào Nam Cực, nhất định phải trải qua mấy đầu đặc biệt lộ tuyến. Những này lộ tuyến bên trong, từ Tây Bộ tiến vào Nam Cực có hai đầu tuyến, Nam Phi cảng Cape Town đến bộ lệ Vặt đảo tiến vào Nam Cực, từ Elizabeth cảng trải qua e đổ Vương tử quần đảo tiến vào Nam Cực. Từ Đông Bộ địa khu đi về phía Nam Cực xuất phát, nếu như không đi New Zealand tuyến mà là đi Ushers Chalya tuyến, bình thường là từ hổ bật đến mặt cát dị đạo, sau đó tiến vào Nam Cực. Sạn Gun đảo ở vào hồ Bạch Đông Bắc phương hướng, truyền muốn đi qua nơi này mới có thể đến đạt hồ Bạch, cho nên nếu như Lý Đỗ tướng ở trên đảo phát triển, đường dây này liền có thể sửa lại, nghiên cứu khoa học truyền có thể không cần đường vòng đi hồ Bạch, càng lễ tiết kiệm thời gian. Nhưng đây là rất xa xưa sự tình, Lý Đỗ hiện tại phải nghĩ biện pháp tại hòn đảo bên trên cắm rễ xuống, sau đó khai phát bên trong ổ ăn mỏ. Cái này lại phải là một bút kết tụ tài chính, Sạn Gun đảo khoảng cách thành thị gần nhất hở cụ lẹt còn có trên trăm cây số, hắn muốn bổ sung vật tư cần muốn phi cơ cùng tàu thủy Hiệp đồng. Máy bay phương diện, hắn M8 tạm thời đủ. Hiện tại còn cần một chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền, hướng ở trên đảo vận chuyển một chút kiến trúc vật liệu. Điểm ấy liền là lý đô trước đó nói chuyện phán trọng điểm, hắn yêu cầu Tát Mãn cho phép ủng hộ. Vỡ dù xe nọ đáp ứng, phân phối một chiếc ngàn tính bằng tấn vận chuyển hàng hóa thuyền cung cấp hắn sử dụng, tương lai trong một năm, chiếc thuyền này hắn có thể miễn thuê sử dụng. Tát chính phủ cùng Úc Sở Jayli A chính phủ đều rất vui lòng giúp hắn phát triển sản sản đảo, bọn hắn cần một cái tấm gương, hiện tại toàn cầu bất động sản thị trường nóng này, thế nhưng là hòn đảo mua bán thị trường lại một mực bị Hàn Lưu thống trị. Thế kỷ 20 mà Đầu thế kỷ 21 thời điểm, toàn cầu từng có qua một lần mua đảo dậy sóng, rất nhiều đại phú hào đối hòn đảo cảm thấy hứng thú, muốn làm đảo chủ. Về sau theo Mexico khủng hoảng tài chính, châu Á khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ lần vay phong bạo các sự kiện phát sinh, các phú hào bắt đầu bắt đầu cẩn thận, không còn xài tiền bậy bạn, hòn đảo mua bán sinh ý liền dần dần gặp lạnh. Lý đô sản gùn đảo là 10 năm gần đây đến toàn cầu hòn đảo giao dịch bên trong, bán ra nhất đảo lớn, cũng là giá cả tối cao hòn đảo, có tấm gương tính chất. Nếu như sạn gùn đảo kiến thiết xuất sắc, có lẽ có thể hấp dẫn một chút phú hào một lần nữa đối hòn đảo sinh ra hứng thú dù sao khoảng cách lần trước khủng hoảng kinh tế lần vay phong ba đã qua 10 năm các phú Hào lá gan lại lớn hơn một chút sangùn đảo vấn đề lớn nhất ở chỗ rắn biển số lượng đông đảo đương nhiên đây cũng là bởi vì ở trên đảo ổ bản tài nguyên khoáng sản phong phú duyên cớ Lý Đô không thích rắn hắn không hy vọng mình bỏ ra nhiều tiền mua hòn đảo về sau lại bỏ ra nhiều tiền phát triển kết quả lại là khắp nơi có rắn dễ bỏ cho rất chú trọng bảo vệ môi trường phát triển kinh tế yêu cầu cùng môi trường tự nhiên hài hòa cùng tồn tạii âu đảo ờ xa đại lục cùng Tasmania đảo bình thường ít hai lui tới không ai hội chú ý nơi này Vậy vậy nếu như hắn chỉ là khu trục bị gián, chính phủ không có có dị nghị. Phương diện này Tasmania Ả Châu chính phủ nguyện ý cho ra trợ giúp, bọn hắn lo lắng lý đô khai thác quá kích phương thức thông qua chém giết bảy gián đến tình hóa ở trên đảo hỏa cảnh. Quốc sở Jaylia khắp nơi đều có rắn, mọi người cùng gián đấu tranh trên trăm năm, cũng là góp nhặt đại lượng kinh nghiệm, có được đại lượng phương pháp. Tasmania Ả Châu chính phủ an bài động vật cục cùng loài bò sát bảo hộ hiệp hội đến đô, qua sinh vật pháp, đến khu thuộc gián Sinh vật pháp là ở trên đảo đại lượng trồng một chút cây thầu dầu loại thảm thực vật. Gián biển tránh ghét cái này thực vật tán phát khí tức, sẽ chủ động rời đi. Sóng âm pháp tắc là ở trên đảo lựa chọn một chút địa điểm lắp đặt sóng âm máy chế tạo, loài rắn đối sóng âm năng lực cảm ứng xa so với nhân loại càng nhạy cảm, có thể liên tục không ngừng phát xạ nhân loại không cách nào cảm nhận được sóng âm, đem khu trục xuống biển. Còn có một loại là phạm vi lớn đưa lên dược vật ngâm chim trứng, bởi vì rắn biển ăn cái gì cũng là một ngụm nuốt vào, cho nên Oscar Chalia một nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu phát minh loại này đối phó gián độc phương pháp. Chim trứng dùng dược dịch ngâm qua, dược dịch không phải độc dược mà là một loại giàu có mang thai kích thích tố cùng hùng kích thích tố sinh dục dự vật, loại rắn dùng ăn về sau, hội mất đi năng lực sản xuất. Đây là Úc Sở Chây Li A chính phủ ngay tại mở rộng một loại đối phó rắn độc thủ đoạn, nhưng ở bản thổ khu vực chịu đủ loại bò sát bảo hộ hiệp hội cùng tự nhiên bảo hộ tổ chức phê bình. Bởi vì loại thuốc này vật nguyên lý làm việc chủ yếu là đối phó rắn cái, thông qua ức chế dụng chứng, cải biến loài rắn tuyến sinh dục chất nhầy, làm rắn cái mất đi giao phối dục vọng. Dù cho giao phối, bởi vì có đại lượng mang thai kích thích tố tại thể nội lưu lại, kia túi phôi cũng vô pháp sống sót lại nó có thể thay đổi dần cái ống dẫn chứng hoạt động phương thức, trở ngại thụ tinh chứng vận chuyện. Loại phương thức này rất lợi hại, có thể đem một cái khu vực loài dẫn diệt tuyệt, để bọn chúng không còn hậu đại sinh ra. Một chút tổ chức cho rằng dạng này là vô nhân đạo, cho nên phê bình chính phủ sử dụng, lý đỗ nơi này không ai quản, hắn có thể tùy tiện dùng. Cứ như vậy, hắn bên này mang người cưới du thuyền chân trước chạy tới sạn quần đảo, chân sau liền có thuyền vận tải tướng đại lượng kiến trúc công cụ, đuổi rắn vật dụng đưa đến ở trên đảo tới. Mua xuống sạn quần đảo, cho Sở Ty vừa gọi điện thoại Dù sao Sở Tyver đối với chuyện này cho hắn trợ giúp rất lớn. Điện thoại thông qua sau một cái ôn hòa giọng nữ tiếp, nói ra: "Thưa bợ tiên sinh rời đi Mỹ quốc, nếu như ngài có chuyện gì, mời hướng ta nhắn lại, ta hội chính xác vì ngài truyền đạt." Lý Đỗ bực bực, không biết người anh em này chạy đi nơi nào, hắn không có gì chuyện quan trọng, liền tùy tiện giới thiệu một chút về mình tình huống liền cúp xong điện thoại. Tại bọn hắn vừa đổi tới sạn gùn đảo thời điểm, trên thuyền vệ tinh điện thoại vang lên, Sở Tyver đánh về điện thoại, đồng thời mới mở miệng liền đề Lý Đỗ chấn kinh: "Uy, Lý, ta tại Nam cực." Chương 1164 trước 1164 lại đến, 3 năm. 1164 lại đến, 3 năm. Người người người ở đâu? Tại Nam Cực. Lý Đỗ ánh mắt lập tức thẳng. Vệ tinh trong điện thoại một trận xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm, cho chuyện trở nên gù gèn, Sở Ti vừa lại nói mấy câu gì, nhưng hắn một câu không nghe rõ. Nay lại Lý Đỗ hoàn toàn ở vào giật mình trạng thái, cái này lại thiếu ra thực có can đảm chơi à liền kia dựng cầu trái tim nhỏ, lại còn dám đi Nam Cực. Hắn phát hiện Sở Ti vợ người này rất cổ quái, hắn rõ ràng thân thể có vấn đề, tốt nhất đợi ở trong thành thị tĩnh dưỡng tiếp nhận tiên tiến khoa học kỹ thuật trị liệu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn không thích đợi tại trong thành thị, mà là chạy loạn khắp nơi, còn thích đi cái gì mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì? Lý Đỗ thật không hứng thú, hắn châu phi hành trình liền xem như mạo hiểm, kém chút đem mệnh ném ở nơi đó. Hắn liên tục héo lỗ mấy âm thanh, trong điện thoại di động cuối cùng chuyển đến coi như rõ ràng thanh âm, "Ly ly ly, suy suy, Người suy suy bây giờ có thể nghe được suy suy sao?" Đại khái có thể nghe được, người đây. "Suy suy, suy suy, ngươi nói cái gì?" "Suy suy đại phong bão, tín hiệu không tốt." đấu cười khổ một tiếng đoán chừng không có cách nào trao đổi hắn nói ra loại kia đến phong bạo ngừng lại gọi điện thoại đi ta hiện tại nghe không rõ ngươi. điện thoại sau đó đã mất hẳn là sở ti vừa nghe rõ thanh âm của hắn không có có tâm tư tiếp tục đi cùng ác liệt tín hiệu làm đấu tranh liền trực tiếp cúp xong điện thoại du thuyền rừng sát ở một chỗ đá ngầm bên cạnh đây là một chỗ nước sâu địa đá ngầm ở chỗ này giống như là bị cự nhân dùng đố chặt qua đồng dạng liên miên đá ngầm đến nơi này im bặt mà rừng trực tiếp tiến vào Hải Dương Lý đốịnh đem nơi này tu tiến thành một chỗ bến tàu lang ca lặn xuống nước đi xe qua Nói nơi này rất thích hợp tu thành biến tàu. Tên hiệu Bạo trúc lão lôi là cái lặn xuống nước hào thủ, du thuyền sau khi dừng lại, hắn có một cái bình dưỡng khí nhảy xuống nước, xuống dưới xem xét xung quanh đáy biển hoàn cảnh. Nửa giờ sau hắn nổi lên mặt nước, không riêng dò xét xung quanh thủy vực tình huống, phần eo trong túi còn trang mấy cái tôn hủm, hắc kim bảo. Nhìn thấy hắn cứ như vậy bắt đi lên tôn hủm cùng bảo ngư, Lý phụ, Lý Mâu trận mắt hốt hoồm, ai nha, nơi này sản vật quá phì nhiêu đi. Nhiều như vậy hại sản sao? Lý Đỗ chỉ vào trên bờ nói ra, chúng ta đi lên, ở trên đảo cái gì cũng có, đặc biệt là một loại nho An rất ngon đấy bất quá nhất định cẩn thận gián độc nơi này tất cả rắn đều là gián độc Martin phu nhân đứng ở đầu thuyền quay chủ ảnh chủ vui mừng nói ra đây là một mảnh hoàn toàn không có bị nhân loại quấy nhiềuêu qua thế giới nó quá đẹp đây mới thực là tự nhiên. nhiênỗịu là thấp giọng nói là bầm Phúc lao đại và lỗ quan quái yếuếu qua nó bọn hắn ở trên đảo đi hơn nữa còn không có chỗ kỹ lý đỗ tranh thủ thời gian trừng mắt liết hắn một cái mẹ nó đừng nói loại này sát phong cảnh lời nói Trung tuần tháng 12 thuốc sở trong một năm giữa hệ thời tiết lúc này bầu trời sáng sủa vạn dạm cungây Xanh thẳm bầu trời tản ra kim sắc qua mang, ánh nắng vừa chiếu ngàn lạm, chiếu xuống xung quanh hải vực, nước biển như minh kính, tản ra rực rỡ sáng sáng quang huy. To lớn hải âu đảo Dẹp An tính tưởng hòa hình dạng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ở trên đảo cây xanh liên miên, cỏ xanh như tấm đệm, không ngừng có hoa quét trắng, hoặc bích thúy chim biển vô cánh bay về phía không trung. Một vòng kim hoàng sắc bãi cắt vây quanh hòn đảo lan tràn ra, có chút bãi cắt ở giữa là đá ngẩm, màu vàng đá ngẩm, màu nâu đá ngẩm, màu đỏ đá ngẩm, hòa lẫn, như là thuốc màu bạn vẽ. Hướng ở trên đảo nhìn, bên trong có một tòa núi nhỏ Toàn bộ hòn đảo giống như là móc ngược bắt to, độ cao so với mặt biển từ bốn phía đi lên một mực lên cao. Toàn bộ hòn đảo tại lúc này lễ cho người ấn tượng liền là lục, ngoại trừ trên núi ngẫu nhiên có nhiều chỗ không có cây cối lộ ra tảng đá bản thân màu xám trắng, địa phương khác đều bị lục sắc bao phủ. Một đoàn người giẫm lên đá ngầm thận trọng đạp bên trên hòn đảo, hạ nắm một cái hạt cắt dương ra ngoài, hô, a, San Đảo, ta trở về. Ngoại trừ Sophie, hắn chờ số ít mấy người, những người khác còn không biết lý đô mua xuống đảo này, cho nên ở trên đảo dục dịch mặc dù cảm thấy đẹp, nhưng không phải là của mình đồ sẽ không cảm giác rất tốt. Nơi này bãi cắt là trăm ngàn vạn năm đến, bột nước đập mà thành, Lý Đỗ một nhóm năm ngoái ở chỗ này dấu vết lưu lại, đã bị thiên nhiên thanh lý trống không. Sảng nguồn đảo sát thực sản vật phi nhiều, chỉ phải nhân loại chưa từng có độ đánh bắt, những hòn đảo này xung quanh thủy sản đều rất phong phú. Hàn Từ Hạt cắt bên trong như thế nắm một cái, phía dưới liền lộ ra một con con biển. Ivanạ gieo hò một tiếng, quá khứ nắm lên con biển, cùng ví to gì ạ hai tiểu cô nương ở nơi đó cao hứng thảo luận. Các nàng không đi vào trong, đợi tại trên bờ cắt bắt đầu đào nhỏ con cua. Lý Đỗ chỉ vào phía trước nói ra Chúng ta qua bên kia nhìn xem, ta nói nho là ở chỗ này. Mấy này làm Bảo thạch ngón tay hát sách là hoàn toàn tự nhiên nho dại, cho nên nó không giống nho vườn bên trong như thế, chỉ có đến mùa thu mới có. Cho dù là mùa hè, nho dại ý nguyên có một ít đã quen. Đây là tự nhiên sảng chọn kết quả, ở trên đảo tứ phía toàn biển, sóng gió quá lớn, thỉnh thoảng sẽ có gió lốc băng lâm, vì sinh sôi, bọn họ đến tận lực sớm kết suất quả, quả hư thối, hạt giống mới có thể đâm mọc dễ. So lý đố bọn hắn lần trước đến thời điểm, nơi này ngón tay hắc sắc quen muốn ít, cho nên đến tiến đi tìm lấy ngắt lấy. Lý phụ Lý mẫu nhìn xem xung quanh, hỏi, chúng ta có thể hái sao? Bọn hắn lúc ở trong nước nhìn tin tức, thường xuyên nhìn thấy có người trong nước ở nước ngoài du lịch làm loạn, để người ngoại quốc xem nhẹ, cho nên lần này xuất ngoại, bọn hắn mặc kệ nói chuyện làm việc đều rất chú ý ảnh hưởng. Lý Đỗ cười nói, chúng ta có thể hái, nhưng các ngươi không thể lấy xuống, bên trong có rắn, rất nguy hiểm. Phối hợp hắn, A Miêu trừng mắt tại dây cây nho bên trong nhìn một chút, đột nhiên vọt vào, sau đó nhảy dựng lên một móng vuốt tướng dây leo bên trên một đầu tiểu hắc xà cho vớt xuống dưới. Nhìn thấy con rắn này, vẻ mặt A Mánh nhãn tỉnh sáng lên. Nó tứ chi bắt điện, cấp tốc vào tới, không nói hai lời hế miệng nhào về phía tiểu hắc xà. Tiểu hắc xạ hế miệng như tiềm điện xuất kích, lập tức cắn lấy A Mãnh bả vai vị trí. A Mãnh không quan tâm, một móng đuốt ấn xuống nó, thân thể vung vẩy đưa nó vô xuống, hế miệng cùng ăn mì, hút trượt hút trượt tướng tiểu xà cho lướt vào. Lý Mâu giật mình, hỏi: "Ai nha, cái này rắn không phải có độc sao?" Nó cắn A Mãnh, nó cắn A Mãnh. Lý đố nhẹ nhõm nói ra, không có việc gì, A Mãnh tự thân có giải độc năng lực, nó không sợ độc rắn xé. Chôn mật liền là mạnh như vậy, tại Châu Phi bọn họ đào hang cư. Thường xuyên sẽ đụng phải gián độc. Ở trong mắt chúng, mặc kệ có độc không có độc, dù sao từ trong đất móc ra hội bỏ, vậy cũng là ăn. Gián nọc độc liền là rượu sáe, một ngụm buồn bực xuống dưới, không có độc lớn nhỏ, chỉ có số độ cao thấp, độ cao nọc độc sẽ lên đầu, vậy liền ngủ một hồi, nếu không tiếp tục tinh thần phấn chấn làm. A Miêu lấy xuống tiểu hát xạ có độc, nhưng hẳn là một đầu còn nhỏ gián biển, độc tính rất yếu, a máy ngoại trừ vây vây đầu, không còn cảm giác khác, y nguyên tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy a manh ăn dán, a Miêu cảm thấy có ý tứ, chạy vào dây cây nho bên trong bốn phía xuất kích cũng lấy móng vuốt tướng từng đầu rắn độc cho cắn ra. Chương 1165, Thịnh Tỉnh Ngụy, 4 năm. 1165 Thịnh Tỉnh Ngụy, 4 năm. Nhìn thấy từng đầu rắn độc bị bắt ra, trên mặt đất vằn mèo, Lý phụ Lý Mẫu bọn người dọa đến tê cả da đầu. A Minh thì lộ ra hạnh phúc biểu lộ, chạy tới điêu lên một con rắn độc liền chạy, rắn độc hé miệng cắn nó một ngụm, nó quay đầu cũng cắn một cái, tướng rắn độc cắn thành mấy khối, từng miếng từng miếng một mà ăn rơi mất. Mật chôn đối phó rắn độc là cao thủ, Lý Đô đang nghĩ con đen hay không từ châu Phi tu được nó một quyển mật tròn đến ở trên đạo đến để mật trồn tới đối phó bị rắn. Đương nhiên đây chính là ngấp lại, quốc sở Jay LiA hải quan mới không có khả năng để nhiều như vậy mật trồn nhọc cảnh, dù sao quốc gia này thế nhưng là ngoại lai giống loài xâm lấn lớn nhất người bị hại. Bất quá từ mật trồn tới đối phó rắn độc thật đúng là rất thích hợp, A Minh ăn hết một lớn một nhỏ hai đầu rắn biển sau cũng có chút đã no đầy đủ, nhưng A Miêu lật lăng ra những độc xà này, nó một đầu chưa thả qua đều lên đi cho cắn chết. Cắn chết rắn độc trong lúc đó, A Minh mình cũng bị cắn mấy miệng, sau đó thất tha thất thể đi bước, giống như giống như cuốn xe, trở lại lý đô bên chân nga đầu muộn trên mặt đất. Lý Đỗ kiểm tra một hồi, a manh không có việc gì, nó ngủ thiếp đi. Tựa như hắn lần thứ nhất nhặt được a manh thời điểm như thế, tiểu gia hỏa nằm ngáy ho ho, bất kể thế nào đùa nó gọi nó, nó cũng không có phản ứng, cùng người uống say giống như. Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, đoán chừng ban đầu ở Châu Phi hắn vừa nhặt được a manh lúc, nó ngay tại lộn cây bên trong cùng một con rắn độc làm một khung, để độc rắn chút say. Hắn cùng Lang ca đi vào tìm nho đen, Lý Mẫu lo lắng không được, tính toán tiểu đố. được rồi, chúng ta vẫn là không ăn nho, dù sao cái này nho cũng không phải nhà ta thật đúng là nhà ta, Lý Tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ. Có A Miêu thủ vệ ở bên, không cần phải lo lắng gián độc, nó lực buộc phát so gián độc còn lợi hại hơn, mà lại ánh mắt của nó rất tốt, có thể càng nhanh phát hiện gián độc. Dù cho bị gián biển cắn cũng không sợ, Lý Đỗ lần này tới làm vạn toàn chuẩn bị, mang theo nhiều loại y học huyết thanh, đều là chuyên môn ứng phó gián biển. Hoang dại nho đen số lượng nhiều, diện tích rộng, lưu loát lan tràn ra, khoảng chừng mấy chục héc ta, cảm thấy hắn về sau có thể ở trên đào phát triển cái rượu nho sự nghiệp. Mặc dù bây giờ nho đen thành thuộc ít, nhưng như thế tuyển Y nguyên có thể từ bên trong chọn được một chút quân gạo. Lang ca hái lấy nho đen hỏi, "Lão bản, ngươi có hứng thú hay không bồi dưỡng mấy nho chủng loại? Ngươi nhìn, những này nho dậy phát triển ra khác biệt sinh trưởng phương thức. Có cái gì khác biệt? Không giống sao?" Lý Đô Kinh ngắt hỏi. Lang ca nói ra, "Sinh thời gian dài, bọn họ trái với mùa, mùa này sẽ không có nho thành thụ mới đúng. Hiện tại trên quốc tế rất nhiều tiểu trang đều tại bồi dưỡng phản mùa nho, không phải là vì dùng ăn, mà là vì để cây tốt hơn chịu rét, càng lạ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nho càng có thể tích súc đường phân." Lý Đỗ lắc đầu, ta vẫn là hết sức chuyên chú làm ta bảo thật đi. Hắn liền nghe không hiểu Lang Ca nói là cái gì, cho nên nghĩ đến những vật này cũng không phải mình nắm hiểu. Mang theo một chút nho đen trở về, ban đêm bọn hắn liền có hoa quả có thể ăn, ngoài ra còn lại một chút nho, Lý phụ cùng Lý mẫu quyết định mình ngưỡng rượu nho. Lý Đỗ quê quán rượu nho cùng Âu Mỹ thường uống rượu nho không giống, không phải kiền hồng là bạch, không thoát đường, ngược lại muốn bao hàm được phân, liền là lên men nước nho. Loại này rượu nho càng giống đồ uống, trừ lên men mạnh liệt, nếu không cồn độ tương đối thấp, tại Lý Đỗ quê quán Ngay cả nữ nhân đều sẽ ở trước khi ăn cơm uống hai chén. Ban đêm tại bờ biển đâm liều trại, Lý Đỗ chuẩn bị tay trái ôm Sophie, tay phải ôm Amiu a ngoan ngoãn, sau đó hào hảo ngủ một giấc. Đây là sản gùn đảo thuộc về hắn về sau, hắn ở trên đảo lần thứ nhất đi ngủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lý Đỗ không có mua qua phòng ốc, không có cái gì địa sản, đây là hắn phần thứ nhất địa sản, mà lại là tiền đặt cọc thanh toán, chiết để thuộc về hắn, cho nên đợi tại đất nai của mình bên trên, hắn cảm thấy phá lệ an tâm. Kết quả nằm xuống không bao lâu, Lang tới đem hắn hô lên. Nói Sở Tiver từ Nam Cực gọi qua điện thoại tới, đánh chính là Du thuyền bên trên vệ tinh điện thoại. Lý Đỗ Quá khứ nhận điện thoại, lần này trò chuyện chất lượng tương đối tốt. "Này, Lý, ngươi ở đâu? Ngươi nói ngươi tại Úc sở Chalyia đúng không?" Lý Đỗ nói, "Đúng, ta bây giờ tại Tasmania đảo bên ngoài một cái trên đảo nhỏ. Sở Tiver, ngươi tại Nam Cực. Ngươi tại Nam Cực làm gì?" Sở Tiver thanh âm vui sướng vang lên, "Chúng ta không phải muốn tại đầu xuân về Saudi Bắc Cực sao? Ta tới trước Nam Cực tiến hành tương quan thể nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cực hoàn cảnh so Bắc Cực còn muốn đặc liệt." Lời này để Lý Đố đại lưu mồ hôi lạnh. Bất quá đây là cho đùa lời nói, vừa nói ra, "Ta đến Nam Cực tìm một vài thứ, ngươi biết, hiện tại Nam Cực là cực trú, lại là ửu quý, nếu như muốn tới Nam Cực, đây là tốt nhất thời gian." Nam Cực cũng không có bốn mùa phân chia, chỉ phân ửu quý, lạnh quý, hàng năm tháng 11 đến năm sau tháng 3 ở giữa là ửu quý, đây là khoa khảo cùng Nam Cực du lịch tốt thời gian. Lý Đỗ hiện tại cách Nam Cực rất gần, đương nhưng cái này gần là tương đối địa phương khác, Pukser Jaya đầu Nam khoảng cách châu Nam Cực còn có 2000 cây số khoảng cách đâu. Nhưng là Smathrmờ rõ ràng vị trí của hắn về sau, nhất định phải hắn đến Nam Cực, đến xem đi, hoặc kế, ngươi cách gần như vậy, ta an bài máy bay đi đón ngươi, ngươi mang sổ phỉ cùng đi, cái này thế giới băng tuyết rất thích hợp tình lữ. Chính đô đối Nam Cực không hứng thú, có thể kiểm tra lo đến Sophie, hắn cảm thấy hai người cùng đi có lẽ coi như không tệ. Hắn nơi này một do dự, Smathrmờ lập tức an bài cho hắn, các điện thoại hắn đều có thể nghe được Smathrmờ ở nơi đó hô, để máy bay đi hồ bà sân bay, đem hai người nhận lấy. Tốt ta, cái này không đi cũng không được, bên kia máy bay chuẩn bị bay lên không? Lý Đỗ Lão lắng hỏi: "Hoà kế, thừa đi máy bay đi nam cực có thể tin được không? Vạn nhất đụng tới gió lớn tuyết làm cái gì? Gió lớn tuyết đã kết thúc, ban ngày thời điểm kia mới có gió lớn tuyết, về sau mấy ngày đều là tình không vạn lý thời tiết tốt, chúng ta phải tin tưởng khoa học, không phải sao? Thời tiết như vậy thừa đi máy bay đương nhiên không có vấn đề, ở quý có một ít công ty du lịch, còn sẽ khai phát nam cực tầng trời thấp đi thuyền du lịch hạng mục đầu. Nghe Sở thi vừa nói chắc chắn, Lý Đỗ liền tin tưởng hắn, bọn hắn đến tự ở trên đảo đi thuyền đi hồ bát. Đi nam cực gần nhất địa phương tại châu Nam Mỹ." Cách một cái giờ dạ kẻ eo biển, nhưng nếu như muốn đến Nam Cực Đông Bộ địa khu, vẫn là từ hổ bạc thêm gần. Vừa lúc, Serty vừa bây giờ đang ở Đông Bộ địa khu kẻ tư địa, kia là một mảnh to lớn tấm băng địa khu, lâu dài không có bóng người, các quốc gia cũng không có khảo sát đứng thiết ở nơi đó, Lý Đỗ không biết đi nơi này làm gì. Bọn hắn đến hồ bạc thời điểm, Serty vừa phái tới máy bay cũng đắp xuống nơi này, đây là một khung đặc thù cải tạo cỡ lớn thương vụ máy bay, phía trên có nước mỹ chính phủ đánh dấu, chuyên môn dùng để gánh chịu cực địa địa khu phi hành hành động. Song phương gặp mặt, người điều khiển cho bọn hắn một cái xe nhỏ. Phía trên kỹ thuật một vài thứ, những vật này tại trong cabin đều có, cần lý đố chính bọn hắn chuẩn bị, đương nhiên muốn dễ chịu, vẫn là được bản thân đi thị trường mua sắm. Trước 1166, băng tuyết cực địa, 5 năm. 1166 băng tuyết cực địa, 5 năm. Huy là một mảnh rộng lớn băng nguyên, năm 1838 đến năm 1842, người Mỹ Huy Cát đầu đến, cũng lấy tên của hắn mệnh danh. Lý đố đối nơi này không hiểu nhiều, hắn có can đảm đi nơi này, liền là hoàn toàn cho sở ti vở mặt mũi. Sách nhỏ bên trên ghi lại chính là hiện tại mùa này tại Nam Cực sinh hoạt một chút chú ý hạn mục. Lý Đỗ chưa từng đi Nam Cực, hắn cảm giác Nam Cực liền là một mảnh trắng xóa hàn băng, liền là đặc biệt lạnh. Nhưng căn cứ sách nhỏ ghi lại, nó thực hiện tại Nam Cực không lạnh, trên cơ bản ban ngày nhưng duy trì tại độ C khoảng không độ, mặc vào quần áo mùa đông liền có thể giữ ấm. Đương nhiên, nếu như đụng phải băng phong bạo, nhiệt độ kia sẽ hạ xuống rất lợi hại, cũng may, loại này băng phong bạo tại ấm quý phát sinh mấy tỷ lệ rất thấp. Sách nhỏ bên trên phải chuẩn bị chủ yếu là trang phục cùng kem chống nắng trời vật dụng hàng ngày, tại Nam Cực sinh hoạt, cần áo lông chống nước quần, chống nước thú sáo, áo len, giữ ấm mũ, kính râm, bên ngoài còn muốn phối hợp áo jacket. Bay trong cabin có một ít loại trang phục này, nhưng chưa hẳn vừa người, Lý Đâu quyết định mình đi Hồ Bắc mua mấy bộ. Tại Nam Cực sở mặc quần áo không cần quá dày, muốn là tiếp thân giữ ấm, cho nên nhất định phải vừa người, nếu không quần áo không vừa vặn liền sẽ dễ dàng tiến không khí lạnh. Hồ Bắc trong thương trường có loại này vì đi Nam Cực du khách chuẩn bị quần áo mùa đông, ở bên ngoài vẫn là ngắn tay thời điểm, bọn hắn rút ra lấy một đống áo dày phục, thấy thế nào làm sao khó chịu. Lên máy bay, bọn hắn bắt đầu thay quần áo. Trong máy bay điều hòa không khí làm lạnh hiệu quả rất tốt, mục đích là vì để bọn hắn sớm cảm thụ nam cực nhiệt độ. Một đoàn người dần dần tăng thêm quần áo, đợi đến bọn hắn tỉnh ngủ một giấc về sau, dưới phi cơ mặt đã toàn bộ đều là vô biên vô tận màu trắng. Nam cực đến rồi. Lý Đỗ ngạc nhiên hỏi nói, "Ta trời, cái này tấm băng thật là lớn thật bậy a." Một Ngẫu Nhiên Bảo Tiêu nói ra, "Tiên sinh, đây không phải tấm băng, đây là một mảnh chỉnh thể bằng phẳng đám mây." Sophie cười to, "Ngươi ngủ choáng váng nha. Chúng ta vừa nhắm mắt không bao lâu đâu, chẳng lẽ liền có thể đến tới nam cực sao? Bất quá, nam cực xác thực đến. Hộ vệ kia còn nói thêm. Sophie không cờ được, lang ca bất đắc dĩ lắc đầu, liền không thể một lần nói hết lời. Lại bay không đến nửa giờ, máy bay bắt đầu hạ xuống. Tấm băng bên trên có một mảnh bầu trời nhưng đường băng, máy bay lựa chọn hạ xuống địa phương rất bằng thẳng, bất quá bởi vì ma sát trở lực nhỏ, máy bay rơi xuống băng nguyên bên trên sau muốn một mực hướng phía trước lướt đi, lướt đi rất xa mới có giảm tốc dấu hiệu. Lý Đỗ Tử cửa sổ Sophie cơ nhìn ra phía ngoài, cảnh sát bên ngoài không có ý gì, liền là một mảng lớn trắng, giống nhau như lúc trắng, nơi xa có nhiều chỗ lớn xuất hiện hở ra. Núi tuyết ở chỗ này là duy nhất cảnh quan. Lang Ca đưa cho hắn kính bảo hộ, "Lão bản, cẩn thận." Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn chăm chú đất tuyết thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ đến quán tuyết trứng. Mặc một bộ da lông áo khoác Sở Ty vừa cùng Sẩn bọn người ở tại cuối cùng chờ lấy bọn hắn, bọn hắn mở ra xe trượt tuyết xe, cái đồ chơi này có điểm giống là xe đẩy nửa đoạn trước, nhìn thật có ý tứ. Gặp mặt về sau, Sở Ty vừa cho Lý đố một cái nhiệt tình ôm, cười nói, "Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, đây thật là ngoài dự liệu." Keo Sẩn ở bên cạnh nói bổ sung, "Đây là duyên phận." Stiver, ngươi cùng Lý thật rất hữu duyên. Điểm ấy cũng không phải nói bậy, Lý Đỗ cũng là như thế cảm giác, sở Stiver đến Nam Cực tin tức hắn cũng không biết, kết quả song phương liền cho gặp được. Lên xe trượt tuyết xe, Stiver dẫn bọn hắn trước tiên ở mảnh này lớn tấm băng bên trên dạo qua một vòng, trợ giúp bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Nhưng mà, cái này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng, Lý Đỗ nhìn tấm băng địa khu đều như thế, căn bản là không có cách phân biệt ở đâu là chỗ đó. Thằng đến xe trượt tuyết xe lái đi ra ngoài rất xa, hắn mới phát hiện khác nhan sắc, một mảnh màu vàng xám thổ xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Lại hướng phía trước liền là Hải Dương, nơi đó có rất nhiều chim cánh cụt cùng báo biển, có hứng thú ta ngày khác mang đến đi xem một chút, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là đi trước ăn bữa tối đi. Sở ti vừa từ trên xe quay đầu nói. Mặt trời còn cao cao treo tại thiên không, Lý đố lật ra đồng hồ xem xét, 9 giờ rưỡi tối. Mùa này, Nam Cực có một vài chỗ tấm băng hội hòa tan, lộ ra phía dưới thổ địa tới. Scotty chờ chỗ ở của bọn hắn tại kiên cố tấm băng bên trên, là một mảnh đủ mọi màu sắc lớn tùng đường hàng, những này cái dương song song cùng một chỗ, sử dụng kết cấu bằng thép thật sâu cắm rễ tại khối băng bên trong. Cái dương bề ngoài là giữ ấm tầng, mở cửa về sau, bên trong nhiệt độ thích hợp, so sánh phía ngoài thế giới băng tuyết, liền là hai cái không gian. Cái dương không gian rất lớn, đến có hơn 200 bình diện tích, hai bên mở ra nhiều cái cửa sổ, cửa sổ phụ cận có một ít lục thực sinh trưởng vui vẻ phồn vinh. Hoàng nên đi vào sở ti vợ nam cửa nhà. Sở ti vợ dang hai tay vui cười nói, "Thỉnh tùy không cần đổi giày, không cần phải khách khí, nếu như muốn tham quan, sở ti vợ tiền sinh rất tình nguyện làm hướng dẫn du lịch." Lý Đỗ thật dày áo khoác, hắn nói ra, "Tham quan không cần, vẫn là nhanh nghỉ ngơi một cái đi." Bất quá ta trước đó nhìn trên mạng tin tức, nói cái Greenland nơi này không có nhân công trụ sở nhà. Serty vừa nhún nhún vai nói, đối ngoại tuyên truyền đương nhiên không có, trên thực tế Nam Cực nơi này tồn tại đồ vật, nhiều nằm ngoài dự đoán của ngươi. Sophie trầm mặt một chút, nói ra, xem ra chính phủ đối nàng dân chúng cũng không thành thật. Serty vừa cười nói, chính phủ lúc nào thành thật qua? Đừng đem hy vọng ký thác vào chính phủ trên thân. Lý Đố khoát tay một cái nói, được rồi, đừng nói những này có tác dụng hay không, ngươi lần này tới Nam Cực làm gì? Chúng ta tâm sự chính sự. Sotievở nói ra, "Không có việc gì, Lý, chúng ta bây giờ tại nam cực, bất kỳ cái gì quốc gia chính phủ đều còn không có năng lực giám sát nơi này, chúng ta thân yêu mị cũng không được, cho nên, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, có thể ở chỗ này tùy tiện nói." Lý đố không chút do dự, lập tức quay đầu ôm lấy Sophie, "Ta muốn nói là, thân yêu, ta yêu ngươi, tựa như nơi này bằng tuyết yêu quý ôm tổ địa của bọn nó, ta nghĩ cùng với ngươi, vĩnh viễn cùng một chỗ." Sophie cười hì hì tướng mặt chôn trong hắn, xấu hổ nói, "Ta cũng thế." Sotievở không chịu nổi, vội vàng nói, "Tốt tốt, nói cho ngươi đã ăn." Ta là tới tìm kiếm Thiên Thạch, ông trời của ta, các ngươi đừng như vậy được không? Đừng cố ý kích thích ta được không? Lý Đố đạt tới mục đích, hài lòng vung ra Sophie. Sophie không hài lòng, giơ tay nắm lấy hắn tức giận nói ra, "Uy, ngươi làm gì đâu? Lợi dụng ta nha." Đùa bớn qua đi liền đem ta tiện tay vứt bỏ. Sở thi vừa mặt đều tái rồi, van cầu các ngươi, coi như ta cầu các ngươi, đừng như thế kích thích ta, ta biết các ngươi rất thân ái, nhưng không cần đến ở trước mặt ta khoe khoang a. Chúng ta là bạn tốt, các ngươi không thể dạng này tổn thương ta ạ." Lý Đố liếc xéo hắn một chút, nói biết đạo sự lợi hại của chúng ta rồi. Tốt ta nói chính sự, ngươi đến nam cực tìm thiên thạch. Ngươi tìm thiên thạch làm gì? Soti vừa mời hắn ngồi xuống, sau đó không trả lời mà hỏi lại, ngươi hiểu rõ tinh ngoại thiên thạch sao? Nơi này có cái lớn hố thiên thạch ngươi biết không? Chương 1167, hố thiên thạch thảo luận, 1 năm. 1167 hố thiên thạch thảo luận, một năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. View phía dưới có được một tòa cự đại hố thiên thạch, Lý Đố đương nhiên không biết, hắn đối nam cực chú ý rất ít. Càng không có nghiên cứu qua Nam Cực địa lý địa chất tình huống. Keo sân đi chuẩn bị bữa tối, Serty vừa dẫn bọn hắn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lần này tới Nam Cực mục đích. Tựa như hắn nói, hắn là tìm đến thiên thạch. Trong phòng treo rất nhiều thiên thạch ảnh trụ, hắn cầm qua một chút để lên bàn cho Lý Đỗ nhìn lại. Vì hố thiên thạch sớm tại nửa cái thế kỷ trước liền bị phát hiện, vị trí ngay tại ở các băng nguyên phía dưới, là một cái cỡ lớn va chạm hố thiên thạch. Cái này hố thiên thạch rất lớn, trải qua hiện đại khoa học kỹ thuật đo đạc, cho rằng đường kính đạt đến 243 cây số, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 848 m. Ngoài trừ Hố Thiên Thạch, tại khu kết còn có thể tồn tại một cái mặt cột. Mặt cột thứ này, tên như ý nghĩa chính là một cái chất lượng đặc biệt lớn nhỏ, nó tồn tại ở bên trong tinh cầu bộ, chính là một chỗ so trúng quanh địa chất mật độ càng lớn tụ hợp thể. Nhân loại tại mặt trăng cùng trên sao hỏa đều có phát hiện mặt cột, căn cứ hàng không vũ trụ khoa nghiên sở đến, nó là tiểu hành tinh va chạm sau kết quả. Trên địa cầu trước đây phát hiện một cái mạt cột tại Hawaii, nhưng nghiên cứu khoa học kết quả là nó từ núi lửa bộ phát đo được, cũng không phải là từ tiểu hành tinh va chạm đo được. Thang đến về sau Nước Mỹ NASA trọng lực lượng đo cùng khí hậu vệ tinh theo dõi phát hiện được cái này Mạc Cổn, nó so hồ thiên thạch càng lớn, thẳng trải qua hẹn 300 cây số. Châu Nam cực cái địa khu này cũng không có cỡ lớn núi lửa tồn tại, cái này loại bỏ nó cũng là từ núi lửa bộc phát tạo thành, như vậy cứ như vậy, chất lượng này liệu hình thành nguyên nhân liền đơn giản sáng tỏ. Nó là tiểu hành tinh va chạm kết quả. Căn cứ không khí phản xạ âm thanh học nghiên cứu, cái này hồ thiên thạch phần dưới cùng mặt Cổn bên trong tồn tại trọng lực dị thường hiện tượng, lại tồn tại đại lượng pha lê thạch, hiện tại châu ức đại lục ở bên trên rộng lớn phân tán pha lê thiên thạch chính là bắt nguồn từ nơi này. ti vừa giải thích cho hắn nói, "Lý Đỗ hỏi, điều này có ý vị gì?" ti vừa nói ra, mang ý nghĩa rất nhiều, đầu tiên mang ý nghĩa nơi này có đại lượng thiên thạch, chúng ta tới tìm kiếm những này ngoài hành tinh thiên thạch. Lý Đỗ cười nói, "A, ngươi là muốn làm thiên thạch thợ săn, đúng không?" Tựa như trước đó hắn tại Miami tiếp xúc qua tác phẩm nghệ thuật thợ săn, thiên thạch thợ săn tính chất giống nhau, chính là tìm kiếm thiên thạch nhân viên chuyên nghiệp. Mọi người đều biết, cho tới nay thiên thạch là hi hữu chi vật, so Hoàng kim cùng kim cương còn hi hữu. Toàn thế giới đã thu tập được đến nay bất quá 300 o khối. Vật hiếm thì quý, huống chi thiên thạch còn có đồ cất giữ không có được nghiên cứu khoa học giá trị, cho nên thiên thạch thu thập một mực là các quốc gia đang tiến hành công việc trọng yếu, thông qua trên địa cầu thiên thạch, đối giải địa cầu tuổi tác cùng địa cầu diễn hóa các loại, có rất trọng yếu khoa học giá trị. Phần này cất giữ công việc phần lớn không phải từ người tiến hành, càng nhiều là chính phủ trực tiếp bỏ vốn mua sắm. Chính phủ ở giữa tồn tại cạnh tranh, lại chính phủ các nước đều rất có tiền, cho nên thiên thạch giá cả một mực giá cao không hạ. Trước đó Lý Đỗ hiểu rõ thế giới xa xỉ phẩm thị trường thời điểm, Liền chú ý tới thiên thạch thị trường. Thiên thạch không phải đấu giá hội bên trên khách quen, nhưng chỉ cần xuất hiện đó chính là trong đó nhân vật chính. Năm 1993, sô thẹ bị phòng đấu giá lấy 44. 25 vạn USD đấu giá qua một khối mặt trăng thiên thạch, chất lượng vẹn vẹn không. 33 khắc. Năm 1998 tháng 5, New York Philip phòng đấu giá đập qua một khối trọng hỏa tinh thiên thạch, giá sau cùng 336 vạn USD, chất lượng càng nhỏ hơn, vẹn vẹn không. 28 khắc. Hiện tại nhân loại đã có thể đổi bộ mặt trăng cùng hỏa tinh ần lý thuyết có thể từ cái này hai quả tinh cầu bên trên mang về tầng đá, kia lưu lạc ở địa cầu mặt trăng cùng hỏa tinh thiên thạch cũng không đắc mới đúng. Sự thật cũng không phải là như thế, đầu tiên, có thể lên mặt trăng chính là mấy cái liên hiệp quốc lâu dài bàn trị sự lại quốc, tiếp theo, có thể lên hỏa tinh chỉ có nước Mỹ tham chắc khí. Mà tham chắc khí về sau vận chuyển khoáng thạch là rất khó, đại giới rất cao, hao phí tài chính so đấu giá hội bên trên đập tới những này tự nhiên vẫn lạc tại địa cầu khoáng thạch càng nhiều. Nước Mỹ chính phủ thậm chí lấy từ hỏa tinh mang về khoáng thạch vì ngoại giao thủ đoạn, muốn thu hoạch được bọn hắn thạch Nước các chính phủ phải trả ra rất lớn đại giới. Trước đây không lâu, Paris cỡ dịch tại mùa thu cử hành một trận tự nhiên lịch sử đấu giá hội, sẽ lên có một khối 43 cm dài, 45 kg trọng lưu tinh thiên thạch, giá sau cùng của nó là 7825 vạn euro, giá cả phi thường khủng bố. Nghe Lido, Steve nợ nụ cười, hắn nói ra, chúng ta tụ sơ bờ nhà người đều là thiên thạch thợ săn, đều có thể xưng là thiên thạch thợ săn, nhưng ta hẳn không phải là, ta tìm đến thiên thạch là có cái khác mục đích, không phải là vì lợi nhuận. Kia vì cái gì? Lido vô ý thức hỏi. Sở ti vừa trầm mặt xuống, hiển nhiên hắn không muốn nói ra đáp án. Sophie vụng trộm kéo Lý Đỗ một chút, một lần nữa đổi về chủ đề, "Ngươi là chuẩn bị từ nơi này hố thiên thạch tìm kiếm thiên thạch." Theo ta được biết, nơi hố thiên thạch tại tấm băng phía dưới, không cách nào mở đào a. Soti vừa gật gật đầu, tiếc nối nói ra, "Đúng vậy à, tấm băng quá cứng rắn, độ dày lại quá lớn, hiện có khoa học kỹ thuật không cách nào xuyên qua mấy trăm mét từ đó lấy mẫu." Ta tới đây ý nghĩ là, tại hố thiên thạch chúng quanh tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới bắn tung tóe trên mặt đất thiên thạch. Còn có chính là học lý đạo ổ mỏ lại gần mặt đất đá ngóc, từ đó tìm kiếm thiên thạch. Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, à, ngươi đi với ta đảo ốp bạn, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Vì cái này học tập, dù sao ta bởi vì thân thể nguyên nhân, chưa có tiếp xúc qua cùng loại công việc." Stewart cười nói, "Lý Đỗ hỏi, ta đang tìm kiếm khoáng thạch bên trên có một tay, nếu như ngươi cảm thấy ta có thể cung cấp trợ rút, vậy ngươi có thể sách. Ta không thể chủ động đưa ra, bởi vì ngươi biết, ta không muốn để cho ngươi ta cảm giác xâm phạm ngươi tư ẩn quyền." Nghe được hắn nói như vậy, Stewart bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn xoa xoa đôi bàn tay Nói ra, Lý, đừng hiểu lầm, ta không phải nghi đối ngươi giữ bí mật cái gì, mà là cảm thấy lời ta nói, ngươi có lẽ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi cảm thấy ta có thể biết, vậy ngươi có thể nói một chút, ta rất tín nhiệm ngươi." Lý đối nói. Sở Ti vừa nói, "Tốt, ta trước nói cho ngươi, căn cứ địa chất học, địa hình học các phương diện nghiên cứu, nếu như các hố thiên thạch cùng mặt cuộn là từ thiên thạch va chạm sinh ra, vậy cái này thiên thạch đường kính xác nhận 40 đến 50 cây số. Ngươi biết không? Tạo thành chỉ số lỗ hố thiên thạch viên kia thiên thạch, đường kính cũng bất quá mới 10 cây số." Chisulu Hỗ Thiên Thạch là một cái tại Mexico ủ tạ hoặc xương rủ cả tản bán đảo phát hiện Hỗ Thiên Thạch va chạm di tích, là trước mắt địa cầu có thể tiếp xúc lớn nhất Hỗ Thiên Thạch. Cái này va chạm sự kiện bị cho rằng là kỳ phấn trắng kỷ đệ tam diệt tuyệt sự kiện nguyên nhân chính. Va chạm sau tiểu hành tinh hoàn toàn bốc hơi, thả ra cao tới 5 không ít 120 3 giụn, đơn vị công, năng lượng tương đương với 120 vạn nước tấn thuốc nổ tờ nổ tờ, đã dẫn phát đại hải khiếu, cùng làm đại lượng cho bụi tiến vào tầng khí quyển, che kín ánh nắng, cải biến toàn cầu khí hậu, tạo thành hành tinh mùa đông. Nói những khả năng này rất nhiều người không rõ. Vậy đơn giản điểm nói chính là, lần này va chạm sự kiện đưa đến thời đại khủng long kết thúc, cho tới nay, mọi người suy đoán đã từng thống trị địa cầu khủng long chính là bị cái này thiên thạch cho diệt tuyệt. Chương 1168, thứ 5 triệu, không gian. 1168 thứ 5 triệu, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Chỉ thú lũ thiên thạch va chạm sự kiện đưa đến địa cầu một cái đại thời đại kết thúc, về sau địa cầu tiến vào sinh mệnh ngày đông giá rất kỷ, thẳng đến về sau đại tân sinh đến. Vũ cát thiên thạch va chạm sự kiện vừa lúc liền phát sinh ở đại tân sinh. Sách thực tới nói, là phát sinh ở Đại Tân Sinh bắt đầu mới thế, cách nay hẹn 58 triệu năm đến 36 triệu năm. Nhưng ngươi thấy được, cái này tiên thạch hẳn là so chỉ số lục thiên thạch càng lớn, lại lớn như vậy nhiều, chỉ số lục tạo thành một cái sinh mệnh cấm khu thời đại, cái này tiên thạch hẳn là tạo thành một cái càng dài sinh mệnh cấm khu thời đại, thậm chí có khả năng trực tiếp hủy diệt địa cầu tất cả sinh mệnh. Thế nhưng là chuyện này không có phát sinh, thiên thạch đụng vào mảnh này bây giờ bị xưng là châu Nam cực địa phương, rời xa đại lục khác, ảnh hưởng rất nhỏ, tiểu nhân đáng sợ, vậy mà vẹn vẹn cực hạn tại châu Nam cực phạm vi bên trong. Vẹn vẹn hủy diệt lúc ấy mảnh đất này khu sinh thái hoàn cảnh, đây là có chuyện gì? Lý Đấu nghi ngờ nhìn về phía Sở Sterver, nhún nhún vai nói, nói cho ta đáp án à, ta đối với phương diện này không có nghiên cứu, không cách nào làm ra hữu hiệu suy đoán. Sterver liếm môi một cái, đột nhiên đổi chủ đề, các ngươi Trung Quốc cùng chúng ta nước Mỹ đều là nhảy cầu vận động tương quốc, chúng ta vận động viên tại thế vận hội Olympic nhảy cầu vận động bên trên, thường xuyên có xuất sắc phát huy, ngươi xem qua nhảy cầu vận động sao? Lý Đấu gật đầu, đương nhiên, cái này có quan hệ gì? Sterver dùng tay khoa tay một chút, Mẹo câu tỷ số có cái rất trọng yếu khảo hạch hạng, đó chính là nhân thể rơi xuống nước sau tóe lên bọt nước, muốn thu hoạch được thành tích tốt, vận động viên nhóm nhất định phải học được ép bọt nước động tác này. Sophie kịp phản ứng, nói ra, nếu như người vì làm ra ép bọt nước động tác, người kia thể rơi xuống nước sẽ chỉ tóe lên rất nhỏ bọt nước, thậm chí có thể bảo trì mặt nước bình tĩnh hạ xuống. Nếu như không có động tác này, vậy liền sẽ giống vật nặng rơi xuống nước, tóe lên rất hồng thủy hoa. Ý của người là, lúc ấy viên này rất lớn tiên thạch rơi xuống địa cầu, nó có ý thức tiến hành ép bọt nước động tác, hoặc là nói, có ai giúp nó tiến hành ép bọt nước động tác? Sở ti vở vô tay phát ra tiếng, hưng phấn nói: "Đúng, chính là như vậy." Nói, hắn nhìn về phía Lý Đố, mặt mũi tràn đầy hâm mộ: "Ngươi cái này may mắn hỗn đản, thật không hiểu rõ ngươi vận khí vì cái gì tốt như vậy, nhà kho đấu giá có thể nhập bảo, tìm bạn gái cũng có thể nhập bảo, sổ phỉ quá tuyệt vời." Lý Đố đắc ý ôm ở sổ phỉ cười nói: "Đương nhiên, bởi vì ta là người tốt, Thượng Đế tổng sẽ phù hộ người tốt." "Đúng vậy, Thượng Đế cũng phù hộ nhân loại." Sotiver nói tiếp, lần này Thiên Thạch đụng vào địa chất học khảo cổ học bên trên có cái thuyết pháp, liền gọi Thượng Đế ép bằng nước. So sánh thuyết pháp này, ta càng tin tưởng là người ngoài hành tinh ra tay trợ giúp địa cầu. Lý đố hồi đáp. Sơ ti vừa nhìn chầm chầm vào hắn, nói ra, nếu như, không phải người ngoài hành tinh xuất thủ, chính là thượng đế xuất thủ đâu. Hoặc là nói, là nhân loại mình ép bọt nước đây. Lý đố lơ ngơ, nhân loại mình ép bọt nước. Này làm sao có thể nói tới thông? Khi đó trên địa cầu nào có nhân loại? Va chạm sự kiện phát sinh ở kỳ đệ Tam nhân loại xuất hiện tại kỳ đệ 4, ở giữa cách mấy ngàn vạn năm à. Sơ Nếu như nhân loại xuyên việt về đi đâu? Tương lai nhân loại xuyên việt về đi ép bọt nước đây." Lý đố cười to nói, "Ha ha, vậy làm sao khả năng, dạng này ta càng tin tưởng là người ngoài hành tinh hỗ trợ." Sterver mở ra tay nói, "Ngươi nhìn, ta nói à, ta không nói cho ngươi ta ý nghĩ, không phải nghĩ đối ngươi giữ bí mật, mà là cảm thấy ngươi sẽ không tin tưởng ta." Lý đố tiếng cười im bật mà dừng, thật lâu, hắn yếu dứt nói ra, "Ta không phải không tin ngươi, Sterver, mà là ta cảm thấy người ngoài hành tinh xuất thủ càng có khả năng, nếu không chính là gà đẻ trứng, trứng sinh gà vấn đề." Nghe được phía sau hắn, Ti vừa cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Gà đẻ trứng trước sinh gà? Cái này có vấn đề gì?" "Nước Mỹ không có cái này, lời lẽ sai trái thuyết pháp." Lý Đỗ liền giải thích cho hắn, "Trên địa cầu là gà có trước hay là trứng có trước? Đương nhiên trứng có trước sau có gà, gà thuộc về giống chim, giống chim bị cho rằng là từ khủng long tiến hóa mà đến, trứng khủng long ngươi biết à?" Ti vờ nhanh chóng đáp lại nói, "Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, tê liệt tốt có đạo lý, giống như cái này luân lý nan để cứ như vậy bị giải khai." Nhìn xem hắn một mặt ngậm bực dáng vẻ, Steve nở nụ cười, nói ra Ta minh bạch ngươi ý tứ, ấn lý thuyết nhân loại đạn sinh tại thiên thạch va chạm mấy ngàn vạn năm sau, bất kể thế nào xuyên qua, mỗi một cái tuần hoàn bên trong, va chạm sự kiện luôn luôn phát sinh ở nhân loại sinh ra trước đó, mãi mãi cũng thiếu khuyết lần thứ nhất nhân loại xuất thủ, đúng không? Lý Đô gật đầu, đúng, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Sở Ty vừa lại ném ra một vấn đề, như vậy, ngươi biết thứ 5 chiều sau. Địa lý học phổ cập khoa học kết thúc, tiếp xuống triển khai vật lý học phổ cập khoa học. Lý Đô nghe choáng váng, nửa đường hắn đánh ghế Sở Ty vừa hỏi, chờ một chút, ngươi là cái gì trình độ? Tiến sĩ hạ vào đại học tiến sĩ, thế nào? Lý Đỗ tâm lý thăng bằng, hắn căn bản nghe không hiểu Sở ti vở giảng dạy những vật này. Phải biết hắn tốt xấu là thạc sĩ a, đương nhiên là cái học tập thạc sĩ, nhưng dù sao cũng coi như thành tích cao phần tử trí thức a. Dù sao dựa theo Sở ti vở thuyết pháp, thứ không duy là cái điểm, không có lớn nhỏ, không có không gian, thứ một chiều là hai cái điểm nối liền thành một đường, có chiều dài không, có không gian. Đến thứ hai duy, đó chính là hai đầu tuyến giao nhau hình thành một cái mặt phẳng, có diện tích không có lập thể không gian. Chiều thứ ba là một cái mặt thêm một cái xuyên tấu tuyến hình thành lập thể không gian. Chiều thứ tư chính là người chỗ chiều không gian, lập thể không gian thêm thời gian tuyến, thứ 5 chiều là chiều thứ tư trên tình huống lại mở một đầu thời gian tuyến, đầu này thời gian tuyến có thể kiểm nghiệm không gian 4 chiều thời gian tuyến, nói cách khác, tại thứ 5 chiều thời điểm, có thể tại chiều thứ tư không gian cùng về thời gian tùy ý xuyên thẳng qua. Lý Đỗ nghe như lọt vào trong sương mù, cuối cùng hắn tổng kết một chút, người tìm thiên thạch, mục đích cuối cùng là vì tìm cái kia cái gọi là thứ 5 chiều. Một cái tiến vào thứ 5 chiều điểm, server cải chính, mà lại không riêng ta đang tìm, trên thế giới rất nhiều người đang tìm. Người cái kia tên là Đường Đồng Bảo, hắn làm nhà mạo hiểm, mục đích cũng đang tìm cái giờ này. Lý Đỗ dùng sức trà sát ra đầu, hắn lặng lẽ hỏi Lang Ca, chúng ta có phải hay không tại Nam Cực đụng tới ảo giác. Tại sao ta cảm giác cái này cùng Tiểu thuyết Khoa Huyền giống như? Lang Ca dùng sức rút mình một bàn tay, nói ra, lão bản, ta rất đau, ta dám khẳng định, ngươi không phải ở vào trong ảo giác. Lý Đỗ dở khóc dở cười, người anh em này quá thành thật. Khó trách Sở ti vừa nói hắn không tiếp thu được, hắn thật đúng là không thể nào tiếp thu được dạng này thuyết pháp. Keo sần chuẩn bị xong cơm tối, tới vỗ vỗ tay nói ra, tốt bọn nhỏ, đừng thảo luận, chuẩn bị ăn cơm. Lý Tiên Sinh, Martin nữ sĩ, chuẩn bị nhóm nháp các ngươi tại lạnh nhất địa khu lên qua bữa thứ nhất bữa tối đi. Lời này hơi cường địa quá, hiện tại Nam Cực thật đúng là không phải rất lạnh, thời tiết so Lý Đô Quê quán muốn ấm áp, Lý Đô Quê quán lúc này tiết đoán chừng phải đến dưới không mấy chuyến, nước đóng thành băng. Chương 1169, Nam Cực Đảng Nguyên, 3 năm. 1169 Nam Cực Đảng Nguyên, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Keo chuẩn bị đồ ăn vẫn rất phong phú, vượt qua Lý Đô lần trước. Nam cực toàn thân tấm băng, không nói không có một mặt cỏ, kia sinh trưởng thảm thực vật tóm lại rất ít, lại ít có động vật, loài chim sinh hoạt, nhân loại ở chỗ này ẩm thực tương đối đơn giản, chủ yếu dựa vào nghiên cứu khoa học thuyền theo thuyền mang theo vật tư. Trứng gà, mất nước rau quả, cấp đông thực phẩm, bao quát cấp đông rau quả, loại thịt, thủy sản phẩm, bánh sủi cảo, đi giả các loại, đồ hộp thực phẩm, các loại da công ướp gia vị, hương mà dễ dàng cho bảo tồn thực phẩm phụ phẩm. Bàn ăn bên trên có những vật này, ngoài ra còn có thịt tươi loại, hải sản cùng rau quả. Một chén lớn xanh mướt mượn rau tươi quả salad. Một mâm lớn tươi mới nước sốt cơ hữu, sắp nướng đến béo ngậy tiểu ngư bài, nổ lạt cá, lạt cá sống, bố trí một bữa bản. Lý Đỗ nhìn về phía mang tây, bích thúy ước ác, tuyệt đối mới mẻ, đây là máy bay mới từ hộ bạc mua về sao? Ta làm sao không thấy được trong buồng phi cơ có rau quả? Sơ Ti vừa cười nói, "Không, là chính chúng ta trồng. Ngươi thấy bên cạnh giữ ấm liệu sao? Bên trong trồng rau quả, nơi này sự quang hợp mấy liệt, rau quả cùng một chút hoa quả mọc rất tuyệt. Kẻ có tiền ở nơi nào sinh hoạt đều rất dễ chịu, tại nam cực còn có mới mẻ rau quả, hoa quả ăn." thậm chí so ở trong thành thị ăn xong tốt, đây chính là phải cần tài chính ủng hộ. Nghe hắn nói như vậy, Steven lắc đầu, ở chỗ này chỉ có thể tiếp cận ăn, rất nhiều đồ ăn không thể xào không thể nấu, chỉ có thể dùng nồi áp suất hầm đồ ăn. Thì như cái này tiểu ngư bài, nó nhiều nhất chính là 7 thành quen. Nam cực điểm sôi thấp, chỉ có 85 độ, ở chỗ này nấu nước nấu cơm đều phải sử dụng đặc thù đồ làm bếp. Lý đồ ăn nước sốt cỡ hiệu mùi vị không tệ, mới mẻ nướng ra bánh mì phối hợp nước sốt cỡ hiệu, có một cú khó tạm vị ngọt cùng ngon hải sản hương vị. Lang cùng hắn khẩu vị không sai biệt lắm cũng cầm dao ăn hung hăng hướng bánh mì bên trên xóa nước sốt cơ hiệu. Hai người đều là lớn khẩu vị, đồng tâm hiệp lực riêng là đem một bản nước sốt cợt cho làm ra tới. Lý Đấu không có đem mình làm ngọn nhân, nói với Sở Ti Vở, một vấn nữa. Sở Ti Vở bất đắc di cười nói, thật có lỗi, hóa kế, chúng ta lượng bị các ngươi đã ăn xong, bất quá ngủ một giấc sau khi rời giường, chúng ta có thể đi đánh bắt moi lân, nơi này moi lân nhưng rất nhiều. Nam Cực moi lân nghiêm chỉnh mà nói không phải tôm, nó là một loại giống như tôm động vật không xương sống, thuộc về nhuãn giáp hạ moi lân mắt, bình thường tôm thuộc về nhuãn giáp cương hạ 10 phần mắt. Bọn chúng lấy 7 tập phương thức sinh hoạt, lấy nhỏ bé phụ du thực vật làm đồ ăn, từ đó đem sơ cấp sản xuất mà đến năng lượng chuyển hóa, để duy trì viễn dương mang sinh mệnh chu kỳ có 6 năm tuổi thọ. Bởi vì rời xa nhân loại, nam cực dương bên trong lại ít có nhóm lớn cỡ lớn người săn đuổi, mỗi lần số lượng rất nhiều, bọn chúng là nam cực sinh thái hệ thống máu chốt giống loài, ước chừng tồn tại tổng cộng có 5 ước tấn. Như lấy sinh vật chất có thể tôi nói, cũng chính là hợp lại số lượng cùng trọng lượng. Kia mỗi lần là địa cầu bên trên hiện có thành công nhất giống loài, cũng là trong giới tự nhiên nhất không giống loài. Đến rất ngủ thời gian Sotheby vừa cho Lý Đỗ ba người an bài dàn phòng, bọn hắn cái này hòm giữ nhiệt rất lớn, bên trong có 6 cái gian phòng, có thể lại dung nạp ba người. Lý cùng sổ Phỉ ở VIP gian phòng, bởi vì bên ngoài là cửa trú, toàn bộ ngày ánh năng loa mắt, gian phòng cửa sổ làm xử lý. Cùng có chốt mở, ấn động chốt mở, chạy bằng điện màn cửa quân bế, thông gió cơ vô thanh vô tức công việc, chậm chạp mà bền bị đem không khí mới mẻ chuyển vào tới. Tiếp tục nhấn chốt mở, trong phòng xuất hiện qua màn, lại không phải ánh đèn, mà là nóc nhà trên không sáng lên một chút tinh tinh, một tòa sáng lạn tinh không xuất hiện. Tinh không sáng lên về sau, Thỉnh thoảng còn có hoặc lục hoặc cam quang mang như sapphire đã xuất hiện. Đây là cứ quang." Sophie kinh ngạc hỏi, xinh đẹp như vậy, Lý Đấu có thể nói cái gì? Chỉ có thể lần nữa cảm thán có tiền thật tốt. Cùng kẻ có tiền nhóm tiếp xúc về sau, hắn vì chính mình đã từng tầm mắt cảm giác buồn cười, trước đó đạt được hai tòa quảng mộ về sau, hắn cảm thấy dựa vào quảng mộ có thể cả đời áo cơm không lo. Kỳ thật người chắc là sẽ không thỏa mãn mình tất cả, hắn phải tiếp tục cố gắng công việc, tiếp tục kiếm càng nhiều tiền, đi càng nhiều thụ. Lần này tới trước đó, Lý Đấu cảm thấy nam cực là sinh mệnh căn khu. Sau khi đến mới phát hiện, nguyên lai nơi này cũng có thể sinh hoạt rất đặc sắc. Giữ ấm cách âm hiệu quả rất tốt, bọn hắn tại giữ ấm trong phòng một đêm mộng đẹp. Tình ngủ về sau bọn hắn chuẩn bị rửa mặt, Eo Sấn nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh một gian lớn giữ ấm trong phòng, để bọn hắn ở chỗ này rửa mặt. Đẩy cửa ra về sau, một tòa vườn hoa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hoa hồng, hoa nhài, lớn lệ quốc, nhiều loại hoa tươi tại trong vườn hoa nở rộ. Một mảnh nhỏ hương y thảo cánh đồng hoa vây quanh vườn hoa, cách mấy bước còn sẽ có bé cây liễu, Tiểu Ngân Hạnh, lòng chờ cây cối. Sau khi vừa trong này làm việc, nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào, hắn từ một mảnh vườn rau trong đứng người lên, lau mồ hôi cười nói, "Sáng sớm tốt lành, hai vị, cái này một giấc thế nào?" Lý Đống Ngạn Họng nhìn chân chối nhìn xem bên trong hết thảy, thật lâu mới thán phục nói, "Rất tốt, chúng ta rất tốt." Toàn này giữ ấm phòng diện tích càng lớn, có hơn 500 bình, bên trong một nửa là vườn hoa, một nửa thì rộn rau, bên trong có dưa leo, cà chua, rau giếp, quả cà, núi cần, cải bắp chờ chút, mọc tươi tốt. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, trong phòng còn có một dòng suối nhỏ, thanh thủy cốt cốt chảy xuôi cho cả vườn súp lơ rau quả cung cấp nguồn nước. Rửa mặt địa phương ngay tại dòng suối nhỏ đầu nguồn, nơi này dùng tảng đá chất đống hai cái bệ đá, có một lần tính đồ rửa mặt. Lý Đỗ hỏi, người này làm sao làm được? Nước sông không phải là từ lâu tới. Sở ti vừa nói, chính là phía dưới nha, tấm băng phía dưới có một dòng sông, mùa đến nó quý, băng tuyết hòa tan, con sông này liền sẽ khôi phục lưu động, ta lắp đặt một cái nước hệ thống tuần hoàn, nước sông liền lưu đi lên. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, ngươi thực sẽ hưởng thụ. Steven nở nụ cười, hắn khoát tay nói, không, ta làm như vậy không phải là vì hưởng thụ mà là vì thống nhất xử lý nước bẩn. Nước hệ thống tuần hoàn cùng nước vận xử lý hệ thống hợp lại cùng nhau, bởi vì nam cực nơi này thoái biến ô nhiễm năng lực quá kém, chúng ta phải dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến bảo hộ nó. Hai người bọn họ rửa mặt, Ti Steven tiếp tục làm việc, cho rau quả sới đất, đi đến thực hiện phân bón. Lý Đỗ lau mặt sang đây xem, hỏi, "Bùn đất cũng là ngươi từ bên ngoài vận chuyển tới? Bằng không còn có thể làm gì?" Ti vừa nói, "Lý Đỗ không thể không bội phục, cuộc sống này qua quá tinh tế, thật sự là quý tộc hóa, cùng chúng ta những này đại lao thô hoàn toàn không giống." Steven cười ha ha, giới thiệu nói, "Ngươi cho rằng cái này doanh địa là ta làm thành?" "Không, ta chỉ là hiện tại chủ nhân, đây là ta bậc cha chú hao tốn thời gian 20 năm mới làm được hôm nay cái này quy mô." Lý Đô nói, "Vậy nhất định tốn hao rất nhiều tiền." Steven nói, "Cùng chúng ta tiến hành sự nghiệp so sánh, tiền coi là gì chứ?" Đó lấy, hắn lại thành khẩn nói ra, "Lý, đừng để tiền tài khống chế ngươi, ngươi đến khống chế tiền tài, vĩnh viễn không muốn lấy thu hoạch được tiền tài vì mình phấn đấu mục tiêu, nếu không nhân sinh liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói." Lý Đô Ngươi nói rất hay có đạo lý, bất quá ngươi có phải hay không bởi vì quá nhiều tiền mới nghĩ như vậy? Chương 1170, chương 1170 chưa tiếp bay, 4 năm. 1170 chưa tiếp bay, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lúc này là buổi sáng 7 giờ rưỡi, ý nguyên mặt trời chói trang. Lý đố một nhóm ăn xong điểm tâm mặc quần áo đeo kính râm, nhưng sau xuất phát, rời đi doanh địa. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Steve ti ngẩn đầu nhìn một chút bầu trời hài lòng gật đầu nói. Lý Đô nói, ở chỗ này không có phong bạo chính là thời tiết tốt. Đúng không? Soti vừa cười gật đầu, trước mấy ngày một mực có phong bão, chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong phòng, bây giờ rốt cục có thể lại ra phơi nắng mặt trời nha. Trong doanh địa đặt lấy mấy đại xe chữa tuyết xe, có chạy bằng điện phát động, cũng có thể cho kéo chữa tuyết xe. Lý Đốn là mang theo A Miêu, A Ngao cùng A Minh tới, A Lý cùng mì Tôm sống hắn lưu tại ở trên đảo, A Lý lông ngắn không giữ ấm, Nam cực nhiệt độ không khi đối với nó tới nói quá lạnh. Tại Nam cực, không cần thiết tình huống dưới sử dụng chó kéo xe chữa tuyết, tận lực giảm bất dùng điện, tận lực giảm bất dùng dầu, tận lực ít sinh ra ô nhiễm. Bảo hộ hoàn cảnh. Sở Ti vừa nuôi 450 đầu chửa tuyết chó đợi ở chỗ này, tất cả đều là cao lớn trung thành lạt cả chửa tuyết chó, dáng dấp một thân dày lông, thân hình cao lớn, tứ chi to như hoa mộ tụ làm, tinh thần đầu mười phần. Loại này chó là chuyên nghiệp chửa tuyết chó, bọn chúng yêu thích kéo chửa tuyết, nếu như không cho bọn chúng kéo chửa tuyết, bọn chúng sẽ còn cảm giác bất mãn. Nhìn thấy Sở Ti vừa tới thu thập chửa tuyết, vây tại một chỗ sưởi ấm cẩu cẩu nhóm lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên, có ngựa mặt lên trời thế rải, có tại chạy, có dùng móng vuốt đập mặt băng. Những tử này tại hướng ta biểu hiện ra bọn chúng cương tráng. Hy vọng ta có thể lựa chọn nó tới kéo chượt tuyết." Steven cười nói, "Một cái chượt tuyết có thể từ 11 con chượt tuyết chó tới rồi, chó đầu đàn phía trước, cái khác 10 đầu chó ở phía sau đi theo." Lý Đỗ bên này cũng học thu thập chượt tuyết, mấy cái cả chạy đến hắn trước mặt, ngây thơ chân thành dùng đầu to cỏ cánh tay của hắn hướng hắn lấy lòng. Cái này làm phát bực A Miêu cùng A Ngao nhóm, bọn chúng xông lên xua đuổi Alaska, A Ngao phát ra tiếng sói tru, biểu thị công khai Lý Đỗ cùng sở phỉ chủ quyền. Dã thú ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị phân bố minh xác, đương A nhóm chạy tới về sau, Alaska trượ tuyết cho nhóm thành thành thật thật thậtờ đi A, A Ngao cùng A manh trên thân tựa hổ có đặc biệt khí thức lý Đỗ thấy qua bọn chúng cùng rất nhiều gia thu tiếp xúc những giá thú kia sẽ biết sợ bọn chúng đặc biệt là một chút chó chưa từng dám đối bọn chúng phát ra tiếng tiếngth lại không dám nghe răng nhưng Alaska là sối tuyết cho nhóm mới là nhân vật chính của hôm nay lý Đỗ đẩy ra ao yêu nhóm nếu mày nói làm cái gì làm cái gì các người đổi đi người ta người nào làm sống Sophie cười nói liền để bọn chúng làm việc cho chúng nó mặc lên dây cương cái này ba cái đánh lên một cái so một cái Dũ manh phi thường Nhưng là muốn kéo xe tuyết, bọn hắn so chữa tuyết chó nhưng kém xa, cũng liền một cái á ngao còn có thể dùng. Nhưng chúng nó thật đúng là thích cạnh mạnh, nhìn thấy sở Serty vờ cho chữa tuyết chó nhóm mặc lên dây cương về sau, bọn chúng minh bạch muốn làm gì, chủ động chạy đến xe chữa tuyết phía trước trở lấy bộ dây cương. Sophie cười không ngừng, quá khứ kéo ra bọn chúng nói ra, không được, thân yêu nhóm, các ngươi nhưng kéo không núc nhích cái này xe chữa tuyết. Serty vờ ba mấy đầu chữa tuyết chó thanh lý trên lông cối băng, nói ra, ha ta chỗ này có một cái tiểu tuyết khiêu xe, các ngươi muốn hay không? để bọn chúng có thể lôi kéo thử một chút. Keo sân lập tức đem tia xe trượt tuyết kéo ra ngoài, có điểm giống là cái ghế cùng xe trượt tuyết kết hợp thể, cái ghế là phim hoạt hình tạo hình, làm thành thời trung cổ vương tọa bộ dáng. Soti vừa giới thiệu nói, cái này rất nhẹ, dùng chính là bộ lì polyester siêu nhẹ siêu rắn chắc nhựa aliphatic, ngoại của ta nửa đến nam cực chơi tới, đây là nàng chuyên môn xe trượt tuyết. Lý Đỗ cho ba nhỏ mặc lên, lắc đầu nói, cái này không được, A Mánh không chạy nổi. Mật trốn bắt đầu chạy có điểm giống là rùa biển leo lên, tứ chi vung vậy rất thú vị. Nhưng rất khó giống họ chó động vật như thế tứ chi tung bay lấy chạy, cho nên chạy không nổi. Ba nhỏ cảm thấy hứng thú, hắn đành phải cho chúng nó mặc lên, để Sophie ngồi lên tuyết này khiêu, dù sao Sophie thể trọng nhỏ nhất, hắn hoặc là Lang, lên, ba nhỏ kéo bất động. Stever kéo cùng một cái bảo tiêu cưới một đài xe trượt tuyết, lý do, Lang Ka lên một cái khác đại, cái này hai đài xe trượt tuyết đều là dùng trượt tuyết cho tới rồi, bọn hắn đều dùng 15 con chó kéo trượt tuyết phương thức, dạng này có thể càng nhiều sử dụng trượt tuyết chó. Còn có 20 con chó không có cho chúng Thất vọng ngồi sụp ở nơi đó phát ra ô o tiếng kêu, có chó cùng trung tâm, trực tiếp đem đầu chui vào khối băng trong. Mấy cái bảo tiêu tới, lại lôi ra một đài xe trượt tuyết, đem cầu cầu nhóm chói lại đi lên, để bọn chúng lôi kéo xe trượt tuyết tại băng bên trên chơi, lúc này mới rô đến bọn chúng cao hứng trở lại. Lang ca lặng lẽ nói với Lý Đô, "Lão bản, đây đều là chó ngoan, ở trên thị trường có thể bán hơn vạn khối thậm chí mấy vạn khối." Lý Đố không cảm thấy kinh ngạc, sở tiờ về thế nhưng là đại thủ hào. Căn cứ hắn đoạt được tin tức, Sở Di vừa hiện tại phía sau có hai cái gia tộc, một cái là hắn chỗ họ Tục Sở bờ gia tộc, một cái là vẹn đờ Bực gia tộc. Vện Đở Bực gia tộc không nói, tại nước Mỹ địa vị có thể so với một gang gia tộc, Soho gia tộc, Cát Nhệ thị gia tộc, gần với quân gia tộc, bút gia tộc, dù sẽ vấp gia tộc trở. Tục Sở Bợ gia tộc cũng là rất lợi hại một cái gia tộc, đỉnh phong thời kỳ, nước Mỹ có 20% viễn dương vận chuyển nghiệp tại tay người ta trong, hiện tại mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng vẫn là phú hào gia tộc. Đông đưa dây cương, chợt chó nhóm hưng phấn cầm vũ, tại chó đầu đàn dẫn đầu hạ tranh nhau chen lấn hướng phía trước phi nước đại. Lang ca sẽ không chế trượt tuyết chó, Lý Đỗ chỉ cần ngồi tại vị trí trước hưởng thụ nhanh như điện chấp khoái cảm là đủ. Sophie cũng không hiểu, thế nhưng là ba nhỏ kéo xe trượt tuyết vậy mà rất trơn ổn. A Ngao ở giữa làm chủ lực, A Miêu Yú Nha ở bên trái đường chạy, A Mạnh bên phải đường cắn răng xuất ra bú sữa thoải mái hướng phía trước vọt, cũng là kéo xe trượt tuyết chạy nhanh chóng. Bọn hắn một đường hướng bắc hành chạy, mục tiêu là hôm qua thấy qua đường ven biển, qua bên kia câu hải ngư, đánh bắt mỗi lân, làm hậu mật tổng thực làm chuẩn bị. thể lực xuất sắc, Mê cô sói vốn là lấy sức chịu lấy rừng. Chúng chi nó tiếp thủ qua tiểu phi trùng cải tạo, càng là lực lớn vô cùng. Nhưng a miêu loại này họ mèo động vật lực lượng cùng sức chịu đựng cũng không xuất chúng, chạy một hồi nó không nguyện ý chạy, không nhịn được dừng thân. A mãnh sức chịu đựng rất không tệ, nó chỉ là có chút theo không kịp a ngao bước bước cùng tốc độ. A miêu sau khi dừng lại, a ngao áp lực tăng lớn, chạy tốc độ chậm một chút, dạng này a mãnh ngược lại dễ dàng. Theo a miêu, nó dừng lại, cái khác hai cái tiểu đệ cũng sẽ dừng lại mới đúng. Nhưng nó suy nghĩ nhiều, nó sau khi dừng lại cái khác hai tiểu gia hỏa căn bản không có quản, tiếp tục túi đầu phía trước phi nước đại. Dạng này A Miêu đứng có vững, lập tức bị túm ngã xuống đất. A Miêu cùng A Minh tiếp tục chạy như điên, mang theo nó cùng xe trượt tuyết cùng một chỗ phi nước đại, dạng này nó không kịp đứng lên, liền như thế bị kéo kéo tại trên mặt băng. Sophie muốn hô ngừng, thế nhưng là nhìn mặt băng bóng loáng, Amil trên thân còn mặc giữ ấm quần áo, dạng này cũng sẽ không tổn thương đến nó. Tương phản, Amil Miêu tựa hồ cảm thấy bị kéo trên mặt đất hoạt động vẫn rất có ý tứ, rất thản nhiên nằm nghiêng trên mặt đất, cũng không có phản kháng, thế là nàng dứt khoát như thế tiếp tục chạy xuống Chương 1171 trên 1171 va chạm chim cánh cụt bảy, 5 năm. 1171 va chạm, chim cánh cụt bảy, 5 năm. Đến phần sau chỉnh, Sophie bên này tiểu tuyết khiêu xe biến thành a ngao một con sói mô đơn. Có một đoạn thời gian chưa tuyết cho nhóm gia tốc chạy nhanh, a ngao không chịu vừa, cũng tăng tốc tốc độ chạy, a manh theo không kịp, lào đảo mấy bước, đồng dạng bị tốn trên mặt đất hoạt động. A manh không quan tâm chỉ có mình kéo chưa tuyết, buồn bực đầu tiếp tục chạy về phía trước a. ti vừa sau khi thấy khiếp sợ không thôi, trời, người đầu này chó săn thể lực thật tốt. Lực lượng quá cường đại, mình kéo lấy trượt tuyết a. Keo Sấn Lo lắng nói, đây không phải chó săn, đây là một con sói, thuần chính mê hy cô sói. Quả nó là cái gì, cái này thể lực quá xuất sắc a. Lý Đỗ có thể nói cái gì? Bình thường ăn thịt nhiều, khí lực lớn. Kỹ thuật xe trượt tuyết một khi kéo động, chủ yếu dựa vào quán tính trượt, tấm băng rất bóng loáng, cần kéo động xe trượt tuyết lực lượng cũng không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, chính A ngao kéo động xe trượt tuyết, một người còn có một con hồ miêu, một con mặt tròn, cái này khí lực quả thực đến làm cho người sợ hai tháng phục. Do địa khoảng cách bờ biển không tính xa, Đại khái năm sáu cây số, dạng này xe trượt tuyết tại trên mặt băng cực tốc lướt đi, không lâu sau đó bọn hắn liền thấy xanh thảm đường ven biển. Ấm quý nam cực vẫn rất có sức sống, bờ biển có một ít chim biển đang bay lượn, thỉnh thoảng hạ xuống trên mặt biển mổ một vài thứ ăn. Bờ biển sinh hoạt chim cánh cụt bầy, Lý Đỗ dùng nhiều năm chim cánh cụt chật messenger, bây giờ rốt cục nhìn thấy chân chính chim cánh cụt. Chim cánh cụt số lượng rất nhiều, kéo dài đường ven biển bên trên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến chim cánh cụt bầy, vừa mang theo bọn hắn sớm ngừng xe trượt tuyết có trách lang ca cực lực tán dương những này chửa tuyết chó, bọn chúng quả thực phi thường xuất sắc, huấn luyện rất tốt. Xe trượt tuyết dừng lại, bọn chúng liền vây quanh ở xe trượt tuyết bên cạnh, sẽ không đi chạy loạn. A ngao bên kia lại không được, Sophie hô, dừng lại dừng lại. Nó có thể nghe hiểu câu nói này, thế là liền thành thành thật thật ngừng, làm sao dừng lại đâu? Bốn cái móng đuốt không chạy, chạy bên trong trực tiếp tới cái tầm rừng, cùng trên băng, liên chính nó mang xe trượt tuyết, cùng một chỗ hướng phía trước trượt. Stevie nhìn chợn mắt hốt muồm, chó, đây là băng bên trên bale. Kẻo sân mỉm cười nói, chú ý nói sai. Đừng nói thô tục. Xe trượt tuyết có phanh lại tấm, đạp xuống sau có thể ép buộc xe giảm tốc. Nhưng sổ phỉ vô dụng, xe trượt tuyết một mực hướng phía trước trượt, tay nàng bận bịu chân loạn, rũ ra một cái chân đi lau lấy mặt bằng, áp dụng nhân công phương pháp đến giảm tốc. Lý Đỗ giật mình, lập tức ngừng rỡ, "Ha ha, nữ lái xe, Người phanh xe a, người dùng chân ra ngoài có thể làm gì? Cái này lại không phải ván trượt xe. Mau tới giúp ta." Sophie thét lên, thắng xe không ăn. Lý Đỗ cùng Sở vừa nghe nàng mới phản ứng được, mấy người bọn hắn đuổi theo xe tuyết nước đại. Thế nhưng là xe trượt tuyết chụp nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, trợn mắt nhìn xem xe trượt tuyết vọt tới bờ biển muốn sông vào trong biển. Một trận thai nạn xe cộ phát sinh, a ngao nhóm liên xe trượt tuyết cùng một chỗ trượt ra đi mấy chục mét, hơn trăm mét, cuối cùng một đầu đâm vào chim cánh cụt bầy trong. Một trận gà bay nga nhảy, béo chim cánh cụt nhóm thế nhưng là gặp nạn, người nói chúng ta không trêu ai không trồng ai, ngay tại băng ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Chim cánh cụt nhóm trên đất bằng rất vụ bề, hình thể ngớ ngẩn, bọn chúng chạy không nhanh, ngay từ đầu tại xe trượt tuyết xuất hiện thời điểm, bọn chúng phát hiện động tĩnh, đều tại vỉnh lên đầu hướng phía sau nhìn. Phát hiện xe trượt tuyết sau khi dừng lại, bọn chúng liền bình tĩnh lại ngồi xuống, không có đi nhảy xuống nước tránh né người tới. Nam cực không cho phép đánh bắt chim cánh cụt, lại nói chim cánh cụt cũng không có cái gì kinh tế hiệu quả và lợi ích, cho nên bình thường không ai đối phó bọn chúng, tăng thêm bọn chúng tính tình người biếng, liền không có sợ người tập tính. Nếu là đổi thành khác loài chim, động vật, nhìn thấy có xe trượt tuyết vào tới, khẳng định tranh thủ thời gian chạy. Chim cánh cụt không chạy, ngược lại có một ít chen chúc chung một chỗ cùng xem náo nhiệt giống như nhìn về phía lý Đỗ người, đen như mực mắt nhỏ trong tất cả đều là hiếu kỳ chi quang. Đợi đến a ngao cùng xe trượt tuyết vọt tới thời điểm, bọn chúng rốt cục phát hiện tình huống cũng tốt, nhưng bây giờ muốn chạy chạy không được, bọn chúng tốc độ quá chậm, phản có thể năng lực cũng chênh lệch. Dạng này, xe trượt tuyết một đầu đâm vào chim cánh cụt đống trong, liên tục đụng đổ một con lại một con chim cánh cụt, cuối cùng tại rơi vào trong biển trước đó ngừng lại. Lý Đô hất ra chân, xuất ra bú sữa mẹ khí lực truy, cuối cùng cái thứ nhất chạy tới sổ phỉ trước mặt. Lúc này sổ phỉ còn không có đứng lên, hắn nhanh lên đi đỡ dậy nàng, lo lắng hỏi: "Thế nào, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, cái này mặt băng quái mệt mỏi." Sophie ngạc nhiên nói, nhưng sau nàng sau khi đứng dậy, dưới thân xuất hiện một con lớn chim cánh cụt, con hàng này bị đụng thất điên bắt đảo, choáng váng đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, trừng to mắt hoảng sợ nhìn về phía bọn hắn. Sophie có chút ngượng ngùng gật gật đầu, thật có lỗi thật có lỗi, khó trách ta cảm thấy dưới thân rất mềm mại. Ba nhỏ vận khí không có tốt như vậy, đặc biệt là am ánh, đầu của nó tựa hồ đâm vào cái gì phía trên, đau nó nước mắt đồng địa. Trung quanh chim cánh cụt bất mãn xuống tới, bị đụng đổ trên mặt đất kêu mấy cái cố gắng đứng lên, có không đứng dậy được. Cùng bơi lội giống như dùng vây cá chạm chân trước kích thích mặt bằng trực tiếp ở phía trên trường sau ty vợ chạy tới tay đem chim cánh cụt nhóm đỡ lên những này chim cánh cụt rất bất mãn vây quanh có một ít kích động vùng vậy vây cá chạm chân trước phát ra chi chi tiếng kêu, còn có một số nhét chung một chỗ hướng lý độ 2 người đi tới dùng thân thể va chạm bọn hắn lý đấu kéo xe cho tuyết mang theo a ngao bọn chúng đi nhanh lên A miêu y nguyên ghé vào trên mặt bằng một mặt dáng vẻ lờa biếng ta ta cảm giác đã biến thành một con phía mèo bọn hắn đụng phải chim cánh cụt cái đầu rất lớn đều tại một mét trở lên có đến có 1 mét Cái đầu lớn, thân thể trắng, cùng tiểu hài giống như. Dạng này, một đám chim cánh cụt tụ tập cùng một chỗ, dù là bọn chúng nhìn ngây thơ chân thành, nhưng khi bọn chúng đồng thời thể hiện ra địch ý thời điểm, y nguyên nhìn rất hung. A Ngao cảm nhận được chim cánh cụt nhóm địch ý, nội tâm rất là bất mãn, quay đầu nhe răng nết miệng còn phát ra giống lên một tiếng, "Ồ oh ồ." Oh. Lý Đỗ tại nó trên nó tới một bàn tay, "Ngao cái rắm, theo ta đi." A Mạnh cũng về sau vọn, Lý Đỗ lại cho nó một bàn tay, người hắn a cái hy tính a. Mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ toàn cho mình thêm hy, đi mau." Steven vừa cũng nói ra, "Đi mau, đây là đế chim cánh cụt, nam cực cái đầu lớn nhất chim cánh cụt, cũng là biết đánh nhau nhất đỡ chim cánh cụt, chúng ta hiện tại thuộc về xâm lấn bọn chúng lãnh địa, thừa dịp bọn chúng không có phát động công kích, chúng ta đi." Kéo lấy chựa tuyết lôi kéo chó, một đoàn người lòng bàn chân bôi dầu rời đi, đế chim cánh cụt nhóm ở phía sau dùng mắt nhỏ nhìn bọn hắn chằm chạm, chạm. tốc đang tụ tập cùng một chỗ, chậm chạm không tiêu tan. "Rời đi chim cánh cụt lãnh địa về sau," Steven nhẹ nhàng thở ra, "Sophie, ngươi vận khí rất tốt, đúng phải chính là đế chim cánh cụt. Đúng phải cái khác chim cánh cụt thế nào?" cái khác chim cánh cụt giá người nhỏ, ngăn không được đài này xe trượt tuyết. Còn có đế chim cánh cụt tại vào tháng 5 giá lạnh mùa bên trong đẻ trứng, ngoại trừ Papua chim cánh cụt bên ngoài phổ thông chim cánh cụt tại mùa hạ đẻ trứng, nói cách khác, hiện tại bọn chúng công chim cánh cụt dưới chân có trứng, ngươi suy nghĩ một chút ta, nếu là đụng nát bọn chúng trứng sẽ là kết quả gì?" Stevie vừa phân tích nói. Sophie ở trước ngực vẽ cái thập tự, nói, "Thượng đế phù hộ." Vận khí của nàng cũng thực không tồi, xe trượt tuyết thắng xe không ăn, có chim cánh cụt bảy ngàn cản, nàng rơi vào trên mặt đất có chim cánh cụt giám sát. Tiến dụng vào chim cánh cụt bảy trong còn không, có chim cánh cụt trứng, kết quả này đã là kết quả tốt nhất. Chương 1172, Thiên Thạch, 1 năm. 1172 Thiên Thạch, 1 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Từ xe trượt tuyết bên trên cầm xuống lưới đánh cá, móc nối chờ công cụ, Steve vừa chuẩn bị tìm địa phương ra biển. Lý Đỗ hỏi, "Thuyền đâu? Chúng ta không có mang thuyền, thuyền ở đâu?" Ra Hải Bộ vất môi lần, khẳng định phải cần đi thuyền, hắn mới đầu coi là thuyền ở trong biển, thế nhưng là đến bên bờ xem xét, trong tầm mắt cũng không có thuyền bóng dáng. Sotiver cười một tiếng, nói, "Chúng ta xuống nước bơi lội, không cần thuyền. Lý Đỗ chân kinh, nói ra, "Ngươi nhất định đang nói đùa." "Ngao o." A Ngao kêu lên. Lý Đỗ quay đầu nhấn hạ đầu của nó, chắc cứ, kêu la cái gì? Đường Tê, thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu không đem ngươi ném nước đi tẩy tắm nước lạnh." A Ngao có vẻ không vui ngồi xuống, trừng mắt bốn phía nhìn, vẫn là một bức không chịu cô đơn dáng vẻ. Lý Đỗ tiếp tục nói với Sotiver, "Ngươi nhất định đang nói đùa, đây chính là nam cửa biển, nếu như chúng ta xuống dưới, kia đoán chừng chỉ cần mấy phút." Chúng ta liền có thể bởi vì thân thể nhiệt độ sói mòn mà biến thành thi thể. Nam cực thi thể có thể giữ lại mấy chục năm, nếu có hàn lưu trải qua, còn có thể đem ngươi lớp lạnh, dạng này có thể giữ lại mấy trăm năm. Sở ti vẫn tiếp tục hì hì cười. Dạng này, Lý Đỗ liền biết hắn đang nói đùa. Quả nhiên, Sở ti vừa mang theo hắn đi lên phía trước, nói ra, "Cho ngươi biến cái ma thuật, chống đông biến ra một chiếc tuyết tới." Gặp bọn họ đi lên phía trước, Á Ngao lại duỗi dài cổ gầm rú, "Ngào o." Lý Đỗ bị nó tức đi lên, quay đầu trừng mắt nó nói, "Kêu là cái gì?" A ngao hướng về phía hậu phương một cái chim cánh cụt bảy vị trí tiếp tục gọi, ngao. Ô ô. Sophie bỗng nhiên kịp phản ứng, A mãnh đâu? Ngao ngao. A ngao gật đầu, đối chim cánh cụt bảy vị trí không ngừng kêu to. Lý Đỗ xem xét minh bạch, hắn hiểu lầm A ngao, A ngao tại nói cho hắn biết, A mãnh vụng trộm chạy tới chim cánh cụt bảy vị trí. Bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, A mãnh đi chim cánh cụt bảy vị trí chính là lúc trước Sophie đụng vào địa phương, cũng không biết lúc nào vụng trộm chạy qua. Chuyện gì xảy ra? Mật chôn có được siêu cường báo thù tâm? Vừa rồi giống như nó bị một con chim cánh cụt cắn vẫn là chuyện gì xảy ra, dù sao bị làm đau, nó khẳng định trở về báo thủ. Lý Đỗ giải thích nói. Sở Ty vừa giật mình hỏi, còn có loại sự tình này? Nó báo thủ tâm mánh liệt như vậy. Châu Phi loạn hay không? Mật Chồn nói tính. Lý Đỗ lo lắng A anh công kích chim cánh cụt lọt vào chim cánh cụt bầy vây công, Mật Chồn mặc dù có thể đánh, nhưng đế chim cánh cụt càng có thể đánh, bọn chúng vì bảo hộ ấu chim, có thể cùng báo biển đánh nhau đâu. Mà lại am anh phải đối mặt là một cái rất lớn chim cánh cụt bảy, này cao hơn 1m mập mạp đại điểu đi lên một chim một cước dẫm đều có thể đem nó dẫm chết. Bọn hắn chạy tới xem xét, tình huống không giống trong dự liệu biết bát như vậy, chim cánh cụt bầy bất loạn, không có phát sinh quần đầu sự kiện. Tương phản, chim cánh cụt bầy vây tại một chỗ thành cái vòng, lẫn nhau dựa vào, trứng mắt đen như mực mắt nhỏ cùng một chỗ hiếu kỳ vây xem cái gì, phía sau chim cánh cụt không nhìn thấy, còn gấp đến độ giơ chân. Thấy cảnh này Lý Đỗ vui vẻ, thật có ý tứ a. Sophie ở phía sau đập hắn một thanh, sáng giọng, nhìn cái gì náo nhiệt, nhanh lên tìm A Mạnh. Không cần tìm, A ngay tại chim cánh cụt trong vòng, tất cả chim cánh cụt vây xem chính là nó. Vậy tại một chỗ chim cánh cụt quá nhiều, lý đố bọn hắn mặc dù dáng rất cao, thế nhưng là cách nhìn từ xa không rõ bên trong chuyện gì xảy ra, mà lại a ánh nằm xuống rất thấp bị chim cánh cụt bấy chặt lại. Sơ ti vừa nói ra, chim cánh cụt có rất mạnh lòng hiếu kỳ khi chúng nó nhìn thấy trước kia mình chưa thấy qua đồ vật thời điểm, liền sẽ đi quan sát. mà khác bọn chúng có từ chúng tâm lý, nhìn chim cánh cụt nhiều, cái khác dù cho không hứng thú, cũng sẽ hơi đi tới nhìn. Bọn chúng đến cùng đang nhìn cái gì? Am ánh đang làm gì? Lý đố cũng không rõ ràng, hắn đến đi đến chen tới nhìn xem Đế chim cánh cụt thân cao thể trắng, mặc dù bọn chúng không đến lý đỗ ngư cao, thế nhưng là dáng rất béo, lại trọng tâm thấp, ngồi xổm ở nơi đó cùng cụ đá, lý đỗ vậy mà chen không lớn động. Hắn cố gắng đi đến chen, một chút đế chim cánh cụt không muốn, quay người trở lại đối với hắn đập hai cánh, miệng trong phát ra các các tiếng thê ơ. Lý đỗ cảm thấy cái này rất có ý tứ, đế chim cánh cụt vậy mà cùng người, động phải chen ngang cũng sẽ chống lại. Cũng may, đế chim cánh cụt tính tình không phải rất táo bạo, hắn cẩn thận không chen đau nhức bọn chúng, cũng không có chim cánh cụt công kích hắn, đại đa số chuyển di lực chú ý nhìn hắn chằm, chằm. Thật vất vả trên bảo, Lý Đỗ nhìn thấy chuyện gì xảy ra, A Minh đang đào động. Nó chi sau chẳng đất, chân trước cùng cái xẻng nhỏ giống như vùng vậy đến nhanh chóng, miệng há mở còn không ngừng gặm cắn, đem lộ ra khối băng cắn nát về sau, lại tiếp tục hướng xuống đảo. Đế chim cánh cụt nhóm ngay tại vây xem cái này, bọn chúng không có đảo móc năng lực, khả năng lần đầu nhìn thấy có động vật có thể tại băng bên trên đào hàng, hiếu kỳ không được, cũng âm mộ không được. Nếu là có năng lực này, bọn chúng liền không cần tiếp nhận báo tuyết, về sau có báo tuyết dáng lâm, bọn chúng có thể tại khối băng bên trên đào cái động trui vào tránh né. Bất quá theo Lý Đỗ biết Nam cực tấm băng đặc biệt cứng rắn, dùng mũi khoan đều chui bất động, thế nhưng là A Manh không biết làm sao làm được, sừng sốt cho đào ra một cái hô đến. Nó bên người phân bố to to nhỏ nhỏ vụ băng, Lý Đỗ hô nó một tiếng, nói: "Được rồi, được rồi, tới, chúng ta đi." Sophie ở phía sau lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Lý Đô giật mình, ra vẻ khẩn trương nói ra: "A Manh đang cùng đế chim cánh cụt đánh nhau, bên trong tại lần đấu, con kia đế chim cánh cụt đặc biệt trắng, cùng A Manh tại vật lộn." Stevie vừa sợ ngây người, nhưng sau kịp phản ứng cũng đi đến chen, nhất định là đế chim cánh cụt vương. Nó cùng A Manh đánh nhau. Không thể bỏ qua cơ hội này, ta phải đi xem một chút. Hắn đi đến chen quá nhanh, dẫm lên đế chim cánh cụt chân, kết quả trọc giận những này lớn chim cánh cụt, bọn chúng quay đầu liền dùng tráng kiện mỏ sông Sở Ti vờ mổ. Sở Ti vờ mặc quần áo rất thâm hậu, miệng chim mổ không thấu, hắn cũng không đau, nhưng bị làm luôn cúng tay chân, chỉ có thể chạy chối chết. Lý Đỗ thấy mình mục đích đạt tới lập tức cười ha ha, hắn đi vào mỏ lên còn tại mảnh đảo khối băng A Manh, nói, nó đang đào băng đâu, vừa rồi nó hẳn là đâm vào khối băng đụng lên đau, hiện tại tìm khối băng báo thù. Bị hắn chụp trong tay, A Minh không cam lòng lại sông tầng băng cạo một mông vớt. Đúng vào lúc này, Lý Đỗ nhìn thấy trong tầng băng có một khối màu đen xám vòng tròn lớn tảng đá, đặc biệt dễ thấy. Bởi vì phong bạo xâm nhập, xung quanh tầng băng rất bằng phẳng, duy chỉ có nơi này có khối băng ngoi đầu lên, chính là cùng tảng đá kia có quan hệ, tầng đá khảm nạm tại tầng băng mặt ngoài, hình thành nô lên. A Minh không phải đang đảo khối băng, nó là đang đào tảng đá kia, nó rất thông minh, biết là tảng đá kia cấn đau chính mình. Tảng đá bị đào ra một nửa tới, Lý Đỗ nói ra, nơi này có khối màu xám đen tầng đá." Có điểm giống là ngươi cho ta nhìn qua thiên thạch ảnh chụp." Sertiver cười lạnh nói, "Ngươi nằm mơ đi, ta mới không mắc nưu, đừng nghĩ lại là ta." Lý Đỗ buông xuống A Mãnh, A Mãnh lại lần nữa hóa thân nhỏ máy xúc, liền đào mang đảo, rốt cục đem khối kia có bóng chuyển lớn nhỏ tảng đá cho đào lên. Dạng này Lý Đỗ Dương lên tảng đá, hỏi, "Ngươi nhìn, rất giống a." Sertiver lập tức thẳng mắt, "Thượng đế." Chương 1173, chương 1173 xe chở tuyết, 2 năm. 1173 xe chở tuyết, 2 năm. Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ cầm tới tảng đá kia có cùng bề ngoài biểu không tương xứng trọng lượng, nó có bóng truyền lớn nhỏ, hoặc là so bóng truyền hơi nhỏ một chút, nếu như là đá hoa cương loại hình, ít nhất phải có mười mấy kg. Nhưng tảng đá kia chỉ có mấy kg, Lý đố một cái tay liền có thể nhẹ nhõm giơ lên nó, Khá nguyên nhân là bởi vì tảng đá kia giống như là tổ ong, phía trên có rất nhiều nhỏ bẻ lỗ thủng. Stevie đại hỷ, kêu lên, nhanh nhanh nhanh, cho ta xem một chút. Hút. Hắn lại đi đến trên. lần này chen đến chim cánh cụt càng nhiều, chọc giận chim cánh cụt cũng nhiều hơn. Mấy chục con chim cánh cụt thành quần kết đội công kích hắn. Cường Tráng Bảo Tiêu vội chạy tới bảo hộ hắn, hai người cùng một chỗ bị mổ chạy chối chết. Lý đố một tay ôm tảng đá, một tay kéo dài lấy A Mãnh gật ra, hắn đi cẩn thận từng ly từng tí, không chút đụng phải đế chim cánh cụt, chim cánh cụt nhóm không có công kích hắn. Hắn vừa ra tới, Sở Ty vừa lập tức đưa tay đem khối này tảng đá lớn vọt đi. Xúc tu về sau không cần nhìn kỹ, hắn Hưng Vân nói ra, cái này không sai, thượng đế, thượng đế phù hộ. Đây là Hự Thiên Thạch. Chuẩn không sai, nó chính là Hự Thiên Thạch." Tiêu Sơn Kỳ qué nhìn xem Lý Đỗ Nói ra, dựa cho ngươi lễ trà sứ là ai? Hắn nhất định có thần lực, ban cho ngươi cực dai vận thế, vận khí của ngươi cũng quá tốt. Sophie cười nói, Lý Tin đạo giáo, hắn không có dựa tội qua. Lý Đấu cũng rất khiếp sợ, đây thật là một khối thiên thạch. Mình lần này đúng là vận khí phá trần, cái này vừa tới Nam Cực ngày thứ hai, lại đụng phải một khối thiên thạch. Hắn nói ra, Sophie dựa tội qua, trên thực tế là Sophie vận khí tốt, tảng đá kia ngay tại nàng trước tuyết bên cạnh, bị sùng vật của ta đụ vào. A Mánh vẫn là tại thiên thạch dương nhanh múa xem ra mới vừa rồi bị đụng rất đau. Kiều Sơn gật đầu nói, "Sophie, ta phải nhận biết dựa cho ngươi lễ trà sứ." Ôn Khôi vẫn thạch này, vợ có chút không muốn buông tay ý tứ. Lý Đỗ gặp hắn thích, phất phất tay nói, "Đưa ngươi." Sterver kinh ngạc nhìn xem hắn nói, "Đưa ta rồi. À, ngươi có biết hay không khối vẫn thạch này giá trị?" Lý Đỗ nói, "Biết, làm gì cũng phải mấy vạn khối thậm chí mấy chục vạn khối." Ti Sterver cổ quái cười một tiếng, nói, "Không, chỉ ít 500 vạn." Lý Đỗ vô ý thức kêu lên, đắt như thế." Sterver gật đầu nói, "Ngưu Cát Thiên thạch rất ít bị người phát hiện." Ngươi thấy nơi này khí hậu, chỉ có ấm quý mới có thể thích hợp nhân loại sinh tồn, lúc khác mọi người không có cách nào tới. Dù cho lại tới đây, thế nhưng là có tầng băng bao trùm, tầng băng bên trên có tuyết động, tuyết động sẽ trở ngại người tầm mắt, lại không có dụng cụ có thể giúp một tay tìm kiếm thiên thạch, tóm lại, tìm tới các thiên thạch hoàn toàn cần vật khí. Ta tử tham gia ngươi đính hôn nghi thức sau liền đến Nam Cực, đến nay một khối thiên thạch không có phát hiện, ta còn có bằng hữu ở chỗ này, bọn hắn đã tới nửa năm, đồng dạng một khối thiên thạch đều không có phát hiện. Lý Đỗ nói, nói đến cùng có làm được cái gì? Để lộ cái đại va chạm bí mật Sơ Ty vừa nói nghiêm túc, Lý Đỗ phất phất tay nói, "Ta đối mục đích này không có chút nào hứng thú, tảng đá kia về ngươi." Hắn đang suy nghĩ còn lại thời gian muốn hay không đợi tại Nam Cực hảo hảo tìm tiên thạch, xác thực, hắn đối sở Ty vừa trong miệng cái gọi là tìm kiếm cái gì thứ 5 triệu không hứng thú, nhưng hắn đối tiền có hứng thú. Hiện tại Lý Tiên Sinh cũng là gia đại nghiệp đại, một cái quặng mỏ muốn khai phát, một cái hòn đảo muốn kiến thiết, còn có một cái chính khách muốn ủng hộ, cái này đều phải cần tiền. Sơ Ty ti vừa nói ra, "Quá cảm tạ ngươi, Lý, ngươi là phúc tinh của ta, ngươi vừa đến ta liền được tha thiết ước mơ đồ vật." Cối văn thạch này ta định giá là 500 vạn tạ hữu, ngươi có thể lại đi trên thị trường." Lý Đô đánh gay hắn, nói, "Không cần cổ giới, ta đưa ngươi." Hắn hiện tại thiếu tiền, nhưng thiếu đồng tiền lớn, 500 vạn hắn không để vào mắt, còn không bằng đem số tiền này làm ân tình, Sở Ty vừa có năng lượng để hắn nhưng là rất xem trọng. Sở ti vừa nhìn chăm chú hắn, nói ra, "Ngươi đã cứu ta, hai lần đã cứu ta, còn đưa ta như vậy lễ vật, nói thật, ta muốn thiếu ngươi rất nhiều, sẽ càng ngày càng nhiều." Lý Đô cười nói. Sở ti vừa nhún nhẩy, nói, "Vậy thì tới đi, ta có dự cảm." Lần này dẫn ngươi đi bác cực, ta lại bởi vì ngươi mà thu hoạch rất nhiều thứ, ta cũng sẽ lần nữa thiếu ngươi ơn tình. Hắn đem thiên thạch thu vào, để vào trong ba lô tự mình đến quẫng. Khối vân thạch này với hắn mà nói, giá trị cũng không phải 500 vạn, có nhiều thứ có tiền mà không mua được, nếu là hắn bỏ lỡ khối vân thạch này, lại hoa mấy cái 500 vạn cũng mua không được. Thu hồi thiên thạch, bọn hắn chuẩn bị ra biển. Serty vừa không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đến bờ biển hắn chỉ vào một khối phiêu phù ở mặt nước khối băng nói, đây chính là chúng ta thuyền, một chiếc xe trượt tuyết. Nước biển xanh thẳm. Bên trong sen lẫn có nhỏ vụn tiểu băng khối, cho nên nhìn bằng mắt thường không phải rất tinh khiết. Nam cực biển cùng lục địa sông băng khác biệt, nơi này không phải sinh mệnh hoang mạc, mà là một mảnh giàu có sinh mệnh chi địa, rất nhiều kháng đông lạnh rong biển ở trong nước sinh tồn, còn có rất nhiều động vật chân đốt sinh tồn, nhiều nhất chính là moylon, mục tiêu của bọn Hán. Nước biển thật lạnh, như là Lý đô khi còn bé nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong băng suối, tới gần sau có từng tia từng tia khí lạnh để lộ ra tới. Nước biển rất lam rất tính mịch, thoạt nhìn như là một mặt băng lam kính, mặt biển bình tĩnh mà thâm thúy, cùng nước biển giằng co, phản phất linh hồn đều sẽ hòa tan vào. Cái gọi là xe trượt tuyết là một khối điêu khắc qua băng nổi, loại này khối băng tại bờ biển có rất nhiều, dùng truy cái đục cùng cưa điện tại mặt loãng bên trên tiếp tục mở mở đất, cuối cùng băng nổi bên trong xuất hiện có thể chứa được người trôi lông xuống, đây chính là một chiếc thuyền. Nghe Zer Ti vừa giảng giải, Lý Đỗ hỏi, nam cực băng không phải là bởi vì đóng băng ngàn vạn năm nguyên nhân, đều hình thành băng hoạch, căn bản làm không nát sao? Zer Ti vừa cười nói, cái này nói là vài mét hướng xuống khối băng, mặt ngoài tầng băng cùng bờ biển băng nổi cũng không rắn chắc, đến ấm quý thậm chí sẽ hòa tan đâu, cho nên a mới có thể đào lên. Nói đến đây, Hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán dương, nhưng ngay cả như vậy, người cái này mật tròn nhanh ruột cũng đủ sắc bén, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy không sử dụng công cụ có thể đào mở khối băng. Bờ biển có mấy khối trải qua điều khắc băng nổi, cái này so thuyền còn muốn an toàn, băng nổi rắn chắc lại sức nổi càng lớn, đừng nhìn lộ ra mặt nước chỉ có như thế một khối băng, trên thực tế nước của nó phần dưới phân không chừng lớn bao nhiêu đâu. Mọi người phân tán lên hai chiếc xe trực tuyết, mở trước đó khá là phiền thoái, trước tiên cần phải đưa chúng nó từ khối băng bên trên có mở. Cho dù là ân quý, nam cực y nguyên vẫn lạnh. Xe trượt tuyết tới gần khối băng về sau, một ngày thời gian liền sẽ đóng băng dính liền cùng một chỗ. Gõ mở kết nối bộ phận, bọn hắn lên thuyền, trên thuyền có một ít động, có thể cắm vào đăng tin, nhưng sau phủ lên cánh buồm, dùng chạy bằng khí lực phối hợp thuyền mái chèo tới lái thuyền. Xe trượt tuyết rất an toàn, nhưng thúc đẩy rất khó khăn, dù sao nó chất lượng quá lớn. Cũng may cánh buồm tăng thêm trong nước có mạch nước ẩm, có thể thôi động xe trượt tuyết, tăng thêm thuyền mái chèo lực lượng, có thể kéo theo xe trượt tuyết lái chậm chậm động. Chúng ta đi nơi nào tung lưới đánh bắt mọi lần? Lý hỏi. Sở Ti vừa nụ cười gián lạ nói, Người đến lúc đó sẽ biết, Hải Dương sẽ nói cho người biết đáp án. Chương 1174, Chương 1174 băng hải phía trên, 3 năm. 1174 băng hải phía trên, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại nam cực trên biển phiêu dãng, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lý Đỗ ngồi sùm ở xe trượt tuyết đằng trước, có gió thổi tới, gợi lên vải bạn phần phật lên tiếng, mặt nước nhộn nhạo lên bọn sóng, phong hòa gợn sóng thôi động xe trượt tuyết đi lên phía trước. Nhưng mặc kệ gió lớn gió nhỏ, thuyền đều là rất bình ổn, một mực rất bình ổn. Dưới mặt nước khối băng thể tích quá lớn, cam đoàn xe trượt tuyết có đặc biệt tốt tính ổn định, đây chính là mọi người lựa chọn tại Nam Cực dùng khối băng tạo thuyền nguyên nhân một trong. Một chút hải âu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, bọn chúng thân thể có dài hơn nửa mét, mọc ra màu trắng cái đuôi, nhưng thân thể là màu nâu nhạt, nhìn không phải rất xinh đẹp. Mấy lần bay qua về sau, một con hải âu giáo giác đánh giá trên thuyền vài lần, bỗng nhiên bay xuống muốn nắm trên thuyền một cái nước ấm ấm dây lưng. Màu xanh trắng dây lưng bị gió thổi động, khả năng thoạt nhìn như là hải ngư. Bên cạnh A Miêu mắt hơi híp, đột nhiên móng đuốt vân gia Đem đưa Hải Âu một bàn tay cho nhấn tiến vào trong biển, tiện thể sẽ rách hạ mấy cây lâm vũ. Hải Âu rất nhanh lại từ trong biển chui ra ngoài dương cánh bay lên, nhìn chật vật không chịu nổi, đằng sau nó y nguyên vòng quanh thuyền nhỏ bay lượn, tựa hồ còn không hết hy vọng. Sophie giơ lên máy ảnh chụp mấy bức ảnh chụp, nói ra, những này tặc câu thật sự là rất lớn mật nha. Đây là tặc câu, không phải phổ thông hải âu, như danh tự chỗ bày ra, bọn chúng cướp đoạt thành tính, đế chim cánh cụt sở dĩ bị buộc muốn tại mùa đông đẻ trứng, cũng là bởi vì bọn chúng duyên cớ. Tặc câu thích trộm chim cánh cụt trứng ăn, đại đa số chim cánh cụt năm 2 lần đẻ trứng. Có thể sinh 3-4 mai, đế chim cánh cụt hàng năm đẻ trứng một lần, cơ hồ đều là đẻ trứng một viên. Vì bảo vệ mình hậu đại, bọn chúng đành phải tại mùa đông đẻ trứng, mùa hạ ấp thành công, bởi vì mùa đông thời điểm nam cực quá lạnh, tất câu đều bắc thượng qua đông đi. Xe trượt tuyết tại nam cực trong biển phiêu dãng, bốn phía chỉ có trắng ngần băng nguyên cùng từng khối băng nổi, chim biển lên đỉnh đầu bay lượn, trong nước cùng mặt đất có mập mạp chim cánh cụt, hết thể yên tĩnh hài lòng. Một đạo bọt nước bỗng nhiên lên, đó lấy, một đầu sư tử biển từ trong nước thò đầu ra. Loại động vật này có được thân thể cao lớn, nhìn cùng đế chim cánh cụt lại béo vừa nát, nhưng đây chỉ là nhằm vào chúng nó lục địa biểu hiện, bọn chúng tại trong hải dương tuyệt đối không thẹn tên của mình, như sư hung ánh, như sư mạnh mẽ. Soti vừa cố ý nhắc nhở bọn hắn, đừng treo chọc sư tử biển, bọn chúng cũng không dễ chọc, những này bạo tỳ khí ra hỏa nổi giận lên sẽ rất đáng sợ. Vừa nói, hắn một bên mở ra một cái dương, bên trong có một ít phi cá, hắn cầm lấy một đầu ném về nơi xa, sư tử biển chú ý tới sau liền bơi đi. Tàu câu nhóm cũng chú ý tới, bọn ra hỏa này cả gan làm loạn, nhanh chóng chia binh hai đường, một đường đuổi theo rơi vào trong biển phi cá một đường khác thì trực tiếp nhào về phía Sở Ty vợ đến bắt cá. Sở Ty vợ bảo Tiêu Vung vẫy cánh tay đuổi đi tạc câu, nơi xa, sư tử biển cũng đang cùng tạc câu nhóm đỏ sức, nhưng nó liền không, có như vậy ôn hòa, từ trong nước đột nhiên nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng tắn một con tạc câu đưa nó kéo vào trong nước. Kia tạc câu không còn bay lên. Đừng nói nó không có bay lên, cái khác chui vào trong biển tạc câu cũng phần lớn không có bay lên, đằng sau mấy cái sư tử biển ló đầu ra đến, miệng không ngừng nhấm nuốt, hiển nhiên những cái kia tạc câu biến thành bọn chúng đồ ăn. Sở Ty vợ nụ cười, ha vận khí của ta cũng không tệ. Tiệp phi cá vậy mà ném tới một cái sư tử biển nghỉ lại bậy trong. Hai chiếc xe trượt tuyết một chiếc một sau phi đạo, Sơ Ty vừa một mực không có thả lưới, một mực không có phát hiện moi lần. Lý Đố lúc này cũng không còn chấp nhất đánh bắt tối bảy, hắn khoan thai ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, hưởng thụ cái này tại cái khác địa phương khó gặp một lần tinh mịch. Đột nhiên, hắn chú ý tới dưới thuyền nước biển nhan sắc thay đổi, màu xanh thẳm nước biển biến thành màu nâu nhạt. Đạo này màu nâu nhạt dòng nước xuất hiện rất đột tưởng rằng gặp được kỳ quái mạch nước ngầm, lúc này Sơ Ty hô, "Tôm bảy!" Nghe được hắn, Lý Đố đột nhiên minh bạch Bọn hắn gặp được môi lân bảy. Môi lân thích tập thể hồi du, một cái trùng quần phù đến mặt nước, có thể bao phủ dài, rộng trừng vài trăm mét hải dương khu vực, bọn chúng trùng quần mật độ rất lớn, mỗi mét khối trong nước có ba bốn vạn con môi lân, từ đó khiến cho nước biển cũng theo đó biến sắc. Lý Đỗ hỏi, đây là tôn bảy dẫn đến nước biển biến thành màu đâu? Bọn chúng không phải trong suốt sao? Thế nào lại là màu đâu? Bọn chúng thân thể ở trong mắt chúng ta là trong suốt, nhưng đối với ánh nắng tới nói cũng không phải hoàn toàn trong suốt, môi lân quá nhiều, trở ngại tia sáng xuyên thấu nước biển, biến thành cái nải nhan sắc. Sơ Ti vừa giải thích nói, Nói, hắn lại tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc hiện tại là cực chú, nếu như tại trong đêm, vậy ngươi có thể nhìn thấy một cái rất đẹp thế giới, vùng biển này lại biến thành lục sắc huy quang. Mòi lân bầy mình quang sắc rất đẹp. Đúng phải tôm bảy, bọn hắn liền có thể thả lưới. Mòi lân tại nam cực mùa xuân cũng chính là tháng 10 đến tháng 11 giao phối, đến mùa hạ, bọn chúng sẽ thành quần kết đội, đại lượng nổi lên mặt nước đến đẻ trứng. Có ý tứ chính là, thưa tôm sẽ ở liên tục trong vòng vài ngày đẻ trứng nhiều lần, mà không phải duy nhất một lần đem trứng toàn bộ sản xuất. Những này tôm trứng một khi thoát ly mẫu thể sẽ lập tức chìm xuống đến mấy trăm mét sâu đáy biển, ở nơi đó ấp thành ổ thể, dựa vào trứng bên trong lòng đỏ trứng trong túi chứa đựng lòng đỏ trứng để sinh tồn. Ăn sạch lòng đỏ trứng về sau, bọn chúng mới có thể phù đến nước biển tầng ngoài đến thu lấy phù du thực vật. Cho nên dạng này mặt biển kết lưới, đánh bắt đến đều là trưởng thành ngoi lân. Bất quá trưởng thành ngoi lân cũng không nhiều lắm, nước biển rất lạnh, bọn chúng dáng dấp rất chậm, nhiều nhất có thể dài đến 5-6 cm dài. Hai chiếc thuyền riêng phần mình bỏ xuống một cái tấm lưới, nhưng sau lập tức có thể đi lên thu. Lý đấu cùng Lang Ca một người kéo một đầu Sử xuất khí lực đến thu lưới. Đây là một cái vùng lưới, sử dụng đơn giản, chỉ có thể bắt giữ trên mặt nước cá con, bình thường tác dụng rất ít, nhưng ở nơi này nó cử đi đại dụng, đặc biệt thích hợp bắt giữ moi lân. Theo lưới đánh cá bị kéo lên, một đống lớn moi lân xuất hiện. Rơi xuống trên thuyền về sau, những này moi lân lanh lợi, sinh mệnh lực gọi là một cái dương ngạnh. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. vừa nói, đừng đem bọn chúng kéo lên, ngâm mình ở trong nước, đợi chút nữa lên bờ thời điểm lại kéo lên. Moi lân tiêu hóa quản rất đơn giản, phân nhánh là ganji bẩn vì tiêu hóa tuyến. Bọn chúng sắc ngoài cùng thịt là trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng, đặc biệt là lục sắc tiêu hóa đường ống rất bắt mắt. Tiêu hóa tuyến phát đạt, mỗi lần có thể bài tiết đại lượng men tiêu hóa, nếu như bọn chúng tử vong, men tiêu hóa sẽ y nguyên có hoạt tính, đến lúc đó sẽ tiêu hóa hết bọn chúng trong thân thể protein. Đây chính là Sở ti vở không cho bọn hắn đem lưới đánh cá kéo lên nguyên nhân, đến tận lực cam đoan mỗi sinh mệnh lực. Lang ca từ lưới đánh cá bên trong nắm một cái mỗi lần, cùng ăn đồ ăn vặt, trực tiếp nhét vào miệng trong ăn mấy đầu. Lý Đỗ cũng cầm một đầu ăn hết, mỗi lần sinh hoạt hoàn cảnh thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cũng không có kim loại nặng nguyên tố bọn chúng dùng ăn lục sắc rong biển cùng cổ tệ Vô Đạo, ẩm phỉ Vô Đạo cùng với hắn nhỏ bé phụ du độc vật, chất thịt tuần mỹ. Tôm thịt lạnh bớt, rất có cơ giản, mang theo ngọt ngào hương vị, không, có một chút mùi tanh, ăn ở trong miệng cùng đồ ăn vật giống như. Chính lý đồ ăn hai đầu, lại kín đáo đưa cho A Miêu hai đầu, A Miêu ăn rất vui vẻ, mình dùng móng vuốt từ lưới trong ôm lấy tôm bắt đầu ăn. Chương 1175, chương 1175 pho huynh đệ, 4 năm. 1175 for huynh đệ, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhìn thấy lý đồ ăn thật dễ chịu, ti vừa nhắc nhở, ăn mấy cái là được rồi, chớ ăn quá nhiều, bọn chúng thể nội cắt bọn hàm lượng rất cao, đến tiến hành xử lý, trực tiếp ăn không thích hợp. Mọi lần chỉ có một đầu tiêu hóa quản, hệ tiêu hóa không phát đạt, tiêu hóa hiệu năng không cao, cho nên phân và nước tiểu vẫn có đại lượng carbon. Đương nhiên cái này đại lượng là so ra mà nói, cái khác tôm biển đồ hải sản ở trong cũng chứa rất nhiều sinh vật carbon, nhân thể thay thế thời điểm sẽ cảm thấy phí sức, nhưng tiến hành không có vấn đề. Soti vừa thực đơn là dinh dưỡng sư chế định, ăn rất cẩn thận, cùng lý bực này, người thổ kệ không giống. Xe chữa tuyết không phải tốt như vậy không chế, ngược gió mà đi thời điểm, liền phải nhận lấy cánh buồm dựa vào hai cánh tay khí lực. Lý Đấu cùng Lang Ca tề tâm hợp lực vạch lên thuyền, nhưng sau thuyền cách bọn hắn lúc trước xuống nước địa phương càng ngày càng xa. Cái này khiến hai người bồi rối, chỉ có thể cố gắng gấp bội, cùng hải lưu đối kháng, ở trong biển đi dạo thật lâu, lúc này mới có cập bờ dấu hiệu. Trong lúc đó Lý Đấu kiến thức nam cực biển sinh mệnh chi đầy đủ, phía sau bọn họ lại gặp được mấy cái tôm bẩy, gào thét mà đến, ba phủ mặt biển, tôm bự bảy cơ hồ vô biên vô hạn. Đây là môi lần một cái trọng đại sinh tồn khu, Nam Đại Dương có một cố vẩn quanh Nam Cực Đại lục Hàn Lưu, nó tại hướng bắt chạy tới lúc chìm xuống, mà đến từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương dòng nước ấm tại xôi Nam lúc, gặp được cỗ này chìm xuống Hàn Lưu, liền hình thành lên Cao Lưu. Cố này lên Cao Lưu chứa phong phú dinh dưỡng vật chất, thêm nữa nước gấm, khiến cho vi sinh vật đại lượng sinh sôi, để xung quanh hải vực trở thành môi lần kiếm mồi cùng nghỉ lại lý tưởng nơi trốn. Đem xe trượt tuyết cập bờ, Langka lên trước bờ đem từng trục thuộc tại bên kéo lấy môi theo ở phía sau. Một đường đi một đường dùng móng vuốt móc lấy tôm manh ăn. Lên xe trượt tuyết, bọn hắn đường cũ trở về. Lý Đỗ cùng Lang Ca sửa chữa tiểu tuyết khiêu xe, để phanh lại quay về sử dụng. Kết quả lúc trở về không dùng. A Ngao ký sư, Sophie hâu ngừng thời điểm, nó liền chậm lại chạy tốc độ, chậm rãi mang theo xe trượt tuyết ngừng lại, phi thường ăn ổn. Dừng xe về sau, A Ngao quay đầu nhìn xem Sophie vẫy đôi, một bức cầu gái phụ, cầu khen ngợi bộ dáng. Sophie đành phải ôm đầu của nó hôn hai cái, dù sao tiến bộ. Keo Sơn tìm người mang đi những nải tươi tôm tiến phòng bếp, hắn chính là một xuất sắc đầu bếp. Sở Ty và ẩm thực một mực là hắn đang phụ trách. Ở trên biển quần nhau hao phí lý Đỗ đại lượng khí lực, khiến cho hắn ra một thân mồ hôi. Chờ hắn tắm rửa xong sau khi ra cửa, phát hiện trong phòng khách nhiều hai người, hai người này tướng mạo tương tự, đều là tóc vàng mắt xanh người da vàng, chính cùng với Sở Ty vừa trò chuyện cái gì. Tại ba người trước mặt trên bàn trà, Á Mãnh vừa tìm tới thiên thạch đặt ở chỗ đó. Nhìn thấy Lý Đỗ, ba người đứng lên, Lý Đỗ mấp nói, "Này, Lý, ta giới thiệu cho ngươi hai vị bạn mới, đây là Mện đây là Niệm Ma Pho." Lý Đỗ cùng hai người nắm tay, hai người là một đôi huynh đệ. Cái này từ tướng mạo cùng dòng họ có thể nhìn ra. Keo Sẩn cho Lý Đỗ lại lên một chén cà phê nóng, Steve vừa chủ động gợi chuyện, hỏi: "Lý, người đối Ford ô tô thấy thế nào? Người thích Ford sao?" Lý Đỗ không rõ hắn làm sao đưa ra dạng này một đề tài, nhưng rất nhanh nghĩ đến hai người này dòng họ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp lấy chủ đề nói ra: "Đương nhiên, ta thích nó. Pho ô tô vĩnh viễn là trên thế giới ô tô ngành nghề quốc tiêu cùng dế đầu đàn. Ta mua chiếc xe đầu tiên chính là Ford Zaptico, nó đơn giản cực kỳ tốt. Đối huynh đệ này xuất từ Ford gia tộc. Quả nhiên Nghe hắn đánh giá, hai huynh đệ lộ ra thận trọng mỉm cười, sở ti Stervờ đối với hắn chen trước mắt, cười nói, nếu như ngươi hôm nay để chúng ta phò huynh đệ cao hứng, có lẽ bọn hắn sẽ cho ngươi làm một đại định chế xe. Tuổi tác nhỏ hơn Nữu Mạn phò đại khái 34-35 tuổi, so sánh ca ca hắn muốn sống vọt một chút, cười nói, nếu như lý tiên sinh thích, vậy sẽ là vinh hạnh của chúng ta, có thể vì khối vận thạch này người phát hiện cung cấp tỏa giá, chúng ta rất tình nguyện. Lý Đỗ để cà phê xuống chen khách khí, đây là xã giao cơ bản giai đoạn, mọi người trước lẫn nhau tán thưởng vài câu. Fo gia tộc và Sở Ty vợ sở thuộc Vendor biệt gia tộc, đồng dạng là nước Mỹ chứ danh đại gia tộc, một cái là lục địa sư vương, một cái là hải vận sư vương. Luận danh khí, Fo gia tộc muốn càng thêm có tên, khả năng toàn cầu 6 tỷ người đến có chí ít một nửa biết gia tộc này, dù cho không biết cũng biết ô tô. Bất quá theo lý đó biết, Fo gia tộc tình huống hiện tại chưa hẳn so Vendor biệt nhà càng tốt hơn, từ nắm giữ phương diện tiền bạc tới nói, khả năng Fo gia tộc càng có tiền hơn, thế nhưng là nhìn phát triển, Fo gia tộc tại đi xuống dốc. Như hắn mới vừa nói như thế, Fo Auto là toàn cầu ô tô ngành nghề dễ đầu đàn. Nhưng đó là trước kia từ năm 2005 bắt đầu pho ô tô liền lầm vào hao tổn vũ bùn đã liên tục hao tổn nhiều năm thậm chí pho gia tộc tộc trưởng giao ra pho xí nghiệp chấp hành tổng giám đốc vị trí hiện tại vẹn vẹn xí nghiệp chủ tịch những lời này Lý lýỗ đương nhiên sẽ không nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cũng chi pho gia tộc còn không có chiếc gầy có năng lượng có tài phú tuyệt không phải lý đâu có thể tưởng tượng song phương không tại một cái trọng lượng cấp bên trên bọn hắn bắt đầu hạ viên vợ cho lý độ giới thiệu pho ra tộc tại cũng có một cái sinhồ khu quy mô so với bọn hắn nơi này còn một lớn Hiện tại có hơn 30 người đợi ở nơi đó. Cùng Sở Tiver mục đích, bọn hắn cũng là đến tìm kiếm thiên thạch, có 20 người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm kiếm. Nhưng hai năm qua chúng ta chỉ lục ra được một khối thiên thạch, còn không bằng ngươi khối này một nửa lớn. Nếu màn đối lý đố mở ra tay, ta thật hâm mộ vận may của ngươi, Hỏa Kế. Lý Đô nói, khối vận thạch này không thuộc về ta, ta đưa cho Sở Tiver. Nghe lời này, một mực biểu hiện rất ổn trọng mèn lọn cũng dần mình, hắn hỏi, Sở Tiver giới thiệu cho ngươi qua tảng đá kia giá trị, đúng không? Ngươi biết giá trị của nó. Không riêng gì giá trị kế, tìm đòi quá khó khăn, nếu có người bán ra được Cát Thiên Thạch, hắn có thể tùy tiện ra giá, ta đến mua." Lữ Mạn nói bổ sung. Sở Ti vừa nở nụ cười, nói ra, "Các ngươi là ghen ghét ta được đến khối vận Thạch này sao? Đừng quên hiệp nghị của chúng ta, ta được đến cũng là các ngươi đã được, các ngươi đồng dạng có được quyền sở hữu." Lữ Mạn nói, "Phải là đang lúc con đường đã được, chúng ta sợ ngươi lắc lư lý tiên sinh." Sở Ti vừa nói, "Vậy các ngươi thật sự là coi trọng ta, ta không có năng lực như vậy, mà lại lý không quan tâm tiền, hắn vừa mới mua một hồn đan Hoa 170 triệu tại Tasmania ạ mua một hòn đảo. For huynh đệ càng là dân mình, hai người nhìn về phía Lý Đồ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn đem Lý Đồ đặt ở giống như bọn họ độ cao bên trên, phá lệ chú ý hắn. Có qua có lại, vừa nói chuyện trời đất thời điểm không ngừng nói Lý Đồ lời hữu ích, tựa như chào hàng hắn đồng dạng, để For huynh đệ đối với hắn càng ngày càng chú ý. Lý Đồ minh bạch hắn ý tứ, đây là cho mình khai thác nhân vật đầu. Chương 1176, chương 1176 thiên thạch thợ săn, 5 năm. 1176 thiên thạch thợ săn 5 năm. nămương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách Phó huynh đệ cố ý nhận biết Lý lýũ nhưng vô ý cùng hắn tán gấu qua nhiều thiên thạch sự tình. bọn hắn cho tới thiên thạch cũng chỉ là trò chuyện thiên thạch tìm kiếm độ khó cho chuyện bọn hắn tìm tới nơi đó chưa từng trò chuyện tìm kiếm thiên thạch mục đích tìm tới thiên thạch về sau dự định làm sao sử dụng bọn chúng với lúc lý đối đối với mấy cái này cũng không quan tâm cái gì tìm kiếm thứ 5 triệu cái gì xuyên qua thật không Cái gì tìm kiếm sinh mệnh khởi nguyên loại hình đồ vật hắn cảm thấy những này không đáng tin tệy đều là loạn kéo là loạn Dù sao hắn sẽ không hao phí tinh lực cùng tài lực vật lực đi làm loại sự tình này, hắn tình nguyện đi kiếm tiền, nhưng sau giống những người này, tại mình thích địa phương tùy ý xây một cái thoải mái sinh tuần khu. Hắn cho rằng Sở Ti vợ cùng For huynh đệ đều là có tiền đốt, đối bọn hắn tới nói, mạo hiểm cùng thăm dò những này cái gọi là bí ẩn chưa có lời đáp, có thể là một loại ký thác tinh thần. For huynh đệ là Sở Ti vợ kêu đến, gọi tới chuyên môn nghiên cứu khối vẫn thạch này. Có khối vẫn thạch này của Vũ, bọn hắn quyết định ngày thứ 2 đi lý đô tìm tới thiên thạch xung quanh khu vực tiến hành lục soát, nhìn xem có thể hay không lại phát hiện một khối Nếu bạn mời Lý Đỗ cùng đi, Lý Đỗ vui vẻ đáp ứng, hắn đối thiên thạch thợ săn phần công tác này vẫn rất hứng thú, nếu là lại tìm cái 10 khối 8 khối, vậy hắn thẻ ngân hàng mức liền có thể một lần nữa giải ra. Nam Cực ấm quý chỉ cần không có đại phong bạo, sinh hoạt vẫn rất tươi nhuận. Bên ngoài dương quang sáng lạn vô cùng, rất nhiều chim biển từ do điệu trên không bay qua, Nam Cực nên đón trong vòng một năm sinh mệnh đại bạo phát thời kỳ. Lý Đỗ cùng Sở Phỉ tại sông băng bên trên dạo bước, sau khi ăn cơm chưa xong bọn hắn cười chó kéo trượt dọc theo sông băng thức tấm băng bên trên tự nhiên kỳ quan. Băng thẳng tấm băng bên trên phân bố rất nhiều hở ra băng sơn, tư thái bất biến, tươi thắm kỳ quan. Vượt qua sau một ngày, bọn hắn cùng Sở Ti vờ tụ hợp, lại lần nữa dọc theo ngày hôm qua phương hướng chạy tới bờ biển. Phó huynh đệ mang người tay càng nhiều, tăng thêm 2 người bọn họ tới 14 15 cái. Song Phương gặp mặt về sau, niệm mạng cho Lý Đô giới thiệu sơ lược một chút, bọn hắn mang đến những người này đều là thuê thiên thạch thợ săn, chuyên nghiệp thiên thạch thợ săn. Hôm qua không có chuyện làm thời điểm, Lý lên mạng giải một chút cái ngày này. Thiên thạch cất giữ rất có lịch sử khí tức, từ Trung Quốc cổ đại bắt đầu. Công tượng cùng hoàng gia liền bắt đầu có ý thức thu thập những này khách đến từ thiên ngoại. Đến thời trung cổ châu Âu, mọi người đối thiên thạch càng thêm hiếu kỳ, đồng thời càng chú ý cất giữ thiên thạch, bất quá ít nhiều năm qua, thiên thạch xuất hiện cũng không nhiều. Thẳng đến cận đại, thiên thạch mới bị phát hiện nhiều hơn một chút. Nơi này đến giải thích một chút, sở dĩ đến cận đại mọi người mới phát hiện càng nhiều thiên thạch, không phải cận đại rất xuống đất cầu thiên thạch càng nhiều, mà là hiện tại mọi người lại càng dễ phân biệt thiên thạch thân phận. Theo hàng không vũ trụ hàng không nghiệp phát triển, nhân loại có thể bay hướng vũ trụ, có thể từ thái dương hệ những hành tinh khác bên trên thu hồi tiêu bản. Có những này tiêu bản tham chiếu, một chút thiên thạch thân phận mới bị nhận ra được. Nói cách khác, không phải nhân loại phát hiện ra trước thiên thạch, nhưng sau mới biết những hành tinh khác tình huống, mà là hiểu rõ những hành tinh khác cấu tạo, mới có thể nhận ra rơi xuống trên địa cầu thiên thạch. Vô luận từ trọng lượng vẫn là lịch sử giá trị cùng nghiên cứu khoa học giá trị tới nói, thiên thạch đều rất có giá trị, tăng thêm bọn chúng phi thường hi hữu, cũng tạo thành bọn chúng giá trị tiến một bước dâng lên. Đại đa số thiên thạch cùng địa cầu nham thạch rất tương tự, cho nên không tốt phân rõ, tìm tới thiên thạch xác suất phi thường nhỏ, cho dù là có kinh nghiệm thiên thạch thợ săn, cũng có thể là muốn tốt mấy năm mới có thể phát hiện một viên thiên thạch. Dưới loại tình huống này, phát hiện một viên thiên thạch có thể phát tài, nhưng càng nhiều thiên thạch thợ săn làm mấy năm cũng không cách nào tìm tới một viên, bình thường uổng phí sức lực. Bởi vậy, cùng cái khác công việc không giống, thiên thạch thợ săn rất ít. Bất quá có thể tại cái nghề này lẫn vào, khẳng định là kiếm được tiền, tối thiểu tìm tới qua một khối thiên thạch, đủ để duy trì gia dụng, duy trì bọn hắn tiếp tục lưu lại nghề này nghiệp trong. Bởi vì người làm số lượng ít, thiên thạch đám thợ săn khó tránh khỏi cậy tại khi người, ai cũng không phục ai. Steve vừa mang lý đồ đến về sau, Thiên thạch đám thợ săn cũng không đến chủ động lệnh bợ bọn hắn, chỉ là huệ hải đợi tại mình xe trượt tuyết bên trên. For huynh đệ tựa hồ đối với bọn hắn cảm giác không tốt lắm, nhìn thấy Lý Đỗ đến về sau, niệm mạn lạnh lùng nói ra, vị này Lý tiên sinh vừa mới phát hiện một khối nặng đến 5 kg nhiều thiên thạch, theo ta được biết hắn vẫn là nghề này nghiệp người ngoài ngành, ta không rõ vì cái gì các người nhiều như vậy trong tay hành ra, nhưng không có thu hoạch gì. Lý Đỗ có thể hiểu được tâm tình của hắn, nuôi sống những này thiên thạch trợ săn cũng không phải miễn phí, For gia tộc cho bọn hắn mở lương cao nước, dù là không có thu hoạch Mỗi tháng cũng có một vạn USD thu nhập. Mặt khác, bởi vì bọn họ là đến Nam Cực công việc, nơi này thuộc về tính nguy hiểm khu vực, tiền lương gấp bội. Nói cách khác, mỗi tháng Fora tộc đến vì những người này thanh toán mấy chục vạn tiền lương, kết quả bọn hắn chậm chạp không có thu hoạch, nụ mạn dạng này thẳng tính người tự nhiên rất khó chịu. Fora tộc là nước Mỹ lớn nhà tư bản, bọn hắn nguyện ý vì công nhân thanh toán tiền lương, nhưng đến sáng tạo tới xứng đôi giá trị, giống những này thiên thạch công nhân chỉ lấy tiền không thu hoạch, bọn hắn khẳng định không cao hứng. Một cái thợ săn lấy xuống ngũ gia lộ ra lông sủ dâu quái nón, hắn lên tóc nói ra Nhỏ pho thiếu gia, thu hoạch được tiên thạch cần vận khí lọt mắt xanh, đây là chúng ta mới đầu liền nói rõ, huống chi chúng ta trước kia tại Sải Bờ gì ạ cùng bắt cực công việc, đây cũng không phải là chúng ta quen thuộc công việc hoàn cảnh. Nghe được bọn hắn tại Sải Bờ gì ạ cùng bắt cực công việc, Lý Đô giật mình, hắn cùng Sở Ty và hẹn nhau muốn đi Bắc Cực tới, có lẽ nên cùng những người này tâm sự, tăng trưởng kinh nghiệm. Nếu màn liếc mắt đi thương lượng với Sở Ti về hôm nay lục soát kế hoạch, đám thợ săn lại về ngoài, có ngẩm lấy điếu thuốc, bắt đầu thôn thủ vũ. Lý Đô đi qua, hảo ý nhắc nhở, nam cực sinh thái hệ thống rất yếu đuối. Nơi này xuất hiện ô nhiễm sau cũng không dễ dàng giải quyết, tốt nhất đừng hút thuốc." Tiêu Thợ săn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, "Ô nhiễm. Chúng ta hút một điếu thuốc có thể so sánh được các ngươi những này lớn nhà tư bản thủ hạ nhà máy một giây đồng hồ chế tạo ô nhiễm." Ít đạp mã xen vào việc của người khác, vận khí tốt của ngươi có thể cam đoan ngươi phát hiện một khối đá, lại sẽ không cam đoan đối mặt quả đấm của ta thời điểm ngươi có thể né tránh." Một cái khác đại hán tùy tiện nói. Lang Ca biểu lộ lạnh lùng, hắn từ lý đỗ sau lưng đi tới, tùy thời chuẩn bị giáo huấn đại hán này. Lý Đỗ không nghĩ tới mình một câu nhắc nhở để đám người như thế căm thù mình, thế là nở nụ cười, nói ra, "Này, ta không phải cái gì lớn nhà tư bản, ta hiện tại giống như các ngươi, đều là thiên thạch thợ săn." Một đại hán hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, khinh miệt cười nói, "Giống như chúng ta? Hoa à, chúng ta thật vinh hạnh, có thể cùng ngài dạng này đại phú hào xử lý đồng dạng công việc. Bất quá, ngươi hiểu tiên thạch sao? Ngươi cho rằng đây chính là trùng hợp phát hiện một khối đá, nhưng sau liền có thể trở thành thiên thạch thợ săn, đúng không?" Lý Đỗ sợ lên cái cảm, những người này xem ra rất kiệt ngạo a. Hắn muốn từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được một chút tin tức liên quan tới sài bờ gì ạ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. chương 1177, nguy cấp, 1 năm. 1177 nguy cấp, một năm. Trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Lý Tiên Sinh cảm thấy quái không may, những này thiên thạch thợ săn có vẻ như có chút thù giàu, hoặc là bởi vì phò huynh đệ nguyên nhân, giận cá chém tớt những người này đối với hắn cũng không có hảo cảm. Dù sao, đám thợ săn tại Nam Cực chờ đợi có một đoạn thời gian, nghe sở ti vờ ý tứ. Phò huynh đệ tại năm nay nằm cực cực đêm mùa kết thúc lại tới, lại không có chút nào thu hoạch. Bình thường, phò huynh đệ liền đối với mấy cái này thợ săn cảm giác bất mãn. Bây giờ Sở ti vợ bên này mới tới không có mấy ngày, Lý Đỗ liền giúp hắn thu hoạch một khối đại vận thiên thạch, phò huynh đệ tất nhiên đối đám thợ săn càng bất mãn, đoán chừng không ít lại nhại bọn hắn. Chính là cái này nguyên nhân, đám thợ săn có chút chán ghét Lý Đỗ, dù sao hai ngày qua này bọn hắn bị chỉ trích nguyên nhân chủ yếu là Lý Đỗ phát hiện thiên thạch. Đây là ý nghĩ của hắn, kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy, còn có một nguyên nhân là, bởi vì nam cực khí hậu khắc nghiệt, Thiên Thạch Thợ săn rất ít gặp, những người này lại tới đây liền đem xung quanh Thiên Thạch xem như mình trong mâm thức ăn. Hiện tại, trong mâm lớn nhất một miếng thịt để Lý Đỗ lấy mất, bọn hắn sao có thể đối với hắn có hảo cảm? Đối mặt đám thợ săn tràn ngập địch ý ánh mắt, Lý Đỗ vô mạnh vào mồm nói, các ngươi tốt với ta giống có hiểu lầm. Chúng ta thế nhưng là đồng bạn, đối đãi đồng bạn không nên càng nhiệt tình một chút sao? Dâu Quay nón thợ săn hướng hắn cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, đừng nói như vậy, cao quý kẻ có tiền, chúng ta là người làm công, các ngươi dùng tiền, chúng ta làm việc, chúng ta cũng không phải đồng bạn. Lang Ca mày, Thấp giọng nói, "Láo bản, cho bọn hắn điểm nhàn xác. Lý Đố lắc đầu cười nói, "Không cần, trong lòng ta nắm chắc." Những người này tiệt ngạo bất tuần để hắn nhớ tới đợi tại lì Tất Ninh dít giờ cho hắn đào ổ vạn ô dã đổ vịt cùng hồ ly đây bọn người, bọn hắn không phải xấu người, chỉ là thô lỗ, tương đối mà nói, nhưng so sánh với các huynh đệ tốt hơn kết giao. Nhưng kết giao bọn hắn cần thủ đoạn, đầu tiên đến bỏ đi địch ý của bọn hắn. Lý Đố phát hiện thiên thạch địa phương khoảng cách bờ biển rất gần, một chút đế chim cánh cụt sinh hoạt ở nơi này, căn cứ kế hoạch, bọn hắn đầu tiên đến dọc theo bờ biển tiến hành lục soát. Hắn chú ý đến Thiên Thạch Nhạc Thủ môn vị trí, thuận tay từ xe trượt tuyết bên trên cầm lấy một bàn dây thường khoác lên trên bờ vai. Bên cạnh một thanh niên tợ săn chú ý tới hành vi của hắn, ở bên cạnh thấp giọng cười nhạo nói, "Người đây là chuẩn bị xuống giếng ngọ sao? Vậy ngươi phải tiếp đuối, Nam Cực Thiên Thạch cũng không phải tại giếng ngọ hoặc là trong hầm. Thiên Thạch va chạm mặt đất, tất nhiên sẽ sinh ra hố, có chút hố bị thời gian hòa phong thổi dòng nước san bằng, có chút còn bảo lưu lấy, xuống đất hố tìm Thiên Thạch là công việc này trọng điểm." Lý Đỗ nhìn xem hắn nói, "Các ngươi vì cái gì đối ta như thế có địch ý đâu?" liền không thể trở nên hữu hảo một chút. Thanh niên thợ săn hừ hừ, nói: "Đi ngươi sao hữu hảo, ngươi đem hôm qua làm được thiên thạch cho ta, ta liền đối ngươi hữu hảo một chút." Lý Đố mỉm cười nói: "Si tâm vọng tưởng, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta khinh bị ngươi, hiểu không? Nếu như ngươi đối ta có ý kiến, có thể lớn tiếng nói ra, dạng này lén lén lút lút làm gì? Cùng một đầu chuột giống như." Thanh niên thợ săn phẫn nộ, nhưng không có nổi giận, hắn chừng Lý Đố một chút, kìm nén bực bội hậm đi. Dâu quay non nói đúng, bọn hắn chung quy huynh đệ thuê công nhân, giữa song phương có giai cấp chính lệnh. Bọn hắn không dám làm quá phận. Đám thợ săn có rất nhiều công cụ, nhiều nhất là kim loại máy giò, thứ này có điểm giống lúc trước quân sự trong phim giò miễn khí, Lý Đỗ từng tại phim trên tivi nhìn qua công binh cầm cái đồ chơi này tìm địa lôi. Đang làm việc trên nguyên lý, hai loại công cụ rất giống, đều dựa vào quận dây trong dòng điện sinh ra từ trường, một khi kim loại tạm chất tiến vào từ trường khu vực, từ trường bị quấy dậy, liền phát ra báo cảnh tín hiệu. Bất quá những người này dùng tân tiến hơn, máy giò có thể tự chủ loại bỏ không phải mục tiêu tín hiệu, nó ngoài định mức có một cái máy kiểm tra, máy kiểm tra nội bộ phân bố ba tổ cuộn dây. Trong đó trung hướng phát xạ cuộn dây kết nối lấy chấn động khí, có thể sinh ra cao tần có thể biến đổi từ trường, khác biệt kim loại đối từ trường ảnh hưởng khác biệt, nó sẽ loại bỏ biến hóa bên ngoài từ trường, chỉ đối dự định từ trường tiến hành cảm ứng. Thiên thạch bên trong thường thường giàu có sắt mài ẩn chứa kim loại, hàm lượng khác biệt, đối dòng điện từ trường ảnh hưởng khác biệt. Còn có thợ săn chuyển ra một đại dạ đà chân sóng khí, nguyên lý làm việc của nó là thông qua hơi chấn động từ mặt đất hướng xuống phát ra dạ đà sóng, tiếp thu phản hồi. Bởi vì chấn sóng tại khối băng Thổ địa tảng đá cùng thiên thạch bên trong xuyên thẳng qua sau hình thành phản hồi khác biệt cho nên có thể từ phản hồi tín hiệu đến xác định dưới mặt đất có cái gì lý đỗ tay không chỉ có trên bờ vai dựng lấy một bàn dây thường gặp đây thiên thạch đám thợ săn nhau nhau lộ ra đùa cợt biểu lộ cường tráng dâu quay nón từ bên cạnh hắn đi qua nói ra ngươi ngườiơi vào cái gì tìm đến thiên thạch ta đoán ngươi có mắt nhìn xuyên tưởng có thể thấu thị tấm băng đúng không thiên thạch đám thợ săn tuổi vàngịạn pho hồ được rồi bọn tiểu nhị nhanhừng nói lời nóidí giỏng có thể hay không siêng năng làm việc Có thể hay không phát hiện khối thiên thạch. Menlonford đi tới ôm Lý Đỗ bả vai nói ra, các ngươi còn có mặt mũi chế giễu ta bằng hữu này. Hắn xác thực không có các ngươi kia một bộ công cụ, nhưng hắn lại phát hiện thiên thạch, các ngươi làm sao có mặt mũi đối với người ta? Đám thợ săn biểu lộ âm trầm xuống, đối đãi Lido ánh mắt càng không hữu hảo. Lý Đỗ một mực mỉm cười, For huynh đệ cũng không giống như Sở ti vợ thiện lương như vậy, không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng tinh anh hậu đại, cổ tay rất lợi hại a. huynh đệ thoạt nhìn là đang vì hắn ra mặt, kỳ thật hai người kéo một phát đánh, là đem hắn gác ở trên lửa nướng đem hắn đẩy đi ra thôi động đám thợ săn công việc, tựa như đối đãi châu ngựa roi. Châu ngựa đối đãi đại roi khẳng định không có tốt thái độ, cái này có thể hiểu được đám thợ săn vì cái gì như thế căm thù hắn. Bất quá hắn không quan trọng, hắn đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội này rất mau ra hiện, đám thợ săn dọc theo bờ biển đi, ấm quý đến, bờ biển khối băng hòa tan lộ ra thổ địa, nhưng có nhiều chỗ còn chưa tới một bước này, vẫn là tầng băng bao trùm mặt biển. Dâu quay nón đi tới một khối tầng băng đột xuất chỗ, hắn đem máy rọ xâm nhập trong nước, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì phát hiện. Gặp đây Lý Đỗ Lập tức thả ra tiểu phi trùng, đi dùng sức hấp thu dưới chân hắn trong tầng băng thời gian năng lượng. Những mảnh tầng băng đã tan rã không ít, gánh chịu cường độ giảm mạnh, tăng thêm tiểu phi trùng hấp thu hết trong đó thời gian năng lượng, rất nhanh trở nên yếu ớt. Dâu quay nón thể trọng chỉ ít có 120 kg, hắn ở phía trên núc ních, tầng băng không có cách nào tiếp nhận trọng lượng của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn, tầng băng đứt gãy, dâu quay nón không kịp hướng bên cạnh này, hắn kinh hô một tiếng, lập tức cầm lập tức rơi vào trong nước đá. Mặc dù là quý, nhưng chung quy là địa cầu lạnh nhất nam cực. Rơi vào trong nước biển cũng không phải chuyện đùa. Người bên cạnh vô ý thức né tránh, nhưng sau hét to tới hỗ trợ, mau tới đây, hẳn cầy rơi vào trong nước. Dâu quay nón đưa tay đi lay khối băng nghĩ bỏ lên, nhưng khối băng rất bóng loáng, hắn không có điểm mự lực. Mặt khác tầng băng rất yếu đuối, hắn dùng tay kẹp lại một chỗ khe băng nghĩ dùng sức, kết quả lại đem tầng băng cho lôi ra. Vốn định đi lên hỗ trợ đám thợ săn thấy cảnh này giật nảy cả mình, bọn hắn vô ý thức dừng bước lại trở nên do dự. Mắt thấy tình thế càng phát ra nguy cấp, một sợi dây từng bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào dâu quay nón trước mặt. Chương 1178, thu phục, 2 năm. 1178 thu phục, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Giữ chặt thòng lọng. Lý Đỗ trầm giọng nói, không cần hắn nói, dâu quay nón cũng biết làm như thế nào làm, hắn tại băng lánh trong nước biển dây giụa lấy, cố gắng bắt lấy dây thừng phía trước đánh thành thòng lọng. Lý Đỗ hai tay dùng sức, đem dâu quay nón nhanh chóng kéo lên tầng băng. Bên kia tầng băng rất yếu đối, dâu quay nón va chạm khối băng tạo áp lực, liên tục rắc tiếng vang lên, xung quanh một chỗ tầng băng toàn vỡ Cái này có ý tứ, cùng hạ sủi cảo. Lúc đầu chuẩn bị cứu viện Dâu Quai Nón mà đến mấy cái thợ săn toàn đứng không vững rơi vào trong nước đá. Dâu Quai Nón còn tốt, hắn nằm sắp bị kéo bên trên khối băng sức chịu nén nhỏ, ngược lại hắn bên này khối băng bảo trì chỉ hoàn chỉnh, bị Lý Đỗ thành công kéo đi lên. Từ trong tay hắn xuất ra dây thừng, Lý Đỗ lại ném xuống cho một người khác, cùng câu cá giống như đem rơi xuống nước 5 người từng cái cho câu được đi lên. Dâu Quai Nón rơi vào trong nước là âm hữu của hắn, 5 cái khác người là bọn hắn không may, bị tiểu phi trùng hấp thu thời gian năng lượng tầng băng diện tích có chút lớn, bọn hắn nhận lấy liên lụy. Nhưng đối Lý Đỗ tới nói Đây là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lúc đầu chỉ muốn cho dâu quay nón bán một cái nhân tình, không nghĩ tới lại bán đi như thế đại nhân tình. Đặc biệt là hắn đem những người này kéo lên về sau, vỡ vụn tầng băng bên cạnh lộ ra mấy cái sư tử biển đầu. Nam cực sư tử biển cũng không giống như bọn chúng tướng mà biểu hiện ra ngoài như vậy ngốc manh đáng yêu, trong nước bọn chúng công kích dục vọng rất mạnh, đặc biệt là tại ấm mùa khô đợi, lúc này bọn chúng vì qua đông điên cuồng hơn dự chữ mỡ, điên cuồng công kích con mồi đến an. Nhìn xem thoát ra mặt nước sư tử biển đáng sợ săn nhẹ nhàng thở ra, nheo nheo tại ngực họa thập tự giá. Lý Đỗ đem dây thử co lại đến, một lần nữa treo ở trên bờ vai, lúc trước chào phúng hắn thanh niên thợ săn tại hắn cách đó không xa, thế là hắn đối thanh niên kia mỉm cười nói, hiện tại biết ta cầm dây thử mục đích. Nơi này không có giếng mỏ cung hố, nhưng nơi này có băng động. Một cái thợ săn kinh ngạc hỏi, ngươi sao có thể dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này? Lý Đỗ chỉ chỉ con mắt nói ra, bởi vì ta có cái này, ta sẽ quan sát, ta tìm tới thiên thạch chính là dựa vào quan sát. Đương nhiên, ta không có mắt nhìn xuyên tưởng nếu như các ngươi mới vừa rồi bị nước biển vọt tới tầng phía dưới, ta liền không có cách nào cứu các ngươi. Đám thợ săn dọa đến tranh thủ thời gian về sau đi vài bước, muốn thật rơi vào trong nước bị sông vào trong tầng băng, kia hạ chàng tất nhiên là tử vong. Dâu quay nón xấu hổ đứng lên, hắn nói với Lido, thật có lỗi, tiên sinh, ta vì ta vừa rồi châm chọc lời của ngài hướng ngài xin lỗi. Cái khác thợ săn cũng thật không tốt ý tứ, bọn hắn không có lên tiếng, nhưng nhau nhau cúi đầu xuống, lại không có người dùng căng thủ thái độ mà đối đãi Lý Đố. Lido vô vô dâu quay nón bả vai cười nói, không sao, chúng ta là đồng bạn nha. Ngươi gọi hẳn thầy. Ngươi tốt hẳn thầy, mang ngươi hỏa kế đi đổi quần áo một chút. Tại Nam Cực hành tẩu, mặc quần áo không riêng đến giữ ấm, còn phải có thể chống nước, bởi vì dù cho sẽ không rơi vào trong nước, cũng dễ dàng bị gió xoáy lên băng tuyết tung tóe đẩy một thân. Đám thợ săn mang theo thay đổi quần áo, bọn hắn rất kháng đông lạnh, trực tiếp trong gió rét thổi y phục xuống lau khô thân thể, nhưng sau đổi lại quần áo khô. Lý Đô đạt được mục đích, lại sau này những này đám thợ săn thái độ đối với hắn lập tức rất là cải biến, cùng hắn ánh mắt tiếp xúc thời điểm, sẽ chủ động lộ ra tiêu dung. Hiển nhiên, Lý Đô đã thắng được bọn hắn hữu nghị. Đây hết thệ không ra Lý Đô đương trước, ban đầu ở lì tật lĩnh yeah. giờ, Hắn là dùng cùng loại thủ đoạn thu phục ô ra đổ vịt bọn người bất quá kia một trận sự cố là thiên hai chuyện lần này cho nên là nhân họa đằng sau đam thợ săn không còn dám tiếp xúc quá gần bờ biển sở ti vợ cũng cảnh cáo mọi người, ngườiấm quý băng Tuyết tăng dã mọi người cách bờ biển xa một chút nơi đó khơi băng có nước biển c có rửa hòa tan càng nhanh cẩn thận lại rơi xuống hai mươi mấy người phân tán ra đến tại tầng băng bên trên chậm chạm hànhẩu tìm kiếm chạm đất hạ thiên Thạch một buổi sáng bọn hắn không tu được gì bọn hắn một mực tại làm việc bởi vì luôn, luôn nhìnầmầm tuyết trắng tấm băng dù là mang theo phòng hộ kính Con mắt cũng có chút không thoải mái, thế nhưng là cho dù bọn họ cố gắng làm việc, vẫn không có phát hiện thiên thạch. Cái này rất bình thường, tìm kiếm thiên thạch so tìm kiếm cái khác bảo thạch càng khó, đặc biệt là tại mặt đất tìm kiếm, quả thực là khó càng thêm khó. Dù sao thiên thạch rơi xuống mặt đất thời gian có thể vạn năm làm đơn vị, nhiều có hàng ngàn vạn năm, nhiều như vậy thời gian xuống tới, thiên thạch khả năng phong hóa vì bột phấn, cũng có thể là kinh lịch vò quả đất vận động, không biết rơi xuống đi nơi nào. Nhìn thấy mọi người mỏi mệt mệt, Steve vừa khoát khoát tay nói ra, "Được rồi, trước dừng lại, mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa." Có người điều khiển trượt tiếp đi theo đám bọn hắn, chờ bọn hắn dừng lại, lập tức chuyển xuống thông khí lều vải, nhưng sau đám người tề tâm hợp lực bắt đầu dựng lều vải. Lều vải dựng lên về sau, Lý Đỗ đi vào trước tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Hắn đoạn đường này mệt quá sức, cho tới chưa một mực sử dụng tiểu phi trùng ở phía dưới tìm kiếm, lại một khối thiên thạch đều không có phát hiện. Hôm qua hắn phát hiện thiên thạch, hoàn toàn là vật khí, thậm chí không phải hắn phát hiện, kia là A Mạnh phát hiện. Hắn sau khi ngồi xuống không lâu, có người đưa qua một cái ấm nước, nói ra, uống miệng rượu nóng, thân thể ấm áp, khôi phục càng nhanh. Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tháo cái nón xuống dâu quay nón ngồi tại bên cạnh hắn. Dâu quay hàm này có chút người da vàng huyết thống, màu da cùng Lý Đỗ cùng loại, không quá mức phát là màu vàng nhạt, con mắt cũng mang theo điểm lục sắc. Hắn hữu hảo tiếp nhận bầu rượu gật đầu nói, "Đa tạ." Dầu quay nón nở nụ cười, nói ra, "Hẳn là ta nói cảm ơn, ta gọi Haas, nện xi người, ngài là?" "Lý, gọi ta Lý tốt, ta là người Trung Quốc." Lý Đỗ nhấp một hớp rượu nóng. Những rượu này vừa bị làm nóng qua, nhiệt độ thích hợp, bất quá cồn độ rất cao, cửa vào sau cơ vị giác đều đau, liệt tiểu vào cổ họng. Như dao, bất quá cồn độ cao, hàm năng lượng cũng cao, Lý có thể từ cồn bên trong hấp thụ năng lượng khôi phục bởi vì sử dụng tiểu phi trùng mà tiêu hao tinh lực. Cho nên mặc dù cảm thấy rượu này rất liệt không ngon miệng, Lý Đỗ vẫn là uống liền mấy miệng lớn, nhưng sau theo bản năng kêu lên, thoải mái à. Nhìn thấy hắn liền rót mấy ngụm lớn rượu, hắn thấy lộ ra hưng phấn tần sắc, dơ ngón tay cái lên nói, người Trung Quốc, hảo hán tử, tiểu lượng của ngươi thật lợi hại. Lý Đỗ cười nói, cũng không tệ lắm, ngươi cũng tới một ngụm, miệng lớn điểm uống, nếu không liền không có uống. Những này thợ săn tựa hồ thích lấy tiểu lượng luận anh hùng, kia Lý Đỗ càng không thể buông tha cái này trang bề cơ hội. Hàn uống hai đại miệng liệt tiểu lại đem rượu ấm trả lại cho Lý Đỗ, Lý Đỗ cầm tới sau không do dự nữa, ngóc đầu lên đùng ngực ngực rót xuống dưới. Tiến vào lều vải sưởi ấm đám thợ săn thấy cảnh này đều sợ ngây người, nhưng sau có người vô tay, những người khác đi theo vỗ tay, lộp bộp tiếng vô tay vang lên. Liễu Mạn tiến vào lều vài hỏi, "Ha ha, có tiết mục sao?" Thuần ra muôn biểu diễn, Lý Tiên Sinh uống xong một bình cả. Một cái thợ săn khâm phục kêu lên, "Liễu giật nảy cả mình, trời 78 độ C à, đây cơ hồ có thể làm ý dục cồn, ngươi đều uống hết đi." Lý Đố đem rượu ấm ném cho hắn, cười nói, "Trời lạnh như vậy, không uống nhiều chút rượu sinh động một chút huyết khí sao được?" Chương 1179, nện xi si người, 3 năm. 1179 nện xi si người, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại Mênh Ngông vô bờ tấm băng bên trên tìm đồ, đây là một kiện rất vất vả sự tình, không riêng tạo thành thân thể mạnh nhọc, quá độ đơn điệu còn cực kỳ dễ dàng để cho người ta tinh thần mỏi mệt mỏi. Bởi vậy, một đoàn người giữa chưa thời gian nghỉ ngơi rất dài. Mọi người cùng một chỗ có thể tùy ý uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, đánh bài nói chuyện thiếm, làm điểm giải trí hoạt động bùng lòng tâm thần. Lý Đỗ nhanh trong thắng được đám thợ săn hào cảm, không riêng bởi vì hắn đã cứu nhiều cái rơi xuống nước người, cũng không riêng bởi vì hắn tiểu lượng giỏi để đám thợ săn khâm phục, cũng bởi vì khí chất của hắn cùng tính cách. Thiên Thạch đám thợ săn trên bản chất cùng nhặt bảo người, đều là người thổ kịch, pho huynh đệ cùng sở ti vợ trời sinh phú quý, lời nói cử chỉ đều nhận được quý tộc hóa giáo dục, thời thời khắc khắc hiện lộ ra cao cấp giáo dục khí tức. Cái này cùng đám trợ săn bản tính cũng không tương hợp, Song Vương nhận định là thuê quan hệ. Đương nhiên bọn hắn đúng là thuê quan hệ, bởi vậy đám thợ săn sẽ không hướng bọn hắn thổ lộ tâm tình. Cùng với Lý Đỗ liền không đồng dạng, Lý Đỗ chung quy là nhặt bảo người xuất thân, rất am hiểu cùng những người này liên hệ. Song phương nhanh chóng thân quen, tu cùng một chỗ ăn cơm nước gà nướng, uống vào ấm hồ hồ liệt tiểu nói chuyện tiếng. Đám thợ săn tiếp nhận giáo dục so ra kém bọn hắn, nhưng những người này trà trộn tại tầng dưới chốt xã hội, luôn luôn cùng người liên hệ, mỗi một cái đều là nhân tình. Bọn hắn nhìn ra Lý Đỗ ý lấy lòng, có người liền uống rượu hỏi, "Lý, ngươi thật giống như đối với chúng ta có hứng thú?" Chớ chối. Ta cảm thấy ngươi cố ý nên hợp tâm ý của chúng ta." Lý Độ không che giấu, thoải mái cười nói, "Đúng, ta nghe nói các ngươi tại bãi bờ gì ạ đợi qua. Qua một đoạn thời gian ta phải qua bên kia, cho nên ta muốn biết, các ngươi hiểu rõ bãi bờ gì à sao?" Nghe lời này, một đám thợ săn cười to. Hàn Thầy nói ra, "Ngươi hỏi chúng ta hiểu rõ bãi bờ gì à sao? Bọn tiểu nhị, nói cho hắn biết thân phận của chúng ta. Nện Si người, chúng ta là Nện Si người A Lý, ngươi nói chúng ta giải không được giải bãi bờ gì ạ?" Mọi người lớn tiếng cười. Lúc trước chào phúng qua Lý Độ thanh niên gọi đủ thì Lý Đỗ khất phục bọn hắn về sau, hắn cấp thiết muốn cùng Lý Đỗ làm dịu quan hệ, bởi vậy chủ động hỏi, "Ngươi muốn biết liên quan tới Sải bờ gì ạ, cái gì? Chúng ta nện si người có thể nói cho ngươi đã hắn." Buổi sáng thời điểm, Lý Đỗ cùng Hàn Cậy làm giới thiệu, hắn đã nghe qua đối phương giới thiệu quê hương của mình. Nhưng hẳn cứ tiếng Anh nói bình thường, khẩu âm rất mập mờ, Lý Đỗ không chút nghe rõ hắn nói cụ thể là nơi nào, bây giờ nghe mọi người mồm năm miệng 10 lời nói, hắn biết thân phận của bọn hắn. Nện si ngươi, những người này là Sải Bợ gì ạ, dân bản địa. Đang quyết định muốn đi Sải Bợ gì ạ về sau. Hắn lại bắt đầu giải kia phiến rộng lớn mà rét lạnh khu vực, trong đó liền hiểu được nện xì người. Nện xì là một loại ngôn ngữ, nó ý tứ chính là nhân tộc, cho nên trên quốc tế đem bọn hắn xưng là nện xì người có chút không chính quy. Nhưng bởi vì nện xì ngữ ít có người hiểu, nện xì người xưa nay không là nhân loại lịch sử phát triển bên trên trọng yếu nhân vật, cho nên quan tâm bọn hắn bản thân cái nhìn người cũng không nhiều, trên quốc tế liền một mực tiếp tục sử dụng xưng hô như vậy. Sớm mấy năm thay mặt, nện xì người tự xưng tắt mạc được người, tham dò lịch sử, bọn hắn tộc nguyên có thể truy tố đến Trung Quốc cổ đại phương Bắc dân tộc một trong đinh linh người. Trung Quốc Hán đại lúc đinh linh người du mục tại dãy núi Sa án địa khu, bởi vì chiến loạn một nhóm đinh linh người xôi theo hẻn núi sẽ xông rời về phương bắc, đến Bắc Băng Dương ven bờ, một phần trong đó vượt qua hựu dàn núi. Về sau, những người này hấp thu một bộ phận nơi đó cư dân ngôn ngữ và văn hóa thành phần, dần dần hình thành mới dân tộc Tắt Mạc được người, cũng chính là hiện tại Nện Si người. Tư nhân chúng tôi nói, Nện Si người giống như người Trung Quốc, đều là người da vàng, tựa như Lý Đỗ nhìn thấy hẳn tẩy bọn người bề ngoài đồng dạng. Chỉ là nhiều năm qua chủng tộc dung hợp, bọn hắn rời xa người da vàng, càng nhiều cùng người da trắng đợi cùng một chỗ. Đặc biệt là 16 thời kỳ cuối đến thế kỷ 17 sơ, nền sĩ người ở lại địa khu đều bị nước Nga chính phục, nhân chủng của bọn họ liền có chút hoàng bạch hỗn huyết. Nền sĩ người là sải bờ gì ạ bên trên số lượng không nhiều cư dân, tựa như bọn hắn nơi ở, cái chủng tộc này nhân số không nhiều, nhưng phân bố rộng lớn. Tây tự bắc biển, đông đến Thái mẹ ở giờ, bán đảo cơ bộ, nam tử dãy núi sải Án, bắc đến bắc băng dương, toàn bộ sải bờ gì ạ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Gặp sải bờ gì ạ dân bản địa, Lý Đỗ thật cao hứng, liền cùng bọn hắn thảo luận lên bờ gì ạ có trách những người này làm thiên thạch thợ săn, xài Siberia gì ạ, diện tích rộng lớn, lại bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, ngàn vạn năm đến không chút bị nhân loại liên quan đủ, duy trì viễn cổ tự nhiên phong mạo. Nơi đó có trên mặt đất phong phú nhất thiên thạch mỏ, rất nhiều thiên thạch thợ săn đều ở nơi đó tìm kiếm tài phú. Bất quá, theo Lý Đỗ biết, nền si người làm thiên thạch thợ săn không nhiều, bọn hắn là tuần lộc người, từ xưa đến nay liền lấy nuôi liễu, bắt cá, đi săn mà sống. Hắn hỏi lên, Hưu Tỷ trên chân đập một quyển, nói ra, đều là bởi vì đáng chết nhà tư bản, bọn hắn xâm hại gia viên của chúng ta. Chúng ta không được thay cách sống. Từ hơn 20 năm trước bắt đầu, du sĩ Ạ Khí Thiên nhiên Công nghiệp Công ty cổ phần đưa ra giả mạng kế hoạch, ngươi biết ta. Một cái trường kỳ tại Sải Bờ Gi Ạ trên bán đảo khai thác khí thiên nhiên kế hoạch. Lý Đô gật đầu, hắn hiểu rõ cái này chủ bị bắt đầu tại năm 1990 thay mặt công trình, mục đích là đảo móc Sải Bờ Gi Ạ dự trữ phong phú khí thiên nhiên, hiện tại hàng năm cũng có vài chủ cứ mét khối khí thiên nhiên trải qua đường ống vận chuyển hướng Tây Âu. Hưu giận dữ nói ra, bọn hắn đem chúng ta từ quê quán đuổi đi, ký đưa cho chúng ta một điểm tiền lừa gạt chúng ta, đáng chết. Chúng ta không có cách, đành phải tìm kiếm cái khác sinh tồn phương thức, hẳn cày đại ca mang bọn ta nhặt thiên thạch. Công việc này cũng không tệ lắm. Một cái gọi Cổ Sấn Đại Hán cười nói, chúng ta tiền kiếm được so nuôi tuần lộc gần phải nhiều hơn. Nhưng ta tình nguyện trở về nuôi tuần lộc, ta thích ta hiệu Hiểu Bảy. thì lập tức mắng trả lại. Nện Sĩ người từ xưa đến nay dựa vào nuôi Hiểu Bảy sinh tồn, bọn hắn nuôi tuần lộc cùng tấn mã đồng dạng cao lớn, tuần lộc là bọn hắn dân tộc đồ đẳng, bọn hắn đối loại động vật này có xâm nhập thực chất bên trong tình cảm. Tại Âu Mỹ người cho rằng con tuần lộc, lại là nện Sĩ người tất cả, trang phục của bọn hắn nhà ở, thực phẩm, vận chuyển cùng thân phận đánh dấu đều là tuần lập cung cấp. Vũ rượu cho chuyện, Lý Đỗ đối Sải Bờ Gi ạ hiểu rõ dần dần nhiều hơn. Hiện tại Bắc cực địa khu cùng Sải Bờ Gi ạ đang nhanh chóng phát sinh một chút biến hóa, theo nhiệt độ không khí lên cao, một chút lãnh nguyên vĩnh cũ đống thổ mang làm tan, cái này cố nhiên dễ dàng cho nơi đó tự nhiên tài nguyên khai thác, lại vì đi sinh thái hoàn cảnh. Sải Bờ Gi ạ từ mùa xuân bắt đầu, đem dần dần trở nên vũ bùn, một chút hồ nước thu nhỏ cùng biến mất, ở nơi đó sinh trở nên chật vật. Bọn hắn mồm năm miệng mời cho Lý Đỗ giảng giải một chút đi Sải Bờ Gi ạ phải chuẩn bị đồ vật. Đồng thời bọn hắn rất nhiệt tình biểu thị, nếu như Lý Đỗ đi xài bờ gì à thời điểm bọn hắn có rảnh, có thể đi làm dẫn đường. Lý Đỗ cũng hào phóng biểu thị, nếu như bọn hắn nguyện ý đi giúp hắn làm dẫn đường, hắn có thể cho những người này thích hợp tù lao. Cứ như vậy, một chuyến nam cực chi hành trùng hợp giúp hắn có liên lạc Bắc cực cư dân, dạng này cũng coi là một loại kỳ diệu duyên phận. Chương 1180, thế sự giang khổ, 4 năm. 1180 thế sự gian khổ, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Nghỉ ngơi nửa giờ, bọn hắn lại lần nữa xuất hành làm việc một bộ phận người lưu lại dỡ liệu vải, thu thập tang cuộc, những người khác cầm lên công cụ tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong. Hưu Tí đưa Lý một bình rượu nóng, dạng này Lý Đô vừa đi ở trên băng nguyên một bên uống rượu, dùng để bổ sung lấy tiểu phi trùng tiêu hao hết tinh lực, buổi chiều cảm giác khá hơn một chút. Bọn hắn ở trên băng nguyên cẩn thận lục soát, băng nguyên quá lớn, bọn hắn chút người này vẩy vào phía trên, giống như mấy giọt nước sông vùng vào một tòa trong hồ lớn. Lại bận việc đến chưa, Y Nguyên không thu được gì. Trạc vạng tối thời điểm gió nổi lên, bầu trời Y Nguyên mặt trời rực rỡ treo trên cao. Thế nhưng là một cơn gió lớn lại đánh bất ngờ ba nguyên, nổi lên một chút vụn bằng tử quét vào trên thân người, trên mặt rất khó chịu. Stewart vỗ vỗ tay, nói: "Lý, bên trên xe trượt tuyết, chúng ta rút lui. Tại Nam cực sinh tồn cần cẩn thận từng ly từng tí, lại cẩn thận đều không đủ, một khi phát hiện thời tiết có biến hóa dấu hiệu, liền phải tranh thủ thời gian đường về trở lại doanh địa. Ra một chuyến hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng nhân lực, cuối cùng nhưng không có thu hoạch, cái này để người ta ít nhiều có chút hẻm bại." Stewart nhìn ra Lý đỗ phiền muộn, cười nói: "Trở về uống rượu, hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tình." Ở chỗ này không có thu hoạch quá thường gặp. Lý Đỗ mở ra tay nói, chúng ta nhiều người như vậy, ta coi là tốt xấu sẽ tìm được khối thiên thạch, dù là khối nhỏ cũng được. Nào có dễ dàng như vậy? vừa lắc đầu, ngươi bị vận khí tốt làm hư, hoặc kế, ở chỗ này một năm có thể tìm tới một khối thiên thạch, đó chính là vận khí tốt, trên thực tế gia tộc bọn ta ở chỗ này dựng lên doanh địa có 20 năm, chỉ phát hiện qua 5 khối thiên thạch. Ít như vậy. Lý Đô giật mình nói. Sterver bất đắc dĩ gật đầu, quá ít, quá hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không như vậy đáng tiền. Bọn chúng phân bố quá phân tán, mà lại khiếm thiếu tiêu ký vật, có đôi khi ngươi không biết mình tìm kiếm địa phương, trước kia có hay không tìm tới. Cái này bỏ đi Lý Đỗ muốn ở lại chỗ này tìm Thiên Thạch phát tài ý nghĩ, hắn không sợ Thiên Thạch dấu được sâu, liền sợ Thiên Thạch phân tán quá lợi hại. Tại bọn hắn chạy về doanh địa sau không bao lâu, bên ngoài thổi lên gió bão. Lý Đỗ còn là lần đầu tiên đụng tới dạng này gió lớn, kỳ thật đây chính là vòi rồng, hơn nữa còn không phải một tòa, mấy tòa vòi rồng đồng thời phô thiên cái địa mà đến, tại tầng phía trên tỏa thích tứ ngược. Đây là một loại rất đặc thù thể nghiệm. Trước kia mặc kệ tại Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, xuất hiện gió lớn thời tiết đều là ngày mưa dầm hoặc là tuy trời. Lý Đỗ không phải không trải qua đại phong bạo, giống hắn lần thứ nhất đi ở Chrysler thời điểm liền trải qua, ngay lúc đó phong bạo thậm chí đem trong biển một đầu cá mập cho quân tới trên bờ. Nhưng này cùng hiện tại cũng không giống, bên ngoài bây giờ là trời sáng, thời tiết sáng sủa, tầm mắt tốt đẹp, nhưng sau gió bao xuất hiện. Lý Đỗ tại trước cửa sổ tầm mắt không trở ngại, đó có thể thấy được rất xa, tại cái này khoảng cách rất xa bên trên, hắn thấy được mấy đầu voi rồng vặn vẹo lên xuất hiện. Bởi vì tầng phía trên không có cái gì Đông tuyết rất ít, đường nhìn nam cực rất lạnh rất nhiều nước rất nhiều băng, kỳ thật nơi đó thời tiết khô hạn vô cùng, Nam bình quân mưa lượng tại 50ml/hữu, tả hưu, tương đương với sa mạc Sahara. Cho nên hôm qua sổ phỉ trượt tuyết đụng bay, lý đố bọn hắn mới lo lắng như vậy, trượt tuyết tại tầng băng bên trên hoạt động, hoàn toàn không có giảm số địa, đường vào chính là rắn rắn chắc chắc đụng vào khối băng bên trên, rất đau. Lý Đỗ bọn hắn vị trí khoảng cách đường ven biển không xa, không thuộc về đất liền khu, còn có một số tuyết rơi, chiếu vào trên mặt băng. Voi rồng bởi như vậy, những này tuyết đầu tiên là trên không trung cuồng ma loạn vũ rất nhanh liền bị quét sạch không còn không biết đi nơi nào. Dạng này không có tuyết, lý đỗ tầm mắt bên trong liền không có cái gì vật tham chiếu, chỉ có vạn năm bất động hàn băng cùng những cái kia phách lối vòi rồng. Không có vật tham chiếu, hắn nhìn không ra phong bạo quy mô, liền nhìn thấy từng đầu vòi rồng tại sông băng bên trên di động. Nếu như không nhìn vòi rồng địa phương, bên ngoài giống như rất tiến tĩnh, không có gió lớn bóng dáng. Nhưng hắn vị trí giữ ấm thất lại tại hung hang run run, cửa sổ bị gió thổi phành phành kêu vang, giống như là có người tại cửa sổ đốt áo, cái này tạo thành một loại cực hạn thể nghiệm. Người không nhìn thấy gió thế nhưng lại biết bên ngoài có rảnh không thể cuồn phong tại tứ ngược. Cuồn phong đến nhanh biến mất cũng là nhanh, bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong, phòng ở liền an tĩnh lại. Lại qua một hồi, Lý đố đi ra cửa thử một chút, chỉ có từng đạo tiểu phong, thiên khí thay đổi an tĩnh lại. Sở Ty vừa chú ý chạm khí tượng, đằng sau mấy ngày Ý Nguyên sẽ thời tiết sáng sụ không có đại phong bạo xuất hiện, cho nên bọn họ tiếp tục liên thủ đi tìm thiên thạch. Tiêu hao nhiều khí lực như vậy, Ý Nguyên không thu được gì. Thế sự gian khổ, dù là có được dị năng, một số thời khắc kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Đỗ rốt cục an không tiêu có trách mới đầu đủ tí bọn người khinh bị hắn, nói đừng tưởng rằng tìm tới một khối thiên thạch liền trở thành thiên thạch thợ săn, công việc này không có đơn giản như vậy, hoặc là nói rất đơn giản rất tra tấn người. Sông băng bên trên cái gì cũng không có, bờ biển còn có chút sở tởm có dạ dị ủ, hải âu cất biển, chim cánh cụt cùng báo biển sư tử biển loại hình, lại hướng đất liền đi, liền chỉ còn lại khối băng. Hoàn cảnh như vậy dưới làm việc rất buồn kẻ vô vị, đối người tinh thần là một loại cực hạn tra tấn, lý Đỗ rất nhanh không có kiên nhẫn, hắn quyết định đi. Sở ti vợ ngược lại là càng có kiên nhẫn, hắn đưa lý Đỗ lên máy bay. Nói hắn sẽ còn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, thẳng đến đầu xuân, nhưng sau trở lại nước Mỹ chuẩn bị đi Sài bờ vậy ạ? Máy bay một đường dài giằng giặc đi thuyền, thẳng đến tại hồ bạc hạ xuống. Ra sân bay, Lý Đỗ kéo xuống cửa sổ xe trước thăm dò nhìn ra phía ngoài, thăm lắm nhìn. Lục sắc tê, màu đỏ hoa, màu lam biển, đủ mọi màu sắc quần áo, vẫn còn ấm ấm hải phòng, đây hết thể đều là tại Nam Cực không hưởng thụ được. Hắn mới đi Nam Cực một vòng, thế nhưng là từ trên tâm lý lại cảm giác đã xa cách văn minh thế giới rất lâu. Liên ba cái nhóc con đều như thế cảm giác, A Ngao cố gắng thò đầu ra khẽ miệng đón gió lẻ lưới, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Đón xe ở trên đảo mua chút tiếp tế, Lý Martin hào du thuyền tới đón, Bit Ivan mở ra thuyền, ngậm xì gà, một thân nghỉ phép lạc, nhìn cứ gọi là một cái khoan thai tự đắc. Thời gian thế nào? Thoải mái phát nổ. Bit Ivan đắc ý nói, mỗi ngày chính là lặn xuống nước, ra biển câu cá, tắm suối nước nóng, hái hắt sách, đi săn, oa, quá sung sướng. Người đây, lão bản. Lý Đô nói, cũng thoải mái phát nổ, mỗi ngày đều là băng tuyết, khởi băng, tắm băng, tầng băng, quá sướng sướng, đúng không? Sophie không quan trọng nhún nhún vai nói, "Vẫn tốt chứ, ta cảm thấy đợi trong phòng đọc sách cũng thật không tệ, dù sao nơi đó ánh nắng rất tốt." Nàng ngẩng đầu nhìn một chút châu Âu sáng lạn mặt trời rực rỡ, nói bổ sung, "Đương nhiên, nơi này ánh nắng càng tốt hơn." Cứ dư thuyền đường về, Lý Đỗ ngồi trên bong thuyền đem hai chân khoác lên trên lan can, trong tay bưng một ly đá chấn nước trái cây tùy ý nhìn về phía trung quanh. Thuyền hành thật lâu, các đầu đảo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đột nhiên, mặt biển giống như luôn sôi, nước biển bắt đầu sôi trào. Langa có kinh nghiệm chuyển động bánh lái, nói ra, khả năng có cá voi muốn xuất hiện. Tiếng nói của hắn rơi xuống không lâu, từng đầu cá xuất hiện tại mặt nước, rất nhanh, những loài cá dương cánh từ trong nước biển bật đi ra, đáp lấy hải phong bay lên. Chương 1181, cá bay. 1181 cá bay, ngay lập tức đi bệnh viện, sớm tuyên bố. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Những loài cá tướng mạo kỳ lạ, vây ngực đặc biệt phát đạt, mở ra về sau giống chim cánh đồng dạng. Thật dài vây ngực một mực kéo dài đến phần đuôi, con cá này toàn bộ thân thể giống dệt vải dài toa, thành quần kết đội nhảy ra mặt nước, đàng không bay lên. Cá chuẩn Lý Đỗ ngạc nhiên đứng lên, tựa như đế chim cánh cụt, hắn đã sớm nghe tiếng loại cá này loại đã lâu, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy. Cái này bầy cá số lượng khá lớn, đến có mấy vạn con cá, bọn chúng xuất hiện tại du thuyền bốn phương tám hướng, nhưng sau dương cánh sát mặt biển bay lượn. Bởi vì cách khoảng cách rất gần, Lý Đỗ thấy rõ cá chuẩn dáng vẻ, phần lưng hiện lên xanh biển, hình thái giống cá chép, cánh chim thân cá, đầu bạch ngọc hồng, phần lưng có màu xanh hoa văn, kỳ thật có điểm giống quái vật. Lúc này là bắt giữ cá chuẩn thời điểm tốt, tựa hồ là lao thiên gia đền bù hắn tại nam cực thời điểm khô khan sinh hoạt, cho hắn cái này hiếm thấy cơ hội cá chuồn bình thường là tại trong đêm thành quần kết đội bay lên, ba ngày rất ít dạng này xuất hiện tại mặt nước. Lúc này thật sự là bổng đánh hiệu bảo bầu núp cá, chỉ cần có người mở ra lưới, liền có cá chuồn liên tục không ngừng tiến vào lưới đánh cá trong. Nhưng Lý Đô không hứng thú, làm như vậy quá sát phong cảnh. Lý Martin hào tựa như là đang phi ngư chen trúc hạ tiến lên, trở thành trên biển kỳ quan. Sophie giơ lên máy ảnh không ngừng quay chụp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Amiu cũng rất hưng phấn, Lý Đô đối cá chuồn không hứng thú, nó có a. Nhìn thấy cá chuồn xuất hiện, nó một cái tử nhảy lên đến mạng thuyền bên cạnh. Vị Lan Can đứng thẳng người lên, con mắt trợn thật lớn, gọi là một cái sáng ngời có thần. Một đầu cá chuồn theo nó bên người bay qua, nó hưng phấn vùng vẫy đôi rải, một móng vuốt mò đi lên. Còn kém một chút xíu, cá chuồn rắn nó bay qua, Amiu cánh tay nhỏ nhỏ chân ngắn, với không tới cái này cá chuồn. Dạng này nó sốt ruột, mỹ thực trước mắt lại ăn không được, cái này quá tra tấn mèo. Nó vãng hai bên xem xét, chạy hướng đồng dạng ghé vào mạng thuyền bên trên xem náo nhiệt a ngao, hé miệng cắn nó một ngụm. A ngao rất vô tội, nó vô ý thức giơ chân lên liền đạp, Amiu linh hoạt tránh đi. Phẫn nộ hé miệng phát ra tiếng gầm gừ, meo. Gặp cắn mình chính là lão đại, A Ngao hậm hực tu hồ chân, mặt chó mê hoặc. A Miêu nhảy lên, linh xảo mà ổn định đứng tại trên lan can, sau đó dùng cái đuôi thật giải quét lấy A Ngao mặt. A Ngao không kiên nhẫn dùng móng vuốt gãi gãi mặt, dạng này rất ngứa có được hay không? A Miêu liếc mắt, đơn giản thu bạo đem cái đuôi cho nhét vào A Ngao miệng tròng, liên tục kết lên, meo meo. Dạng này A Ngao đã hiểu nó ý tứ, liền ngậm miệng lại cắn A Miêu đuôi dài. Lại có một đầu cá trùn rắn mạn truyền bay qua, nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh. A Miêu từ trên lan can nhảy lên, tứ chi mở ra cùng bay lượn đồng dạng nhào về phía kia cá chuẩn, móng đuốt hất lên, chính xác bắt được cá chuẩn, một tay lấy nó cho mở được chảo trong. Miệng của nó bị a ngao cắn, liền cùng đuôi giải khỉ treo trên cây như thế, nó treo ở mạng thuyền bên trên lắc lư. A ngao cắn nó cái đuôi về sau kéo, đưa nó lôi về trên thuyền. A Miêu đem móng đuốt móc câu thu hồi, cá chuẩn trên thuyền lênh lợi, hai tiểu ra hỏa một trước một sau ngăn chặn nó, rồi ra móng đuốt hung hăng gậy nó, đem kia không may cá trùn dạy vào họng. Lý Đỗ trợn mắt hút vì ăn chút gì, cũng thật sự là đủ liệu. A ngao cắn nó cái đuôi có thể kéo lại nó khẳng định là dùng khí lực khẳng định rất đau hắn chỉ nhìn A yêu cùng a ngao một chút liền quay đầu đi tiếp tục quan sát cá chuẩnầy nước biển thanh tịnh từ khoảng cách gần hắn có thể nhìn thấy những ngày cá chuẩn là tại dưới nước ra tốc bọn chúng tại dưới nước du động nhanh chóng nhằm phía mặt nước lúc vây cá sẽ dán chặt lấy thân thể nhưng sau ngang đầu xông phá mặt nước sông lên vạch nước mặt bọn chúng liền đem trước mặt lớn vây cá mở ra có điểm giống là hiện tại lưu hành cánh lắp phi hành đồng thời bọn chúng còn tại trong nước phần bơi nhanh chó đánh ra mặt nước từ đó thu hoạch được ngoài định mức được đầy Cái này lực đẩy không phải dựa vào một máy mắt, mà là muốn tích lũy sức mạnh. Phần đuôi không ngừng đập mặt nước, chờ lực lượng đầy đủ lúc, bọn chúng mượn một kích cuối cùng lực lượng, phần đuôi hoàn toàn xuất thủy, lập tức đẳng không mà lên, bay ra mặt nước. Cá chuồn phi hành trên không trung tốc độ vẫn rất nhanh, một chút cá lớn phi hành khoảng cách cũng rất xa, chí ít có thể có một 2 trăm gạo. Dù cho rơi xuống nước đọng, bọn chúng sẽ tiếp tục dùng cái đuôi đập mặt nước, dựa vào lực đẩy lại lần nữa bay lên, cùng tựa như hóa tiễn. Cá chuồn bầy xuất hiện hấp dẫn một chút chim chóc, xigùn si đảo bên trên có rất nhiều chim, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy gián biển. Dán biển nhóm không thể ăn ổ bạn, bọn chúng đến ăn trứng chim mới có thể còn sống. Trên mặt biển bảy cá đang bay, rất nhanh, không chung lại có bảy chim đang bay, đây mới thực là phô thiên cái địa. Du thuyền tiếp cận nước sâu đá ngầm vị trí sau bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị thả neo, bảy cá tại tiếp tục bay lượn, tiếp tục hấp dẫn bảy chim truy đổi. Lý Đỗ Lưu luyến không rời quay đầu, nhìn thấy trên thuyền nhảy cả từng có một hai chục đầu to mọng cá chuẩn. A Miêu vô cùng đắc ý, đây đều là chiến lợi phẩm của nó. Sophie nói ra, khẳng định là thuyền của chúng ta kinh động đến bảy cá, nếu không bọn chúng rất ít tại lúc ban ngày nổi lên mặt nước. Bít Ivan nói ra, cũng có khả năng dưới nước có kẻ săn mồi, cá chuẩn vì tránh né trong nước săn mồi, cũng biết bay xuất thủy mặt. Kết quả trên mặt nước kẻ săn mồi càng nhiều. Lý Đỗ nhìn xem ngay tại đắc ý liếm móng đuất á miêu nói, hắn đi thu thập những này cá chuẩn, a miêu nhanh chóng nhảy lên đem cá điu đi, không cho hắn lấy đi. Lý Đỗ tức giận nói ra, ta cho người đóng bằng, từ từ ăn. A miêu y nguyên cảnh giác nhìn xem hắn, dù sao ở trong mắt nó, những này ăn ngon chỉ cần rơi xuống Lý Tiên Sinh trong tay, liền sẽ biến thành hắn đồ ăn. Dù thuyền dừng lại, cuối cùng hắn vẫn là không thể bảo vệ thức ăn của mình tin vợ chồng nhìn thấy cá chuồn sau rất hưng phấn, nói ra, đưa chúng nó dùng nước chát một chút, nhưng sau treo lên phơi khô, thời tiết như vậy phơi chế hai ngày liền có thể, chờ nó trình độ bị phân ra một chút, liền có thể ăn. Nhưng sau bọn hắn tăng thêm lý phụ lý mẫu, ba chân bốn cẳng đi lên đem cá chuồn cầm đi. A Miêu trợn tròn mắt, hé miệng tuyệt vọng kêu lên, mèo ô. Kiến trúc đội rất mau tới đến ở trên đảo, bắt đầu chuẩn bị thời kỳ thứ nhất công việc, cũng chính là đuổi rắn công việc. Lý Đô nhắc nhở bọn hắn cẩn thận gián biện, các công nhân phân hai đội, một đội sử dụng máy bay nhỏ tại toàn đảo vậy xuống sinh vật đuổi dãn dự phẩm. Một cái khác đội thì tại công trình sư an bài xuống, ở trên đảo lựa chọn vài chỗ lắp đặt bắn nhiều lần đuổi rắn máy móc. Bắn nhiều lần đuổi rắn máy móc vẫn là rất tốt làm, lắp đặt sau một khi bắt đầu dùng, trung quanh bầy rắn liền sẽ hỗn lượn bò rời đi nơi đó, tiến về trong hải dương đi tranh nẻ. Đuổi đi bọn chúng là phương thức tốt nhất, Lý Đỗ cũng không muốn làm cho bọn chúng đoạn tử tuyệt tôn, dù sao nói đến hắn mới là người xâm nhập. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng dung không được tâm hắn mệm, hắn vì mua xuống đảo này thế nhưng là hao phí to lớn tiền bạc, tiếp cận 200 triệu đô la Mỹ, hắn là vung tay quá chán tiêu xài chỉ cần hắn thỏa mãn với về nhà sinh hoạt cũng đủ hắn tư tư làm chân trọn đời. Bấy giáng lần hiện, hiện tại ở trên đảo không tiện đợi, hắn lưu Hàn đợi ở chỗ này, một phương diện đánh bắt hải kiếm bảo, một phương diện phụ trách hòn đảo kiến thiết, mình chuẩn bị mang người nhà về nước Mỹ đi. Chương 1182, tiếp đãi, 1 năm. 1182 tiếp đãi, 1 năm. Lễ Giáng sinh trước đó, Lý Đỗ một đoàn người đạp vào đường về chuyến bay. Lúc đầu từ nam cực trở về, hắn chuẩn bị đi thẳng về tới, nhưng y còn có hai kỳ giải phẫu muốn làm, lưu lăng ca một người ở chỗ này. Sophie lo lắng cho hắn lý không được. Dù sao bọn hắn đến Úc sở Jaylia thời gian không lâu lắm, trong nhà không có việc gì, thế là lại lưu tại Sydney chờ đợi một vòng. Ivan đã tiếp nhận giải phẫu cùng trong vòng 5 ngày quan sát, hết thể không có vấn đề về sau, bọn hắn thật cao hứng cộng đồng đường về. Lần này Lý đổ trở về có việc làm, Lanka hỗ trợ liên hệ mặt khác 5 cái bảo tiêu đều đúng chỗ, bọn hắn xa thải tại nước Đức công việc, mới vừa tới đến phụ Ennis. Biết Ivan dẫn đầu trở về, hắn tại một tuần trước đi, liền là trở về chiêu đãi những này chưa quen cuộc sống nơi đây nước Đức tinh Nghệ. Làng ca chiến hữu có hai loại kết cục, một loại là còn tại quân đội phục dịch, dù sao bọn hắn đều là tinh huệ, bộ đội rất nguyện ý đem bọn hắn chuyển hóa làm nghề nghiệp hóa quân nhân. Loại thứ hai liền là giải nghệ tìm công việc, những này đồng dạng là tinh huệ, sở dĩ lựa chọn giải nghệ, hoặc là thân thể xảy ra chút ma bệnh, tỉ như đầu gối nhận qua trùng lên, hoặc là có gia đình muốn nuôi, bộ đội tiền lương không thể thừa nhận kinh tế áp lực. Loại thứ nhất đại đa số là sĩ quan hoặc là tiềm lực binh sĩ, loại thứ hai là lao binh, nhiều lắm là làm đến trung úy, tiền lương cũng không cao. Nhưng vừa vặn, Lý Đỗ không cần sĩ quan. Hắn cần liền là những lao binh này sĩ quan phương diện cóăng ca lăng ca quản để ý đến bọn họ là được những người này ở đây nước Đức trên cơ bản xử lý cũng là công việc hộ vệ phần công tác này thích hợp bọn hắn nhất cầm lương cao đương nhiên lương cao cũng là tương đúng lýỗ trực tiếp cho bọn hắn tăng gấp bội tiền lương mỗi người thay phiên hàng năm có 45 ngày có lương nghỉ đồng cho nên bọn hắn thống khoái lựa chọn từ chức chạy tới tìm nơi nương tuổi hắn mà khác những người này nguyện ý chạy tới còn có nguyên nhân là tín nhiệm lang ca bọn hắn làm bảo tiêu phải tùy thời chuẩn bị cho cố chủ cả thường cũng là rất nguy hiểm Cho nên làm bảo tiêu cùng tham gia quân ngũ đồng dạng, đều phải có thể tin chiến hữu làm phía sau lưng mới được. Lang Ca Triệu tập đám này chiến hữu cũ cùng một chỗ, bọn hắn có thể cầm lương cao lại có thể cùng lao hỏa kế hiệp đồng hợp tác, tự nhiên càng vui vẻ hơn. Lần này máy bay lại là tại Los Angeles hạ xuống, Lý Đỗ theo thói quen đi tham gia cái cất vào kho đấu giá hội, vừa vặn gặp phải có một nhà quy mô khá lớn nhà kho cử hành đấu giá hội. Kết quả lần này không có trước đó vận khí tốt, 17 cái trong kho hàng không có cái gì rất thứ đắc giá, hắn vỗ xuống một cái chứa bộ sỉ hệ menso điện gia dụng nhà kho. Đoán chừng có thể kiếm cái một vạn khối. Hàng không tại, xử lý nhà kho sự tình giao cho Lô Oan, ổ cụ Diệp Đồng, hai người chủ yếu phụ trách hắn cất vào kho công ty đầu giá. Lindo đón xe trở lại Phổ Ennis, lần này trở lại biệt thự xem xét, cổng trực lăng lăng đứng đấy mấy tên đại hán. Tuổi tác bên trên bọn hắn phần lớn so lang ca càng năm lâu một chút, đều tại chừng 40 tuổi, hình thể bảo trì rất tốt, ít có một M85 trở xuống cái đầu, đồng loạt tiếp cận 1,9m. D9 biên phòng đại đội đối binh sĩ thân cao cùng thể trọng đều có yêu cầu, bọn hắn cho rằng Hoàng Kim thân cao là 1,9m. Trâu đen A Đổn A Su, cùng nhân bà Bét, hấp huyết quỷ Bobin, gió lốc Chatter bợ dạ ly, nương pháo A Mạn đại trồ. Lang ca trên xe liền cho Lý Đỗ chỉ điểm lấy giới thiệu, đều là hào thủ. Lý Đỗ lúc xuống xe buồn bột hỏi, cái tên hắc hỏa kế gọi A Đổn, nước Đức bây giờ còn có người gọi A Đổn? Không tỷ hiểm hại nó sao? Lang ca nói, đương nhiên không cần, A Đổn tại tiếng Đức bên trong là cao quý chi xói ý tứ, rất nhiều người sẽ cho hải tử lên danh tự như vậy. Lý Đỗ xuống xe, tại biết Ivan dẫn đầu dưới, một đoàn người lại đồng loạt hướng túi chào. Tứ ngoại hình đến xem. Lý Đỗ đối bọn hắn phi thường hài lòng, cụ thể tin tức hắn tin tưởng Lang Ca, liền an bài Lang Ca đến dẫn bọn hắn, tiến một bước tiến hành giải. Lang Ca không phải hội lấy công làm việc thiên tư người, nếu như những người này có vấn đề, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho Lý Đỗ. Vừa tiếp thu năm thủ hạ, trở về không có hai ngày, Lý Đỗ lại tiếp vào điện thoại, gọi điện thoại tới người để hắn có chút kinh ngạc, là một cái bạn học thời đại học, ngay lúc đó đoàn hủy bí thư, Tô Nam. Bọn hắn đồng học thường xuyên đang tán gấu bầy bên trong tới, nhưng bởi vì tính lệch nguyên nhân, Lý Đỗ tham dự không nhiều, cho nên cùng đồng học tình cảm có chút xa lạ. Mà khác chính là, hắn bạn học thời đại học chủ yếu ở lại trong nước, thậm chí đều tại một cái trong tỉnh công việc, hàng năm còn có một hai lần cơ hội đụng chút mặt, hắn tại nước Mỹ, vừa lúc ở địa cầu hai mặt, không có cách nào tụ hội, dạng này cũng đưa đến hắn cùng đồng học tình cảm hạ xuống. Về phần Tô Nam, hắn mặc dù tại nước Mỹ, nhưng Lý Đỗ cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng hắn gọi điện thoại, phát cái tin tức, liên hệ đồng dạng không tính thiết lập. Hắn vừa nghe, Tô Nam tao khi âm thanh nệm vang lên, "Này, ở mỗ người, bận bịu cái gì à, rất lâu không có liên hệ, có muốn hay không ngươi Tô vợ cứng Nam ka ka?" Lý Đỗ thở dài, Nghe muốn chết, ta hiện ở bên người đều là chút trắng hán, mỗi lần cùng tiến lên nhà vệ sinh, nhìn bên cạnh nhiều như vậy lại pháo, ta liền sẽ nhớ ngươi tâm nhỏ. Tô Nam cười mắng, cút mẹ mày đi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi còn có chuyện đứng đắn. Lý Đỗ sững sờ. Tô Nam nói, tốt tiểu từ ngươi, tới nước Mỹ thành lao tài xế a, được được được, ngươi như bút người rơi lớn ngươi trùng cùng dãn, ta phục còn không được. Lý Đỗ bực, Tô Nam biểu hiện ra tính cách không giống như trước hắn. Làm đoán ủy bí thư, Tô Nam người này kỳ thật tại bọn hắn trong lớp nhất miệng ba hoa, nhất người rối trá. Hắn, cái này cái dân cư mới rất tốt, ăn nói khéo léo, xưa nay không tại ngoài miệng ăn thiệt thôi. Lý Đỗ Kỳ quay nói, ngươi thật sự là Tô Nam Tô đại pháo, sẽ không có người bắt chước thanh âm của hắn giả mạo hắn a. Tô Nam cười khổ nói, liền ta cái này đích hạnh, ai sẽ giả mạo ta nha. Mà lại ngươi có thể tới cùng ta gặp một lần, không liền không có hoài nghi rồi. Lý Đỗ hỏi, ngươi ở đâu? Vẫn là tại Phí Lão Đạo Phí ạ. Cùng hắn bị gà rừng đại học chúng tuyển không giống, Tô Nam thành tích so với hắn ưu tú rất nhiều rất nhiều, dù hiện ở đây nói, hắn là cái hào bá. Lục ấy hắn xin phí lại được phí A Đại học nghiên cứu sinh, cũng được tuyển. Phí lại được phí A Đại học tiền thân là phí lại được phí A Dệt trường học, đừng nhìn danh tự rất quê mùa, kỳ thật trường học này vẫn là tương đối lợi hại, là văn sĩ và nghi Ả Châu chứ danh tư nhân đại học. Tô Nam nói, "Không, tại Phổ Ennis, cho nên ta mới nói chúng ta có thể gặp một mặt, người bây giờ cũng tại Phổ Ennis đúng không?" Nghe xong hắn tới Phổ Ennis, Lý đố mừng rỡ. Bởi vì lúc trước Tô Nam một mực đợi tại phí, phí học nghiên, hắn thời gian không nhiều, Lý đố bên này công việc cũng bội vàng, cho nên song phương còn không có gặp mặt cơ hội. Nghe nói Tô Nam đến phụ Ennis, Lý đồ nói ra, ngươi cho ta một cái địa chỉ, chờ lấy ta, ta rất nhanh đổi tới. Tô Nam nói, không cần phải gấp, hiện tại ca môn có thời gian, có thể chờ lâu ngươi mấy ngày cũng không quan hệ. Lý Đô giật mình, a ngươi tốt nghiệp. Chúc mừng chúc mừng. Tô Nam dùng đắng chát ngữ khí nói ra, cái này gì vui chi có. Được rồi, ngươi trước tới đi, tới chúng ta tâm sự, ta hiện tại cần cùng người hào hào tâm sự. chương 1183, công việc, 2 năm. 1183 công việc, 2 năm. Lý Đô cùng phụ mẫu nói một tiếng mang lên Sophie lái xe tiến về phụ Ennis. ca nóng lòng trợ giúp bọn tiểu nhị quen thuộc công việc, đem một đoàn người toàn mang tới, tính cả Bạo Trúc cùng biết Ivan, dạng này Lý Đỗ xuất hành quang bảo tiêu liền có 8 cái. Lý Đỗ mở cơ bắp xe hiệu cát, đại này xe có đoạn thời gian không có mở, hắn đến vận dụng. Dựa theo hướng dẫn chỉ thị, xeo cát tiến vào chủ thành khu biên giới một đầu tên là có Lìn An tiểu đạo đường cái, nơi này tới gần phụ Ennis một chỗ khu dân nghèo, xây thành rất kém cỏi, con đường chợt hẹp lại rơ bẩn. Tô Nam ở tại nơi này biên một cái trong khách sạn, hẹn hắn tại giao lộ gặp mặt. Lý Đô thấy được đứng tại giao lộ Tô Nam, chính mặc một bộ màu vỏ quýt mỏng áo lông, gù lưng lấy eo, khoanh tay ngồi xổm ở đầu phố. Gặp đây, Lý Đô rất giật mình, cái này cùng hắn trong ấn tượng Tô Nam khác nhau rất lớn, tại hắn trong ấn tượng, Tô Nam người này thích miệng ba hoa, luôn luôn sức sống mười phần, khí phách trùng thiên. Hiện tại như thế đại khái dò xét Tô Nam, lại cảm giác hắn rất tinh thần sa sút, trên thân không có gì vãng kia khinh thường tứ phương khí phách. Theo cắt bịch lái qua đứng tại giao lộ, ngồi xổm ở nơi đó Nam vội vàng đứng lên chuyển đến bên cạnh, biểu lộ nhìn có chút sợ hãi. Theo bản năng Lý Đỗ cảm thấy có chút lòng chua sót, hắn người bạn học cũ này làm sao biến thành bộ dạng này. Hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, "Hô, Tô Đại Pháo, nhìn ta chỗ này." Nhìn thấy Lý đố, Tô Nam lộ ra giật mình biểu lộ, "Trời, ở mẫu người." Lý đố cũng lộ ra vẻ giật mình, "Ngươi thật sự là Tô Đại Pháo? Miệng của ngươi đầu tiên làm sao biến thành tiếng rồi? Không phải rượi vào sao?" Tô Nam nở nụ cười, đi tới vô bả vai hắn nói, "Dù sao cũng là phần tử trí thức cao cấp, dù sao cũng phải có chút tố chất, đây là xe của ngươi." Lý Đỗ nói, "Ừm, thế nào?" Tô Nam vỗ vỗ cửa xe nói, Rất tốt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lẫn vào tốt như vậy nha, đài này xe là ngựa hoang hoặc cặc đúng không? Ta ở trường học nhìn người mở qua, bất quá ngươi làm sao lại thích loại này ác ba xe. Vừa rồi ta còn tưởng rằng cái nào đầu đường đại ca đến đây đâu, doa đến ta tranh thủ thời gian dựa một bên. Nói đến đây, hắn về sau nhìn một chút, còn nói thêm, ngươi chuyển sang nơi khác dừng xe đi, đằng sau có xe dựa đi tới, cẩn thận một chút a, phía sau ngươi thế, nhưng là một đài xe sang trọng. Lý Đỗ không cần quay đầu lại cũng biết, Tô Nam nói là làng ca bọn hắn mở rộng lớn sợ. Bảo Tiêu mở đại này xe có chút cao điệu. Nhưng bọn hắn không có cách trong nhà thích hợp xuất hành ngoại trừ cái này hai chiếc xe liền là một đài phe ra gì siêu xe cùng một đài xe bán tải bảo tiêu 8 cái một đài xe bán tải không ngồi được siêu xe càng không thích hợp bảo tiêu mở hắn gọi sổ phỉ xuống xe sau đó chẳng hề để ý nói đây là bạch tuyến trong vòng có thể dừng xe không cần phải để ý đến bọn hắn có tiền không dậy nổi sao Tô Nam tình huống hiện tại không tốt lắm lý Đỗ không nghĩ tới tại kích thích hắn Nếu là cho hắn biết mình mang theo 8 cái bảo tiêu lại bảo tiêu mở ra rồiỏisờ đoan chừng đằng sau liền không tốt trao đổi hắn đẩy tô Namời đi nói ra Đi, chúng ta tìm chỗ ăn cơm hoặc là uống cà phê địa phương đi, hảo hảo tâm sự, rất lâu không gặp đâu." Nhìn thấy Sổ Phỉ xuống xe, Tô Nam giật nảy cả mình. Sở Phỉ mỹ mạo và khí chất tại người da trắng ở trong tuyệt đối là vạn dạng không một, nàng dạng này tiến vào truyền hình điện ảnh vòng, không cần diễn kịch chỉ dựa vào dung mạo đều có thể ăn bên trên cơm. Lý đố cùng Sổ Phỉ thân mật đã nói rõ bọn hắn quan hệ, Tô Nam hiển nhiên không ngờ đến Lý Đỗ sẽ có dạng này bạn gái, tự nhiên giật mình. Bất quá hắn phản ứng nhanh, hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười đối Sở Phỉ gật, gật đầu, khoác khoác tay lên tiếng chào. Lý Đỗ cho hai người làm cái giới thiệu, đồng thời tay vắt chéo sau lưng lắc lắc, ra hiệu Lang Ca bọn hắn không muốn xuống xe. Lang Ca đi cùng với hắn thời gian lâu dài, ăn ý mười phần. Nhìn thấy động tác tay của hắn, tất cả mọi người đợi tại trong xe. Không sai biệt lắm là thời gian ăn cơm, ba người đi phụ cận một quán rượu nhỏ, lúc này Lang Ca mới dẫn người ra, giả bộ như nhân sĩ không liên quan dáng vẻ đi theo tiến vào tửu quán. Lý Đỗ hiện tại sinh hoạt đẳng cấp cũng là khá cao, bình thường bia hắn không để vào mắt, lựa chọn trong tửu quán quý nhất tinh lũ địa, đều là hôm nay vừa mới đưa tới là phủ ăn nhịn một nhà rất nổi danh tinh phẩm bia nhà máy xuất phẩm. Hắn làm cái lựa chọn này là theo bản năng, Tô Nam chú ý tới, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là làm ăn cũng không tệ à, cái này đánh bia liền 4 500 thôi, ta tiền sinh hoạt phí một tháng a. Lý Đỗ nói, cái gì nha, đánh mặt xương trang lẩm mạc, ngươi đến chỗ của ta, ta làm đông đạo chủ, vô luận như thế nào phải hảo hảo khoản đãi ngươi không phải. Tô Nam cười nói, chúng ta ai cùng ai, về phần ngươi sao? Đổi thành phổ thông cảm phục xin nộ là được rồi. Hắn đứng dậy làm bộ muốn đi thông tri phục vụ viên, Lý Đỗ ngăn lại hắn nói, Không có việc gì, uống, cái này đi, ta hiện tại nhặt ve chai sinh ý cũng không tệ lắm, tiếp nhận cái này không có vấn đề, lại nói, chính phủ cho ta bồi không ít tiền. Tô Nam nói, trước đó Miami ngục giam sự kiện bồi sao? Chuyện này hắn biết, nước Mỹ tất cả người Hoa đều đang chăm chú vụ án này, bởi vì Federal đa chính phủ xử lý cái thời, vụ án này bị coi là người Hoa quyền lợi đấu tranh thắng lợi. Lúc ấy Tô Nam cũng trợ giúp Lý Đô tới, bất quá hắn chỉ có thể phát người bằng hữu vọng, tại tôi đặt loại hình xá giao phần mềm bên trên phát ra tiếng, tác dụng không lớn. Lý Đô gật đầu, đúng xoe cũng là dùng bọn hắn buổi tiền bán. Không nói ta chỗ này, ngươi thế nào? Làm sao Tử phí lại được phi ạ đến phổ ở đây rồi? Bia đưa ra, Lý đố mở ra cho Tô Nam đưa tới, cùng hắn đụng đụng bình rượu nhấp một miếng. Bên kia Tô Nam uống mấy nhiều, ngẩng đầu một cái, một chai bia xuống dưới một nửa. Uống rượu xong, hắn lại lộ ra cười khổ biểu lộ, nói, đến tìm công việc, lúc đầu đảm tốt một nhà buôn bán bên ngoài công ty, kết quả đến bên này cho sửa lại đãi ngộ, ta nhất thời giận liền không có đi. Cái gì đãi ngộ? Lúc đầu nói xong lương tuần là 1100 khối, cho ta chém đứt hơn một nửa lại tiền lương không đến 2000 khối. Tô Nam bất đắc gì nói, Lý Đô như mày, nói, quá khi dễ người, Phổ Enni nice cho taxi quy định lương khởi điểm chính là số này a. Tô Nam thở dài, nói, hắn chính là cho ta thấp nhất bảo hộ lương khởi điểm, ta không phải tầm mắt cao, ta tính một cái, tiền này tại Phổ Enni nice đều sống không nổi, lại thuê phòng lại muốn ăn uống, còn phải cho nhà đưa chút tiền, này làm sao đủ. Mượn Tiểu Kình, hắn bắt đầu phàn nàn, trước kia đem nước mị nghị quá đơn giản, chúng ta người Hoa nếu là không có dựa vào, một mình đợi ở chỗ này hỗn quá khó khăn. Mẹ nó lão Mỹ coi chúng ta là à, thật có lỗi, bạn gái của ngươi có thể nghe hiểu hán ngữ đúng không? Sophie mỉm cười nói, ta minh bạch ngươi trong lòng khổ sở, hiện tại nước Mỹ chính sách đối có khắt vọng thanh niên rất không hữu hảo, không riêng các ngươi du học sinh, ta xem như bản thổ ngươi à. Đến bây giờ còn không phải không tìm được việc làm, ta cũng là thạc sĩ si đâu. Nghe nàng tiểu nói này, Tô Nam vỗ xuống đùi, hắn giống như tìm tới tri âm đồng dạng hưng phấn lên, nói ra, ai nói không phải? Ai nói không phải? Thật sự là, ai, dù là đến thạc sĩ trình độ, phải sống sót vẫn là quá khó khăn. Trước 1184, nếu không đi châu Úc, 1,184 nếu không đi châu Úc, 3, Nam, tiểu thuyết, nhật bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Uống rượu, tô Nam liền bắt đầu ra bên ngoài kể khổ. Lúc trước hắn căn cứ đạo sư giới thiệu, đi phỉ lại phỉ ạ bản địa một nhà nhà bảo tàng công việc, kết quả hắn mới đi 2 tháng, thực tập kỳ đều không có kết thúc, nhà bảo tàng đóng cửa. Nước Mỹ có rất nhiều nhà bảo tàng, có người nói nước Mỹ máy bay số lượng cộng lại, so toàn thế giới quốc gia khác còn nhiều hơn. Điểm ấy dùng tại nhà bảo tàng bên trên thích hợp hơn Nước Mỹ nhà bảo tàng số lượng so quốc gia khác hợp lại nhiều mấy lần. Nhà bảo tàng đóng cửa là rất thường gặp sự tình, rất nhiều nhà bảo tàng là dựa vào kẻ có tiền quên tiền duy trì vận chuyển, có nhà bảo tàng chỉ dựa vào một hai người có tiền đến chống đỡ, mà nguyện ý cho nhà bảo tàng quên tiền cũng kẻ có tiền phần lớn là người già. Một khi những người này tử vong, kia kế thừa di sản ra thuộc không nguyện ý tiếp tục cho nhà bảo tàng quên tiền, cái này nhà bảo tàng 10 phần liền phải đóng cửa. Những cái kia chính thức làm việc vẫn được, đúng không? Có hợp đồng, có tuổi nghề, chính phủ cùng nhà bảo tàng đến cho kinh tế đền bù. Ta đây, Thái Điểu Một cái thực tập sinh, nhà bảo tàng đóng cửa cái gì cũng không có, trực tiếp xéo đi. Tô Nam lại nhấp một hớp địa, hung hăng lắc đầu. Nhìn ra được trong lòng của hắn nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, lần này tìm Lý Đỗ liền là để phát tiết. Lý Đỗ nói, "Vậy ngươi đổi việc, ngươi nghiên cứu sinh phương hướng là tài vụ và kế toán đúng không? Thi các loại giấy chứng nhận nhà, công việc này vào nghề phạm vi rất rộng." Tô Nam ở rượu, khoác tay nói, "Phạm vi là rất rộng, không ai có thể nguyện ý dùng, ta cũng không biết vì cái gì, lý lịch của ta rất xinh đẹp, ta yêu cầu cũng thấp, nhưng những công ty này không nguyện ý dùng người hoa." Sophie nói chủ yếu vẫn là kinh tế hoàn cảnh không tốt, rất nhiều xí nghiệp đều qua ngừng, bọn hắn mới là tài vụ và kế toán nhân tài vào nghề chủ thể. Đừng ngủ dụ, càng đừng chất vấn thân phận của mình cùng năng lực. Tô Nam cười khổ nói, "Vâng, đó là cái hoàn cảnh lớn nguyên nhân, ai, nhưng hoàn cảnh cũng không có kém đến ta toàn đẹp các nơi đều đầu sơ yếu lý lịch, lại như cũng không tìm được việc làm phân thượng a." Vừa nói, hắn một bên hề hoải lắc đầu, "Không có cách, ở mức người, ta chuẩn bị đi trở về, trong nước cũng rất tốt, liền là đến tiền chậm một chút." Tô Nam gia đình điều kiện không tốt, phụ mẫu đều sinh qua bệnh nặng, đến nay không có thể làm việc. Chỉ dựa vào tỷ tỷ từ chức ở nhà chiếu cố nhị lãoo hắn lựa chọn tại vì lại được phí, phí đại học đọc nghiên cứu sinh là bởi vì trường này đối đại gia cảnh bẩn hàn ưu tú học sinh một mực là giảm miễn phí tổn cùng thực hành kinh tế phụ cấp Tô Nam du học học nghiên có toàn ngày học đồng hắn đến bên này là vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền không có hoa trong nhà một phân tiền ngược lại mỗi tháng cho trong nhà trí ít có thể hợp thành hơn 1800 khối đô la Mỹ số tiền này tại nước Mỹ không được đại dụng nhưng chuyển hóa thành giờmờ đây chính là 56.000 khối đầy đủ trong nhà sử dụngô Nam không đếnhổ em tìm lý đâu liền là trong tay không có tiền, hắn là cái rất tiết kiệm người. Lý Đỗ vô vỗ tay của hắn ăn ủi, trước đường sầu, xe đến trước núi ác có đường, người tốt xấu một bài du biển, trở về kiếm tiền còn không dễ dàng. Lương cao cương vị có là. Tô Nam cười khổ, nào có đơn giản như vậy, không thấy hiện tại tin tức. Trong nước du học sinh quá nhiều, nước Mỹ trình độ không nổi tiếng. Đặc biệt là chúng ta tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, cái này trong nước nước ngoài hệ thống khác biệt, trở về được bắt đầu lại từ đầu học không ít thứ, tiền lương không cao. Ta nếu là ở chỗ này tìm 4-5000 đô sống, ngươi biết, ta hoa ít 1 tháng để giành được cái 2 3000 mỹ dao cho ta tỷ, chuyển thành giờ mở bờ cái này không ít tiền, đủ bọn hắn sống thư thư phục phục. Nhưng nếu là kiếm giờ mở bờ đâu? Ta phải đi bắt thượng Quảng sâu những thành thị này đúng không? Một tháng có thể bao nhiêu tiền? Một vạn lương khởi điểm không thấp a. Nhưng ngoại trừ mình sinh hoạt, còn có thể còn lại mấy ngàn khối. Nắm lấy bình rượu, Tô Nam bắt đầu tê ca kể khổ. Lý Đỗ thật lâu không có cùng hắn liên hệ, không biết hắn tình huống bây giờ bết bát như vậy, lại hỏi cha mẹ ngươi bên kia rất thiếu tiền. Tô Nam vừa hung cực một hớp rượu, cha ta thẩm thạch Tốt nhất mỗi cái thứ tư lần, khoảng cách 2 3 ngày tiến hành một lần. Của mẹ ta là gan bệnh toàn bộ nhờ nước ngoài dược vật chống đỡ, mẹ nó, bọn hắn không có bảo hiểm y tế, ngươi nói áp lực lớn không lớn. Cha ta tiết kiệm tiền, so ta còn tỉnh, hắn ngại thẩm cách nhiều quá dùng tiền, muốn một vòng đi một lần. Đáp niệm, một vòng đi một lần. Nửa năm liền mất mạng. Sophie quan tâm mà hỏi, vậy bọn hắn phải chăng cần chuyển rời đến nước Mỹ trị liệu? Đạo sư của ta nhận biết một chút bệnh thận cùng lá gan bệnh phương diện chuyên gia, có lẽ có thể giúp phía trên một chút. Tô Nam lắc đầu, nói, tiền ta phải có nhiều như vậy tiền. Được rồi, không nói trước cái này, ai, uống rượu, ở ơn người, uống rượu, chúng ta thật lâu không có tại uống chung. Lý Đỗ cho hắn lại mở một bình rượu, chấm ngâm nói, ngươi sớm một chút liên hệ ta, ta không biết ngươi bên này khó như vậy. Tô Nam cười khổ nói, khó? Không có việc gì, ta chịu khổ nhiều, cái này đều có thể nhìn được. Lại nói, ngươi biết ta, ta thích nói đùa chọc cười không sai, nhưng ta người này cũng muốn mặt. Hắn liên tục thở dài, không có gì vãng nguyệt khí. Lý Đỗ nói, ta nói là, ta bên này ngược lại là nhận biết một số người. Có thể cho ngươi giới thiệu công việc." Tô Nam lập tức trừng to mắt. Lý Đỗ cảm thấy mình hướng Haji và Sterling trong tập đoàn xếp vào cái Tô Nam không có vấn đề, dù cho Sterling tập đoàn không chen vào lọn, hắn tìm Sở ti tì vợ bọn người, thậm chí mới quen for huynh đệ, cho Tô Nam làm cái công việc quá đơn giản. Nhưng hắn còn có ý khác, nếu để cho ngươi rời đi nước Mỹ đi ở Sở Chaylia công việc, mà lại có thể muốn thường xuyên đi công tác Busan 3, ngươi nguyện ý không?" Tô Nam nói, "Đi ở Sở Chaylia? Cái gì đãi ngộ? Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, chứ hỏa tinh ta đều không có ý kiến." Nói hắn nở nụ cười. Sau đó nhìn thấy Sophie cũng cười, liền có chút xấu hổ, sờ đầu nói, thật có lỗi A để muội ta miệng này có chút nát, ngươi chớ để ý. Sophie mỉm cười gật gật đầu, chỉ là ôn nu nghe, cũng không thế nào xem vào. Thanh lý khách lữ hành phí, ăn ở có phụ cấp, thử việc liền cho 5.000 đô la tiền lương, thế nào? Lý đối hỏi, chuyện chính thức về sau đâu. 5.000 đô la cơ sở nâng lên 50%. Tô Nam tranh thủ thời gian để chai rượu xuống, chứng to mắt nói, người đùa ta à? Tiền lương cao như vậy công việc. Hán tại nước Mỹ nhận lời mời mong muốn tiền lương là 4000 đô la, đối với thạc sĩ tốt nghiệp tới nói, đây là một phần tương đối hợp cách công việc. Lý Đô nói, đừng mơ ngộng hao huyền quá, muốn xen vào rất nhiều chuyện, nếu không rất nhiều sổ sách vụ, kỳ thật khá phức tạp. Tô Nam nói, không không không, cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ta tài giỏi, việc này rất tốt lắm. Lý Đô muốn đem hắn kéo đến trận doanh mình bên trong, cho mình làm công. Một tháng mấy ngàn khối tiền lương với hắn mà nói chỉ là mưa bụi, chỉ là nuôi du thuyền, một tháng đều phải mấy cái mấy ngàn khối. Tô Nam người này hắn hiểu rõ, dù sao 4 năm bạn học thời đại học Hắn có năng lực cũng có trách nhiệm tâm, nếu để cho hắn đi Ốc Sở Chay Li cho mình quản lý tiềm điện lĩnh cùng sạn gùn đảo sổ sách vụ, kia là không thể thích hợp hơn. Cái này Tô Nam cũng không uống rượu, để chai rượu xuống cẩn thận hỏi thăm về tới. Chương 1185, khi dễ người. 1.185 khi dễ người, 4, Nam, tiểu thuyết, Nhật Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vào đạn. Hỏi thăm kết quả chính là không có vấn đề, Tô Nam hiện tại liền muốn kiếm tiền nuôi gia đình, với hắn mà nói đi Ốc Sở Chay Li vẫn là lưu tại nước Mỹ không có khác nhau. Dù sao tại nước Mỹ Ta cũng liền đối phỉ lão đư phỉ ạ quen thuộc một chút, nhưng cũng không có cái gì cái gọi là nhân mà ta, nhân duyên cơ sở cái gì. Đạo sư không góp sức, nghiên cứu sinh lại không có mấy cái đồng học, ta muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn kiếm chút lương cao mà thôi. Tô Nam quan tâm nhất vẫn là công việc này có phải hay không đáng tin cậy, hắn cảm thấy cái này đãi ngộ tương đối tốt, loại công việc này sẽ không chiêu không đến người. Lý Đỗ vô ngực thân cam đoan, ta một cái quan hệ đặc biệt sắt bằng hữu, ngươi yên tâm đi, có một chút vấn đề ta tại chúng ta đồng học trong vòng cũng không cần la lộn. Đạt được cam đoan, Tô Nam yên lòng, lúc nào có thể lên tương vị. Lý Đồ nói, ngươi đem ngươi tại Phỉ Lạp Đơ Phi ạ đồ vật thu thập một chút, sau đó liền có thể vào cương vị. Hắn chuẩn bị đem cái này bạn học cũ biên chế treo ở mình cùng hắn cất vào kho công ty đấu giá phía dưới, liền giới thiệu với hắn nói lao bản là hạn, tạm thời không đem thân phận của mình đối với hắn lộ ra. Tô Nam cười nói, ta tại Phỉ Lạp Đơ Phi ạ có đồ vật gì? Đều sớm nâng lên phổ Ennis tới, vốn là chạy làm việc qua tới, bất quá xác thực, trời nguyện theo người phù hộ, ta còn thực sự tại phổ Ennis tìm được việc làm. Lý Đồ nói, vậy thì thật là tốt, ngươi thu thập một chút Ta để bằng hưu của ta an bài nhân viên cấp cho ngươi lý nhập chức thủ tục, sau đó ngươi có thể bay đi ốc sở Chayliia tìm hắn, hắn này lại đang chờ tại ốc sở Chayliia đâu. Hắn để Tô Nam đi phụ trách hạn công việc, đem Hàn đổi lại. Tô Nam năng lực làm việc hắn biết rõ, so Hàn thích hợp hơn giám sát tiềm điện linh ố bạn mọ cùng sạn gôn đảo kiến thức khoản, về phần đánh bắt Hắc Kim bảo công việc, hắn đồng dạng chỉ cần đưa đến giám sát tác dụng là được. Đánh bắt Hắc Kim bảo là Nhật Bản hải nữ cơ dẹt một người có thể lên mấy người tác dụng, hàng đợi ở bên kia chỉ là mang theo đánh bắt trưởng phó kiểm tra mà thôi. Theo sạn gôn đảo bị mua xuống, cự dệt pệỷ tương đương tại Lý Đỗ Tư nhân hải vực đánh bắt hắc kim bảo, viện cảnh sẽ không lại đến tấp nhập kiểm tra, hàng không có cần phải lưu lại. Bởi vì giải quyết công việc vấn đề, Tô Nam khẩu vị mở rộng, cơm trưa trong lúc đó hắn liên tiếp mở rượu, mình liền uống đánh địa. Đương nhiên, cái này cũng cùng tình nhượng địa tươi mỹ vị có quan hệ, hắn bình thường không bỏ được mua loại bia này uống. Uống đến uống đi, Tô Nam bên này liền uống say, trực tiếp có quắc nằm xuống trên bàn. Sophie cười nói, xem ra, người giúp ngươi vị bạn học cũ này quả thực giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Đỗ nói, ta trước đó không biết hắn tình uống. Bằng không đã sớm hội giúp hắn một chút, lại nói, đây là cả hai cùng có lợi nhà, đúng không? Hắn vẫy tay, ngay tại miệng nhỏ Niết Bia Lang Ca mang khổ người lớn nhất châu đen cùng cùng nhân đi tới, hai người một người bắt một cái cánh tay, đem Tô Nam cho đỡ. Lý Đỗ cho Tô Nam lại mở cái khách sạn, để hắn tạm ở lại, hắn vốn muốn đi cho Tô Nam cầm lại gửi tại quán trọ hành lý, nhưng không biết lúc trước hắn ở nơi nào. Cũng may Tô Nam tỉnh rượu tốc độ thật mau, buổi chiều 3 4 giờ tỉnh táo lại, chê cười nói, làm phiền người, ở mức người, ta uống say có hay không làm loạn. Lý cười nói, không có. Thành Thành thật thật đi ngủ, chúng ta đi lấy ngươi hành lý đi. Tô Nam xem xét hoàn cảnh liền biết cái này mới ở khách sạn giá vị không thấp, hắn xoa xoa tay nói ra, ta trước đó trú ở rất tốt. Lý Đố khoát tay một cái nói, ngươi ở nơi này đi, một người bạn mở, nơi này chủ yếu là an toàn, ngươi cũng đừng ở phố Etnis xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, cha mẹ ngươi thật không có cách nào sống sót. Lời nói này phục hắn luôn rồi, hắn mang Lý Đố về quán trọ đi thu dọn đồ đạc. Hắn ở một nhà giá rẻ ô tô quán trọ, cách ăn cơm địa phương không xa, là một nhà dùng mỏ thép gói dựng lên 3 tầng lầu cái bậc thấp nhất loại kia ô tô quán trọ. Nơi này tiện nghi, một đêm cũng liền muốn mười mấy đô la. Tô Nam bất đắc dĩ cười nói, Lý Đố lắc lắc đầu nói, người ở nơi này, tuyệt đối tình không hạ tiền." Làm cất vào kho đấu giá suy nghĩ, hắn tại Arizona châu các nơi chạy qua, hắn nói cho hắn qua rừng chân môn đạo. Loại này ô tô quán trọ thường thường rất đen, đặc biệt tham hiểu dọa giống người hoa chờ số ít tục lệ. Trả phòng thời điểm bọn hắn sẽ tìm một chút lý do dọa giống ít tiền, báo cảnh cũng vô dụng, bởi vì làm bằng cớ đều là quán trọ nói tính. Bọn hắn đi trả phòng thời điểm liền gặp loại vấn đề này. Lão bản đi gian phòng nhìn một chút, nói ra, "Tivi hỏng, thiếu đi cái ấm nước, cái chén, bồi 200 khối tiền đi." Người nói đùa sao? Tivi vốn chính là xấu, gian phòng bên trong lúc nào từng có ấm nước chén nước?" Tô Nam nhíu mày, "À, còn thiếu một đài máy đun nước, bồi 500 khối, bằng không ta liền báo cảnh, để cảnh sát đưa ngươi đi ngục giam đợi mấy ngày, ngươi liền trung thực, đúng không?" Người da đen lão bản âm siêu xíu nói. Gặp hắn phách lối như vậy, Lý Đô giận quá thành cười, nói, "Lão bản, hảo hảo làm ăn không được sao? Ngươi làm như vậy quá khi dễ người a." Gã quom người da đen lão bản khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Ta liền khi dễ ngươi, thế nào? Trung Quốc lão, chạy trở về địa bản của các ngươi đi." Tô Nam tranh thủ thời gian ngăn lại Sinh Khí Lý đô, hắn đối lão bản Ôn Tổ nói, "Thật có lỗi, lão bản, ngày trước đừng kích động, bằng hưu của ta không có ý tứ gì khác, ngày đây là." "Ha ha, các ngươi nghĩ bồi 1000 khối đúng không?" Người da đen lão bản đưa tay đập Tô Nam mặt, "Các ngươi những quỷ nghèo này trên người có 1000 khối sao? Nhanh lên cho ta móc 500 khối, sau đó xéo đi." Tô Nam đang cần tiền, đối gia đình của hắn tới nói, Mỗi một phân tiền đều là mua mệnh tiền, cái nào bỏ được cứ như vậy bồi thường ra ngoài." Hắn bồi cười nói, "Lão bản, ta thật không có làm hư ngài đồ vật, ngài cũng đã nhìn ra, chúng ta không có gì tiền, buông tha chúng ta một ngựa được không?" Người da đen lão bản sâu mắt nói ra, "Không có tiền liền vay tiền, làm hư khách sạn đồ vật gấp hai bồi thường, ta chỗ này viết rõ ràng." Lý Lún nở nụ cười, hắn móc bóp ra xuất ra 500 khối đập cho người da đen lão bản, nói ra, "Tốt, chúng ta bồi thường tiền, đại pháo, đừng nói nữa." Gặp hắn móc túi tiền, Nam tranh thủ thời gian ngăn lại. Hắn cầu khẩn lão bản nói, Ta tại ngài nơi này ở, một mực giúp ngài bảo trì vệ sinh đâu, ngài nhìn, ngài ngoại trừ thay cái ga giường, khác đều không cần quét dọn, ngài thả chúng ta một ngựa đi, ta thực sự hết tiền. Lão bản không nhịn được đẩy hắn, hô, toần, tới, nơi này có người nghĩ náo sự. Bà cái cao lớn và vỡ, một mặt vô lại người ra đen phục vụ viên đi tới, xông lý độ hai người liền mắng, tuân thủ nguyên tắc có, Trung quốc lão, đưa các người đi ngồi tủ. Tình thế không ổn, Tô Nam không có biện pháp, hắn sợ tiếp tục tiếp tục gánh vác đối phương động thủ đánh người, đánh mình dễ nói, nếu là liền lý cùng một chỗ đánh. Vậy hắn liền thật không có mặt gặp lại bạn học cũ nhóm. Hắn móc bóc ra, bên trong không có nhiều tiền, hắn lại lục xoát xoát người bên trên, đối lao bản cầu khẩn nói, chỉ có 320 khối, ngài thả chúng ta một ngựa đi. Lao bản cướp đi số tiền này, ngang ngược nói, vậy liền quét thẻ, ngươi có thẻ tính dụng, ta chỗ này có thể quét thẻ. Lý đối nhìn không được, hắn móc ra 200 khối ném lên giường, lôi kéo tô nam đi ra ngoài. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiền bực tên. Bố tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. 1186, xuất khí. 1.186 xuất khí, Nam, Nam, tiểu thuyết, Nhật Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Người da đen lão bản nhận lấy tiền ở phía sau hài lòng cười nói, tính ngươi thứ thời, ra ngoài chớ nói lung tung, nếu không ta báo cảnh đem ngươi điều về về nước, đừng cho là ta không biết ngươi tại nước Mỹ đều đã làm gì, ta trên đường có là huynh đệ, cha lai lịch của các ngươi dễ như trở bàn tay. Ra cửa, Tô Nam cười khổ một tiếng nói, lúc nào đi Úc sở chơi lìa. Ta không muốn lại lưu tại cái này nát quốc ra. Lý Đô nói, đừng nóng độ, ta để hắn đem ăn hết đều cho ta phun ra ta cho ngươi xuất khí. Hắn lấy điện thoại di động ra, lập tức cho phụ ởn nhặt bảo người gọi điện thoại. Vừa vặn, gần nhất phụ ởn bên này có mấy cái nhà kho muốn đấu giá, Phlật Lạp bộ Lệ Thị cùng xung quanh nhặt bảo người đều hội tụ tại phụ ởn lý đố điện thoại đánh tới thời điểm, bọn hắn đều cùng một chỗ chơi. Haha, ha, Lý lao đại, nghe nói các ngươi lại đi ốc sở chơi Ly a rồi. Trở về lúc nào? Vừa trở về, ta tại con lỉnh tiểu đạo cuối một cái ô tô quán trọ nơi này, ta bị khi phụ, kêu lên bọn tiểu nhị, qua tới giúp ta làm ý chuyện. Tiếp vào hắn điện thoại, nhặt bảo mọi người hô bằng gọi hữu thành quần kết đội chạy đến. Toàn ạ gì Dôn ạ Châu nhặt bảo người đều biết Lý Đỗ Huy danh, đều biết đi theo hắn hôn cô thịt ăn, Lý Đỗ bên này gặp được phiền phức, bọn hắn tự nhiên vui lòng hỗ trợ, bởi vì ai cũng biết điều này có ý vị gì. Có thể để cho Lý Đỗ ghi nợ ân tình, cái này cũng không dễ dàng. Thế là ngắn ngủi nửa giờ, trên trăm hào nhặt bảo người chạy tới. Mắt đen ô tô con trọ, nơi này ta biết, Lý lao đại khẳng định bị lão bản cho lường gạt, đi vào chơi hắn dừng lại. Có nhặt bảo người quát. Đột ngăn lại bạo động nhặt bảo người, nói ra, Lý lao đại làm sao lại ở chỗ như vậy? trơ sắp xếp của hắn, ấn hắn hăng hái tứ tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập tại cửa nhà mình, quán trọ lao bản sắc mặt âm trầm xuống. Tô Nam thì là một mặt nóc trệ, hắn không nghĩ tới Lý đố một điện thoại có thể hiệu triệu đến nhiều như vậy người, mà lại đều là nước Mỹ người địa phương. Lý Đỗ ra hiệu nhặt bảo mọi người yên tĩnh, nói ra, mọi người đang tụ hội đúng không? Kia đổi chỗ khác, đổi thành cái này quán trọ phòng ăn, nhưng mỗi người chỉ có thể điểm một ổ bánh bao. Nhặt bảo mọi người ầm vang đi vào, 180 hào đại hán, quán trọ phòng ăn lập tức bị chật ních. Một người một khối mì bao, chỉ cần 50 sen. Sau đó bọn hắn bưng bánh mì ngồi tại trong nhà ăn vung ra cánh tay uống đĩa lý đỗ từ bên ngoài mua bia đưa vào đi loại này ô tô quán trọ phòng ăn cho phép tự mang rượu cứ như vậy từ xế chiều một mực ngồi vào trạm vào tối nhặt bảo mọi người ở bên trong uống rượu tổ trâu không khí lửa nóng lão bản không chịu được nổi mắt thấy liền là bữa tối thời gian phòng ăn liền dựa vào bữa cơm này đến kiếm tiền mà lại hắn phòng ăn không riêng mở cửa bán còn muốn phục vụ khách trọ nếu như phòng ăn bị chiếm lĩnh khách trọ vào không được bọn hắn khẳng định hộiạ phòng thậm chí khiếu lại hắn lão bản đành phải đi tìm lý đỗ chịu thua Hắn xuất ra 500 khối tiền đến đưa cho hắn, cười nói, "Hòa kế, xem ra ta xem nhẹ ngươi, thật có lỗi, chuyện này ta làm không đúng, ta đem tiền trả lại ngươi, hai chúng ta thanh, ok." Lý đố một tay lấy tiền đẩy đi ra giẫm tại dưới chân, khinh miệt nói ra, "Ok cái giẫm, Hắc quỷ, không phải muốn khi dễ ta sao?" "Đến a." Nghe xong Hắc quỷ xưng hô, trung niên người da đen vẻ mặt nhăn nhó, hắn vô bản nhìn chằm chằm Lý Đỗ nghiêm nghị nói, "Ha ha, Hòa kế, ngươi muốn làm gì?" Lý Đỗ chỉ mình nói, "Hòa kế." "Không, ta không phải ngươi Hòa kế, ta là Trung Quốc lão." Hôm nay ta để ngươi biết Trung Quốc lão lợi hại. Trung niên người da đen gật gật đầu lộ ra âm tàn biểu lộ, hắn nói ra, ngươi muốn theo ta chơi cứng rắn, đúng không? Cùng ta chơi cứng rắn. Tô Nam kéo Lý Đô một thành, nhỏ giọng nói, lão lý, được rồi. Lý Đô đối với hắn cười cười, lại lạnh lùng nhìn người da đen lão bản một cái nói, ngươi bây giờ mới hiểu được. Thật sự là ngu xuẩn, các ngươi hắc quỷ trong đầu có phải hay không đều là sữa chua. Cái này trung niên người da đen bị chọc giận, hắn phất tay nghi rút Lý Đô mặt. Thời gian chậm lại, Lý Đô tiện tránh đi bàn tay của hắn. Ngược lại đưa tay giữ chặt cổ tay của hắn hướng phía trước kéo một cái, trung niên người da đen hình thể thon gầy khí lực nhỏ, không có đứng vững bị hắn kéo tới. Dạng này tương đương mặt của hắn tiến tới Lý Đô bên người. Lý Đô không chút khách khí, hung hăng một bàn tay quật đi lên. Ba, một tiếng vang dọn, trung niên người da đen kêu thảm một tiếng bị rút lảo đảo lùi sang bên mấy bước. Hắn mang tới hai cái phục vụ viên xem xét tình huống không ổn, quát mắt nhìn chừng chừng muốn lên đến biểu trung tâm. Hai người tranh nhau chen lấn đối Lý Đô uy quyền, bên cạnh trầm mặc lang ca bước nhanh lên đón, đột nhiên xuất thủ nắm lên bên người cái ghế cùng đập chuột đất đồng dạng 33 hai lần, đem hai người đập ngã xuống đất. Người da đen trung niên hung tận chỉ vào Lý Đô nói: "Tốt tốt tốt, ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Ta chơi với ngươi đến cùng, hi vọng ngươi đừng sợ." Hắn tức hổn hển đi ra ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra treo lên điện thoại. Tô Nam sốt ruột nói: "Này làm sao xử lý? Lão Lý, việc này ta gây ra, ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, ta nói, ta cho ngươi xuất khí." Lý Đô lại quay đầu nhìn về phía Lang Ca, nói: "Nói cho ngươi bọn tiểu nhị, nhập chức khảo tới." Lang hiếm thấy lộ ra tiêu dung, Nói ra, bọn hắn tùy thời chuẩn bị. Người da đen lão bản hiển nhiên đi gọi người, hắn nói chuyện điện thoại xong mười mấy phút, mấy chiếc cải tiến mổ tợ cùng ô tô hoành minh mở đến quán trọ trước mặt, một đám tráng hắn da đen mặt âm trầm xuống xe. Sáu cái thân cao thể tráng đại hắn đón lấy bọn hắn, sau đó bên trong một cái đâm vào dẫn đầu hất trên thân người. Người da đen táo bạo bắt hắn lại hướng về sau lùi đi, dơ chân lên liền muốn đá người. Hắn bên này vừa động thủ, sáu tên đại hắn không nói hai lời, rút ra đai lưng, đeo lên quần chỉ hổ hoặc là trên tay quấn lên xích sắt, nhanh chóng chui vào trong đám người. Cung phổ thông đầu đường ổ đã khác biệt. 6 người không phải từng người tự chiến, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui, có người hô hào khẩu lệnh, sau đó đem đại hán người da đen nhóm nhanh chóng đặt xuống té xuống đất. Những người da đen này đại hán đều là đầu đường ổ đả lão thủ, nhưng bọn hắn đối thủ thường thường cũng là đầu đường bên trên lưu manh, tất cả mọi người là cùng một chỗ rượi vào man lực cùng lực uy hiếp mở làm, nào có dạng này có tổ chức, có ăn ý động thủ. Cứ việc đại hán người da đen số lượng càng nhiều, thậm chí có 6 7 lần nhiều, nhưng bãi đỗ xe vị trí đầu đầy xe, không gian nhỏ hẹp, bọn hắn trải không ra, cứ như vậy bị 6 người tổ tiến tối ở giữa từng cái đánh tan. Một trận hoa mắt động thủ, đại hán người da đen nhóm bị đánh cho trên mặt đất kêu rền không thôi. Mới đầu những người da đen này còn gầm rú lấy chủ động nên kích, nhưng bọn hắn càng chủ động tới gần, bị đòn càng nhanh, 6 người tổ phối hợp quá ăn ý, mà lại bản thân liền có thể đánh, trên tay còn có vũ khí, bị bọn hắn đánh ngã xuống đất, đều là nhất kích tất sát, một khi chúng chiêu lập tức mất đi năng lực phản kích. Dạng này đánh tới đằng sau, còn lại mười mấy người xem xét tình huống hỗn ổn, cưới lên xe gắn máy chạy. Lúc đầu hưng phấn đi ra ngoài nghĩ nên đón những người da đen này, đại hán khách sạn lão bản thấy cảnh này sợ ngây người. Hán run rời quay người lại, nói với Lido, Trung Quốc lão, người gây lại sự, người phải xui xẻo. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên bực tên. Bố tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Trước 1187, đóng cửa A, 15